Viễn Sơn nhìn Thanh Dương có chút kinh ngạc, nhưng nhìn đến hỗn độn trùng trên tay Thanh Dương lại như chợt hiểu ra nói, "Hỗn độn trùng?" Thanh âm của hắn có kinh ngạc, "Làm sao ngươi đem hỗn độn trùng mang ra ngoài?" Hắn chính là đối với đạo cung lo lắng. Thanh Dương tất nhiên đã hiểu, lúc này đã nói nói, "Viễn Sơn sư tổ yên tâm, ta lập tức trở về đi." Dứt lời, hư không tiếng chuông chấn vang, Thanh Dương đã biến mất. Hắn lại đem hỗn độn trùng mang ra ngoài, chuyện này, chuyện này sao có thể được? Vạn nhất, hơn nữa Bán Sơn cùng chủy hắn. Bên cạnh Viễn Sơn, bất phụ có chút lo lắng nói, hắn lời nói vừa dứt, để cho nội tâm Viễn Sơn cũng trở nên không yên tĩnh. Nếu như lúc này thực sự có người đối với đạo cung Bán Sơn sư huynh động thủ, vậy? Nghĩ tới đây hắn lại trong lòng lắc đầu, chuyện này như thế nào lại có thể, lại có ai có thể lén vào trong đạo cung chứ? Nhưng ánh mắt của hắn lại trên mặt mọi người bồi hồi, hắn biết, nơi này nhất định có phần đồ, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị chặn lại. Nhưng mà hắn nhất thời đắn đo không biết là người nào. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể hy vọng đạo cung không có việc gì, nếu như đạo cung không có chuyện gì mà nói, như vậy hết thệ cũng là sợ bóng sợ gió, nếu như đạo cung có việc, như vậy sẽ trong nháy mắt biến thành đại sự. Thậm chí đại sự diễn biến thành dao động đạo cung căn cơ. Bọn họ nhanh chóng đi trở về, không riêng gì Viễn Sơn nghĩ tới những điểm này, tu sĩ khác cũng có thể có thể nghĩ tới, cho nên mọi người mặt trầm như nước. Nếu như là trước khi đi tới nơi này, bọn họ biết được Thanh Dương trên người mang theo hỗn độn chung mà nói, cũng chỉ kinh ngạc vì hắn lại có thể ngự sử được hỗn độn chung, mà sẽ không hướng phương diện này suy đoán, đạo cung tồn tại tại nhiều năm như vậy, hỗn độn chung cũng không phải là không có dợi đi quá đạo cung, từng có mấy lần đại chinh chiến, hỗn độn chung đã bị mang ra đạo cung, dương hai các thế giới. Còn lần này bọn họ cảm thấy vô cùng lo lắng, là bởi vì đối thủ tựa hồ tính toán vô cùng sâu, hắn có chút hoài nghi mục đích thực sự của đối phương. Khi bọn hắn trở lại đạo cung một khắc kia, bọn họ liền biết không tốt, mặc dù tiếng chuông vẫn như cũ, nhưng bọn hắn lại cảm thấy một cố khắc thường khí tức. Bán Sơn cung chủ đã chết. Bạch cốt đạo cung đương nhiệm cung chủ đã chết, trước khi chết không có ai biết. Lúc Viễn Sơn đẩy ra bán sơn điện, nhìn qua là một mảnh hỗn độn trùng khối vụn bể tan tành. Không ngừng có người từ thế giới khác trở về, trở lại đạo cung, Viễn Sơn không có nhìn thấy thanh hình dương, chỉ biết là hỗn độn trùng đã được đưa trở về. Tiếng chuông vẫn đang vang, nhưng lại có buồn bã ý. Sau khi Thanh Dương trở về giống như mất hồn giống nhau, hắn không nghĩ tới lo lắng lại thật sự hóa thành thực tế, Bán Sơn tổ sư cũng đã chết đi. Cả người hắn giống như bị trọng kích, suy nghĩ hẳn là một chút hỗn độn. Hắn trở lại Thiên Diễn Điện, muốn tu hành nhưng không cách nào tĩnh hạ tâm lai, hắn cảm giác đạo cung thật sự có một loại dấu hiệu không yên. Vốn là mâu thuẫn bởi vì phát hiện có người phái khác lén vươn tay vào, mà mọi người cảnh giác lên, mâu thuẫn cũng giống bị dời đi, lúc này Bán Sơn đã chết, như vậy ai tới thừa kế cung chủ vị này đâu? Thanh Dương. Mặc dù lần này hắn xuất môn biểu hiện ra thần thông, ở cả đạo cung trừ Tam đại tổ sư cùng Bán Sơn tổ sư ra, không người nào dám nói có năm chắc thắng được hắn, nhưng tư lịch của hắn dù sao vẫn còn mỏng. Muốn làm đạo cung cung chủ, không riêng gì cần tu vi, còn cần nhìn đức hạnh, nhìn năng lực giải quyết mọi chuyện, nhìn có cái nhìn đại cục có thể chủ tính đại cục chung hay không, chủ yếu nhất chính là muốn xem tư lịch. Lần này, Bán Sơn tổ sư chết, một phần trách nhiệm rất lớn lại là bị quy đến trên người Thanh Dương. Nếu như không phải là hắn mang theo hỗn độn trung ra ngoài mà nói, có hỗn độn trung ở đạo cung, Bán Sơn cung chủ như thế nào sẽ chết. Mặc dù mang hỗn độn trung đi ra ngoài là ý tứ của Bán Sơn tổ sư, nhưng mà lúc này Bán Sơn tổ sư đã chết, hết thảy tự nhiên quy đến trên người của Thanh Dương, Thanh Dương cũng không thể đi đối với người ta nói đây là ý tứ của Bán Sơn tổ sư. Không ngừng có người trở về, nhưng mà người trong thiên diễn điện cũng không có ai trở lại, thiên diễn điện vẫn trống rỗng, bên cạnh chỉ có Vô Hối ở bên cạnh. Nàng nhìn thấy mặt của Thanh Dương, khuôn mặt này nàng nhìn qua thời gian cũng không dài giống như sư phụ của nàng như vậy, nhưng mà gương mặt của sư phụ nàng cũng đã sắc quyến mất, mà khuôn mặt này càng thêm khắc sâu. "Ngươi đang lo lắng?" Vô Hối hỏi. "Phải?" Thanh Dương rất tự nhiên đáp lại, mấy ngày qua, Vô Hối vẫn không nói gì, hắn cũng không có nói, đều giống như đắm chìm ở trong thế giới của mình. "Vì đạo cung lo lắng hay là vì sư phụ cùng sư đệ của ngươi lo lắng?" Vô Hối lại hỏi một lần nữa. Giọng nói này của nàng căn bản là không giống như cô bé trẻ không tới 20 tuổi, Thanh Dương cũng hồn tại ý một dạng. Lo lắng đạo cung, dĩ nhiên cũng là lo lắng sư phụ cùng sư đệ, sư muội. Thanh Dương thản nhiên nói. Vô Hối đột nhiên nói, hiện tại đạo cung hỗn loạn, ngươi không bằng bỏ đi khỏi nơi đây, ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Thanh Dương lắc đầu, mặc dù hắn nhìn như phải chịu nhiều trách nhiệm, nhưng mà cũng sẽ không có ai nói hắn cái gì, chỉ cần chính hắn không rời đi, sẽ không có ai đến nói hắn cái gì. Nhưng nếu như lúc này hắn không biết trời cao đất rộng đi làm cái gì, như vậy hắn nhất định sẽ chịu công kích. Không, lúc này ta không thể rời đi. Thanh âm cùng ý thức của hắn giống nhau, có chút phiêu hốt, nhưng hiển nhiên lại là đã có chủ ý trong lòng. Hắn quả thật không muốn rời đi vào lúc này, nhưng lại không thể làm cái gì. Ở sâu trong nội tâm hắn thậm chí có một chút hối hận, hối hận chính mình mang theo hỗn độn trùng đi ra ngoài, lại càng hối hận chính mình lúc ấy ở nhà giam không có kịp thời phát hiện phản đồ kia. Đột nhiên, Chỗ rẽ của Thiên Diễn Điện có một người đi ra, nhìn qua trung niên bộ dáng, nhưng mà Thanh Dương lại nhận ra hắn là sư bá của mình, là cùng sư phụ của mình bất chấp chân nhân ngang hàng, hơn nữa còn cùng trong mắt toàn tạo hóa nhất mạch, tên là La Điện. Hắn một mình mà đến, hiển nhiên là hướng về phía Thiên Diễn Điện mà đến, đối với Thiên Diễn Điện vốn dĩ vẫn là trước cửa có thể răng lưới bắt chim mà nói cũng có chút ngoài ý muốn. Thanh Dương bái kiến sư bá. Thanh Dương hành lễ nói. Thanh Dương sư điệt, không cần đa lễ. Sư phụ ngươi còn không có truyền về tin tức sao?" La Điển hỏi. "Không có." Thanh Dương lắc đầu. "Ai, bất chấp sư đệ cũng thật là, đi lần này lại lâu như thế, làm sao cũng không truyền vẫn trở về, lưu lại điện phủ lớn như thế ở chỗ này, hiện tại Bán Sơn tổ sư vừa đi về có tiền, ai tới chiếu cố a?" La Điển đau lòng nói. Thanh Dương cũng không trả lời, đối phương xoay người lại nhìn Thanh Dương, nói, "Ngươi không cần đi để ý những người đó nói gì, ngươi mang theo hỗn độn trùng đi ra ngoài không sai." Nếu như không mang theo mà nói thì các ngươi cũng không về được. Nan vạn không cần vì vậy mà ảnh hưởng tới tâm cảnh của ngươi. Đa tạ sư ba quan tâm, Thanh Dương sẽ chú ý. Thanh Dương vẫn là loại như mất hồn hồi đáp. La Điện nhíu nhíu mày, hắn nói, hiện tại đạo cung có chút loạn, trường sinh nhất mạch bền chắc như thép, nhưng mà rất có thể sẽ phân liệt ra khỏi đạo cung, thần thông nhất mạch bây giờ là loạn nhất, bọn họ là muốn có được cung chủ vị, nhưng cung chủ vị từ trước đến giờ là thuộc về chúng ta nhất mạch. Nếu để bọn họ thần thông nhất mạch đến ngồi cùng chủ vị mà nói, vậy cũng không được bao lâu đạo cùng chúng ta sẽ biến thành mây khói. Thanh Dương nghe đến đó có cau mày, hắn đang nhìn đến La Điện một khắc kia cũng biết hắn tới nơi này nhất định có chuyện gì. Hắn tới làm sư phụ của hắn xuất trưởng cung chủ vị mà đến, cùng La Đồng Lửa, vẫn là sư trưởng bối, Thanh Dương tự nhiên sẽ ủng hộ. Sư phụ của La Điện cũng không phải là đệ tử của Bán Sơn Tổ sư, mà là đệ tử của Bán Sơn Tổ sư sư đệ, tên là Khổ Trúc. Trảng qua là Bán Sơn Tổ sư sư đệ hơn 100 năm trước đã chết đi. Khổ chú quanh năm ở thế giới khác, cực ít trở về, đệ tử của hắn đông đảo, ở góc toàn tạo hóa nhất mạch cũng có thể coi là phát triển rộng rãi. Cung chủ vị luôn luôn là chúng ta nhất mạch đảm nhiệm, nếu để mạch khác đảm nhiệm mà nói sẽ đối với đạo cung bất lợi, chúng ta nhất mạch cũng có thể có thể sẽ hoàn toàn sủng rốc. Thanh Dương biết lời của La Điện là có ý gì, hắn nói hoàn toàn sủng rốc là bởi vì quát toàn tạo hóa nhất mạch pháp thuật thần thông khó tu. Vừa không có cung chủ ở phía trên chống đỡ mưa gió, rất có thể sẽ ở còn không kịp trưởng thành cũng đã chết trong các loại nhiệm vụ. Đúng vậy." Thanh Dương thở dài nói. "Thanh Dương sư điệt cũng cho là cung chủ vị hẳn là nắm ở chúng ta nhất mạch sao?" La Điển hỏi. "Phải, quả thật như thế." Thanh Dương hồi đáp. "Vậy ngươi cảm thấy chúng ta nhất mạch ai có tư cách đảm nhiệm?" La Điển hỏi. "Hắn hỏi là ai có tư cách, không hỏi ai có năng lực." Hắn biết, lúc Bán Sơn tổ sư còn tại thế, Thanh Dương là Bán Sơn coi là cùng chủ tới bồi dưỡng. Khổ Chúc sư thúc tổ là lựa chọn tốt nhất. Thanh Dương hồi đáp. La Điện mặt lộ sắc mặt vui mừng, trước mặt sư điệt mặc dù bối phận thấp, mặc dù hiện tại hắn lâm vào trách nhiệm nguyên nhân cái chết của Bán Sơn tổ sư, nhưng mà hắn bản thân thần thông để cho hắn có phân lượng không nhẹ. Có thể có được Thanh Dương tán thành là một chuyện đáng để cao hứng. Lúc La Điện rời đi, cũng không có phát hiện Thanh Dương vẫn đứng ở cửa, cũng không có bởi vì hắn đến hoặc rời đi mà có di động bao nhiêu cước bộ la địa đến, để cho Thanh Dương càng tiến một bước cảm nhận được loạn tượng hiện tại của Đạo cung. Quyển 5 chương 82, tóc trắng. Thanh Dương đột nhiên rất muốn trở về trong nhà đi xem một chút, đột nhiên hắn phát hiện mình thật lâu chưa có trở về nhà, có lẽ là bởi vì ở trong kiếm hạ thế giới quá lâu, để cho hắn thường xuyên vô tình quên mất những điểm này. Lúc này hắn đột nhiên rất muốn về nhà, hắn trở về trong nhà, cha mẹ hắn mặc dù vô cùng dàn mùa, nhưng cũng không có bao nhiêu biến hóa, bởi vì bọn họ có linh dược để ăn. Nhưng mà Thanh Dương lại biết, thọ nguyên của bọn họ đã tới rồi, cho dù là linh dược tốt hơn nữa, cũng không cách nào giúp cho một người có thọ nguyên vô tận. Buổi tối hôm đó, Nguyên gia đã yến, phụ cận các tu sĩ nơi này tất cả cũng tới Nguyên phủ, Thanh Dương đi ra, chỉ có những tu sĩ kia mới dám tới gần nói chuyện, cho dù là nói chuyện cũng vô cùng câu thúc, bọn họ cũng đều bị vây ở tầng dưới chót, vô cùng muốn biết Đạo cung bây giờ có tình huống thế nào. Thanh Dương tự nhiên sẽ không nói Đạo cung hiện tại khó khăn cỡ nào, mà là để cho mọi người an tâm. Đối với bọn hắn mà nói, lời của Thanh Dương là đáng giá để tin, bởi vì danh tiếng của Thanh Dương đã dần dần trong bọn hắn truyền ra, hơn nữa bọn họ cũng không rõ ràng cùng chủ rốt cuộc là chết như thế nào, chẳng qua chỉ biết bán sơn tổ sư Thọ Nguyên đã hết. Cũng không rõ lắm vài ngày trước Thanh Dương bọn họ một nhóm người ở bên ngoài cùng người ta đại chiến một hồi, đã chết không ít người. Thanh Dương thật ra thì cũng không nói gì, nhưng bọn hắn nghe lời của Thanh Dương đã cảm thấy an tâm. Đây là bởi vì ở trong lòng bọn hắn không tin đạo công sẽ bởi vì việc nhỏ như vậy mà xuất hiện chấn động lớn gì. Ít nhất là tại trong nhận thức của bọn hắn biết là chuyện nhỏ. Thời gian từng dọt từng dọt trôi qua. Thanh Dương đột nhiên cảm thấy tử vong cũng không có cái gì, ở trước kia, hắn đối với tử vong không sợ hãi, bởi vì thường ở bên bờ sinh tử bồi hồi, cho nên hắn đối với tử vong nguy hiểm cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, mà bây giờ là không quan trọng, không quan trọng tử vong rồi, đây cũng là không quan trọng sinh tồn. Đối với sống không có cái tỉnh, đối với chết cũng là không quan trọng. Tâm của hắn đột nhiên buông lỏng tới cực độ, cả người giống như một luồng không khí, lại giống như là một tảng đá, giống như là một thân cây. Thời gian từng ngày lại từng ngày trôi đi, khuôn mặt của hắn ở trong mắt người khác bắt đầu có biến hóa. Vốn dĩ khuôn mặt của hắn mấy chục năm không có thay đổi gì, mà hiện tại lại là nhanh chóng dàn mùa, mỗi một ngày đều có biến hóa. Cả người buông lỏng một sát na kia, nhục thể của hắn bắt đầu lỏng, liền có chòm râu dài ra. Da thịt trên mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Đệ đệ của hắn thấy hết thảy những chuyện này, cảm thấy vô cùng khiếp sợ, cả kinh không dám nói lời nào. Thanh Dương cũng không có đi giải thích điều gì, chẳng qua là vẫn giống như trước giống nhau ở bốn phía đi lại, nhìn, nghe, khuôn mặt của hắn để người khác thấy, tất cả mọi người cũng kinh ngạc và phẫn, nhất là những người cùng ở trên một con phố này, ở trong lòng bọn hắn, khi một người tu sĩ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu dàn mùa, như vậy tánh mạng của hắn liền đi đến cuối rất nhanh sẽ chết đi. Đệ đệ của Thanh Dương khiếp sợ liền cho rằng Thanh Dương sắp chết, nếu không đang tốt làm sao lại bắt đầu giảm mua rồi sao? Đây hết thảy, Thanh Dương cũng không thèm để ý, hắn đứng ở trước một con sông nhỏ Bô Lưu, sông nhỏ này lần trước đến, giữa sông còn có hắc ám khí tức, hiện tại đã không có. Nhìn nước sông Bô Lưu, Thanh Dương nghĩ tới nước sông này giống như là thời gian, một mực Bô Lưu, nhưng mà liếc mắt nhìn đi, con sông này giống như là chưa từng có biến quá. Nhưng mà mỗi 1 phút mỗi 1 giây cũng là bất động. Thanh Dương đột nhiên nghĩ, trên thế giới này, bất kỳ vật gì cũng là giống nhau, nước này có thể hóa thành khí, dung nhập vào trong bóng tối, người có 1 ngày sẽ chết, cũng hóa thành khí, sáp nhập vào trong bóng tối. Đây chính là vạn pháp quy nhất, hết thảy tất cả sau khi biến mất, cũng dung nhập vào trong bóng tối, như vậy trong bóng tối cũng có thể ra đời đủ loại sinh mệnh, như các loại sinh linh tồn tại ở trong bóng tối kia, đây cũng là nhất hóa vạn pháp. Đại ca Có phải đạo cung đã xảy ra chuyện gì hay không?" Đệ đệ của Thanh Dương Nguyên Trọng khẽ hỏi. "Phải, đạo cung có một số việc." Thanh Dương hồi đáp. Nguyên Trọng khanh nhìn gương mặt đại ca của mình trong mấy ngày đã biến thành trung niên, trong lòng tràn đầy lo lắng, chính hắn cũng không thể nói chính mình lo lắng cái gì, bởi vì hắn cũng già rồi, cũng không được bao lâu nữa sẽ chết. Hắn hiện tại tựa như Thanh Dương từ lúc trong kiếm hạ thế giới trở lại, già nuô như cha mẹ của mình khi đó. "Vậy, đại ca ngươi làm sao?" Nguyên Trọng khanh tiếp tục hỏi. "Ta không sao." Thanh Dương hồi đáp. Nguyên Trọng Khanh cũng không biết nói gì rồi, đối với người đại ca này của mình, hắn có một loại sùng bái cùng kính sợ, nguyên do là chính đại ca hắn một người chống đỡ mà lên. Nhưng mà trong lòng hắn không biết, ở trong lòng Thanh Dương, đệ đệ của hắn cũng thật là tốt, mặc dù không thể tu hành, nhưng mà có thể dựa vào chính mình hư vô danh tiếng, liền kinh doanh gia nguyên phủ, cũng là rất lợi hại. Lại gần 1 tháng trôi qua, đột nhiên một ngày, cha mẹ của Thanh Dương không còn tỉnh lại. Thanh Dương phát hiện mình hẳn là không có gì bi ý, thật ra thì trong mười mấy hai mươi năm vừa qua, cha mẹ hắn đã ý thức mơ hổ, giống như là một gốc cây khô héo. Trong lòng của hắn, nếu là mình sống như vậy, còn không bằng cùng thế giới này đồng hóa. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng có một loại ý niệm trong đầu muốn cùng thế giới này đồng hóa, dung nhập vào trong bóng tối. Hắn đứng tại trước mộ cha mẹ chính mình, nhìn hai đống hoàng thổ, trong lòng càng phát ra ý vị trần quy trần, thổ quy thổ. Nguyên gia hậu bối cũng nhìn Thanh Dương nhưng mà lại không dám phát ra nửa điểm thanh âm, bọn họ là không dám nghị luận, không dám nói. Nhưng mà người khác gặp qua thanh dương lại dám. Nguyên ra cái vị kia sợ là sắp chết. Có phải ở bên ngoài bị cái gì trọng thương hay không? Chuyện này không biết, người tu hành có đôi khi có thể sống vô cùng dài, nhưng có đôi khi lại đột nhiên chết đi, chết không có chút nào dấu hiệu. Đây là tại sao? Đại khái là sống không muốn sống sao? Trên đời này còn có người không muốn sống sao? Ngươi nói một người sống mấy ngàn năm có ý gì? Có ý tự à, làm sao không có ý nghĩa, nếu như sinh mệnh của ta có mấy ngàn năm mà nói, ta đây nhất định có thể làm rất nhiều. Ha ha. Một ngày kia, người của đạo cung đột nhiên vừa tới, mời Thanh Dương trở về nghị sự. Mà khi đối phương thấy bộ dạng của Thanh Dương, thất kinh, bởi vì Thanh Dương lúc này nhìn qua tóc trắng xóa, lưng cũng còn xuống rồi, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, nơi nào vẫn là người kia như ánh sáng mặt trời mới lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp vô cùng có khả năng trở thành đạo cung công chủ tương lai. Thanh Dương còn chưa có trở về đạo cung, liền biết hẳn là muốn chọn đạo cung công chủ vị rồi, chẳng qua là không biết cuối cùng người của phái nào thượng vị mà thôi. Hắn mới về đến đạo cung, liền có người đến gặp, người gặp hắn chính là người của Hắc Toàn Tạo Hóa nhất mạch, cũng chính là La Điện lần trước tới. "Thanh Dương sư đệ, hôm nay trở về, trong nhà hết thệ cũng khỏe sao?" La Điện nói. "Gia phụ gia mẫu cùng Thiên Đồng hóa." Thanh Dương nói. La Điện hơi ngẩn ra, Đối với hắn mà nói cha mẹ một cái chỉ nhớ đã thật xa xưa. Vậy ngươi cũng không cần quá mức thương tâm, như vậy cũng không quá tốt, quá thương tâm thần. Hắn chỉ chỉ tóc Thanh Dương nói. Thanh Dương lắc đầu, cũng không trả lời, La Điện chỉ cảm thấy Thanh Dương cả người hẳn là tản ra khí tức như mây khói, tùy tâm đều giống như muốn tản đi giống nhau. Trong lòng hắn khẽ thương tiếc, nếu Thanh Dương tâm trí vẫn như vậy trầm luân đi xuống mà nói, tu vi sẽ rất nhanh giảm xuống, sở dĩ đến mời Thanh Dương chính là bởi vì tu vi của hắn Hiện tại chẳng qua là thay Thanh Dương thương tiếc, vừa vì đạo cung thương tiếc. Tại hắn xem ra, Thanh Dương coi là đạo cung thiên tài đệ tử, là người tương lai đại diện cho đạo cung, không nghĩ tới bây giờ ở lúc tuổi còn trẻ đã lòng mang tử ý chuyện như vậy không thường gặp, cũng là thường gặp. Thương thương có chút thiên tài đệ tử tu vi ở trong ngắn ngủi mấy trăm năm liền đến một cái cảnh giới cơ cao, nhưng mà cũng chính là người như vậy, vô cùng dễ dàng sinh ra bi quan chán đời ý niệm, người như thế luôn là đột nhiên trong một đêm chết đi, trong lịch sử của Bạch cốt đạo cung cũng có. Không ít nhân vật như thế. Quyển 5 chương 83, Sinh tử mê chướng. Thanh Dương đi theo La Điện tới Tạo Hóa Điện. Tạo Hóa Điện cũng không phải là trụ điện của Bạch Cốt Đạo Cung, xác thực mà nói, trụ điện của Bạch Cốt Đạo Cung là Tổ Linh Điện, mà Tổ Linh Điện có rất nhiều tổ sư tự mình phong ấn ở nơi này. Bất luận là Trường Sinh nhất mạch hay là Thần Thông nhất mạch hoặc là Hoát Toàn Tạo Hóa nhất mạch, bọn họ rất nhiều người ở lúc dự cảm thấy mình sắp tử vong, cũng sẽ chuyển tu bất tử thần linh, đem chính mình phong ấn ở nơi này. Lần trước lúc Thanh Dương tới Tạo Hóa Điện vẫn là Bán Sơn gọi về, cho tới nay, Tạo Hóa Điện cũng là địa phương cung chủ gọi về đạo cùng các điện điện chủ, nhưng mà bây giờ không phải rồi, nơi này chẳng qua chỉ là quát toàn Tạo Hóa nhất mạch chủ điện mà thôi. Lúc Thanh Dương đi vào, điện vẫn là như trước kia cao lớn, cũng không có thay đổi gì, nhưng mà Thanh Dương cảm thấy có một cổ vắng lạnh ý ở các nơi hẻo lạnh trong điện hiện lên. Ngày đó, lúc Thanh Dương đến, điện này có hơn 50 người, mọi người cũng là người các điện trưởng điện, người người cũng là đại tu sĩ. Mà hiện tại, có chẳng qua là hoạt toàn tạo hóa nhất mạnh. Bất quá thừa thớt mấy vị chân nhân mà thôi, những người khác cũng còn kém hơn không ít. Mặc dù nhìn qua có hơn trăm người, nhưng mà Thanh Dương nhìn sang một cái liền hiểu rõ vô cùng, so sánh với hơn 50 người khi đó, quá đơn bạc. Thanh Dương đi tới, không ít người cũng quay đầu lại nhìn, mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vô luận là biết vẫn là không biết Thanh Dương, bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bọn họ chỉ liếc mắt nhìn cũng đã cảm nhận được tử cơ trên người Thanh Dương. Loại tử cơ không phải tới từ bên ngoài, mà là do tâm mà sinh, chỉ có tâm cảnh của mình điều chỉnh tới đây mới được, nếu không, một ngày kia sẽ đột nhiên chết đi. Thanh Dương, tại sao ngươi có thể như vậy? Có người từ trong đám người đi ra ngoài, người này tên là Trầm Thâm, là cùng Thanh Dương năm đó cùng nhau tu hành, mặc dù không phải là cùng một điện, nhưng lại cũng là đồng bối vào điện, ở trước lúc Thanh Dương vào kiếm hạ thế giới, giữa lẫn nhau thường có trao đổi. Mặc dù Thanh Dương nhìn qua giàn Ngô đi rất nhiều, chính là một lão nhân, nhưng mà hắn vẫn có thể nhìn một cái là nhận ra được. "Ngươi, làm sao ngươi lại thành như vậy?" Trầm Thâm không dám tin, từ sau khi Thanh Dương trở về, hắn cũng chưa từng thấy qua Thanh Dương, bởi vì hắn một mực ở thế giới khác, nhưng mà hắn nghe được có người nói lên quá Thanh Dương, nói hắn từ kiếm hạ thế giới trở lại, như thế nào rất mạnh, nói hắn thần thông rộng lớn như thế nào, tâm của hắn còn nhiều lần dâng lên một tia ý nghĩ trở về muốn tìm Thanh Dương, nhưng lúc này thấy hình dáng của Thanh Dương, trong lòng cực kỳ giận mình, vừa có một loại khổ sở nói không rõ đạo không rõ. Hắn bình sinh không muốn nhìn qua nhất chính là tử vong, nhất là bằng hữu chính mình có biết, thân nhân tử vong. Mỗi khi biết hoặc là thấy một người bạn chết đi, hắn cũng sẽ nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ chết đi như vậy, cho nên hắn sẽ rất nỗ lực đi đến tu hành. Bây giờ nhìn đến Thanh Dương lại cả người đều là tử ý, điều này làm cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Không có gì. Thanh Dương thản nhiên nói, ngươi gần nhất có khỏe không? Một người tu hành không muốn tu hành, không muốn sống, vậy còn nói không có gì, quên ngươi lúc ấy tiến vào đạo cung đã nói sao?" Trầm Thâm nhanh chóng nói, "Lúc ấy ngươi nói bái nhập đạo cung tu hành, chính là vì có một ngày có thể ngao du vô tận hắc ám, có thể đi tới cuối của hắc ám." "Đây là ngươi nói, chẳng lẽ ngươi quên sao?" Thanh âm của hắn vừa vội vừa nhanh. Thanh Dương dĩ nhiên không quên, Trầm Thâm vừa nói hắn liền nhớ ra rồi, nhưng mà trước lúc hắn chưa nói Thanh Dương quả thật không có nghĩ qua chuyện này, trong lòng của hắn trống rỗng. Mọi sự không còn tại tâm, trải qua trí nhớ vốn là khắc tại trong lòng, nhưng lại như là bị một loại đồ vật khác che lại rồi, để cho trong lòng hắn cảm thấy sinh tử cũng không sao cả. Nhìn dấu sinh tử, chính là cảm giác như vậy. Những người khác nghe được trầm thâm gọi tên của Thanh Dương, mọi người liền biết trước mặt lão nhân già nua này là Thanh Dương, mọi người tối đầu nói nhỏ. Hắn làm sao thành như vậy? Không phải nói tu vi của hắn cao thâm, có thể mang theo người khác sở hỗn độn chung một vòng sao? Thanh Dương dĩ nhiên đem những chuyện này cũng nghe được rồi, tự sau khi trong lòng của hắn không thèm để ý tính tử, rất lâu thần ý cũng sẽ rất tự nhiên tán nhập hư không, điều này làm cho hắn càng thêm nhạy cảm rồi, mọi người thấp giọng nói nhỏ hắn cũng nghe được rõ ràng. Nhưng mà Thanh Dương cũng không thèm để ý nửa điểm, giống như là bọn họ nghị luận là người khác giống nhau. Chỉ chốc lát sau, có một người giống như trước tóc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận từ ngoài điện đi đến. Hắn vừa vào điện liền nhìn thấy Thanh Dương, mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nói ngươi chính là Thanh Dương, chính là đệ tử. Không nghĩ tới ngươi lại đi tới một bước này nữa à?" Lão nhân nói. "Đệ tử ngu muội, mong sư thúc tụ chỉ điểm." Thanh Dương nói. "Lão nhân này chính là Khổ Trúc, là hiện tại phát toàn tạo hóa nhất mạch trừ bán sơn ở ngoài bối phận cao nhất, cũng là người tu vi cao nhất." Trong điện những thứ khác cả đám đều lặng yên nói, yên lặng nghe, Khổ Trúc đánh giá Thanh Dương trên dưới một chút, nói, "Ngươi đây là vào sinh tử mê chướng, không có người nào có thể chỉ điểm ngươi được rồi." Nói tới đây khổ chúc dừng một chút, nói, tu hành cảnh giới, tất cả mọi người rõ ràng, ngươi cũng rõ ràng. Theo thứ tự là hồn đăng, cảm linh, ngưng pháp, linh chỉ, phân biệt là trên tu hành tứ đại cảnh giới. Ngươi mặc dù không có xây linh chỉ của mình, nhưng mà ngươi cũng không so sánh với một người xây xong linh chỉ thua kém, chỉ cần có bảo vật xây linh chỉ, liền có thể đủ tới xây linh chỉ một bước này, từ đó thân thể bất hủ, cho dù là ở trong Hắc ám thiên địa bị lạc, cho dù là bạch cốt đạo cũng không tồn tại ngươi cũng vẫn có thể tồn tại. Nhưng mà, nói đến đây khổ chúc giọng nói tăng thêm, nói, nhưng mà thân thể có thể bất hủ, cũng không có nghĩa là sẽ không chết. Tâm nếu đã chết, thân thể bất quá là thể xác mà thôi, ở Hắc ám tùy thời cũng sẽ bị tà linh chiếm cứ, đối mặt với vô tận hắc ám, không có ai dám nói tâm của mình không bị ăn mòn. Chúng ta đạo cung từ lúc tồn tại đến giờ, đã có 32 vị đời trước xây xong linh chỉ chết bởi tâm tịch, cũng chính là như ngươi hiện tại trạng thái. Dĩ nhiên, Không riêng gì đạo cung chúng ta như thế, bất kỳ địa phương nào khác tu sĩ cũng là như thế, càng cường đại, càng là cách hắc ám thế giới quy tắc càng gần, liền càng dễ dàng chết bởi tâm tịch. Cho nên, trừ linh lực pháp ý tu chỉ bốn cảnh giới kia, còn có mấy đại tâm tình. Khổ Trúc nói, ngươi hồi tưởng một chút chính mình bước lên con đường tu hành lúc đầu ý nghĩ cùng vọng động là cái gì? Hắn hỏi chính là thanh lương, nhưng mà mỗi người cũng tự hỏi mình một chút, có chút là vì trở nên mạnh mẽ hơn, có chút là vì vô tận sinh mệnh. Có chút thì là vì thần kỳ pháp thuật, có chút là vì có thể bay trên trời, có chút là vì có thể không hãi sợ nước lửa, có chút thì là vì dọ tham biết rõ hắc ám thế giới huyền bí, còn có chút thì là vì đứng ở địa vị cao hơn, lại có chút ít là vì bảo thủ. Khổ trúc giống như là đem suy nghĩ trong lòng mọi người cũng nghe ở trong lòng giống nhau. Thanh Dương hồi đáp, đệ tử là muốn có thể ngao du hắc ám, hy vọng có thể đi đến cuối hắc ám. Ngươi ý nghĩ này cũng không đặc biệt, rất nhiều người cũng sẽ có ý nghĩ giống ngươi. Đây chính là nguyên thủy nhất tu hành chi dục, vừa xưng là nguyên nhân dục, người mà lòng có nguyên nhân dục, tu hành thường thường có thể rất khắc khổ, nếu ngộ tính khá hơn chút ít, tất nhiên tu vi tiến cực nhanh. Nhưng mà đến thời điểm nhất định, nguyên dục liền có thể sẽ tàn đi, hoặc là không đủ để chống đỡ một người tu sĩ ở nơi này Hắc Ám Thiên Địa ở giữa tu hành tâm. Khổ trúc hiển nhiên là muốn mượn cơ hội này ở trong tạo hóa điện dạng giải một hồi. Liên Như, có ít người là vì báo thù mà tu hành, sau khi hắn báo thù xong Trong tâm thời khắc nghĩ tới tu hành cường đại nguyên dục liền tán phai nhạn, cũng sẽ không thể như lúc mới bắt đầu như vậy tiến tiến, rất nhiều người tu hành cũng hãm tại chỗ này. Nhưng mà còn có một phần tương đối vào lúc này, bị những thứ cường đại pháp thuật cùng thần thông hấp dẫn, không tự chủ đi đến truy đuổi pháp thuật cùng thần thông, muốn tu chỉ ở trên người mình. Lúc này, gọi là truy pháp, đuổi theo pháp thuật cùng thần thông mà tu hành. Khi ngươi lại qua trăm tuổi, tu được một thân thần thông pháp thuật Còn muốn tu được pháp thuật cùng thần thông càng cường đại hơn liền cần thời gian thật dài hoặc là một chút linh bảo đặc biệt, ngươi phần truy pháp tâm lại muốn tản đi, ngươi cả người liền sẽ mệt mỏi đi xuống, phần lớn một nhóm người cũng là hãm tại chỗ này, không cách nào đi tới. Khổ Trúc hiển nhiên vô cùng hay nói, hơn nữa nhìn ra vô cùng thích giảng giải, nếu không, môn hạ của hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy, bán sởn thật chỉ có 2 vị đệ tử, vị thứ nhất lại là bị pháp nguyên giết, một vị khác còn lại là đi tới trong hắc ám không còn có trở về. Lúc này, có ít người sẽ đi thăm dò hát cám, có ít người thì sẽ hóa thành người bình thường đi đến các thế giới hành trình đi. Nhưng mà lúc này, cũng có người sẽ nhìn thấu sinh tử, sẽ cảm giác mình phía trước làm hết thể cũng không có ý nghĩa, sẽ cảm giác mình tồn tại hoặc là không tồn tại cũng không có ý nghĩa. Đây cũng là sinh tử mê trướng để cho vô số đại thần thông tu sĩ cũng sợ hãi. Người ở ngoài sinh tử trướng không thể hiểu, nhưng là người ở vào sinh tử mê trướng đối với sinh tử không còn quan tâm. Nếu không phải kịp thời cởi bỏ tâm ra, liền sẽ rất tự nhiên chết đi, loại này thân thể không tổn hại nửa phần, tâm đột nhiên chết đi còn gọi là tâm tịch. Khổ Trúc nói xong lời cuối cùng liền nhìn Thanh Dương. Ngươi cũng đã biết, tại sao các môn các phái đều có được giới luật môn quy, cũng chưa từng có nói đến cái gì chém hết phàm pháp tạm nghiệm, biết tại sao phải có các môn các phái tồn tại. Khổ Trúc hỏi Thanh Dương, có giới luật môn quy tồn tại một là vì ước thúc môn nhân Để cho đệ tử trong một phái trong đó sẽ không có xuất hiện loại này huyết cừu mâu thuẫn. Cũng là vì để cho mọi người lòng có gông xiển, chẳng phải tùy tâm sử dụng, có gông xiển thì có thể kiềm chế mọi người tâm, tùy tâm sử dụng, tâm liền tản mát, như vậy rất nhanh sẽ trầm mê tùy tâm sở dục khoái cảm, cuối cùng có thể chết bởi tay người khác, hoặc là bởi vì tu vi chưa đủ mà chết bởi khôn cùng bóng tối. Thanh Dương nói tới đây dừng một chút, vừa tiếp tục nói, không chém phàm Trần Tâm Nghiệm, chính là sợ đệ tử nhìn thấu sinh tử quá sớm vào sinh tử mê chướng quá sớm. Môn phái tồn tại chính là vì để cho mọi người có thể tụ cư ở chung một chỗ. Vì sao phải tụ cư ở chung một chỗ? Khổ Trúc hỏi. Người với người ở chung một chỗ mới có trao đổi, người với người ở giữa có tình cảm, tâm một người sẽ bởi vì tình cảm cùng trao đổi mà nhảy lên, nếu là chỉ có một người ở trong hắc ám tu hành, chắc chắn bị hắc ám cắn rứt. Thanh Dương nói. Người đã biết điểm này, vậy ngươi cũng đã biết làm sao đi thoát khỏi sinh tử mê chướng. Khổ Trúc nói. Thanh Dương tất nhiên hiểu được khổ chúc sư thúc tổ ý tứ, lúc này nói, "Đa tạ sư thúc tổ chỉ điểm. Một người sống phải cần là tình cảm, loại này một người ngồi một mình trên núi tu chỉ mấy trăm năm mà thành tiên linh là chuyện là không thể nào." Khổ chúc nói, "Quyền 5 chương 84, hoang mạc." Uống vào một chén nước, nhiệt độ lạnh nóng chỉ có người uống mới có thể thiết thân cảm nhận được. Thanh Dương rơi vào trong sinh tử mê chướng, người không trải qua kinh nghiệm này chắc chắn sẽ không hiểu. Khổ chúc xoay người phướng bên trong tạo hóa điện đi tới, vừa đi vừa nói, những lúc này, ngươi lả có tâm xuất thế, nhưng mà ngươi phải làm chuyện nhập thế, nếu không, ngươi cũng không về được nữa. Đang lúc nói chuyện, khổ trúc sư thúc tổ đi tới tận cùng bên trong tạo hóa điện, cũng chính là chỗ lần trước Bán Sơn tổ sư đứng yên nói chuyện, xoay người hướng Thanh Dương nói, nếu như muốn nhập thế, vậy thì muốn đi nhân gian, hoặc là đi làm một chút chuyện không thể không làm. Nghe nói, bất chấp đã mất tích không ít thời gian rồi, ngươi đi tìm hắn xem sao, còn nữa Các sư đệ sư muội của ngươi ở trong hoang mạc thế giới cũng có phiền toái không nhỏ, ngươi có thể đi xem một chút. Đạo cung nếu như có chuyện mà nói, ta sẽ đưa tin gọi ngươi trở lại. Thanh Dương cũng không có cự tuyệt, khi hắn nghe khổ trúc sư thúc tổ nói đến sư đệ sư muội, nói đến sư phụ của mình, trong tâm của hắn mới hiện phát lên ba động, đây là tình cảm ba động nguyên thủy nhất của một con người. Hoang mạc thế giới, Triệu Nguyên đứng ở trên một sa mạc hoang vu, nhìn mênh mông vô bờ hoang vu. Ở phía sau hắn là một tòa đạo quan thành lập từ cát vàng và đạo cung này là những năm gần đây hắn cùng các sư đệ sư muội của mình cùng nhau thành lập. Độc lập bên ngoài với Bạch Cốt Đạo cung trong thế giới này, tên là Thiên Diễn Đạo Quan. Hoang mạc thế giới cùng Dư Sương Sương đang ở linh miểu thế giới vừa hay ngược lại, ở thế giới kia trong trong vòng 1 năm phần lớn thì khí trời cũng là trời mưa, mưa nhỏ mưa to thay phiên, mà trong thế giới này lại là trong vòng 1 năm phần lớn thời gian cũng là cực nóng, đại địa cũng bị nhiệt độ thiêu khô. Cũng không phải là thế giới này nguyên khí bại hiện. Mà lạ thế giới này nguyên khí có thuộc tính như thế, từng thế giới nguyên khí cũng sẽ không giống nhau, người có tu vi không đủ tùy tiện tiến vào trong thế giới khác sẽ thật lực đại giảm, bất quá, loại giảm xuống này qua thời gian lại từ từ khôi phục, thực lực cũng sẽ có một loại tăng lên, suy ra, đối với pháp ý hiểu biết ở trong lòng tích góp từng tí một xuống tới, dần những, cuối cùng sẽ lên men thành thực lực. Những năm gần đây, người ở trong một cái thế giới, như bọn họ như vậy người tu hành ngoại lai cũng không phải là chiếm cứ lấy thống trị địa vị. Mà lạc cùng thế giới này, bổn tổ tu sĩ cùng chung một chỗ. Trong thế giới này, bổn tổ tu sĩ cùng với bọn họ có thêm mâu thuẫn rất mãnh liệt. Bọn họ ngoại lai tu sĩ bị xưng là vực ngoại thiên ma. Bởi vì thế giới đặc biệt, ở thế giới này mới ra đời người trong huyết mạch đều có được một cơ khí tức đặc biệt, mà người phía ngoài tới trên thân cũng không có. Bọn họ những người này xâm lấn thế giới này đã mấy trăm năm rồi, nhưng mà vẫn bị vây ở trạng thái thăng bằng, bởi vì ngoại lai tu sĩ sẽ bị áp chế hoặc là nói cũng không phải là áp chế, mà là thế giới này bản thân quy tắc không cho phép. Ở nhân gian có luyện võ thuật, có hai loại luyện pháp, có một loại là ở nơi trống trải luyện, luyện chính là đại khai đại hợp mở rộng, xuất lực chính xác tư thế, và có một loại tu luyện ở trong phòng. Loại này luyện pháp là luyện quyền đả oại như cơ biến cùng linh xảo, đồng dạng một bộ quyền ở bất đồng địa phương có đả pháp bất đồng, vô luận là cái gì quyền cũng phải đi qua tẩy lễ loại này. Ở trong chung nguyên thế giới, vĩnh viễn cũng sẽ không có loại cảm giác bị trói buộc này. Ở nơi này chính là biển rộng bằng lư dược, nước sâu có thể sống long ngư, trong ao đầm lại có sinh linh khác sừng bá. Cùng Trung Nguyên thế giới bất đồng chính là, nơi này muốn là nhãn nhủi, nhưng lại có đồng dạng đỉnh phong. Loại đỉnh phong này cùng Trung Nguyên thế giới bất đồng, ở trong Trung Nguyên thế giới, phần lớn tu sĩ pháp thuật cũng là rộng rãi mà cường đại. Mà ở trong đó tu sĩ thì đi về phía một phía cực đoan khác, bọn họ pháp thuật tỉ mỉ mà nhãn nhủi. Triệu Nguyên cùng các vị sư muội tới nơi này 20-30 năm nhưng cũng khó khăn lắm mới thích ứng được. Nhưng cũng không phải là tất cả tu sĩ tiến vào nơi này cũng có thể như bọn họ như vậy, đại tu sĩ tiến vào nơi này, chỉ cần tĩnh tọa cảm ngộ một cái, lâu thì 1 năm, nhanh thì hơn 10 ngày đã có thể thích ứng xuống. Bạch cốt đạo cung trong thế giới này có không ít người, nhưng mà các điện tuy nhiên cũng riêng mình phân tán ra, cũng không biết quy tắc bất thành văn này bắt đầu từ khi nào, Triệu Nguyên tới nơi này sau biết được tự cũng là rời xa, cho đến hơn 20 năm trước, sư muội Sư đệ của mình đột nhiên tới, tìm được hắn rồi, bọn họ lúc này mới ở một mảnh địa phương thành lập một tòa Thiên Diễn Đạo Quan. Một tòa đạo quan này thành lập còn không có bao lâu, nhưng Triệu Nguyên phát hiện ra ở chỗ này xây đạo quan cũng không phải là một cử chỉ sáng suốt. Hoặc là nói, vô luận ở nơi đâu thành lập đạo quan cũng không dễ dàng, bởi vì làm cho hết thảy sinh linh trong thế giới này cũng sẽ tới công kích, vĩnh không ngừng nghỉ, nhưng trong tim của hắn lại là không thể không xây, hắn làm sư huynh của mọi người. Làm sao có thể mang theo sư đệ sư muội của mình lưu lạc trong thế giới này, ngay cả một chỗ an thân cũng không có đâu. Mấy ngày hôm trước, mới vừa có một đám yêu nhân vây công Thiên Diễn Đạo Quan, mặc dù bị đánh lui, nhưng mà các vị sư đệ sư muội có không ít bị thương, hơn nữa, ngay cả Thiên Diễn Đạo Quan đều có một phần hư hại. Lúc này hắn đứng ở chỗ này chính là muốn quan sát bốn phía một chút, xem chút ít sinh linh trong thế giới này có phải đã tàn mát hay không. Hắn đi trên mặt các, từng bước từng bước vòng quanh Thiên Diễn Đạo Quan mà đi. Tới nơi này lâu như vậy, hắn đã có chút ít nghĩ trở về trung nguyên thế giới đi xem một chút rồi, nhưng mà thời điểm các vị sư đệ sư muội tới mang theo tin tức của sư phụ, không có tin tức của hắn hoặc là đại sư huynh, tốt nhất không nên đi về, trừ phi là cùng chủ lựa tin. Hơn nữa, trước đó vài ngày, đột nhiên có người đến nơi này, nói cho hắn biết Bán Sơn cung chủ đi về coi tiền, hiện tại đang trọng tuyển cung chủ, hỏi hắn có muốn trở về hay không. Người này cũng đồng thời là hóa toàn tạo hóa nhất mạch. Triệu Nguyên cũng không phải là người nông cạn, chỉ một lát liền đoán được ý tứ hắn tới nơi này, vừa để nói cho hắn biết tin tức kia, hay là thử dò xét ý nghĩ trong lòng chính mình. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ sư phụ của mình tại sao lại nói với mình, trừ phi là hắn hoặc là đại sư huynh tới gọi bọn hắn trở về, nếu không cũng không muốn trở về. Hắn lúc này liền nói không có sư phụ ra lệnh không dám trở về, còn nói các vị sư đệ sư muội tu vi không đủ, không cách nào tự mình thoát khỏi thế giới này, mà trong thế giới này, cần hắn bảo vệ Hắn càng không thể rời đi. Lập tức người này lại hỏi trong lòng của hắn, ai là người tốt nhất để chọn làm cung chủ? Triệu Nguyên lúc này lại càng hiểu được mục đích của đối phương, nhưng ngay sau đó nói mình bất quá là tiểu đệ tử tu vi thấp kém, hết thệ cũng nghe sư phụ. Đối phương chỉ cười nói, chẳng lẽ ngươi còn không biết, sư phụ của ngươi đã mất tích hơn 20 năm sao? Triệu Nguyên kinh hãi, vội hỏi chuyện gì xảy ra? Đối phương nói cho Triệu Nguyên, bất chấp chân nhân lúc hơn 20 năm trước thi hành một lần nhiệm vụ mất tích. Triệu Nguyên kinh hãi nhất thời nói không ra lời, qua một lúc lâu mới hỏi nói, vậy đại sư huynh của ta đâu? Đại sư huynh của ngươi thanh dương sao? Hắn phụng mệnh đi chu diệt phản nghịch phát nguyên, cũng đã bình an trở về. Triệu Nguyên trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên phát hiện mình đối với đạo cung lại có một loại cảm giác không nỡ. Cảm giác như vậy vẫn kéo dài, cho đến hiện tại ngược lại nặng hơn. Hắn đứng ở trên cát, đột nhiên ngồi xổm xuống, thân thủ chạm tới cất vàng tinh tế, cảm thụ được trên cất vàng lưu lại khí tức. Đột nhiên, cát vàng dưới chân hắn như dòng nước màu vàng giống nhau hướng chân của hắn cuốn đi. Cùng lúc đó, trong cát trui ra sa trùng nhân đến, trên người của bọn họ có như cát đá một cái da chi, vô, trên mặt không có ngũ quan, giống như là sâu giống nhau, nhưng là lại có tứ chi tay chân. Thoạt nhìn vô cùng kinh khủng, Triệu Nguyên trong lòng căng thẳng, đây là sa trùng nhân mai phục. Quyển 5 chương 85, báo cát. Người trong thế giới này cùng người từ bên ngoài tới có nhiều bất đồng, bọn họ đều có thân người nhưng lại sở hữu các loại kỳ dị, có những đặc thù mà loài người không có. Như sa trùng nhân trước mắt, bọn họ thân hình như người, nhưng mà đỉnh đầu cùng da trên người lại như côn trùng, cũng không thấy miệng thái mắt mũi. Trên người của bọn họ không có một sợi lông, trên tay đều có được móng vuốt thật dày, móng vuốt cũng không bén nhọn, nhưng nhìn qua rất dày, da của bọn hắn nhìn qua liền như khôi giáp giống nhau. Bọn họ mới vừa xuất hiện, liền hướng Triệu Nguyên nào tới, đối với người của trung nguyên thế giới mà nói, Người trong thế giới này pháp thuật càng thêm quý báu, báo cát chất lên, ngay tại một sát na chút ít xa trùng nhân xuất hiện. Triệu Nguyên trong nháy mắt này, hắn cảm thấy trong ý thức của mình tràn đầy báo cát, cảm giác như vậy chính là giống như là hít vào một hơi, trong một hơi này tất cả đều là hạt cát, hạt cát thẳng vào tim phổi, độ thuật dùng để chạy trốn trong một sát na này hẳn là không thể thi triển. Xa trùng nhân lúc trước cũng đã xuất hiện qua, chẳng qua khi đó bọn họ đều là theo thiên diễn đạo quan mà thủ, là tại trong trận pháp chính mình bày ra. Mà bây giờ là trên sa địa, bị sa trùng nhân đột nhiên vây khốn. Gầm lên giận dữ, trong miệng Triệu Nguyên theo Thanh Yên phún dũng ra một mảnh kim quang, kim quang hóa thành cơn gió màu vàng hướng bốn phương tám hướng thổi tung. Đám sa trùng nhân chạm đến kim quang một khắc kia, cũng đã ra chóp thịt bong, đoạn chi tàn thủ, nhưng mà báo cắt lại không có tàn đi. Triệu Nguyên hướng bên ngoài báo cắt đi tới, nhưng báo cắt đắp ở trên người của hắn tựa như có sinh mạng giống nhau, gắt gao cuốn hắn, để cho hắn giống như là người mang theo ngàn cân nặng, khó có thể đi về phía trước. Mà trong mắt hắn cũng chỉ có một mảnh báo cát, hắn chẳng qua chỉ dựa vào cảm giác mà hướng Thiên Diễn Đạo Quan phương hướng bước đi. Ngươi còn muốn đi ư? Ngươi từ phía ngoài tới, ngươi hẳn là đã sớm nghĩ đến số mệnh của mình rồi. Ở trong thai triệu nguyên vang lên một câu thanh âm khàn khàn như vậy, thanh âm này tựa như hạt cát ma sát lẫn nhau mà vọng lại âm tiết. Nghe vào trong thai, thẳng vào trái tim, làm cho lòng người rất sợ hãi. Triệu Nguyên đóng chặt miệng, trong lòng cầu thông linh lực, trên người mơ hồ có một tòa đạo cung hiện lên. Trong lúc đột nhiên tốc độ tăng nhanh không ít, hắn lúc căn bản không suy nghĩ gì khác, chỉ là một lòng hướng Thiên Diễn Đạo Quan đi tới. Ha ha, đi không được. Thanh âm kia lại vang lên một lần nữa. Các ngươi đám người xâm lăng, chính là đáng chết. Đầu lâu của ngươi sẽ bị ta treo trên thánh sơn, chứng kiến ngày cuối cùng của đám người xâm lăng các ngươi. Thanh âm kia không nhanh không chậm vang lên trong Thái Triệu Nguyên. Triệu Nguyên đột nhiên cảm giác mình có chút lực bất tòng tâm rồi, từ khi hắn tu hành tới nay Cho tới bây giờ cũng cảm giác mình càng ngày càng lớn mạnh, ngay cả núi đều có thể kháng được lên, nhưng giờ khắc này cũng trong thênh nghiêm cùng trong báo cắt cảm giác mình lực bất tòng tâm. Phảng phất lực lượng của mình vào giờ khắc này cũng bị báo cắt đem cắn ướt, cảm giác như vậy cực kỳ đáng sợ. Hắn trong lòng chấn động nổi lên một loại ba động rất có quy tắc, loại ba động này truyền về trong Thiên Diễn Đạo Quan, trong đạo quan những người không bị thương liền như đàn bướm bị kinh hãi, mọi người hướng phía ngoài bay vút lên mà rồi, hướng địa phương Triệu Nguyên gặp chuyện không may mà chạy tới. Lúc này Triệu Nguyên vẫn ở trong báo cát, trong hai của hắn vừa vang lên thanh âm, "Ha ha, ngươi để cho bọn họ không cần ra khỏi đạo quan, thủ ở nơi đó, đưa tin trở về đạo cung đi, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, ba động trong lòng của ngươi đã bị ta đem bóp méo, lúc này bọn họ chính là chạy tới cứu ngươi, ngươi sẽ thấy bọn họ chết ở trước mặt của ngươi." Nhị sư minh, Nhị sư minh, Nhị sư minh. Trong hai Triệu Nguyên nghe được mấy tiếng la lên, tiếng la lên càng ngày càng gần. "Đừng tới đây!" Triệu Nguyên đột nhiên há mồm hô to, tại hắn hé miệng trong nháy mắt đó, một cơn gió cắt tràn vào trong miệng của hắn. "Ngươi nhìn!" Theo thanh âm này xuất hiện, Triệu Nguyên thấy được sư đệ sư muội của mình bị một mảnh báo cắt cũng cuốn đi vào. "Không! Không! Không!" Triệu Nguyên đã không phát ra được thanh âm nào, chẳng qua là ở trong lòng gào họ. Nhưng hai mắt của hắn lại thấy rõ ràng sư đệ sư muội của mình ở trong báo cắt như chim bay bình thường gãy cánh mà rơi xuống. Hắn ra sức tiến lên phía trước nhưng giống như có vô số đôi tay lôi kéo chân của mình. Bao cát như rèm cửa sổ giống nhau đem tầm mắt của hắn lại một lần nữa che phủ, đồng dạng cũng đưa ý thức đem ngăn lại, trong mắt của hắn chỉ có cát vàng, vô biên vô hạn cát vàng. Cát vàng cuồn cuộn dâng lên, hóa thành gió lốc, hướng cả tòa Thiên Diễn Đạo Quan mà đi, trong nháy mắt cũng đã đem Thiên Diễn Đạo Quan bao phủ, mà lúc báo cát dừng lại, chỉ thấy một chút đỉnh của đạo quan. Theo báo cát dừng lại, trên nóc đạo quan xuất hiện hai người. Một người toàn thân cũng bao phủ một thân khô vàng pháp bảo, hắn đồng dạng không có ngũ quan, là Sa Trùng Nhân. Mà ở bên cạnh hắn có một cô gái, một đầu tóc màu xanh biếc, một đôi mắt tâm tạng, cả khuôn mặt đều giống như hình tâm tạng, nhưng là thắt lưng của nàng lại giống như thủy sa giống nhau, tinh tế mà mềm mại. Những người này là Bạch Cốt Đạo Cung. Cô gái tóc xanh nói: "Vô luật là người nơi nào, tới nơi này cũng đừng muốn sống rời đi." Sa Trùng Nhân khàn khàn thanh âm vang lên. Thanh Dương tới hoang mạc thế giới cũng không phải là một mình hắn tới, còn có Vô Hối. Khi hắn đi tới thế giới này, cho dù là hắn lúc này nhìn thấu sinh tử, cũng cảm thấy không chỗ không quỷ dị. Trên thế này này tất cả gì đó không một thứ không bình thường, nhưng mà tinh tế thưởng thức lại cảm thấy không chỗ nào không có cái gì không đúng. Cái thế giới này rất quỷ dị. Vô Hối nói, đạo cung trong thế giới này nhân số chết đi đã tăng lên đến trên trăm vị. Thanh Dương nói, hắn ở trước khi đến tất nhiên biết một chút về hoang mạc thế giới. Ta cảm giác trong lòng của ta tràn đầy dao động, là nguyên nhân do thế giới này hay là nguyên nhân do ta? Vô hồi hồi. Ngoại bộ hoàn cảnh chẳng qua là nguyên nhân dẫn đến, người sắp tử vong dù có ăn tiên đan cũng sống không được, người có tâm như chỉ thủy tất nhiên có thể ngăn cản hết thảy hấp dẫn của ngoại giới, nhưng mà loại này rất ít. Thanh Dương nói, đi thôi. Bọn họ đi tìm Triệu Nguyên, đầu tiên là tìm được Bạch Cốt Đạo Cung, hắn là Bạch Cốt Đạo Cung đệ tử muốn tìm Bạch Cốt Đạo Cung trong thế giới này vẫn là rất dễ dàng đưa một tòa bạch cốt đạo cung cung chủ, trên báo thân phận của mình, ở đối phương kinh ngạc ánh mắt thần sắc nói muốn tìm Triệu Nguyên, đối phương cũng không phải là rất rõ ràng Triệu Nguyên vị trí, bởi vì thế giới này rất lớn. Mà các điện cũng phân tán ở các nơi, lẫn nhau trong đó lui tới cũng không tần phồn, nếu như có là người của một điện ở thế giới này phải tìm người điện khác bảo vệ, đó chính là một loại tuyên cáo, tuyên cáo một điện của mình yếu ớt, cho nên cho dù là thật sự có một ngày như thế, những người đó cũng sẽ trở về trung nguyên thế giới đi sẽ không nữa ở chỗ này ngây người. Trong thế giới này đạo cung cung chủ đạo hiệu Big3, là trung nguyên thế giới Bạch Cốt Đạo cung Big3 điện điện chủ, một tòa điện này chính là lấy đạo hiệu của hắn mệnh danh, bởi vì điện này do hắn mở ra. Bọn họ hẳn là ở trong hoàng xa chi hải, đoạn thời gian trước ở nơi đó xây xong một tòa đạo quan, trước đó vài ngày có đưa tin tới đây, nói là có không ít xa trùng nhân tập kích, cũng không biết hiện tại thế nào. Big3 chân nhân nói, cũng lấy ra một phần bản đồ đưa cho Thanh Dương nhìn chỉ ra Hoàng Sa chi hải ở một chỗ khu vực nào. Thanh Dương tất nhiên cảm ơn, lúc muốn đi, Big Ba chân nhân lưu một tiếng, hỏi, Bán Sơn Tổ sư tiền thăng, hiện tại đạo cùng thế nào? Thanh Dương hơi trầm ngâm đã nói nói, cụ thể sẽ như thế nào, đệ tử cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng mà nếu sư bá muốn thanh tĩnh mà nói, nơi này đúng là một lựa chọn tốt. Big Ba nhìn Thanh Dương một cái thật sâu, gật đầu, nhưng ngay sau đó nói, phiến Hoàng Sa chi hải này rất thần bí, là một mảnh đất quỷ dị. Ngươi có cần người cùng ngươi cùng đi, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Thanh Dương lắc đầu nói, "Đa tạ sư bá, đợi đệ tử tìm được chư vị sư đệ, nếu có chuyện xử lý không được, sẽ truyền vấn cho sư bá sao?" "Cũng tốt." Big Ba để cho người khác theo Thanh Dương lên đi tìm, tự là bởi vì phía trước hỏi một câu đạo cung tình huống bên trong, cho nên phía sau mới có làm cho người ta theo hắn cùng đi, coi như là hồi báo giống nhau. Mà Thanh Dương nói như vậy tất nhiên là từ chối nhã nhặn. Quyển 5 chương 86 lựa giận. Trong thế giới này rừng rậm vô cùng ít, liếc mắt nhìn đi cũng là nhợt nhạt sắc, thỉnh thoảng có màu xanh biếc cũng như là ánh mắt giữa đại địa, một chút điểm nho nhỏ, nhìn chăm chú vào thiên không. Thanh dương xanh sao bộ dạng trong hoang mạc thế giới đạo cung làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, tại sao khi hắn rời đi nơi này, đạo cung đệ tử của Big 3 chân nhân nói, sư phụ, hắn chính là thanh dương tử trong kiếm hà thế giới trở về sao? Làm sao lại thành bộ dáng này? Là chúng cái gì nguyền rủa sao? Không phải Hắn chỉ là một người nửa chết." Big Ba chân nhân nói. "Người nửa chết? Sư phụ, cái gì là người nửa chết? Hắn bị trọng thương sao?" Đệ tử hỏi. "Không phải, tâm của hắn đã tần lâm tĩnh mịch rồi, nếu như hắn có thể vượt qua sinh tử mê chướng mà nói, vậy đạo cung chúng ta chỉ sợ sẽ xuất hiện một nhân vật ghê gớm rồi." Big Ba chân nhân nói. "Sinh tử mê chướng? Cái gì là sinh tử mê chướng?" Đệ tử tò mò hỏi. "À, ha ha, cái này sau này sẽ nói cho ngươi." Ngươi hiện tại trở về đạo cung đi, đi tìm Ngô Lăng Thần sư bá, hỏi hắn bây giờ có cần ta trở về hay không." Big Ba chân nhân nói. "Dạ, sư phụ, ta đây sẽ trở về đi." Đệ tử kia hồi đáp. Big Ba chân nhân nhìn mình đại đệ tử trở về, lại trầm tư từ từ ở bên trong đi dạo. Ngươi từ Trung Nguyên thế giới tới, trong lòng thủy chung ghi nhớ lấy Trung Nguyên thế giới hết thảy. Về phần những người trong thế giới này cho tới bây giờ cũng không có được bọn họ để ở trong lòng, ở trong lòng bọn hắn Những người trong thế giới này là muốn thấp hơn bọn họ nhất đẳng. Chỉ có những người đột phá thế giới này bình thường mới có thể để bọn họ cao liếc mắt nhìn. Đối với người các thế giới mà nói, đột phá thế giới bình thường chính là phi thăng. Thanh Dương cùng Vô Hối ở trên mặt đất đi tới, tựa như người bình thường như vậy tiêu sái, nhưng mà tốc độ hắn đi cũng không chậm, ở dưới chân của hắn có một phiến quang hoa nhàn nhạt, nhạt như thủy vận, Vô Hối chẳng qua là đi theo bên người Thanh Dương, mua khi Thanh Dương đi một bước biến mất tại trong hư không. Nàng cũng đồng dạng đi theo biến mất. Thanh Dương cả người hoàn toàn bừng lòng, đây là để cho hắn nhanh hơn thể ngộ đến thế giới này pháp ý. Người tu hành từ sau khi bước lên con đường tu hành, tâm thần chưa bao giờ phải loại này rời rạc tán suất đi, cho dù là tán suất đi cảm thụ thế giới này, cũng là mình không chế, không phải thật sự chân chính bừng lòng, lúc này Thanh Dương lại chính là loại này đại nối lòng. Thế giới này pháp ý giống như từng tia nước nhỏ ở trong lòng của hắn tuôi vào. Vốn dĩ hắn vẫn chỉ là một bước bước ra một hai trượng mà thôi. Từ từ, bước ra cự ly không ngừng tăng lớn, tăng lớn đến 3 trượng, 4 trượng, 5 trượng, cũng không lâu lắm, hắn độn đi cự ly li liền không phải là mắt thường có thể xem tới được. Trên đường đi qua một thành trì, Thanh Dương nhìn đến người ở bên trong ngọi người quá dị, bảy phần tựa như người, nhưng có 3 phần không giống người, hoặc là thể diện không giống, hoặc là thân hình không giống, không, có một người nào, không có một cái nào cùng người trong chung nguyên thế giới bộ dạng giống nhau. Thanh Dương cũng không có đi vào. Chẳng qua là trên không trung nhìn thói quen cuộc sống của bọn họ trong chốc lát mà thôi. Bọn họ là người sao? Vô Hối hỏi. Có phải là người hay không có quan hệ gì? Thanh Dương hồi đáp. Là người mà nói, chính là đồng loại của chúng ta, không phải là người, nếu như có một ngày giết bọn họ trong lòng cũng sẽ không có cái gì gánh nặng. Vô Hối nói. Loài người cũng chỉ là một loại trong trí tuệ sinh linh mà thôi, bọn họ cùng nhân loại là cùng cấp. Thanh Dương nói. Cũng không có ở nơi đó nhìn nhiều. Vô luận là cái gì sinh linh, trong đó cũng sẽ có giàu nghèo, cũng sẽ có cấp bậc, cuối cùng hai người tới Hoàng Sa chi hải. Khi bọn hắn dùng thời gian 1 ngày tìm được Thiên Diễn Đạo Quan, nhìn qua chỉ là đỉnh đạo quan mà thôi, hơn nữa đỉnh đạo quan cũng đã có chút giải tán. Thanh Dương có thể tưởng tượng được, một tòa dùng cắt tạo dựng lên đạo quan nhất định tốn hao triệu nguyên bọn họ một phen tâm huyết, bọn họ nhất định là muốn ở chỗ này lập một tòa đạo quan, sau đó an tâm tu hành, nhưng mà lúc này tòa đạo quan này đã bị cắt vàng chỗ lấp. Đạo quan như thế, ngươi ở đâu? Ngươi còn sống hay không? Nếu như đã chết rồi thì sao? Đã chết giúp bọn hắn báo thù cũng không cách nào để cho bọn họ sống lại a. Nếu như đến thế giới này sớm một chút mà nói, bọn họ sẽ không phải chết. Vô Hối lúc này đột nhiên nói. Nàng xem thấy mặt Thanh Dương có chút ít âm trầm, trước đây nàng nhìn qua cũng là một gương mặt lạnh nhạt, cái gì đều không để ý. Đúng vậy, nếu như ta tới sớm một chút mà nói, bọn họ cũng sẽ không gặp chuyện không may. Rút lời, Hắn mạnh mẽ lấy tay một chảo, tay thăm dò vào trong cắt vàng dưới chân, khi hắn lại đem tay vung lên, dưới chân cắt vàng đem đạo quan trôn vùi theo tay của hắn tung bay mà lên, giống như là bị tay của hắn hất lên, hướng không trung quẳng mà lên. Trong hư không vang lên giống to, đó là cắt vàng bị cuốn lên thanh âm. Chỉ trong nháy mắt, đầy trời cắt vàng che khuất bầu trời. Cắt vàng trôn vùi đạo quan đã tử trong đạo quan hút ra ra, lưu lại một tòa cắt vàng ngưng kết đạo quan, đạo quan vẫn không có tán. Thanh Dương có thể rõ ràng cảm giác vách tường các nơi ngưng kết linh lực. Thanh Dương thân hình chợt lóe, liền đã đi tới trong đạo quan, nhưng một cỗ thi thể cũng không có. Đột nhiên, trong lòng hắn vừa động, một bước liền vừa đã đi tới trên nóc đạo quan, đưa mắt nhìn lại, hiện đạo quan bốn phía đã vây đầy một loại quái vật nửa người nửa côn trùng, không giống với loài người, nhưng mà vừa nhìn liền biết bọn họ cũng là sinh vật có trí khôn. Đang nhìn đến một tòa đạo quan này một sát na kia, Thanh Dương trong lòng xám xịt vắng lặng nổi lên trận trận rung động. Sau khi hắn thấy vây quanh xa chủ nhân, trong tim của hắn lại càng tuần sinh tức giận, bởi vì trong đó có mấy người xa chủ nhân trong tay cầm đỉnh đầu, cánh tay hoặc là chân. Người phía ngoài tới, các ngươi cùng bọn họ là cùng nhau, sớm làm trở về đi thôi, nếu không, hắn sẽ là kết quả của ngươi. Theo thanh âm này rơi xuống, một cái đầu lâu bị ném ra ngoài. Đây cũng không phải là Triệu Nguyên đỉnh đầu, nhưng mà thanh dương rõ ràng nhớ được hắn là Thiên Diễn Điện đệ tử. Người này tên là Cửu Linh, là một người nói không nhiều. Tu hành thiên phú cũng bình thường, nhưng hắn là Thiên Diễn Điện đệ tử, là Thiên Diễn Điện đệ tử. Đây là sư đệ của ta, là Thiên Diễn Điện ta đệ tử, hắn liền như vậy chết sao? Thanh Dương Tâm Hồ vốn chỉ là phiếm phiếm rung động trong một sát na giấy lên lửa. Ngươi giết bọn họ. Thanh Dương lạnh lùng hướng một cái sa trùng nhân bị đông đảo sa trùng nhân bảo vệ xung quanh nói, mặc dù sở hữu sa trùng nhân cũng giống nhau, nhưng mà tại chỗ cũng chỉ có hắn một người choàng một cái áo choàng khô vàng. Tất cả người phía ngoài đến đều phải chết. Thanh âm tiếp như hạt cát ma sát đi ra ngoài. Có còn người sống hay không? Thanh Dương trầm thấp hỏi, trong thanh âm của hắn tràn đầy sơ xác tiêu điều. "Hắc hắc, dĩ nhiên có người sống, các ngươi những tu sĩ từ ngoài tới là đồ tốt nhất trong đấu trường, ngươi rất nhanh cũng có thể nhìn thấy." Cái kia khoác áo choàng sa trùng nhân khàn khàn thanh âm tại trong hư không chấn vang. Nhưng mà nghênh đón hắn lại là một mảnh lôi quang thanh tịch, lôi quang từ trên chín tầng trời rơi xuống, sắp tới đem rơi trên mặt đất một sát na kia hóa thành trăm làn đạo. Lấy Thiên Diễn Đạo Quan làm trung tâm, như tán giống nhau đem sở hữu xa chủng nhân cũng bao phủ. Quyển 5 chương 87, lựa chọn. Ma Nhĩ Sa Thành là thành trì chứ danh trong Hoang Mạc Thế Giới, là thuộc về một trong 10 đại danh thành. Mà 10 đại danh thành ở trong mắt người phía ngoài tới chính là thần bí hung địa. Ở thế giới này có thập đại chủng tộc, mặc dù toàn bộ thế giới cũng không chỉ có 10 chủng tộc, nhưng mà chỉ có 10 chủng tộc này thành lập ra thành trì của mình. Ma Nhĩ Sa Thành thành lập ở chỗ sâu nhất trong Hoàng Sa chi hải. Lạp Sa chủng nhân thành lập. Sa chủng là người ngoài gọi đối với bọn họ, mà bọn họ chủng tộc ở chính bọn hắn trong đó xưng là Ma Nhi tộc, là con dân của Hoàn Sa. Bất quá, ở trong tòa Ma Nhi Sa thành này cũng không phải là chỉ có Ma Nhi tộc nhất tộc người, còn có thật nhiều chủng tộc khác ở tại trong đó, nhưng mà địa vị cũng không cao, trừ phi là pháp lực cao cường. Ở trong Ma Nhi Sa thành có một tòa đấu thú trường, đấu thú trường bên trong cao cấp nhất lại là đấu nhân, hơn nữa còn là đấu nhân tộc cao cấp tu sĩ. Mỗi khi vào lúc này, trong đấu thu trường nhất định là không còn châu ngồi. Hôm nay, đấu thu trường bên trong sẽ cử hành một cuộc đấu nhân cuộc thi. Đấu thu trường chiếm diện tích thật lớn, bên trong nhốt rất nhiều sinh vật, có linh trường, cũng có không phải linh trường. Triệu Nguyên lúc này bị giam ở trong một cái đại lao, tay chân cũng bị khóa ở trên một mặt vách tường, ở trong đại lao bốn bề trên vách tường cũng không phải là khóa hắn một người, còn có thiên diễn điện các đệ tử. Chẳng qua là bây giờ thiên diễn điện đệ tử còn sống chỉ có bốn rồi. Khi Triệu Nguyên mở hai mắt ra thấy hai vị sư đệ một vị sư muội một sát na kia, hắn trái tim tan nát rồi. Tu hành vài chục năm nay, hắn cho là mình sẽ càng ngày càng mạnh, mạnh đến nỗi giống như đại sư huynh như vậy, có thể chống được hết thảy phiền toái. Trước mặt mọi người sư đệ cùng sư muội từ trung nguyên thế giới xuống tới tìm được hắn, trong tim của hắn là hưng phấn, hắn cảm giác mình rốt cục có cơ hội bảo vệ bọn họ để chứng minh mình, cho nên hắn mang theo các vị sư đệ sư muội trong thế giới này du tẩu, mặc dù trong lúc đó cũng gặp được không ít nguy hiểm cũng có vài người bị thương nặng, nhưng lại là cho tới bây giờ không có một người tử vong, nhưng chính là nờ nượi một lần. Chính là nơi này một lần, hắn cảm thấy hẳn là cho mọi người một hoàn cảnh yên ổn, cho các vị sư đệ sư muội một địa phương có thể an tâm tu hành. Hắn lựa chọn ở nơi này Hoàng Sa Chi Hải phụ cận xây một tòa đạo quán, bởi vì có người nói cho hắn biết, sa trùng nhân chủ yếu tập trung ở chỗ sâu trong Hoàng Sa Chi Hải, bên kia phụ cận, bọn họ căn bản là sẽ không quản, cho nên hắn mới quyết định ở nơi đó xây đạo quán. Trong tim của hắn đồng thời cũng quyết định chú ý, nếu như thủ không được mà nói liền mang theo các sư đệ sư muội rút đi là được. Nhưng mà chính là nơi này một lần, lần này bọn họ đều chết hết. Triệu Nguyên hai mắt đã đỏ bừng, lần lượt từng khuôn mặt quen thuộc ở trong mắt của mình hiện lên, lần lượt cười nói cùng hỏi đáp thanh âm đều ở trái tim của hắn vang lên. Tiểu Thất, Toàn Chân, Hoa Thiên, Tú Trân. Triệu Nguyên trong lòng niệm tên của bọn họ, những người này là do không ở chỗ này, cũng là nói rõ ràng bọn họ đã chết. Hơn nữa, Triệu Nguyên lúc ấy ở trong báo cắt nhìn thấy bọn họ rơi xuống trong gió lốc. Tại sao? Tại sao? Triệu Nguyên dù gì, hắn chịu không được sự thật như vậy. Chúng ta là có lâu rủi sĩ mệnh, là Bạch Cốt Đạo Cung đệ tử, chỉ cần cho chúng ta thời gian, chúng ta có thể tu thành cường đại pháp thuật, tại sao để cho con đường tu hành của bọn họ vừa mới bắt đầu đã liền chật đước? Triệu Nguyên thống khổ nghĩ tới. Bên cạnh trên vách tường khóa một người cũng đã tỉnh, là Nhập Vân. Nhị sư huynh. Nhập Vân vừa tỉnh dậy, Thấy Triệu Nguyên một sát na kia liền khóc hô lên, hắn tu hành niên kỷ dù sao còn rất ngắn, tâm tính vẫn không được ma luyện, lúc này đột nhiên gặp đại biến, đã ngăn không được nội tâm bi thương. Nhị sư huynh, làm sao lại như thế, tại sao có thể như vậy, không phải nói sẽ không có đại địch xuất hiện sao? Làm sao thoảng cái? Nhập Vân mang theo chất vấn cùng đau lòng hỏi. Triệu Nguyên nhắm mắt lại, hắn không dám nhịn, không dám. Là ta, là ta hại chết mọi người, là ta cũng là do ta Triệu Nguyên đột nhiên có một loại vọng động muốn chết, hắn hy vọng mình có thể an tĩnh chết ở trong cắt vàng, bị cắt vàng chôn lấp, hóa thành một đống xương khô mà ai cũng không thể nhận ra. Lúc này, Sơ Phượng Tỉnh, nàng cùng nhập Vân giống nhau, không sai biệt lắm thời kỳ bái nhập đạo cùng, nàng nghe được Triệu Nguyên lẩm bẩm tự nói tự trách, nói: "Không trách người, nhị sư huynh, chúng ta cũng là người tu hành, cũng là người nắm trong tay chính mình vận mệnh, gặp được chuyện như vậy, làm sao có thể trách đến khác trên thân người khác đâu rồi?" Đây không phải là lỗi của ngươi. Nếu như là đại sư huynh ở đây mà nói, cũng sẽ không có chuyện như vậy, hắn nhất định có thể bảo vệ chúng ta." Nhập Vân đột nhiên lớn tiếng nói. Triệu Nguyên nhắm hai mắt, một tiếng cổ họng, nhưng mà hắn lồng ngực phập phồng có thể thấy được nội tâm của hắn không bình tĩnh cỡ nào. "Đại sư huynh không thể bảo vệ chúng ta cả đời." Sơ Phượng đột nhiên lớn tiếng nói, nàng nửa bên mặt cũng giấu vết từng hột cắt vàng, cắt vàng giống như là sinh trưởng ở trên mặt của nàng giống nhau, liếc mắt nhìn đi, nhưng lại như vân phiến giống nhau. Chúng ta không thể trách bất luận người nào, đại sư huynh ở thời điểm như chúng ta như vậy đã sớm tiến vào trong kiếm hà thế giới, ở nơi đó, đây chính là tuyệt sắc chàng, chúng ta hẳn là hướng đại sư huynh học tập, mà không nên nghĩ tới đại sư huynh bảo vệ." Sơ Phượng nói. Nhập Vân lại hét lớn, "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Chúng ta sẽ chết." Nhập Vân giống to. Đột nhiên, cửa đại lao được mở ra, một sa trùng nhân đi đến. Sa trùng nhân y phục là ngay cả cơ thể bọc ở trên người ngay cả đầu cùng nhau. Bởi vì bọn họ không có vai. Rất tốt, có lực khí kêu gạo. Hiểu được là các ngươi gọi thời điểm. Cái này xa trùng nhân thanh âm là phái nữ, nhưng lại có xa trùng nhân đặc biệt khàn khàn. Không có người trả lời nàng. Các ngươi cũng là ta dùng giá cao mà mua được, là nô lệ của ta." Nữ xa trùng nhân nói, "Tới a, cho bọn hắn in lên mã số." Nàng chỉ vào Triệu Nguyên nói, "Cái này 53." Chỉ vào nhập văn nói, "Cái này 54." Vừa chỉ vào sơ phượng nói, "Cái này, 55." Lại chỉ vào cuối cùng một người vẫn không có tình nói, "Đi xem một chút người này có chết hay không, đã chết mà nói liền bán cho lò sát sinh đi, nếu như ngươi nghĩ đưa bọn họ xẻ ra đi bán mà nói, vậy phải ở bên ngoài làm, không thể làm dơ chỗ của ta." "Dạ, chủ nhân của ta." Trả lời nữ sa trùng nhân là một lục trùng nhân, hắn cả người xanh đậm. Lại có vai cùng đầu, chỉ là đầu của hắn quá như trùng tự rồi. Chỉ thấy được một đôi mắt cùng há miệng của cổ viên viên. Hắn đi tới trước người của người vẫn chưa có tỉnh lại nhìn một chút, lấy tay chạm vào đối phương trái tim, nói: "Loài người nếu như còn sống mà nói, trái tim sẽ nhảy lên, hắn còn sống, chủ nhân của ta." Lúc chúng nhân dùng một loại vô cùng thành thật giọng nói nói: "Được, rất tốt, người an bài người ở trên người của bọn họ in dấu hạ tên." Nữ sa trùng nhân trên người đấu bổng là màu vàng, ở trong lao ngủ căm u cũng lộ ra vẻ trói mắt. Trong các ngươi Ai tu vi cao nhất. Nữ sa trùng nhân đột nhiên hỏi, vẫn không có người trả lời hắn. Không trả lời sao? Có thể, nghe nói các ngươi cũng là cùng một môn phái, nhân loại các ngươi nghe nói rất trọng cảm tình, xế chiều hôm nay liền dự định cử hành một cuộc đấu nhân tranh tài, các ngươi không có nói, ta liền tùy tiện tuyển, tu vi thấp lên trên chẳng, nhất định sẽ rương mạng, tu vi cao vẫn có thể giết đối phương còn sống trở về. Chính các ngươi thử nghĩ xem sao, tu vi cao chính là cái kia lâu rồi là muốn đợi đến những người khác cả đám đều đã chết, hay là sớm liền động thân ra đây. Ai, tất cả mọi người thích xem nhân loại các ngươi đánh nhau, ta lại cảm thấy để cho nhân loại các ngươi đưa ra lựa chọn mới là nhất thượng tâm duyên ngủ. Ha ha. Nàng vừa nói vừa đi ra ngoài, đi lần này, trong đại lao lập tức yên tĩnh lại, trong khoảng thời gian ngắn ba người hẳn là không có nói xuất hiện. Quyền năm chương 88, La Lam. Trong đại lao không rõ ngày đêm, phân không rõ hiện tại là lúc nào. Mà lúc lục trùng nhân kia tái xuất hiện, bọn họ mới ý thức tới Xế Triều Hàn là đã đến nhanh như vậy. Lục Trùng Nhân lần này chỉ là một người đến, chỉ là trên tay của hắn có một cái hộp, rồi cái hộp mở ra, bên trong là một hộp tự huyết, hắn từ trong hộp máu lấy ra một quả ấn, đi tới trước mặt Triệu Nguyên, trực tiếp ở trên trán Triệu Nguyên một ấn. Triệu Nguyên trên trán liền nhiều hơn một đạo phụ, trong phủ có hai chữ 55 mà người của Ma nhị tộc mới nhận ra được. Bọn họ định cho Triệu Nguyên hiệu 55, Triệu Nguyên hai mắt mãn niệm sát ý nhìn Lục Trùng Nhân này, nhãn lực của hắn còn đang Tất nhiên nhìn ra được Lục Sa Trùng nhân tu vi thấp kém, cùng người phàm không khác, nếu là mình bình thường một đầu ngón tay là có thể giết chết người như hắn, nhưng người này như người phàm gì đó lại ở trên trán của mình ấn xuống sỉ nhụ cân ký. Lục Sa Trùng nhân giống như căn bản cũng không có thấy sát ý trong mắt Triệu Nguyên, mà là tiếp tục đi tới trước mặt Nhật Vân, sơ phượng, song tử trong hộp máu lấy ra hai con dấu, chia ra ở trên trán của bọn hắn ấn một chút. Triệu Nguyên thấy trán của bọn hắn một cái đỏ lõm ấn ký. Ngụy đến trán của mình cũng là như thế, cảm giác sỉ nhục xông lên đầu. Đồng thời, hắn lại cảm thấy có cái gì xâm nhập trong linh hồn tinh thần của mình giống nhau. "Để cho ngươi đang muốn đi tỉ đấu rồi, ta sẽ đem ngươi thả ra, linh lực của ngươi hội khôi phục." Nghe được Lục Trùng Nhân lời nói, Triệu Nguyên trong lòng hiện lên một tia sắc mặt vui mừng. Song Lục Trùng Nhân này lại nói, "Bất quá, ta đã nói trước, nếu như thả một người kia đảo tẩu mà nói, như vậy người lưu ở chỗ này đều phải chết. Ở ta để xuống trong các ngươi là một loại thời điểm" Ngươi có thể giết chết ta, nhưng mà ngươi tốt nhất bảo đảm mình có thể mang được đi những người khác cũng trở ra đi. Lục Trùng Nhân thanh âm thật quá dị, nhưng lại rất bình thản, hết lần này tới lần khác chính là chỗ này, như lão nhân nhìn thấu thế sự bình thản, để cho trong lòng Triệu Nguyên cảm thấy băng hàn. Ngay sau đó liền nghe Lục Trùng Nhân hỏi, các ngươi quyết định ai ra sân sao? Đương nhiên là ta. Triệu Nguyên ở Lục Trùng Nhân thanh âm hạ thấp thời gian, liền cất lời nói. Nhập Vân cùng Sơ Phượng cũng nhìn Triệu Nguyên, Nhập Vân trong mắt có thần tư chớp động. Sơ Vương lại cau mày. Lục chúng nhân cũng không có nói cái gì nữa, hẳn là trực tiếp lấy ra một cái gương đem Triệu Nguyên chiếu vào trong đó, một đạo ánh trắng từ trong gương lộ ra chiếu vào trên người Triệu Nguyên, từ trong vách tường vươn ra lục đằng khóa chặt bọn hắn lập tức lùi về trong vách tường. Triệu Nguyên cũng cảm giác mình được thả ra có chút bất khả tư nghị. Lục chúng nhân hai mắt cổ cao cao, như quả đấm lớn nhỏ, bên trong phiếm âm trầm lằng quăng. Hắn liền đứng ở nơi đó nhìn Triệu Nguyên. Tựa hồ đang chờ sau khi Triệu Nguyên được thả ra sẽ làm ra chuyện tình gì đó điên cuồng. Nhị sư huynh, nếu như có thể đi được thì ngươi đi đi, không cần lo chúng ta. Sơ Phượng đột nhiên nói. Vậy chúng ta sẽ chết. Nhập Vân vội vàng nói. Chúng ta sớm muộn cũng chết. Sơ Phượng thản nhiên nói. Lục Trúng Nhân chẳng qua là đứng ở nơi đó nhìn, giống như là tuyệt không để ý bọn họ thương lượng cái gì, không thèm để ý bọn họ có ý kiến gì không. Một lát sau, Triệu Nguyên mở miệng nói, mang ta đi sao? Rất tốt, đi theo ta, hôm nay đối với ngươi chính là một vị đệ tử của đạo tông, chỉ cần ngươi giết chết hắn, ngươi là có thể sống, sư đệ sư muội của ngươi cũng có thể sống." Lục Trung Nhân nói nói. Triệu Nguyên nhướng mày, nhưng cũng không có nói gì. Hoang mạc thế giới Bạch Cốt Đạo Cung cung chủ Big 3 chân nhân trước mặt đang có một người hướng hắn bẩm báo. Triệu Nguyên xây Thiên Diễn Đạo Quan bị sa trùng nhân đánh lén, đại đa số người đều chết hết. Hẳn là còn có một số nhỏ bị bắt tới trong Ma Nhị Sa Thành tại chỗ sâu trong Hoàng Sa chi hải. Big Ba chân nhân híp lại mắt, suy tư. Ngươi xác định còn có số người đang ở Ma Nhị Sa Thành? Big Ba chân nhân nói. Đệ tử xác định. Người kia nói. Được, rất tốt, bất quá, cho dù là không có ai sống ở Ma Nhị Sa Thành cũng không cần chặt. Người đưa tin cho hắn, đã thiên diễn điện đệ tử có thể có một phần còn sống, bị bắt đến Ma Nhị Sa Thành đi. Không. Để cho ta tới đưa tin." Big Ba chân nhân nói. "Sư phụ, nếu như hắn muốn chúng ta cùng đi cứu làm sao bây giờ? Ma Nhị Sa Thành nhưng không phải bình thường địa phương, nếu không sớm đã bị người tiêu diệt." Đệ tử kia nói. Chính là muốn hắn mở miệng, chỉ cần hắn mở miệng, Ma Nhị Sa Thành mặc dù thần bí, nhưng mà đi xông vào một lần cũng không có gì, chưa chắc nhất định phải cứu ra được người." Big Ba chân nhân nói, tùy theo phất tay nói, "Tốt lắm, ngươi đi xuống đi." Thanh Dương cùng vô hối ở Hoàng Sa đi lên đi tới. Trong mắt một mảnh vàng mịt mờ, cắt vàng theo gió phi dương. Đột nhiên, có một chút linh quang từ trong hư vô trôi ra, Thanh Dương thân thủ tiếp lấy, một điểm linh quang hóa mở, xuất hiện một tòa đạo cung, đạo cung chẳng qua là trong phiến quang hoa bối cảnh. Nhất trung tâm có một người, người này chính là Big 3 chân nhân, thân hình của hắn giờ phút này lộ ra vẻ vô cùng khổng lồ, giống như là thiên ngoại hình chiếu giống nhau mắt nhìn xuống Thanh Dương. Thanh Dương sư điệt, theo ta được biết, các sư đệ ngươi còn có người sống. Bọn họ có thể cũng bị bắt tới Sa trùng nhân ma nhệ sa thành đi." Big Ba chân nhân nói. "Đa Tạ sư bá cho biết." Thanh Dương nói. "Sư điệt trước chớ khinh cử vọng động, đợi ta triệu tập hoang mạc thế giới đạo cung đệ tử theo sư điệt cùng đi, nhất định phải để cho bọn họ biết, chúng ta đạo cung đệ tử không phải dễ coi thường, muốn để cho bọn họ trả giá thật nhiều." Big Ba chân nhân thanh âm tràn đầy sát khí cùng tức giận. Thanh Dương có chút dừng lại, tựa hồ trong lòng có ý niệm gì đó vận chuyển một chút, tùy theo nói, "Sư bá, Đợi đệ tử đi trước ma nhện sa thành này xem một chút đi." Trong đạo cung Big 3 chân nhân khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ nhìn Thanh Dương, cuối cùng nói: "Sư đệ trớn lên sính huyết khí chi dụ a." "Đệ tử chẳng qua là xem một chút." Thanh Dương nói. "Tốt, ngươi nếu nếu muốn đi xem một chút, vậy hãy đi đi, nhìn xong, tùy thời có thể tới tìm ta, người của đạo cung chúng ta không thể dễ dàng bị người tùy tiện khi dễ." Big 3 chân nhân nói. Tùy theo một điểm linh quang này biến mất, Đối với phiến linh quang cùng Big 3 chân nhân lời nói, Vô Hối bên cạnh cũng không thể thấy, chỉ có Thanh Dương có thể thấy, bởi vì đó là đạo cung đặc biệt đưa tin phương pháp. Trong đạo cung, Big 3 chân nhân hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm, "Chờ lúc ngươi lại mở miệng, chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy, quả thực không biết trời cao đất rộng." Thanh Dương còn lại là đứng trên mặt cắt nhất thời chờ mặc. Bên cạnh Vô Hối hỏi hắn chuyện gì, Thanh Dương nói với nàng xong, Vô Hối lại là đột nhiên cười lạnh nói, "Hắn bất quá là muốn ngươi thiếu hắn nhân tình mà thôi." Mục đích cũng không phải là muốn cùng ngươi cùng đi cứu người. Nga, chúng ta là đồng môn, tất nhiên muốn cùng nhau lo lắng." Thanh Dương nói. "Nếu như là bình thời cũng không có gì, nhưng mà lúc này liền có bất động, tu vi của ngươi ở trong đạo cung cũng là xếp ở phía trên, có thể được ngươi thiếu xuống nhân tình, đối với bọn hắn mà nói là thua thiệt lớn." Vô Hối nói. "Chuyện này không có gì." Thanh Dương nói. "Sợ là chuyện lần này có bọn họ âm thầm điều khiển." Vô Hối nói. Nàng nói ra tiếng lòng của Thanh Dương, mà hắn quả thật cũng hoài nghi. Lúc này đạo cung mạch nước ngầm mãnh liệt, hắn lại càng cảm thấy khắp nơi cũng như có nguy hiểm sát cơ bình thường. Đạo cung cần phải có một người có thể cố định Càn Khôn đi ra ngoài, mà ba vị tổ sư có một người thì đang ngao du hắc ám hư không, một người đang ngồi quan vào hư không điện, một người ở trong một cái thế giới khác. Bọn họ đã bất kể chuyện của đạo cung rất nhiều năm rồi, trừ phi thật có chuyện diện phái xuất hiện, có lẽ bọn họ mới xuất hiện. Chính bởi vì như thế, Thanh Dương mới có thể nói lời đầu tiên mình đi xem một chút. Hắn cùng với Vô Hối hai người hướng Hoàng Sa chi hải chỗ sâu mà đi. Bọn họ đi ở trong báo cát, thân hình như ẩn như hiện. Đi ước chừng 13 ngày, bọn họ rốt cục thấy một tòa đại thành do cắt vàng ngưng xây, đại thành xung quanh không có nửa điểm xanh tươi, chỉ có cắt vàng, ở đại thành bầu trời có một phiến hoàng sắc quang hoa phiêu diêu. Thanh Dương cùng Vô Hối hai người đi lại ở trong báo cát, gặp được xa trùng nhân không có một người nào, không có một cái nào có thể thấy bọn họ. Vây quanh tòa thành trì này đi một vòng, Thanh Dương cũng không có cách nào không tiếng động tiến vào trong đó. Hắn biết, mỗi thế giới đều có tính chất đặc biệt riêng, chính mình không thể nào chân chính làm được nhất pháp thông và pháp. Chỉ cần mình vừa tiến vào trong thành trì này, nhất định sẽ bị người phát giác, khi đó tòa thành trì ít nhất thành lập mấy ngàn năm tích lũy xuống tới năm tháng sẽ áp ở trên người của mình. Mịt mờ cắt vàng chuyển vòng quanh một tòa ma nhị sát thành, bay múa, từ xa nhìn lại, một tòa thành trì giống như là căn bản là không ở trên thế gian mà bị vây giữa không trung. Tổng cộng có 8 cửa thành, 4 cửa thành lớn, 4 cửa thành nhỏ, tiến tiến xuất xuất xa trùng nhân cũng không bị báo cắt ảnh hưởng nửa điểm. Đang lúc hắn đứng ở nơi đó nhất thời không biết như thế nào tiến đi, từ trong thành trong báo cắt đi ra một cái trùng nhân, trùng nhân đang trong báo cắt nhìn chung quanh một lần, hẳn là bay thẳng đến thanh dương châu ở phương hướng đi tới. Rất nhanh hắn liền thoát khỏi tầm mắt của sai trùng nhân, hướng thanh dương nhích tới gần, ở càng ngày càng gần, thân hình của nó bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên vốn không, có vai cùng đầu mới xa trùng nhân thân hình bắt đầu biến hóa, đầu tiên là trên người da nhanh chóng biến đổi, tầng khô vàng da hẳn là biến thành một thân màu vàng hơi đỏ đã bảo, đầu cũng phát xanh biến hóa, biến thành một cô gái tóc dài. Nang Liên đứng ở trước mặt Thanh Dương, hướng Thanh Dương cười nói, Bạch cốt đạo cung người. Chính là. Thanh Dương hồi đáp, có chút dừng lại, sau đó hỏi, ngươi là đạo tông? Ngươi đã nhìn ra. Cô gái hỏi, trừ đạo tông cửu chuyển huyền công. Ta không biết còn có nhà ai pháp thuật có thể bằng biến hóa phương pháp tiến vào trong thành này như vào chỗ không người." Thanh Dương nói, "Ngươi đã mở điện rồi?" Cô gái hỏi, nàng lời nói ý tứ hiển nhiên là muốn biết Thanh Dương ở đạo cung địa vị, nếu như Thanh Dương địa vị không cao, hắn làm sao có thể biết đạo tông có một dạng cựu truyền huyền công pháp môn đâu. Cho dù là rất nhiều mở điện điện chủ cũng không rõ ràng lắm. "Không, ta từ trong kiếm hạ thế giới trở về." Thanh Dương nói, "Nha?" Cô gái trong mắt đột nhiên trong lúc chớp động lên kinh ngạc thuần thái, "Vậy ngươi có thể gặp được mấy người khác của đạo tông chúng ta? Thái Thanh Thông Huyền, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên, ba người ở trong kiếm hạ thế giới có thể nói là thần quang sánh thảm." Thanh Dương nói. "Thật sao? Xem ra ngươi thật là từ trong kiếm hạ thế giới trở về, vậy ngươi tới nơi này chính là vì cứu người của đạo cung sao?" Cô gái hỏi. "Bọn họ là sư đệ cùng sư muội cùng điện của ta." Thanh Dương nói, ý nói không riêng gì đồng môn. Cô gái ánh mắt ở trên người Thanh Dương chuyển động, vừa rơi vào trên người Vô Hối bên cạnh, nói: "Nghe nói gần nhất Bạch Cốt Đạo Cung xảy ra không ít chuyện a." Lưôn ngữ của nàng cũng không có gì thử mùi vị, ngược lại có một loại tùy ý. Chuyện của Bạch Cốt Đạo Cung xem ra khắp nơi đều biết rồi. Thanh Dương nói: "Các ngươi Bạch Cốt Đạo Cung hiện tại chính là đang trong gió lốc, đã có không biết bao nhiêu người cuốn vào trong đó." Cô gái nói: "Tại sao?" Thanh Dương hỏi: "Bạch Cốt Đạo Cung có cái gì để mọi người muốn có sao?" Nàng suy nghĩ một chút nói, có lẽ vừa mới bắt đầu chỉ là có người nghĩ cho bạch cốt đạo cung các người xuất hiện dung chuyển, nhưng mà sau khi dung chuyển vượt ra khỏi bọn họ không chế, tạo thành khắp nơi rác trục gió lốc lốc xu hãy, liền không có người có thể dừng được nó rồi. Cô gái nói, vậy chuyện lần này thì sao? Thanh Dương hỏi, trên thế giới này bất kỳ một việc gì phát sinh, đều có tính tất yếu của nó, bọn họ là đạo cung đệ tử, thân ở bên ngoài, tự nhiên sẽ gặp chuyện không may. Cô gái nói, Như vậy ngươi xuất hiện ở chỗ này thì sao?" Thanh Dương tiếp tục hỏi. "Trên đời này vừa có một chút chuyện tình cờ, liền như ta xuất hiện tại nơi này." Cô gái nói, "Rất hân hạnh được biết ngươi, ta tên là La Lam." "Ta tên là Thanh Dương." Thanh Dương hồi đáp. "Quyền năm chương 89, cục Cắt vàng vẫn dặm, gió nổi lên, không thấy mặt trời, thiên địa thương mang." Thanh Dương đứng ở trong cắt vàng cùng gió, thân hình giống như là theo gió mà động, nhưng lại như tuyệt không thể bay đi. Hắn liền như lá cờ trên cột cờ phi động. Ta mới từ bên trong đấu thú trường đi ra ngoài, trước khi ra đến, bọn họ nói với ta một chàng này muốn đấu chính là người của Bạch Cốt Đạo cùng các ngươi, cho nên ta liền rời đi." La Lam nói. "Ngươi muốn nói đây là có người bố cục sao?" Thanh Dương hỏi. "Ta không biết." La Lam đột nhiên hì hì cười một tiếng nói, "Ta không biết, cho nên ta mới rời đi." Thanh Dương biết, nàng nhất định là hoài nghi như vậy, cho nên mới dứt khoát rời đi. "Băng vào thần thông của ngươi." Không thể nào bị người khác bắt được." Thanh Dương nói, "Quả thật, ta có thể không phải đối thủ của rất nhiều người, nhưng muốn bắt được ta, quả thật không dễ dàng. Ta bình sinh lớn nhất yêu thích chính là nhìn tất cả phong cảnh trên khắp các thế giới này. Ta đi qua rất nhiều tuyệt địa hung địa mà mọi người thường nói đến. Tiến vào, sau khi chơi đùa liền trở ra, ma nhị sa thành này ta vốn là nghĩ đến vui đùa một chút, vừa dịp có người đột nhiên mai phục bắt ta, cho nên ta liền để cho bọn họ bắt." La Lam nói rất nhẹ nhàng là nhẹ nhàng mà Thanh Dương chưa từng thấy bao giờ. Trong cảm giác của Thanh Dương, từng người tu hành nội tâm cũng là đóng chặt lại, có một phiến đại môn trầm trọng, có một chiếc khóa khổng lồ, làm cho người ta nhìn không thấy bên trong, cho dù là hắn nhìn qua ấm áp như gió, cũng chỉ là ngoài cửa lớn, tình huống trong cửa lớn, người khác không thể nào biết. Mà La Lam lại làm cho Thanh Dương cảm thấy, cảm giác nàng đem nội tâm hoàn toàn mở rộng, nàng không thèm để ý người khác nhìn trộm, thậm chí đem ý nghĩ trong nội tâm để cho người ta biết, cũng coi đây là tự vinh. Mặc dù nàng nhìn qua là rất nhẹ nhàng, làm việc dễ dàng, như không có ở trong hồng trần cho chơi, nhưng lại vừa hiểu rõ thế sự, nàng nhạy cảm cảm thấy trong âm u trong chuyện này, vì vậy liền nhanh chóng bước ra mà đi. Thanh Dương có chút cảm thán, hắn đột nhiên cảm thấy La Lam như vậy mới thật sự là tu sĩ, cũng là mình vẫn muốn, kiến thức thiên hạ phong cảnh, đi tới cuối hám, dò thám biết rõ những huyền bí không ai biết. La Lam nhìn ánh mắt Thanh Dương có chút cảm thán, nói, ngươi là tới cứu sư đệ của ngươi đi ra ngoài a? Phải Thanh Dương nói: "Ngươi có kế hoạch gì?" La Lam mặc dù có chút chần chừ, nhưng vẫn là trực tiếp hỏi lên. Thanh Dương lắc đầu, nói: "Không có, trừ xông vào ra, tựa hồ không có bất kỳ biện pháp nào khác." La Lam quay đầu lại nhìn một tòa đại thành bị quấn ở trong báo cáo, nói: "Nếu như mạnh mẽ xông vào mà nói, cho dù là mọi người trong Bạch Cốt Đạo cùng các ngươi ở thế giới này đều tới đây, đều chưa hẳn có thể thành công cứu người ra." Nàng nói điểm này cũng chính là Thanh Dương đi quanh tòa Ma Nhị Sa thành này mà đưa ra kết quả. Như vậy một tòa thành tồn tại mấy ngàn năm, hắn từ đó thấy được 5 tháng lắng đọng, mà một tòa thành chỉ có loại ý tứ hàm xúc này, liền không phải có thể dễ dàng công phá. La Lam lại nhìn Thanh Dương một chút, nói, tu vi của ngươi rất cao, thuộc về đứng đầu trong thế giới này, nhưng mà bằng lực lượng của một mình ngươi muốn mạnh mẽ xông tới Ma Nhị Sa thành cũng là không thể nào. Cũng không phải là không có biện pháp, có lẽ Chỉ cần để cho ta nhìn thấy bọn họ, ta sẽ có thể mang bọn họ ra." Thanh Dương nói. "Nga, phải không?" La Lam có chút không tin nói, "Có thể nói rõ sao?" "Pháp không thể nói." Thanh Dương nói. "Ta đây cũng muốn nhìn." La Lam nói, "Ta có thể đem cặp mắt của ngươi mang vào đi nhìn thấy sư đệ của ngươi." Nàng nói tới hai mắt dĩ nhiên không phải là một đôi mắt thường, mà là chỉ thần niệm có thể thay thế hai mắt một sợi thần niệm như có như không nếu muốn đi vào trong tòa thành này vốn là chuyện không thể nào, trừ phi có người có thể mang theo một luồng thần niệm này đi vào. Một tòa thành như thế này cực kỳ bài xích người ngoại lai, cho dù là một luồng thần niệm cũng khó có thể đi vào. Bất kỳ thứ gì từ bên ngoài tiến vào trong thành đều muốn bị bài xích, trừ phi có thần thông giống như La Lam vậy. Chuyện này vô cùng cảm tạp." Thanh Dương nói, "Ta phải làm sao?" La Lam nói, "Chỉ cần ngươi buông ra thần ý để cho ta gửi nhờ một luồng thần niệm là được." Thanh Dương nói. La Lam có chút chần chờ, chuyện này nếu là buông ra nội tâm giống nhau, chỉ có người nội tâm thật sự không có bất kỳ điểm u tối nào mới nguyện ý làm như vậy. Mặc dù cũng không thể đủ để nhìn trộm nhận được ý nghĩ trong nội tâm, nhưng mà thần ý là thứ nhỏ bé nhất mẫn cảm nhất. "Được rồi, nếu ta muốn nhìn, vậy không có phương thức nào có thể cảm nhận được chân thực hơn so sánh với phương thức này." La Lam nói, "Đến đây đi." Theo lời của nàng vừa giúp, Nàng nhắm hai mắt lại, ở đỉnh đầu của nàng lại có một mảnh thanh quang xuất hiện, như vân giống nhau, thanh quang xanh thẳm, tựa như trời quang xanh thẳm thiên không sát thái, thuần túy như vậy, trong suốt như vậy. Mà tại đỉnh đầu thanh dương còn lại là có một phiến quang hoa lánh bạch xuất hiện, quang hoa tựa như lánh diễm, dao động tựa như ánh trăng giống nhau. Đột nhiên, có một đoàn diễm quang xông lên, hướng một mảnh xanh thẳm quang hoa trên đỉnh đầu la lam rơi đi, trong một sát na, quang hoa xanh thẳm trong nháy mắt đem nó hỏa vào biến mất không thấy gì nữa. Thanh Dương chỉ cảm thấy chính mình giống như tiến vào một mảnh tinh thần phân trần, trong xanh vui sướng, đây là đối với cả thiên địa chúng sinh thưởng thức thẳng vào tâm thần, đây cũng là tâm linh thần vận của La Lam. Lúc này, La Lam cũng mở hai mắt ra, nói: "Xem ra ngươi trải qua quá nhiều sinh sinh tử tử rồi, cho nên mới cảm thấy lâm vào trong sinh tử mê chướng, cho dù là hiện tại nội tâm của ngươi tràn đầy tức giận, cũng chỉ là quá là biểu tượng mà thôi, lòng của ngươi đã như cho tàn thiêu đốt sạch sẽ." Cho dù là hiện tại vì các sư đệ của ngươi tử vong mà dẫn ra lửa giận, cũng chỉ bất quá giống như là gió thổi lên cho tản, đem hỏa tinh trong cho tản thổi chúng dâng lên một chút mà thôi, ngọn lửa trong lòng của ngươi vẫn không có bốc cháy lên. Thanh Dương có thể thông thần ý của La Lam cảm nhận được thế giới tâm linh của nàng, tự nhiên, nàng cũng có thể thông qua thần ý của Thanh Dương cảm nhận được thế giới tâm linh của hắn. Hai người bọn họ có thể nói là hai loại người bất đồng, ít nhất tâm cảnh hiện tại là như thế. Diên Tu hành mà nói, pháp lực Thần thông là tiêu chuẩn để đánh giá một cá nhân tu vi cao thấp, nhưng lại cũng không hoàn toàn đúng, liền như văn vô đệ nhất như vậy, có đôi khi cũng không phải là lấy thần thông để luận bàn tu vi. Ở nhân gian cũng có thuyết pháp không lấy huyết thống cùng tài phú bản về sang hèn thế nào. Cho nên, tình huống như hiện tại, La Lam là hoàn toàn có tư cách để nói Thanh Dương. Ta biết, Thanh Dương nói, càng là cái gì cũng biết như vậy, càng khó có thể tránh thoát. La Lam cũng không có nói thêm gì nữa mà là xoay người hướng ma nhện sa thành mà đi, theo nàng đi về phía trước, thân thể của nàng tức tốc đều sinh biến hóa. Từ một người tu đạo tinh thần phấn chấn lạc quan biến thành một cái côn trùng nhân quỷ dị. Sau đó từng bước từng bước vào trong bão cát, tiến vào đến trong sa thành. La Lam lại một lần nữa lợi dụng thuật biến hóa thuận lợi tiến vào trong đại lao, lúc trước nàng cũng bị giam ở trong này, đối với địa hình nơi này rất quen thuộc. Nàng lúc này không phải sa trùng nhân trước kia đến đây, mà là lục trùng nhân Triệu Nguyên bọn họ đã gặp qua quyển 5 chương 90, đấu. Ở trong Ma Nhĩ Sa Thành, trong một căn phòng có hai người ngồi ở chỗ đó. Một người trong đó là nữ nhân thân như sả, đầu như tam giác, một đầu tóc xanh. Người còn lại thì là một côn trùng nhân màu vàng, so với côn trùng nhân khác mà nói, hắn có một đôi cánh màu vàng. Ngươi nghĩ kế để cho ta phái người đem người của Bạch Cốt Đạo Cung bắt đến nơi đây, vừa an bài người của đạo tông cùng Bạch Cốt Đạo Cung ở trong đấu thú trường, là muốn bọn họ kết thù sao? Côn trùng nhân có cánh màu vàng nói nói, hắn đã cùng những côn trùng nhân khác có khác nhau rồi, trán của hắn có một đôi vòi, quanh hai mắt như có răng nhọn. Ở trong thanh âm của hắn có nhàn nhạt xem thường. Kế thủ thì không thể nào, ít nhất để cho bọn họ sau này trong tương lai sẽ không dễ dàng hợp tác với nhau thôi. Cô gái tóc xanh nói, hơn nữa, may mắn vẫn có thể bắt đến một con cá lớn. Người nào? Côn trùng nhân có cánh vàng hỏi. Bạch cốt đạo cung thiên diễn điện đại đệ tử Thanh Dương. Cô gái tóc xanh nói, "Nga, Người này rất lợi hại phải không? Kim Dực côn trùng nhân không thèm để ý hỏi. Đúng vậy, rất lợi hại, ít nhất ở trong Bạch cốt đạo cùng, bây giờ là có thể sắp xếp phía trên. Cô gái tóc xanh nói, "Nga, ngươi xác định hắn nhất định sẽ tới sao?" Kim Dực côn trùng nhân lại nói, "Dĩ nhiên." Cô gái tóc xanh đáp lời. Đột nhiên, Kim Dực côn trùng nhân mặt liền biến sắc, nói, "Cái kia Bạch cốt đạo cùng thanh dương tới." "Tới?" Cô gái tóc xanh sắc mặt đồng dạng hơi đổi, tùy theo liền vui mừng. Nói, tới rất đúng, tới rất đúng, lần này để cho hắn sẽ không thể quay về. Ở lời của nàng vừa dứt, ở trong thai của nàng vang lên một tiếng sấm như ẩn như hiện. Đây là Thanh Dương Cửu Tiêu Thiên Lôi Trú. Cô gái tóc xanh híp lại hai mắt nói, nhưng trong lòng nghĩ tới, lần này, nhất định phải để cho ngươi chết. Nhưng mà, một đạo lôi quang tái nhật từ ngoài thành rơi vào trong thành, chưa từng có lôi đỉnh xuất hiện tại trong Ma Nhị Sa Thành, ở trong một sát na bị chói mắt lôi quang đem trọn cả Ma Nhị Sa Thành soi sáng tung tóe. Một tiếng lôi minh chấn vang. Một đạo điện quang tái nhật từ ngoài thành trên 9 tầng trời giống như lợi kiếm đánh xuống, thẳng vào trong Ma Nhị Sa thành, quấn quóm mà vào trong đấu thú trường. Chuyện này ở trong mắt người bình thường chẳng qua là chuyện trong chớp mắt, nhưng mà ở trong cảm giác của cô gái tóc xanh cùng kim dự côn trùng nhân lại không phải là nhanh làm cho không người nào có thể phản ứng. Nghĩ tại trong thành của Ma Nhị Sa tộc nhân chúng ta đem người mang ra ngoài, sau này để cho người của Ma Nhị Sa tộc chúng ta làm sao ở trong thiên địa đặt chân đây? Kim Dực côn trùng nhân trong lòng hiện lên ý niệm. Lôi quang phảng phất như có sinh mệnh, như một chiếc roi lôi điện, hướng ngoài thành ma thẳng đi, nhưng mà ở trong mắt cô gái tóc xanh cùng Kim Dực côn trùng nhân, trong lôi đình lại nhiều thêm bốn người, chính là Bạch Cốt đạo cung đệ tử. "Muốn đi?" Kim Dực côn trùng nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đột nhiên thân thủ ở trên hư không nắm chặt, trong một sát na, bầu trời phía trên cả ma nhị xa thành dâng lên báo cát, như muốn đem lôi quang cắt đứt. Bạch cốt đạo cung đệ tử khó khăn lắm đang được lôi quang mang ra ngoài thành bị đoạn ở trong thành. Lôi dù chưa tản đi, cũng đang ở một sát na lôi chưa tản đi, cũng đang một sát na trong lúc tản ra, nguyên vốn cả đám ngưng kết ở chung một chỗ, ở một khắc tan biến tán làm mấy đạo, trong đó một đạo hẳn là bay thẳng đến kim dục côn trùng nhân trô ở căn phòng mà đến. Một đạo điện mang tản ra mở rộng đánh thẳng vào gian phòng này, ở tiến vào gian phòng này một sát na, kim dục côn trùng nhân cùng cô gái tóc xanh kia nhìn qua chỉ là một người. Bạch cốt đạo cung cùng các ngươi có toán thủ gì, lại bị các ngươi như thế tính toán. Thanh âm này tại trong hư không chấn động. Ngươi đã giết, ngươi còn tới hỏi cái này, nói ra ngươi có thể để xuống một đoạn này sao? Kim Dực côn trùng nhân lớn tiếng quát lên. Không thể. Thanh Dương đồng dạng quát lên. Hai người nói chuyện tốc độ cực nhanh, đó cũng không phải dùng miệng nói ra, mà là bằng thần niệm tại trong hư không chấn vang, trong khoảnh khắc cũng đã hoàn thành nói chuyện với nhau. Chỉ thấy Thanh Dương một ngón tay điểm hướng Kim Dực côn trùng nhân, Trong mắt người ở bên ngoài, đạo kia là một đạo tia điện hướng kim giực côn trùng nhân đâm tới. Đây là ý niệm hiện hóa, là thuần túy ý chí giao phong, không cách nào né tránh, là phương thức thuộc về giết địch một ngàn tự thương mình tám trăm, người tu hành rất ít lựa chọn phương thức này để giao phong. Nhưng mà Thanh Dương không thể không làm như vậy, hắn muốn cứu già sư đệ cùng sư muội của mình, nhất định phải ở trong thời gian thật ngắn cứu ra, mà hiện tại lại bị kim giực côn trùng nhân này chặn lại rồi, biện pháp duy nhất chính là để cho thần ý của hắn chấn động. Kim Dực côn trùng nhân là ma nhĩ sa tộc tộc trưởng hiện tại, vừa há có thể lùi bước, hắn cũng không thể lùi bước. Bên cạnh còn có một người ngoại tộc đang nhìn đâu. Bất quá, mặc dù thần niệm trực tiếp giao phong là như thanh kiếm sắc bén đâm thẳng lồng ngực lẫn nhau, nhưng lại cũng có kĩ xảo, tài nghệ chủ yếu thể hiện tại bình thời tu hành công pháp. Thanh dương thần niệm tựa như hỗn độn trung thanh giống nhau chấn động. "Đương!" Một tiếng chuông vang, ở trong gian phòng này chấn động, trong một sát na, căn phòng này cũng đã ở trong tiếng chuông hóa thành tro bụi. Kim Dực côn trùng nhân cùng cô gái tóc xanh chỉ cảm thấy tại trong cảm giác của chính mình, có lực lượng cuồn cuộn mà đến hướng nghiên diệt mà đến, liền như nước lũ, mà chính bọn hắn liền như người đứng ở trước cơn lũ bình thường. Cuồn cuộn chấn động hướng bọn hắn chụp lấy. Chi. Kim Dực côn trùng nhân một tiếng chi, vang lên, Kim Dực côn trùng nhân bảo vệ chặt tâm môn, tâm như kiên thạch bình thường, tùy ý để sóng lớn phách ở trên người của mình, mà tiếng chung như ngập trời sóng lớn chẳng qua là vào xuống, liền như bọn khí giống nhau pha vỡ. Nhưng cũng chính là mo sát na này, còn giữ lại Bạch Cốt Đạo cung đệ tử ở trong ma nhện sa thành trên không trống không báo cát, đột nhiên xuất hiện một đạo liên ngân, điện mang trong nháy mắt từ trong vết rách thu trở về, biến mất khỏi trong thành. Kim Dực côn trùng nhân trên mặt sắc mặt giận dữ vừa hiện, trên lưng hắn kim dục rung lên, cả người hóa thành một đạo thân ảnh kim sắc biến mất ở trong hư không. Ma cô gái tóc xanh cũng khẽ cười một tiếng, thân như sả giống nhau chui vào trong hư không, lúc xuất hiện đã tại ngoài thành bầu trời. Trong mắt của nàng liếc một cái liền thấy Thanh Dương ở một nơi ngoài thành hơn 30 dặm, khẽ cười một tiếng. "Hôm nay, các ngươi đi không được." Dứt lời, cả người tại trong hư không dãy rủa, trong nháy mắt hóa thành một con cự xà hướng Thanh Dương điên cuồng đánh tới, trong miệng phát ra nhẹ nhẹ thanh âm. Thiên không nhợt nhạt chỉ trong nháy mắt cũng đã giăng đầy mây đen, cuồn phong gào thét. Mà trong cuồng phong cuồn cuộn nổi lên cát vàng vô biên, để cho thiên địa lộ ra vẻ mờ mờ vô cùng, không thấy mặt trời. Đại sư huynh Triệu Nguyên thấy Thanh Dương thời điểm liền vui mừng hô lên: "Các ngươi ở chỗ này bảo vệ tự thân, ta tới tiếp bọn họ." Thanh Dương dứt lời, bay lên trời, theo hắn tung người mà lên, trong mờ mờ thiên địa xuất hiện từng đạo lôi quang, theo tay của hắn mà giăng khắp nơi. Ở trong báo cắt mịt mờ, truyền đến tiếng rít. Trong báo cắt tựa như có vô số người xuất hiện. Một con cự xà ở trong báo cắt giãy rủa, nó vốn dị hình dạng thật dài, nhưng mà lại cực kỳ linh hoạt, ngắt một cái, cũng đã ở phía trên đầu của Thanh Dương. Hãm môi phun ra, một mảnh độc khí màu xanh biết tuôn xuống. Thanh Dương há mồm thổi, đem độc khí thổi tan. "Ngươi là người của Thiên Quốc?" Thanh Dương đột nhiên mở miệng hỏi. Cũng không có ai trả lời Thanh Dương, chỉ có cự sa hí hô, trong báo cắt đầy trời mịt mờ thiên địa, sa đột nhiên bên trái, dống nhiên bên phải, hiển hóa vô phương. Đột nhiên, trong hai thanh dương nghe được một chuỗi tiếng chú ngữ vang lên, ngủ say vạn năm cát vàng, mượn từ trong thời gian tỉnh lại, đem người trước mắt cũng chôn đến chỗ sâu nhất trong thân thể ngươi sao? Theo thanh âm này vang lên, Khôn Cùng Cắt Vàng Đại Điệu giống như là có sinh mệnh, phát ra gầm lên giận dữ. Cắt Vàng Đại Điệu hẳn là hiện hóa ra thành một gương mặt khổng lồ, theo gương mặt khổng lồ xuất hiện, một chiếc miệng lớn hướng thanh dương cùng các sư đệ sư muội của hắn nuốt trọn mà đến. Quyển 5 chương 91, Cắt Vàng trốn lấp. Triệu Nguyên bọn họ ở trong sóng cắt cuốn phong, muốn lộn rời đi, nhưng căn bản là không cách nào làm được. Chỉ thấy bọn họ thân hóa đột quang, mới vừa trốn vào trong hư không, liền lại bị báo cắt xé tán đột quang, lại rất ra ngoài trướng trên mặt cắt vàng miệng khủng lồ đang dâng lên rơi xuống. Bọn họ đóng chặt miệng, không hô lên một tiếng, bọn họ là Bạch Cốt Đạo cung đệ tử, cùng người đấu pháp làm sao có thể kinh sợ la to chứ? Ở trong mắt Triệu Nguyên, thấy miệng khủng lồ cắt vàng, chỉ thấy sâu trong miệng khủng lồ có một mảnh hỗn độn hắc ám, giống như là liên thông tới nơi khác, nếu như rơi trong đó, chỉ sợ cũng ra không được nữa. Ngay khi bọn hắn cho là mình sắp bị cắt vàng vô tình chôn vùi nuốt hết, có một đạo điện quang từ cao không rơi xuống. Trong báo cắt có thể sẽ giết hết thảy pháp này, một đạo điện quang kia mặc dù không ngừng bị mài nhỏ, đến cuối cùng chẳng qua là tia điện rất nhỏ, nhưng đem bốn người cùng cuốn lấy, ở cuốn lấy một sát na kia, Triệu Nguyên phát hiện thân thể của mình ở trong báo cắt xuyên qua. Đột nhiên, bọn họ cảm giác trên người mình điện quang lực lượng ở trong báo cắt mạnh mẽ tản đi. Hắn lập tức bấm ấn quyết làm phép, dưới chân xuất hiện một đoàn vân quang, rồi lại ở trong báo cắt trong nháy mắt tản đi. Không cách nào đáp mây bay đi, hắn liền muốn trốn vào bên trong gió cũng đang trong một sát na này, cảm giác thần nghiệm nguyên thần của mình cũng giống như bị xé tan mát. Nhập Vân hai người khác cùng Sơ Phượng đồng thời nghĩ tại trong báo cắt làm phép, muốn chạy trốn đi. Nhưng mà báo cắt đánh ở trên người của bọn họ lại như dao cắt giống nhau, pháp thuật vừa thi triển ra trong nháy mắt cũng đã tan vỡ. Bọn họ vừa không ngừng hướng phía dưới rơi đi, mà Triệu Nguyên thì thấy, giữa không trung có một con cự xà đang gầm thét, vây quanh đại sư huynh của mình, xuyên qua trong hư không, dōng nhiên phía trước, dōng nhiên ở phía sau. Hắn nhìn thấy Thanh Dương đột nhiên tại trong hư không vẽ một cái, cả người hắn liền xuất hiện tại bên người cự xà, một quyền đánh ra, một quyền kia trầm trọng như núi. Một quyền này nhìn qua vô cùng chậm chạp, nhưng mà báo cắt ở lúc Thanh Dương giơ quyền lên, hắn quanh thân báo cắt cũng bị một cổ lực lượng vô hình vừa trầm nặng gạt ra, mà cự xà tại dưới quyền của Thanh Dương lại thì không cách nào né tránh bị một quyền đập ở trên đầu. Bang! Cự xà hẳn là ở dưới một quyền này tán làm tử mạnh. Nhưng mà chỉ một sát na sau, Trong báo cắt vang lên vô số tiếng cười tầng tầng chồng lên nhau. Ha ha. Tuyết, ta vẫn không cách nào tu hành thành phân thân hóa sinh thuật rốt cục đã tu thành. Theo thanh âm này xuất hiện, trong báo cắt từng mảnh thân rắn vỡ vụn ra tới dãy rủa, lục quang chớp động, hẳn là hóa thành từng con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ rẽ rủa trên không trung, vừa trong nháy mắt biến thành từng con rắn khổng lồ, há mồm phát ra tiếng tê tê. Thanh dương cứu vệ bốn người trong có một người vẫn không có tỉnh, ở mới vừa bị thanh dương từ trong miệng lớn cắt vàng kéo lên một khắc kia lại hướng trong vàng cắt rất xuống. Lúc này một con cự xà đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, một ngụm liền đem hắn nuốt xuống. Mà đông dạng, Triệu Nguyên cùng Nhậm Vân, Sơ Phượng ba người bên người cũng đều có được một con cự xà lục sắc trui ra, miệng khổng lồ hồng tươi hướng bọn hắn nuốt đi. Triệu Nguyên kinh hãi, há mồm, phun ra một mảnh kim quang, đây là pháp bảo của hắn, Đại canh kim phong đao, trực tiếp phun vào trong miệng cự xà, chỉ thấy cự xà mở miệng ra trong nháy mắt bị cắt vỡ vụn. Bên kia Sơ Vương cùng Nhập Vân hai người cũng là hướng trên mặt đất cắt vàng trong miệng rơi đi, bọn họ đồng dạng không cách nào ở trong báo cắt ổn định thân hình, không cách nào làm phép. Mà lúc bên cạnh nhọ bọn hắn riêng mình xuất hiện một con cự xà, Nhập Vân liều mạng viên động thân thể tránh né, nhưng mà loại này đến từ tử vong sợ hãi để cho hắn kinh hãi kêu thành tiếng, đồng thời hướng đại sư huynh của mình nhìn lại. Đại sư huynh? Nhưng mà hắn nhìn qua lại là vô số côn trùng nhân cùng cự xà đang vây bắt đại sư huynh của mình. Hắn đột nhiên cảm thấy cho dù là sư huynh của mình cũng không phải là không gì làm không được, báo cắt gào thét, cự sà há miệng lớn, một đôi độc nha dày đặc sắc bén. Nhập Vân ngưng tụ trên người linh lực, thu nhiếp tinh thần, ra sức phi động, nửa người trên tránh qua, tránh né miệng rắn, nhưng mà hai chân lại bị cắn. A tiếng kêu của Nhập Vân vẫn không thể hoàn toàn hô lên cũng đã bị gió cắt ngăn trận. Cự sà cắn Nhập Vân, hướng về sau nuốt xuống. Bên kia Sơ Phượng cũng khó khăn chốn tránh, nàng cùng Nhập Vân tuổi không sai biệt lắm. Nhưng lại so sánh với Nhập Vân sớm nhập môn nửa tháng, mặc dù chỉ là nửa tháng, nhưng mà Sơ Phượng tu vi so với Nhập Vân cao hơn không ít, bởi vì nàng trong ngày thường tu hành liền muốn so sánh với Nhập Vân muốn khắc khổ dụng công rất nhiều. Cho nên vào giờ khắc này, Nhập Vân không thể hoàn toàn né tránh miệng lớn của cự xà, mà Sơ Phượng lại là khó khăn lắm mới tránh thoát được. Cũng là lúc bọn họ tránh thoát kích thứ nhất của cự xà từ trong hư không trôi ra. Giữa không trung thanh dương há mồm hét lớn một tiếng, thanh âm lướt qua, âm ba cuồn cuộn Đám sa trùng nhân cùng cự xà vây bắt hắn hẳn là cũng bạo liệt ra. Liên lại thấy thanh dương đột nhiên vung tay lên, một tòa tháp xuất hiện tại trong báo cát, cự tháp theo gió mà chướng, trong tháp cuốn ra một mảnh kim quang, đem Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng cuốn vào trong tháp, mấy cái cự xà đuổi theo bọn hắn lại bị trên tháp kim quang đánh tan, con cự xà nuốt một nửa thân thể của Nhập Vân đồng dạng bị đánh tan. Nhập Vân được kim quang cuốn vào trong tháp. Tháp này mặc dù nhìn qua có chút tàn phá rồi, nhưng mà dù sao từng là chí bảo, kim quang chân trật Trấn công địch có lẽ chưa đủ, nhưng mà dùng để hộ thân mà nói, đủ để bảo vệ bọn họ một thời gian ngắn. Thanh Dương cũng không có mang bọn hắn trốn đi, mà là mạnh mẽ một đầu kim hướng đại địa cắt vàng đang dâng lên, cắt vàng như sóng dâng lên. Cả người hắn giống như là lưu tinh rơi xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, vốn là cắt vàng điên cuồng bay múa trong một sát na hiện lên vây hình hướng bốn phương tản đi, chóng rống xuất hiện. Ngay sau đó, Thanh Dương vừa đánh ra thứ hai quyền, cắt vàng ngưng kết thành mặt hận là bị một quyền này đem đánh tan. Thanh Dương vẫn không buông tha, thứ ba quyền trực tiếp đánh ở trên mặt đất. Bang! Nổ, thiên băng địa liệt. Một người từ thật sâu trong cắt vàng lật đi ra ngoài, chính là trước kia vị sư đệ rơi vào trong cắt vàng, hắn gọi Dương Bạch Lý, ở trong đại lao còn không có tỉnh lại, mà lúc này cũng đã sinh cơ tùy hiện diện, chỉ để lại một cơ thể xác tàn phá. Trong người Thanh Dương phảng phất có ngọn lửa đang tiêu đốt, thân thủ ném đi, Thân thể Dương Bạch Lý bị bay vút lên mà lên, thẳng vào giữa không trung tứ cửu huyền hoàng tháp khổng lồ. Mà chính bản nhân hắn lại hướng Ma Nhĩ Sa thành phóng đi. Một bước, hai bước, ba bước. Theo hắn mỗi một bước bước ra, thân thể của hắn một đoạn một đoạn trưởng cao, khi hắn đi tới trước Ma Nhĩ Sa thành, đã cao gần như tòa thành này vậy. Chỉ thấy hắn một quyền đánh ra. Oen. Ma Nhĩ Sa thành hẳn là ở dưới một quyền này tuôn ra một mảnh quang hoa, một góc tường thành hẳn là có một tia vết rách. Lại tiếp tục một quyền vẫn là một mảnh hoàng sắc quang hoa bắn ra. Ma Nhị Sa thành phát ra một hượng, ở dưới quyền của Thanh Dương chấn động. Trong thành sinh linh khiếp sợ, từ khi Ma Nhị Sa thành thành lập tới nay cũng đã gặp qua mấy lần đại địch, nhưng mà cũng đã ở trong 5 tháng xa rồi, mà trong bọn hắn bình sinh cũng không có người nào dám ở Ma Nhị Sa thành ra tay. Lúc này Ma Nhị Sa thành hẳn là chấn động lên, bọn họ ngẩng đầu tất nhiên nhìn không thấy cái gì, bởi vì lúc này Ma Nhị Sa thành đã bị một đoàn báo cắt càng thêm nồng nặc ba phủ. Người nào Giám đến ma nhĩ sa thành dương ai. Lời này Thanh Dương cũng không thể đủ nghe hiểu, bởi vì đây là tiếng nói của ma nhĩ tộc. Thanh Dương trong thai mặc dù nghe được, nhưng đối với hắn mà nói, cũng chỉ là gió mà thôi. Trong lòng của hắn đang có ngọn lửa từ từ thiêu đốt. Lúc trước đạo tông La là Lam nói tâm Thanh Dương đã xám như tro, chỉ còn một điểm hỏa tinh tồn tại, mà hiện tại chuyện phát sinh liền như gió, gió thổi làm cho hỏa tinh bắt đầu thiêu đốt. Một cái sa trùng nhân bao phủ áo bào trắng xuất hiện tại tường thành, Thanh Dương căn bản là không để ý tới trực tiếp đánh xuống một quyền. Thanh Dương cũng không phải là luyện thể tu sĩ, nhưng mà tu vi đến lúc như hắn, luyện hay không luyện thể cũng giống nhau, người luyện thể một quyền đánh xuống, cũng có thể làm pháp theo quyền sinh, pháp theo quyền diện diện. Mà hắn hiện tại đồng dạng là như thế, pháp ẩn trong quyền. Tường thanh xuất hiện sa chủng nhân chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên đau xót, giống như là trực tiếp bị người hướng ngực đánh một quyền giống nhau, một đầu nga xuống, phía sau có sa chủng nhân bất minh sở dĩ vội vàng đi tới đón cũng đang trong một tiếng quyền trầm muộn đánh vào thành tường thanh âm bạo táng ra, lần này để cho ma nhị sa thành sa trùng nhân hiểu được, phía ngoài tới một vị tuyệt thế cường giả. Ngươi lại muốn hủy ma nhị sa thành, đơn giản tự tìm đường chết." Kim Sí côn trùng nhân ở trên không trung lạnh lùng nói. Hắn mặc dù kinh ngạc thanh dương tu vi cực cao, nghĩ thầm người này nếu một lòng chạy trốn, thật đúng là không làm gì được hắn, nhưng hắn chẳng những không đi, ngược lại vọng tưởng dung chuyển ma nhị sa thành, đó chính là tự tìm đường chết. Thanh Dương trong lòng có một đoàn ngọn lửa đang tiêu đốt, hắn chỉ muốn đem một tòa thành này hủy diệt. Một quyền, một quyền, một quyền. Có bao cát cuốn lên chân Thanh Dương, dưới chân của hắn trong nháy mắt cũng đã tích lũy một tầng cát vàng thật dày, đầu tiên là phủ lên lưng bàn chân, tiếp theo phủ ở đầu gối, vừa một trong nháy mắt hẳn là đã đến eo. Thanh Dương vẫn là ở từng quyền từng quyền vung đánh. Vốn là Kim Sí Trùng Vương còn cười lạnh nhìn Thanh Dương, nhưng mà lúc này mặt của hắn có chút biến sắc rồi. Bởi vì thành tường lại thật sự có một tia vết rách xuất hiện. Đang tại lúc này, trong báo cắt truyền đến một trận tiếng địch, Thanh Dương Vốn Dĩ còn đang vùng quyền mạnh mẽ đánh xuống một chiêu, hắn quay đầu lại hướng giữa không trung nhìn lại, thấy được một nữ tử như ẩn như hiện tại bên kia thỏi sáo, thân hình của nàng giống như là một luồng khói xanh, nhưng mà cây sáo này xanh tươi rực rỡ. Theo tiếng địch xuất hiện, cả báo cắt tiếng rít cũng che không thể che hết, nghe vào trong tai Thanh Dương là quen thuộc như vậy, hắn vốn Dĩ động tác lập tức ngừng lại. Mới phát hiện hẳn là đã bị che mất nửa thân thể. Hiện tại muốn đi, đã chậm. Theo lời của Kim Sí Trùng Vương vừa dứt, Thanh Dương phát hiện Cắt Vàng đã cùng Ma Nhị Sa Thành ngưng kết ở chung một chỗ. Ma Nhị tộc tổ linh, mời đem kẻ khinh nhẫn các ngươi trấn áp đến sâu trong Cắt Vàng đi đi. Theo lời của hắn vừa dứt, Ma Nhị Sa Thành giống như là xổ lại, nhưng lại hướng Thanh Dương đè lên, lại có một cỗ sức lực đem Thanh Dương hướng xuống kéo đi, trên xuống thì có Cắt Vàng như sóng biển giống nhau hướng hắn bao phủ xuống. Quyền 5 chương 92 Nảy mầm từ cho tàn. Thanh Dương vươn tay tới đối ra cắt vàng đang hướng về phía mình vội lấp xuống, bàn tay lướt qua, trống rỗng. Cắt vàng này là pháp, tay Thanh Dương lại là thoát toàn tạo hóa pháp pháp. Nhưng mà vẫn còn có cắt vàng tại trong lúc hắn tay huy động cánh tay rơi xuống, một mảnh vạn rằm cắt vàng đã thành một cái lốc xoáy, đầy trời cắt vàng, liền như mưa xuân giống nhau, liên tục vô tận. Đột nhiên xuất hiện nữ tử vẫn đang thổi cây sáo, trong tiếng địch lộ ra một cô đào thường. Ở bên cạnh nàng có một nam tử trống rỗng mà hiện. Hắn ở bên tai cô gái thổi địch nói, "Cửu muội, đi, thanh dương này nghe danh không bằng gặp mặt, hắn có bộ dáng này, như thế nào lại biết tình huống của u u cùng Huyền Minh muội muội." Tiếng địch quả cô gái này từ từ ngừng lại, tiếng địch của nàng có tác dụng làm cho người ta thênh thẩn. Theo nàng, mới vừa rồi Thanh Dương lâm vào trong một loại ma chướng vì lửa giận, bị lửa giận che mất lý trí, nhưng nàng không biết, ở mới vừa một khắc, Thanh Dương thiếu chút nữa đã bước ra khỏi sinh tử mê chướng, ngọn lửa giận lần nữa đốt lên tâm hỏa nhưng lại bị tiếng địch này cắt đứt. Đường xa xôi trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng chuông vang. Theo một tiếng chuông này vang lên, viễn không xuất hiện đoàn người, người cầm đầu chính là hoang mạc thế giới Bạch Cốt đạo cung cung chủ Big 3 chân nhân, sau lưng hắn có một nhóm hơn 10 người, cũng là đệ tử của hắn. Hắn xuất hiện tại bên ngoài báo cát, riêng mình tế ra bản thân hỗn độn trùng, tiếng chuông chấn vang, sóng âm cuồn cuộn, nơi đi qua cắt vảng đều tản đi, hiển lộ ra thành từng mảnh bầu trời bao la trống không cùng xanh thẳm. Thanh Dương sư đệ, chúng ta tới cứu ngươi." Big Ba chân nhân tọa hạ đại đệ tử vung ngân lớn tiếng nói. Trong thanh âm của hắn có hưng phấn cùng đắc ý chỉ có chính hắn mới biết được. Gần chút ít thời gian, thanh dương danh tiếng có thể nói là truyền khắp ở trong đạo cung, cùng rất nhiều người cùng thanh dương đồng bối giống nhau, hắn cũng muốn tìm thanh dương nhiều lần, xem một chút chính mình so sánh với hắn có cái gì chính lệnh hay là không kém bao nhiêu, nhưng mà cuối cùng không có, chủ yếu vẫn là sợ đã mất thể diện, dù sao hắn cũng là Big Ba điện đại sư huynh. Cả đồng lứa mọi người đối với thần thông giữ kín như bưng, bọn họ những người cùng thế hệ tự nhiên là không. Dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này, Thanh Dương bị cuốn tại trong cắt vàng của dị tộc, làm sao có thể không để hắn hưng phấn? Chuyện này nếu như truyền về đạo cung, còn có người nào không biết đại danh của Vô Ngân hắn, ai cũng biết, Thanh Dương được chính mình Vô Ngân cứu. Xong, theo tiếng chuông từng bước hướng ma nhệ xa thành bước tiến, bọn họ thấy được một tòa cự tháp tổn hại vẫn hiện ở không trung, chỉ thấy big ba chân nhân tìm đòi cả người ở nơi này mổ sát na chướng khổng lồ, to như tứ cửu huyền hoàng tháp, hắn một tay liền bắt được tứ cửu huyền hoàng tháp ngọn tháp, nơi lòng bàn tay của hắn có một mảnh quang hoa chấn động, như thủy vận giống nhau hướng đây tháp dung mãnh lao tới, nơi đi qua, trên tứ cửu huyền hoàng tháp có phù chớp độc lên. Chỉ một lát, cả tòa tứ cửu huyền hoàng tháp cũng đã bị bích ba chân nhân rút lên, ở rút lên là lúc không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng ở trên tay hắn hóa thành một tòa tiểu tháp cỡ lòng bàn tay lớn nhỏ mà thôi. Ở đây Vô Ngân chỉ một ngón tay về Thanh Dương đã bị cắt vàng chôn đến thắt lưng, trong lòng hơi kinh ngạc, theo hắn, Thanh Dương tu vi cao thâm, cho dù là quả bất địch chúng, cũng không trở thành bị cắt vàng chôn khốn như vậy. Big 3 chân nhân tâm tư vận chuyển, đúng lúc này, từ từ trong cắt vàng xuất hiện vô số xa trùng nhân, bọn họ trầm mặc từ trong báo cắt hiện lên. Tiếp theo, nơi xa có chút điểm quang hoa cực nhanh mà đến, Big 3 chân nhân biết, đây là thế giới này sinh linh cũng chạy tới rồi, nếu mình không đi mà nói Chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng muốn vui lấp tiến vào. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua thanh dương vẫn bị cắt vảng chôn nửa thân thể, khẽ quát một tiếng, "Đi." Dứt lời trong tay chuông lớn chấn động, một mảnh sóng âm hướng bốn phương tám hướng đẩy ra, chuông lớn đem mọi người bao phủ, chấn động hư không, hóa thành một đạo kim quang biến mất tại nguyên chỗ. Trong báo cáo, một mảnh cự xà dài hẹp quấn giao ở trung một chỗ, một mảnh lục quang chớp động, hẳn là hòa hợp thành một con rắn, rắn này há mồm khẽ hớp Vốn là bị chấn nát chút ít thân rắn huyết nhục hẳn là bị nó khẽ hấp tất cả đều hút trở về. Thân rắn không ngừng trưởng lớn, cuối cùng lại giữa một mảnh lục quang thu nhỏ lại, một lần nữa hóa làm một cô gái tóc xanh, cô gái thắt lưng tinh tế vô cùng. Song đầu lại có vẻ gầy mà quá dị. Nàng nhìn phương hướng bên kia hóa thành kim quang biến mất, trong lòng có chút thất vọng vì để cho bọn họ chạy, nếu bọn họ tới muộn một chút mà nói, lần này sẽ để cho bọn họ cũng không cách nào rời đi. Lần này mục đích một là vì giết Thanh Dương, Bởi vì Thanh Dương ở trong Hắc sát thế giới làm cho hai vị ca ca của mình không còn có trở lại. Nếu vây khốn Thanh Dương, có thể tái tiến một bước dẫn tới người của Bạch Cốt Đạo Cung trong thế giới này đến mà nói, đó chính là không thể tốt hơn rồi, như vậy có thể nhận cơ hội trừ đi người của Bạch Cốt Đạo Cung trong thế giới này. Chỉ trong nháy mắt, còn lưu lại chỉ là Thanh Dương vẫn còn bị báo cát chôn. Thanh Dương tất nhiên thấy Big 3 chân nhân rời đi, theo hắn, nếu vì đại cục suy nghĩ mà nói, rời đi là chuyện hết thức bình thường. Lần này rõ ràng cho thấy một cái âm lưu nhằm vào Bạch Cốt Đạo Cung. Ở trong mắt Thanh Dương xuất hiện rất nhiều sinh linh phi nhân loại, bọn họ xuất hiện tại Thanh Dương bầu trời, mắt nhìn xuống Thanh Dương, ở trong mắt bọn họ, Thanh Dương đã là người chết. Lúc này không giết, còn đợi khi nào? Giữa không trung có tiếng nói, "Người này dám xông vào Ma Nhĩ Sa Thành, trước tạm không muốn giết hắn, áp hắn trăm năm rồi hay nói." Lại có thanh âm nói, "Đúng, áp trăm năm, để cho Bạch Cốt Đạo Cung cầm linh bảo tới chuộc về đi." Bao cắt gào thét, mịt mờ không thấy người. Thanh Dương chẳng biết lúc nào đã bị cắt vảng tròn lớp rồi, ở trên người của hắn đè ép một tòa đại thành, thành tên ma nhị sát thành. Ánh mặt trời cực nóng chiếu sáng đại địa, như hỏa diễm giống nhau. Trong thành sinh linh cũng không biết, dưới xa thành đè ép một người. Cũng là thường có một sa trùng chạy xung quanh thành, tựa hồ đang tìm cái gì giống nhau. Thanh Dương chôn ở trong cắt vảng, trong cảm giác của hắn, cắt vảng giống như là thực quản giống nhau cắn nuốt hắn, không ngừng đưa hắn hướng xuống nuốt đi mà hắn lại là không ngừng hướng phía trên trôi lên. Tay của hắn một lần một lần với ra, hai tay của hắn ngông lung một tầng ánh sáng nhạn, địa phương mà tay đi qua, cắt vàng như tuyết gặp phải ngọn lửa giống nhau tan dã. Nhưng mà rất nhanh lại sẽ có cắt vàng khác đổi xuống, thân thể của hắn vẫn rất chậm chạp tốc độ bình tĩnh xuống. Một chút điểm, một tấc tấc, vẫn trầm xuống phía dưới, thời gian đang ở hai tay hắn lần lượt với ra mà trôi qua, thanh dương tâm lại một lần nữa yên lặng xuống tới, nội tâm của hắn hoàn toàn trầm tĩnh ở trong cắt bới ra. Những thứ khác hết thảy đều giống như quyến mất. Một người tâm có thể chết đi, cũng có thể lại một lần nữa nảy mầm. Ở trong cho tàn sống lại, thoát thai hoa cốt. Thanh Dương lúc trước một khắc kia đang muốn ở trong lửa giận một lần nữa đốt lên tâm hỏa, nhưng mà cuối cùng bị người cắt đứt, còn lần này tại hắn lần lượt tái diễn động tác, trong lòng của hắn giống như có cái gì đó nảy mầm. Cảm giác bởi vì lâu dài thi triển thoát toàn tạo hóa mà mang đến vẫn quấn quanh ở trong đầu của hắn. Lần này trong lòng của hắn phát nảy chính chính là thi triển thoát toàn tạo hóa ý cảnh. Cảm giác như vậy dần dần rốt vào trong xương tủy của hắn, vừa từng giọt từng giọt lan tràn đến toàn thân của hắn, hóa thành một loại bản năng dung nhập vào trong máu. Rốt cục có một ngày, thanh dương không hề hướng vô tận cắt vàng chỗ sâu trầm xuống. Cỗ cương đại hấp lực kia rốt cục được hắn đem hóa giải. Hắn giống như người học xong bơi lội giống nhau, ở trong nước không còn là ý vị trầm xuống. Tay của hắn vẫn không có dừng lại, rốt cục có một ngày, hắn bắt đầu hướng lên trên di động rồi, mặc dù di động cự ly vô cùng nhỏ nhưng lại cuối cùng là hướng lên trên di động, mà không phải trầm xuống. Thanh Dương vẫn là hai tay không ngừng đối ra, ngay cả tốc độ cũng không có biến đổi, an tĩnh mà vĩnh cửu. Sa thành đặt ở trên người hắn ở hai tay của hắn dưới từng điểm từng điểm bị hất, sức nặng từng điểm từng điểm giảm bớt. Giống như là có một người đang từ dưới chân một tòa cự đại núi cắt một chút một chút cào xuống cát, để cho cát không ngừng biến mất. Một chút điểm nổi lên, sức nặng một chút điểm giảm bớt. Cho đến có một ngày, tay của hắn va chạm vào thứ gì đó cứng rắn. Mặc dù đó là cứng rắn, nhưng mà ở Thanh Dương đối ra lại là đem thứ cứng rắn này hất một tầng, vừa tiếp tục đối ra, cứng rắn nơi này hẳn là đã bị bới ra ra một cái cửa động, một mảnh ánh sáng chói mắt từ ngoài động tấu đi vào, Thanh Dương trong thai truyền đến một trận tiếng kinh hô. Hắn từ trong động chui ra, phát hiện mình hẳn là ở trong một tòa đại thành. Cũng là tại hắn xuất hiện một sát na kia, cả thành trong lúc đột nhiên nổi lên báo cát, báo cát trong thành quân quận, nguyên vốn mắt nhìn qua phòng ốc cùng côn trùng nhân đang trong báo cát nhanh chóng biến mất ở trong báo cát không nhìn thấy. Có người nói ma nhĩ sa thành là một tòa thành tồn tại ở trong hư vô, tùy thời cũng sẽ hóa thành báo cát, có thể tại bất kỳ địa phương nào xuất hiện. Cái kia kim xí côn trùng vương xuất hiện, nhưng mà tại hắn xuất hiện một khắc, Thanh Dương thân thủ tại trong hư không một bước ra, trong hư không báo cát liền tản đi, lại thấy hắn vừa sải bước ra liền đã đến bên người kim xí côn trùng vương, một quyền đánh hắn ra, kim xí côn trùng vương hoảng sợ chợt lóe mà đi qua, lưu lại Thanh Dương một quyền đánh hụt. Quả đấm giơ xuống, Trống rỗng. Hán Hoắc toàn tạo hóa đã sáp nhập vào bên trong quyển, một quyển để cho trong hư không hết thảy pháp cũng tản đi, nếu đánh trúng kim xí côn trùng vương này mà nói, như vậy hắn cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh thành hư vô. Thanh Dương cũng không quản kim xí côn trùng vương, mà là trực tiếp vừa sải bước xuất hiện tại ngoài thành, quay đầu lại nhìn xuống phía dưới, trên mặt đất trong ma nhệ xa thành dâng lên một mảnh báo cát, rất nhanh, một mảnh báo cát liền đem cả ma nhệ xa thành bao phủ. Thanh Dương lại một lần nữa nhẹ nhàng rơi xuống. Từ trên 9 tầng trời bay xuống, đầu hướng xuống, ở trong quá trình bay xuống, một quyền hướng Ma Nhị Sa Thành đánh đánh ra. Một quyền này nhìn như rất nhẹ, nhẹ nhàng, nhưng mà cả Ma Nhị Sa Thành cũng đang trong một sát na hóa thành nhất chương miệng khủng lồ cắt vàng, phát ra rung trời cắt giống. Quyền năm chương 93, loạn. Sa Thành như gương mặt côn trùng, gầm thét dâng lên, vạn rằm cắt vàng cũng động. Một tòa Ma Nhị Sa Thành này đã cùng một mảnh văng mạc dung nhập thành một thể, tuy hai mà một. Một con kim xí côn trùng vương ở sâu trong sa thành Lốc xoáy nhìn lên Thanh Dương. Một quyền rơi xuống, vô thanh vô tức, cắt vàng liền như màu mực đậm trong nháy mắt bị nước mưa tách ra, tán dạng ra một sát na, kim xí côn trùng vương ngửa mặt lên trời gầm thét, nhưng lại là biến mất mất tích, theo cắt mà tán, theo cả tòa thành tiêu tán ở trong cắt vàng mịt mờ. Thanh Dương biết, ma nhĩ sa thành cũng không có tán, chẳng qua là ẩn vào trong cắt vàng rồi, muốn tìm được chẳng những khó khăn, hơn nữa muốn đem nó hủy diệt lại càng thêm khó khăn. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, đập vào mắt chỉ có mật mỡ cát vàng, tình hình ngày đó sư đệ của chính mình ở trước mặt mình bị người của Thiên Quốc giết chết còn rõ mồn một trước mắt, giống như là ngày hôm qua giống nhau. "Đương." Trong tim của hắn vang lên một tiếng chuông, tiếng chuông này vang lên một sát na, hắn hiểu được từ ngày chính mình vùi sâu vào trong cát vàng đã qua hơn 3 năm. Hắn sải bước tại trong hư không đi tới, một bước một độn, một độn ngàn dặm, chỉ chốc lát sau đã đi tới Hoang Mạc Thế Giới Bạch Cốt Đạo Cung. Big 3 chân nhân không có ở đây, không riêng gì Big 3 chân nhân không có ở đây, chính là mấy vị đệ tử của hắn tất cả cũng không có ở đây, cả Bạch Cốt Đạo cũng cũng là trống không. Thanh Dương cau mày, nơi này lại không còn một đệ tử nào của Đạo cung. Hắn hít sâu một hơi, vừa sải bước ra, thẳng lên cửu thiên, thân hóa linh quang hướng thiên ngoại bỏ chạy, trong mắt hắn, thiên không trong thế giới này bị một tầng pháp tắc phủ quang che phủ. Hắn vọt thẳng lên, hai tay ở trên màn trời xé ra, bởi vì pháp tắc ký hiệu bị xé tan. Trong một sát na lôi quang tung hành, lôi quang ở trên người của hắn lan tràn, nhưng giống như là nước chảy lướt qua mặt kính giống nhau, không dính nửa điểm lôi đình điện quang. Đang lúc này, trong hư không đột nhiên có một lão nhân tóc trắng áo trắng xuất hiện, người này trong tay có một cây băng tinh pháp trượng, trên đỉnh pháp trượng có một viên màu lam tinh thạch, xuất hiện một sát na kia, màu lam tinh thạch tuân sinh một mảnh lam quang. Hắn một trượng điểm ra, tinh thạch trên đỉnh pháp trượng nhắm thẳng vào thiên hình giường, một mảnh lam quang dâng lên, lam quang lướt qua, hư không kết băng tà ma ngoại đạo, hỏa loạn thiên địa, muốn đi sao?" Lão nhân nghiêm túc nói, "Thanh trấn Cửu Thiên, như thanh dương mạnh mẽ như vậy xé mở thiên địa pháp tắc mà rời đi, la sẽ dẫn tới thế giới này thiên địa rung chuyển, sẽ xuất hiện thiên tai. Cho dù tu sĩ khác lấy một loại phương thức tương đối bình thản rời đi, cũng giống như trước sẽ tạo ra thiên tai, chẳng qua là làm cho rung chuyển nhỏ hơn chút ít mà thôi. Đối với người trong thế giới này mà nói, những người từ ngoài tới như thanh dương chính là thiên ma nhiễu loạn thiên địa." là kẻ cầm đầu tội ác để cho người bình thường trong thế giới này chịu nhiều khó khăn. Cho nên, đối với bọn hắn mà nói, có thể giết một người như Thanh Dương ngoại vực thiên ma là một chuyện đáng giá ăn mừng. Băng Tinh Pháp Trượng trực tiếp đánh hướng Thanh Dương, nếu như Thanh Dương vẫn là hướng lên thiên ngoại mà đi, điểm này nhất định không cách nào tránh thoát. Cho nên Thanh Dương ngừng lại, hắn một tay hướng Băng Tinh Pháp Trượng chộp tới. Nơi bàn tay đi qua, có một đạo huyền thanh quang hoa lưu chuyển, bàn tay xuyên qua hư không, xuất hiện tại phía trên của Băng Tinh Pháp Trượng. Trảng qua là hư không cũng bị đóng kết, song nơi bản tay Thanh Dương đi qua, hư không đông cứng trong nháy mắt tan biến, đang lúc bản tay muốn bắt lấy Băng Tinh Pháp Trượng này, lão nhân trong miệng phun ra một tự tiết chúc trác. Đây là pháp chú. Pháp chú vừa ra, Băng Tinh Pháp Trượng lóng lánh lên một mảnh u lam quang hoa, quang hoa trong có gió, mây cũng ngưng kết. Mây kết làm núi, gió ngưng làm năm tháng khắc vết trên núi mây. Ma lam quang trong tay Thanh Dương nhanh chóng tái nhận, trong một sát na, đón lấy lam quang một mặt thân thể đã hiện đầy sương băng. Đang ở Thanh Dương bị đóng kết trong nháy mắt, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái miệng khủng lồ, miệng khủng lồ như hấp động, hướng Thanh Dương trực tiếp nuốt hết mà đến. Lão nhân này là tồn tại đứng đầu nhất trong thế giới này, hướng lấy bảo vệ thế giới này làm nhiệm vụ của mình. Mà cái miệng khủng lồ kia là một loại ngoại tộc, ứng với cái thiên địa ma sinh, không biết cắn nuốt quá nhiều ít đại năng. Hơn nữa phần lớn thời gian là hai người phối hợp với nhau. Thanh Dương đột nhiên khẽ xoay người, liền như từ sau núi băng tuyết âm địa truyền tới trước núi. Phía trước núi chuyển thành phía sau, đống băng ở một khắc chuyển động, kia biến mất. Một ngón tay điểm ra, một ngón tay này thoảng như đã sớm tồn tại vậy, xuất hiện cực kỳ đột nhiên, không có nửa điểm dấu hiệu điểm vào trong miệng khủng lồ kia, miệng còn chưa kịp đóng lại, cũng đã bị phân liệt ra, như bọt khí giống nhau, một đâm mà phá. Đây là hoạt toàn tạo hóa tiến vào một cái cảnh giới mới. Lão nhân kia kinh hãi, vừa giận dữ, trong tay băng tinh pháp trượng ở trong hư không cắm xuống, giống như là cây khô cắm vào trong đất. Chỉ chớp mắt đã khai chi tán liệt, mà Băng tinh pháp trượng cũng không có hóa thành cây, nhưng lại cắm rễ ở trong thiên địa, cùng thiên địa đồng khí liên chi. Băng tinh trên pháp trượng tỏa ra một mảnh màn sáng xanh thẳm, hóa thành một mảnh bầu trời, chặn đường Thanh Dương rời đi. Dưới pháp trượng màn sáng lão nhân lạnh giọng nói, các hạ lòng dạ độc ác như thế, cậy mạnh suất nhập thế gian này, có thể tưởng tượng quá thương sinh đau khổ. Thanh Dương trầm mặc không đáp, đối với hắn mà nói, hắn phải trở về. Đều có lập trường của mình, nói cho cùng vẫn là muốn đấu thần thông. Vẫn là một ngón tay điểm ra, một ngón tay điểm vô cùng chậm chạp, cũng có một loại trầm trọng cảm giác, giống như cảm giác tùy ý ngươi thiên biến vạn pháp, ta tới một bước một bước nhích tới gần. Lão nhân đứng ở dưới pháp trượng, thân thủ ở trước người điểm điểm vẽ tranh, theo nét vẽ của hắn xuất hiện từng đạo cửa, từng cái ổ rừng, từng ngọn núi. Nhiều hơn là ở giữa cửa, núi, ổ rừng trong đó chảy xuôi một con sông màu lam. Hắn có lẽ đã cùng thế giới này tương hợp rồi, trong lúc vô tình Hắn liền muốn trở thành thế giới này hộ giới chân linh. Chuyện này chỉ sợ là trong chung nguyên thế giới a chút ít người ở thế giới này cũng không nghĩ tới. Nếu như hắn thật sự thành hộ giới chân linh, trở nên cực kỳ cường đại, người ở trên thế giới này cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn. Thanh Dương ánh mắt nghiêm trọng, che ở trước chỉ của hắn cửa pha tán, núi pha tán, vô số ô vương pha tán, song cự ly cùng lão nhân kia cũng không có gần hơn bao nhiêu. Thời gian cự ly, vĩnh viễn không cách nào gần hơn. Lão nhân lạnh lùng nói, "Trong thời gian trường hà, ngươi cuối cùng sẽ bị lạc, cho đến giàn mua hủ hủ, đây là kết cục tốt nhất của ngươi." Thanh Dương đột nhiên há mồm, từ trong miệng của hắn xông ra một mảnh thanh âm như vật chất hình dạng. Ầm. Tiếng như chuông lớn trấn vang, từ trong đan điền Thanh Dương xông ra, hư không hẳn là ở nơi này trong một sát na ngưng dừng lại, cũng chính là ngưng dừng lại một sát na, Thanh Dương ngón tay điểm hẳn là trực tiếp một chút thấu qua lam sắc quang hà, trực tiếp điểm đến trước mặt lão nhân. Lão nhân mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn giống như là không kịp né tránh, trực tiếp bị một ngón tay điểm tại mi tâm, cả người hắn như khối băng giống nhau vỡ vụn đi. Nhưng Thanh Dương cảm giác mình cái gì cũng không có chạm đến đến, xoay người liền tại trong hư không xé ra, hư không xé rách, vẫn lôi đỉnh tung hoành, điện quang như long bình thường dễ dàng rủ hướng hạ giới rơi đi. Mà Thanh Dương thì tại lúc này hướng trong vết rách chui vào, cả người liền chui ra ngoài. Tại hắn chui ra đi một khắc kia, trong hoang mạc thế giới lão nhân kia vừa hiện hóa đi ra ngoài, đồng thời Từ hạ giới vừa có từng đạo quang hoa cực nhanh mà đi. Thanh Dương chẳng qua là cuối cùng nhìn thoáng qua mà thôi, hắn vừa ra khỏi Hoang Mạc thế giới liền hướng Bạch Cốt Đạo Cung đi, ở trong cảm giác của hắn, Bạch Cốt Đạo Cung nhất định là gặp chuyện rất lớn. Giẫm chân tại Trung Nguyên thế giới trong bóng tối, mỗi một bước trong đó cũng nộn nhạo lên một mảnh huyền thành quang hoa, giống như là nhảy trên mặt nước nhảy lên giống nhau, trong nháy mắt cũng đã đi xa. Hắc ám Trung Nguyên thế giới không có phân rõ ngày đêm, vô tận hắc ám, cũng nhìn không ra thời gian trôi qua. Không, có phương vị, nhưng mà từng tu sĩ trong lòng cũng có một phương hướng là quy túc của mình. Dương, hỗn độn trung vang, thanh trấn trung nguyên. Thanh Dương nghe được, hắn rất xa liền thấy trên Bạch Cốt Đạo Cung thiêu đốt lên màu trắng linh diễm, chiếu cho ánh mắt nhìn thấy một mảnh bạch quang. Thanh Dương nhìn từ mấy ngàn dặm, vừa sải bước ra, đã xuất hiện tại Bạch Cốt Đạo Cung. Thứ gì tự tiện xông vào Bạch Cốt Đạo Cung? Nói còn không có trước, liền có một tòa chuông lớn hướng Thanh Dương chụp xuống, có một mảnh linh vòng khắc ngăn cản cửa vào. Thanh Dương thân thủ một trảo, chúng lớn cùng linh vong cũng đã đến trên tay của hắn. "Ngươi?" Hai người chặn lại quá sợ hãi, Thanh Dương vung tay lên, hai món linh bảo đã ném hồi trong lực của bọn hắn. Mà Thanh Dương còn lại là vừa sải bước ra, biến mất mất tích. Tiến vào đạo cung, liền có một cỗ sơ xác tiêu điều khí đập vào mặt. Sơ xác tiêu điều khí liền như cuồng phong cuốn động lên, hắn bước nhanh hướng trung tâm nơi đi. Trạm mặt một đệ tử bước nhanh bốn đầu, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Bị Thanh Dương một phát bắt được rồi, hỏi Đạo cung xảy ra chuyện gì? Ngươi, ngươi là ai? Người đệ tử kia có chút bối rối hỏi. Ta là Thiên Diễn Điện đệ tử Thanh Dương. Thanh Dương nhanh chóng nói, ngươi chính là Thanh Dương, ngươi không phải đã chết rồi sao? Người này kinh ngạc nói, nhưng nhìn đến mặt Thanh Dương trầm mặc, hắn vội vàng lại nói, thần thông mạch cùng trưởng sinh mạch đã đánh nhau, đang ở trong tạo hóa điện. Quyển 5 chương 94, một chút toán thủ đốt trong ngoài. Thanh Dương trong lòng căng thẳng, bọn họ hẳn là đang đánh nhau. Như địa vị của Thanh Dương ở Bạch Cốt Đạo Cung mà nói, hắn có bối phận thấp nhất, căn bản là không thể nói được gì. Nhưng lại cũng không phải hoàn toàn như thế, bởi vì tu vi của hắn 3 năm trước đây chính là sắp xếp ở phía trên, mà hiện tại hắn đã vượt qua sinh tử mê chướng, chính hắn cũng không rõ ràng lắm tu vi của mình đến trình độ nào nữa rồi. Ngay lúc rời khỏi hoang mạc thế giới kia, hắn chỉ cảm thấy thế gian pháp đã không cách nào dính vào thân thể của mình, không cách nào để cho mình tạo thành thương tổn, pháp cũng là yếu ớt, chịu không nổi bản thân mình sẽ ra Hắn quay thẳng đến Tạo Hóa Điện mà đi. Tạo Hóa Điện ở trong một đoạn 5 tháng dài dòng tượng trưng cho cung chủ, nhưng mà khi cung chủ không còn là người của Vast toàn tạo hóa nhất mạch, như vậy nơi này cũng chỉ có thể biến thành hồi ức. Lâu như vậy tới nay, vẫn không thể một lần nữa tuyển định ra cung chủ, cho nên tất cả mọi người chưa có tới Tạo Hóa Điện rồi, mà lần này cũng đang trong Tạo Hóa Điện chiến đấu. Thanh Dương đi tới phía trước Tạo Hóa Điện, phát hiện Tạo Hóa Điện lại là đang đóng. Mà tại trước cửa điện thì có người canh gác. Hoặc là nói là người của Thần Thông Nhất Mạch và người của Trường Sinh Nhất Mạch kiểm chế lẫn nhau, bọn họ cũng canh giữ ở cửa, rồi lại vị kính rõ ràng, bất quá, trong bọn họ cũng không có một người nào, không có một cái nào là Hóa Toàn Tạo Hóa Nhất Mạch đệ tử, điểm này Thanh Dương vừa liếc liền có thể nhìn ra được, chủ tu Thần Thông Nhất Mạch đệ tử cùng Trường Sinh Nhất Mạch đệ tử biểu hiện rất rõ ràng, mà Thanh Dương lại là xuất từ Hóa Toàn Tạo. Hóa Nhất Mạch, tự nhiên là vừa liếc liền có thể nhìn ra được ai là cùng mình cùng mạch cho dù là chưa từng gặp qua cũng có thể nhìn ra được. Khi hắn vừa xuất hiện, người hai bên liền lập tức hướng hắn nhìn lại, trong mắt đều có được nồng đậm đề phòng. Thanh Dương từ trong con mắt của bọn họ nhìn qua chỉ thấy đề phòng cùng đi ý, nhưng trong lòng thì căng thẳng, vốn là đồng môn, nhưng bây giờ lại dùng loại ánh mắt này nhìn mình, có thể thấy bọn họ ở giữa mâu thuẫn vô cùng sâu đậm rồi, có thể thấy bọn họ đúng là đã đến mức cần phải sử dụng thần thông để giải quyết rồi. Bọn họ thấy Thanh Dương rất đề phòng, ngay sau đó là nghi ngờ bởi vì bọn họ phát hiện mình căn bản là nhìn không thấu Thanh Dương, cũng căn bản không cảm giác được khí tức trên thân của Thanh Dương. Thanh Dương bay thẳng đến Tạo Hóa Điện mà đi, từ giữa bọn họ xuyên qua, phía trước mấy người không có cản hắn, là bởi vì mọi người nhất thời cũng không biết hắn có lai lịch gì. Thanh Dương danh tiếng mặc dù đã trong đạo cung truyền ra, nhưng diện mục thật của hắn nhìn qua cũng không có nhiều người. Mặc dù người biết hắn không nhiều, nhưng mà chung quy là biết, tại chỗ có một vị Lôi Đình Điện đệ tử. Hắn tự tay cản lại, ngăn ở trước mặt Thanh Dương, nói: "Thanh Dương sư đệ, trong điện có trưởng bối đang đàm luận, sư đệ không bằng nuốt một chút nữa hay tới sao?" Nghe tới Thanh Dương cái tên này, tại chỗ tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì 3 năm qua, có lời đồn đãi nói Thanh Dương bị trấn phong ở trong hoang mạc thế giới, có người còn nói hắn đã chết. "Nga, có chuyện gì mà không nói ra được vậy? Có phải nói chuyện không thể để cho người biết hay không?" Thanh Dương nói. Thanh âm cùng vẻ mặt của hắn làm cho đối phương có một cảm giác như bị xem thường. Tại hắn xem ra, Thanh Dương cùng hắn là ngang hàng, nhưng Thanh Dương tu vi vừa cao như vậy, để cho hắn kiêng kỵ không rước. Chuyện của các trưởng bối, chúng ta làm vãn bối chỉ để ý nghe là tốt, cần gì đi tham dự đâu. Hơn nữa Thanh Dương sư đệ các ngươi nhất mạch mọi người ở bên trong Thanh Phong Điện, sư đệ không bằng đi tới đó hỏi một chút khổ thúc sư thúc tổ, tin tưởng nhất định sẽ có đáp án, đến lúc đó nếu còn muốn đi vào mà nói, làm sư huynh, nhất định sẽ không ngăn trở. Cái kia Lôi Đình Điện đệ tử nói, Đối phương đây là đa nguyện chuyển nói cho Thanh Dương biết, cho dù là các ngươi nhất mạch khổ chúc sư thúc tổ cũng không có quản, ngươi cần gì phải để ý tới rồi, hơn nữa ngươi còn là một văn bối. Bên cạnh người của Trường Sinh nhất mạch cũng là thanh thanh lánh lánh nhìn, thật giống như chuyện không liên quan bọn họ giống nhau. Thanh Dương trầm mặc, suy nghĩ một chút, nói, "Nếu ta tới rồi, ta đây liền muốn vào xem một chút." Chung quanh im lặng, dưới loại tình huống tĩnh lặng này, Thanh Dương thanh âm có mùi vị làm cho không người nào có thể cự tuyệt, vừa lộ ra một tia khí phách. Lúc này, vẫn đứng ở mặt Sâu Đại Môn đi ra một mình, lúc trước hắn vẫn đứng ở bên cạnh đại môn. Ngươi đã muốn vào, vậy thì xem một chút ngươi có tư cách tiến vào không." Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hướng về sau lùi một bước. Rất hiển nhiên hắn ở chỗ này rất có phần lượng, hắn đứng ở trên bậc thang của tạo hóa điện nhìn Thanh Dương. Hắn là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong thần thông nhất mạch, tên là Thái chủng, mặc dù là văn bối, nhưng mà tu vi có thể sánh ngang theo sư trường bối. Lần trước Thanh Dương mang người cùng đi hắc sát thế giới tranh đoạt thế giới chi nguyên, hắn cũng không ở đây, còn lần này hắn trở về từ trong một cái quỷ dị thế giới trở về, tu vi của hắn đã đến một trình độ sâu không lường được. Lần này một hồi, liền nghe người ta nói đến Thanh Dương, biết Thanh Dương những năm gần đây quật khởi, nhưng mà trong lòng hắn cũng không thèm để ý, tại hắn xem ra, đây là một người cần sư môn xuất thủ mới có thể trở về được, ngay cả tu vi cao thâm cũng là có đỉnh. Thanh Dương cũng dừng bước, nhìn lên trước mặt người tuấn tú tu kia. Ở trong cảm giác của hắn, trên thân người này lộ ra một cỗ thiên hiệp sắc bén khí tức, liền như một thanh lợi đao cực mỏng cực sắc bén, nơi đi qua, chỉ cần là đón đao phòng, đều sẽ bị phá vỡ chặt đứt. Lợi thì lợi, nhưng mà lại cũng cực kỳ giòn. Chứng minh như thế nào?" Thanh Dương hỏi. "Ta có nhất pháp, như ngươi có thể tiếp xuống là có thể đi vào." Thái Trung nhìn thẳng Thanh Dương nói. "Ra tay đi." Thanh Dương tại lúc hắn dứt lời gắt gao đi theo nói, làm cho người ta một loại cảm giác là đã đợi không kịp cũng giống như là không nhịn được bộ dạng, thái trùng trong lòng tức giận chợt lóe, tùy theo liền lại bị hắn đè ép đi xuống. Vào giờ khắc này, tâm của hắn yên lặng như nước hàn đàm, mặc dù không kết bằng, nhưng có lạnh leo thấu xương. Hắn cũng không nói nữa, khẽ triệt thoái phía sau một bước, tay phải cũng chỉ như đao dựng thẳng trước người, kết huyền thiên trạm thần thông pháp. Mạnh mẽ quát lạnh một tiếng, triệt thoái phía sau một bước kia đột nhiên hướng phía trước bước ra, đồng thời hét lớn, một sát na thì như hàn bình chợt phá. Mọi người ở đây mặt hiện lên vẻ kinh hãi, trong cảm giác của bọn hắn, đại địa bị hắn một bước này đạp toé. Vỡ vụn cũng không phải là thiên địa, mà bọn họ cùng đạo cung tạo thành liên lạc huyền diệu khó giải thích, cho nên bọn họ cảm giác đại địa dưới chân toé rồi, cảm thấy thiên toái, đang ở trong một mảnh thiên địa bể tan cảnh, không chỗ nương tựa. Ngay sau đó, một tay của hắn đã cao cao vung lên, trưởng như đao. Khi hắn tay giơ lên, mọi người trong mắt nhìn qua chính là một thanh đao có thể phách trảm thiên địa. Sắc bén có thể chém hết thể để cho trường sinh nhất mạch khôn ngộ cảm thấy kinh hãi, ở trong đám người của trường sinh nhất mạch, ở đây lấy khôn ngộ cầm đầu ở đối kháng với thái trùng. Riêng lần này, hắn cảm thấy cho dù là chính mình đối mặt với chiêu này cũng không có cách nào hoàn toàn đón tiếp. Đối với hắn mà nói, thần thông nhất mạch mọi người rất cường đại, nhưng người của trường sinh nhất mạch cũng không sợ, bọn họ mặc dù lấy theo đuổi trường sinh làm mục đích, nhưng lại cũng có hư không ký thần thuật tới bảo vệ tánh mạng đều nói thanh dương quát toàn tạo hóa cảnh giới cơ cao, cũng không biết là thật giả, cho dù là thật, đối mặt với thái trùng huyền thiên trạm thần pháp, cũng chỉ có tránh lui một đường rồi, nếu tránh lui chậm, thái trùng tuy không muốn cánh mạng của hắn, chỉ sợ sau này cũng không nể mặt. Nhưng là khôn ngộ trong lòng ý niệm mới lên, hắn cũng đã thấy thanh dương một chỉ điểm đi ra ngoài. Hắn không cách nào hình dung một chỉ này, vừa cảm thấy một chỉ trầm trọng vô cùng, lại cảm thấy hắn nhẹ nhàng không dính nửa điểm thế gian trần khí, mâu thuẫn nặng trĩu lên nhau để cho Khôn Ngộ có một loại cảm giác muốn nôn mửa. Đang ở một sát na hắn kinh ngạc, thanh dương một chỉ này đã điểm ở trên bàn tay thái trùng, ngay giữa nơi khí thế mạnh nhất trong lòng bàn tay hắn. Không tiếng động phân giải, quang hoa tứ tán. Trên cánh tay thái trùng y phục trong nháy mắt tán giải khai, giống như là đoàn phong trần giống nhau. Thái trùng hắn chỉ cảm thấy một chỉ này điểm tóe cánh tay của mình, theo cánh tay mà lên, có một cỗ khí tức không thể địch nổi muốn đem chính mình cả người cùng cái diệt, hắn nghĩ lui, nhưng căn bản liền không còn kịp nữa trong lòng kinh hãi. Vào giờ khắc này lúc trước, hắn còn cảm thấy thanh dương chẳng qua là có đại danh, chỉ vì chính mình không có ở đây mà để cho hắn thành đại danh, nhưng là giờ khắc này, hắn mới phát hiện, không phải là mình không có ở đây mà khiến cho đối phương tê hạt. Nhờ đại danh, mà là đối phương có đại thần thông, quát toàn tạo hóa đã lên thân thể của hắn, nhập vào thần của hắn. Đột nhiên, vẻ sắc bén không thể nói rõ cỡ nào, rồi lại để cho trên người thái trùng pháp trong nháy mắt giải tán khí tức tản đi. Thanh Dương đã bên người Thái Trùng đi qua, cũng không có nhìn liếc hắn một cái. Tạo hóa điện đại môn bị đẩy ra, đẩy ra trong nháy mắt đó, cuồng phong liệt quang từ trong điện xông ra, một cỗ lung tung như dao khí tức chụp một cái đi ra ngoài, ngoài điện mọi người rối rít lui về phía sau tránh thoát, mà Thanh Dương thì tại ầm ầm cuồng phong và trong tiếng chuông bá liệt đi vào. Đi vào một sát na kia, Thanh Dương vừa thuận tay đóng cửa lại. Người trong điện nhìn qua cũng không nhiều, nhưng mà cũng không ít, có không ít là Thanh Dương gặp qua nhưng cũng có không ít là cũng chưa từng thấy qua. Sau khi hắn đi tới đều xem trọng mới đóng cửa lại một sát na kia, ánh mắt của mọi người cũng hướng hắn nhìn tới, có chút trong mắt có kinh ngạc, có chút có giận dỗi, còn có chút người trên mặt xuất hiện nụ vị cười. Thanh Dương không chờ bọn họ nói chuyện liền mở miệng nói, "Chư vị cũng là sư trưởng, cũng là đạo cùng căn cốt lương đồng, vì cái gì phải ở chỗ này làm ra loại chuyện không lễ mặt như thế? Ngươi là ai? Nơi này không có phần của ngươi nói chuyện." Đối phương là ai Thanh Dương cũng không nhận ra, nhưng lại lại biết đối phương là thần thông nhất mạch. Ta là đạo cung đệ tử, ở trong đạo cung tự nhiên có thể có phần của ta nói chuyện. Thanh Dương nhìn đối phương đối chọi gay gắt nói: "Hử, sư phụ của ngươi là ai?" Có người hỏi. Gia sư bất chấp. Thanh Dương nói: "Nga, là hắn a, gọi sư phụ ngươi đến đây đi. Hoặc là các ngươi nhất mạch có ý kiến gì không mà nói, gọi khổ chúc mà nói sao?" Vừa một người nói chuyện, rất hiển nhiên Đối Vương là đang nói hắn bối phận không đủ, nơi này không có phần của hắn nói chuyện. Thanh Dương cũng không có trả lời lời của hắn, mà là nói, "Chư vị đại khái là ở tranh giành đạo cung cung chủ vị sao?" Không người nào để ý hắn, nhưng mà Thanh Dương lại có thể nhìn ra được trong đó có không ít người đối với mình sinh ra tức giận. Thanh Dương tiếp tục nói, "Nếu là tranh giành cung chủ vị, như vậy làm sao có thể đem chúng ta nhất mạch loại bỏ bên ngoài đâu?" "Ngươi là đại diện khổ trúc sư thúc mà đến?" Có người hỏi. "Không" Ta là đại diện chính mình mà đến, đại diện Thiên Diễn Điện mà đến." Thanh Dương nói o. "Ha ha, các ngươi bát toàn nhất mạch đều ở Thành Phong Điện, ngươi không biết sao?" Thanh Dương cũng không trả lời lời của hắn, mà là nói thẳng, "Mặc dù Khổ Chúc sư thúc tổ bọn họ đều ở Thành Phong Điện, nhưng mà Lịch Đại cung chủ vị cũng là do bát toàn nhất mạch thừa kế." "Hắc hắc, ngay cả ngươi nhất mạch Khổ Chúc sư thúc cũng tránh né ở Thành Phong. Ngươi lại như vì sao?" Thanh Dương hít sâu một hơi, nhàn nhạt, nhạt nhìn mọi người một cái. Hắn trái nhìn để cho ở người trong điện cũng có một loại cảm giác như kim châm vào da thịt. Chỉ cần bất kỳ một người nào ở chỗ này có thể thắng được ta, ta lập tức liền rời đi. Thanh Dương thanh âm nhìn lên không lớn, nhưng là trong tim của hắn lại có lửa giận bị đè nén, hắn giận nếu đã những người ở trước mắt, cũng không phải là trước mắt những thứ này. Hắn không muốn xem đến đạo cung chia 5 x 7, không muốn xem đến đạo cung ở nơi này sau này từ từ yên lặng cho đến tan thành mây khói. Cho nên hắn mới nói ra nói như vậy, muốn để cho bọn họ hiểu được Chỉ có thần thông cùng thực lực mới là căn bản có thể đặt chân trong hắc ám thế giới, một cái đạo cùng cung chủ vị không coi là cái gì. Trong tâm của hắn có một ngọn lửa, từ thấy sư đệ sư muội của mình chết một khắc kia lên, lửa kia đã cháy lên. Bọn hắn chết, ở Thanh Dương xem ra, vừa có thù ngoài, cũng có bên trong thù. Quyền năm chương 95, tiếp tâm. Tạo hóa điện rất lớn, lớn đến có thể dung nạp nghìn vạn người cũng không cảm thấy được chật chội. Lớn đến có thể cho phép mọi người ở trong đó đấu pháp đều không làm cho tòa điện này chấn động, bởi vì đây là Bạch Cốt đạo cung, bên trong tự thành thiên địa. Dù luận là trường sinh nhất mạch hay thần thông nhất mạch người nghe được Thanh Dương nói lời như vậy, có người mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, có người lại là cười lạnh một tiếng, mà có chút lại là mặt không chút thay đổi, có chút còn lại là quan sát người đối diện sắc mặt, còn có chút ít giống như nghe được chuyện gì buồn cười cười ra thành tiếng. Thắng được ngươi. Ha ha, ngươi tu hành mấy bao nhiêu năm? Ngay cả ngươi có chút buồn sự, có chút nội tính, nhưng mà tại chốn không người nào chưa trải qua ngàn năm năm tháng thời lễ. Nói chuyện chính là Thương Hoàng Điện Điện chủ, tên gọi Thương Hoàng Chân Nhân, thành đạo 700 năm trước, hắn mặc dù tế luyện ra Hỗn Độn trùng, lại chỉ đem tế luyện Hỗn Độn trùng làm thành hộ thân pháp bảo, cũng không dùng để công sát địch nhân. Nhưng hắn ở trong thế giới khác tu thành một loại thần thông khác, tên là Thí Thần Ma Nhãn, quỷ bí khó lường, khó lòng phòng bị. Ngươi là? Thanh Dương hỏi. Thương Hoàng Trân Nhân nghe được Thanh Dương dùng dạng giọng nói nhàn nhạt, nhạt mở miệng ra hỏi, giận quá thành cười, nói, lường trước ngươi cũng không biết, sư phụ của ngươi thấy ta còn muốn đều một tiếng thương Hoàng sư hình. Thanh Dương trong mắt càng phát ra lộ ra vẻ ánh sáng, trên mặt cũng chỉ có nghiêm túc cùng thật tình, hắn nói, đã như vậy, xin mời thương Hoàng sư bá ra tay đi, cũng làm cho đệ tử biết người tu hành ngàn năm có bao nhiêu bản lãnh. Lời của hắn đối với người ở chỗ này mà nói sắc bén không chỗ tránh được, cũng đáng được xưng là vô lệ cực kỳ. Vốn dĩ Thanh Dương mặc dù tu vi cao, nhưng mà ở trong lòng những người này ấn tượng cũng không khác sâu, chỉ biết là hắn một người như thế, nhưng cũng không có quá nhiều để trong lòng. Mà lúc này thì bất động, chỉ cảm thấy Thanh Dương người này không biết lễ số, không thông giáo hóa. Trong trường hợp đối với Thanh Dương mà nói, tại chỗ tuy là sư trưởng, nhưng lại cũng là những người đầu sỏ làm loạn đạo cung, là bọn hắn không rõ đại thế hình thức, mà để cho các sư đệ sư muội của mình bỏ mạng, là bọn hắn tranh đấu mà làm cho đạo cung bị vây trong tình thế bấp bênh để cho sư phụ của mình tránh xa mà mất tích, để cho Bán Sơn sư tổ bị người ám sát trong đạo cung, nhưng không cách nào tìm được hung thủ, không cách nào báo thủ. Thương Hoàng chân nhân trong mắt sắc mặt giận dữ dâng lên, hắn mặc dù hàng năm ở trong thế giới khác, ở trong Bạch Cốt đạo cung nhìn như cũng không có đại danh, nhưng mà ở đây trong thế giới, hắn là có thể coi là tổ, truyền xuống đạo thống, đồ tử đồ tôn đến không hết, bốn mùa có đệ tử tiến hiến, trọng yếu cuộc sống lại càng có khắp nơi tu sĩ đi trước chiếu bái. Hắn lúc nổi hứng lên Truyện tụ xuống pháp thuật, liền đủ để các đệ tử kia vui mừng hồi lâu. Mà lúc này, một cái vãn bối như Thanh Dương lại dám nói ra lời như vậy. Hắn hít sâu một hơi nói, trong lòng sát cơ dâng lên, nhưng mà lại bị chính hắn ngăn chặn, chỉ đợi buông thả một khắc kia. Bất kỳ pháp thuật nếu có thể cùng cả người ý chí tương hợp ra, sẽ tạo thành uy lực đại tăng. Hôm nay liền câu ngươi thần hồn vĩnh trấn dưới chân núi Linh Lung. Thương Hoàng chân nhân lạnh giọng nói, Linh Lung Sơn là hắn thế giới khác đạo trường trô ở hắn rứt lời hai mắt đã dâng lên một vòng bích ba, bích ba vô hình, nhưng tựa như lốc xoáy giống nhau hướng thanh dương che phủ đi lên. Mọi người trong tạo hóa điện vào giờ khắc này cũng tối lui, trong điện chỉ có thanh dương một người cùng với bích lục lốc xoáy xuất hiện, lốc xoáy nhìn như vô hình, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác kiên cường, tầng tầng hoa văn dày đặc mà tỉ mị từng vòng chuyển động. Bích lục quang hoa ở bên ngoài hết thể cũng là hắc cám. Những người khác thấy từ trong mắt Thương Hoàng chân nhân tỏa ra bích lục lục xoáy, trong lòng cảm thán, nghe nói thuật này làm tiểu thiên thuận, quả thật là kỳ quỷ khó lường, hai mắt chỉ thấy bích quang, không thấy kỳ nhân chỗ ở, nếu không cẩn thận lâm vào trong đó, thần hồn chỉ sợ không quá ba khắc sẽ bị rút ra, thanh dương này mặc dù thiên tư không sai, nhưng mà trong mắt không có người. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Bích lục quang hoa ở trong mắt thanh dương chỉ có một mảnh màu xanh biếc, cái gì cũng thấy không rõ. Không biết Thương Hoàng chân nhân chân thân chỗ ở, nhưng mà hắn không cần, bởi vì chỉ cần hắn xuất thủ là có thể xem tới được, bất kể là giấu ở nơi nào. Hắn đưa tay ra, thân thủ một xé ra, bích lục quang hoa hư ảo vừa quỷ dị tại hắn xé ra hẳn là như bóng trăng trong nước bị người phá hoại giống nhau, không hề thành hình nữa. Cái gì? Này, quát toàn tạo hóa của hắn có cảnh giới cao như thế. Lại thấy thanh dương lại một lần nữa thân thủ xé ra, một mảnh bích lục quang hoa liền bị hất một cái rách ra. Trong vết rách chính là thương hoàng chân nhân không thể tin sắc mặt. Từ hắn tu thành thần thông này tới nay, chỉ cần lâm vào trong bức quang ít người có thể chạy ra, cho dù là trốn ra được cũng là đem hết toàn lực mà chạy trốn, không có có người nào là như thanh dương như vậy lâm vào trong đó sau vẫn có thể giơ tay lên pha vỡ. Một chỉ điểm ra, một chút quang hoa tràn phóng, ở thương hoàng chân nhân cái trán dừng lại. Mà khi thanh dương thu tay về, cũng không có liếc hắn một cái nào, mà là vừa sải bước ra đi tới vị trí bình thời bán sơn tổ sư luôn đứng yên cũng không nhìn lại Thương Hoàng, mà là nhìn về phía Trường Sinh Nhất Mạch bên này người, nói: "Chư vị sư bá, nên các ngươi." Vô luận là đối với người của Thần Thông Nhất Mạch hay là đối với người của Trường Sinh Nhất Mạch, trong tim của hắn cũng có bất mãn, người của Thần Thông Nhất Mạch gây sự, Trường Sinh Nhất Mạch một loại tỉ thế, song Trường Sinh Nhất Mạch đang cùng Thần Thông Nhất Mạch trong đó rồi lại đối chọi gay gắt, không lùi không né tránh. Hắn cảm thấy vô luận là trong Thần Thông Nhất Mạch hay là Trường Sinh Nhất Mạch cũng có người ngoài ở đây. Trên hai mắt nhìn lại Nơi này từng gương mặt cũng là ở đạo cung gần ngàn năm, cũng là ở trong đạo cung có địa vị cực cao. Nhưng mà sẽ là ai chứ? Hắn không biết, cho dù là lấy hắn ở trong kiếm hà thế giới luân hồi ngàn năm nhãn lực, cũng nhìn không ra rõ ràng là ai. Người hóa toàn tạo hóa ở trong đạo cung hiện tại quả thật không mấy ai so sánh được, nhưng đó cũng không phải lý do ngươi trong mắt không có người. Trường sinh nhất mạch có một người đi ra, hắn nhìn qua vô cùng tuổi trẻ. Mặc dù Thanh Dương tướng mạo tại hắn từ ma nhệ sa thành bỏ dậy một khắc kia cũng đã khôi phục, nhưng mà người này nhìn qua vẫn so sánh với thanh dương trẻ tuổi, hắn giống như là một thiếu niên 16-17 tuổi, xong, hai mắt của hắn hàm chứa tang thương. Tang thương này không là đơn thuần tang thương, Thanh Dương từ đó thấy được năm tháng thế sự tẩy lễ ra thành già quyệt. "Ngài là?" Thanh Dương hỏi. "Kiết Tâm." Đối phương nói, trên mặt của hắn nhìn không ra bất kỳ bất mãn, không có bởi vì Thanh Dương không biết tên của hắn mà bộ dáng vẫn nộ. Nhưng mà Thanh Dương thấy trong mắt của hắn nhìn lấy thật sâu sắc cơ, loại sát cơ này là như vậy âm trầm, thấu xương phát rét. Cho dù là mới vừa rồi Thương Hoàng chân nhân cũng không có như vậy âm hàn sát cơ, mà là tức giận sát ý. Mời. Thanh Dương đưa tay lên, nói mới rước, Kiếp Tâm cũng đã xuất thủ. Hắn xuất thủ ra vô cùng mịt mờ cùng đột nhiên. Kiếp Tâm, pháp như kỳ danh, cấp giết tâm của một người. Trong điện mọi người cũng là người có tu vi cao thâm, bằng nhãn lực của bọn họ cũng không nhìn tới bất kỳ gì đó. Chẳng qua là dựa vào thần niệm cảm ứng được tựa như có một đạo bóng dáng ngông lung đột nhiên lóe ra, trực tiếp chui vào bên trong thân thể Thanh Dương. Bóng dáng trực tiếp chui vào bên trong thân thể Thanh Dương chợt lóe rồi biến mất, mà Thanh Dương ánh mắt vốn là sắc bén, thần quang chằm nhiên, nhưng mà giờ khắc này trong lúc đột nhiên lại huệ bại xuống, giống như lại một lần nữa bị cắt vàng nuốt hết, chẳng qua là lần này hắn không phải là bị cắt vàng nuốt hết, mà là bị một vật khác. Tiếp tâm người là cái gì? Thâm ma như vậy? Tùy người nuôi dưỡng chi mà Chuyên vẻ tâm linh ý chí người, chính là Kiếp Tâm. Kiếp Tâm trên mặt đã hiện lên cười, không có người có thể tại Kiếp Tâm ma của hắn gia đời mà còn sống. Quyển 5 chương 96, Đạo cung viễn vọng. Tu vi càng cao, đấu pháp càng thêm nguy hiểm, bởi vì ngươi không biết người khác có dạng gì quỷ dị thần thông, chỉ cần vô ý, nhất niệm chi gian đã đủ để phân sinh tử. Ánh mắt thanh dương mê mang trong nháy mắt, liền đủ để Kiếp Tâm tự tin thanh dương khó tránh khỏi tai kiếp, mà những người khác trong lòng cũng nghĩ giống như thế. Sau khi tu vi cao đến trình độ nhất định, trừ phi là đến cảnh giới siêu thoát trên hết thể tu sĩ, nếu không, ai cũng không dám nói nhất định thắng được hay, chỉ cần khinh thường một chút, đã có thể chết trong nháy mắt. Giống như Thanh Dương như vậy, đối với mọi người trong điện mà nói, Thanh Dương đã là người chết. Người ở chỗ này cũng biết kiếp tâm thần thông tên chính là kiếp tâm, cấp giết tâm linh, trong nháy mắt giết người, nhưng không mấy ai có thể hiểu rõ ràng. Song đang lúc mọi người nhìn ánh mắt Thanh Dương ngè bại xuống, cả người cũng muốn khô héo. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa sáng lên, phát sáng làm cho lòng người kinh hãi. Mà ngược lại chính là kiếp tâm ánh mắt giảm đạm xuống, khuôn mặt của hắn nhanh chóng dàn ưu. Thanh Dương nhìn hắn một cái thật sâu, cũng không nói thêm gì, chỉ trở tay chắp ở phía sau, thản nhiên nói, "Còn có ai?" Hiện tại nhẹ nhàng nhàn nhạt hô lên một câu nói kia, ở trong tạo hóa điện mọi người trong mắt liền có bất đồng mùi vị, đó là một loại mùi vị đứng đỉnh núi cao, nhìn xem tiên hạ. Có lẽ vốn dĩ hắn đã là thế, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Hoặc là vốn dĩ cảm giác như vậy mọi người trong điện trong mắt là không biết trời cao đất rộng, tâm thái bất đồng, nhìn qua đồ vật này nó cũng bất đồng. Lúc này ánh mắt bọn họ nhìn thanh dương đã bất đồng, bất kể là thương hoàng chân nhân hay là kiếp tâm, cũng là lấy thần thông quỷ bí để xưng, có năng lực giết người ở vô hình, nhưng chính là hai người kia, bị dễ dàng phá pháp. Nhưng người ở chỗ này cũng là tu sĩ cao cấp nhất đạo cung, làm sao cứ như vậy bị thanh dương một người chế trụ. Vung chi thanh dương một câu nói kia hiển nhiên là hướng bọn họ mọi người khiêu chiến. Nếu như nói tiếp tâm cùng thương hoàng chân nhân hai người thần thông được xưng tụng là quỷ dị mà nói, như vậy người ở chỗ này có người thần thông tu chỉ còn lại là chính, có chút lại là kỳ. Có thể thắng được quỷ dị pháp thuật, cũng không nhất định có thể thắng được đường đường chính chính thần thông. Nơi này mỗi người đều có được chính mình tu hành một dòng bối tử thần thông bản lãnh. Có một người đi ra, hắn không phải ai khác, chính là Lôi đỉnh điện điện chủ, tại trong thông cử thế giới Sư phụ của Lôi Kinh Thiên Mã Thanh Dương đã gặp qua. Hắn một bước đi ra, hắn một bước bước đi rất lớn, nhưng làm cho người ta cảm giác như long hành hổ bộ, đường đường tránh tránh tiêu sái bước đi trên đường lớn, phảng phất hắn là một quân vương. Tại lúc hắn xuất hiện ở trung ương tạo hóa điện, bàn tay nhấc lên, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái linh đang. Đây không phải hỗn độn trùng, mặc dù hỗn độn trùng là trong đạo cũng có cao nhất tượng trưng ý nghĩa, nhưng thật có thể dựa theo hỗn độn trùng tới tế luyện của mình hỗn độn trùng cũng rất ít, bởi vì họa hư bất thành phản loại quyển. Tuy không có tế luyện ra Hỗn Độn Trung Nguyên Hình chân chính, nhưng có thể tế luyện ra tương tự linh bảo, như Lôi Đình Điện Điện chủ Lôi Động Hỗn Thiên Linh. Năm đó Thanh Dương đã tưởng dựa vào một cái linh đang trên tứ cửu huyền hoàng tháp mà khắc địch chế thắng, nhưng mà đó là dưới tình huống song phương chênh lệch rất lớn. Ở lúc gặp gỡ cường địch, hắn tử trên Hỗn Độn Trung lĩnh ngộ tới sóng ngầm pháp ý cũng chỉ là được hắn lấy ra ở lúc mấu chốt đưa đến xuất kỳ tác dụng, đường đường tránh tránh dùng cũng không thể làm được khắc địch chế thắng. Nhưng Lôi Động dám dùng, Hơn nữa còn là nhìn đến Thanh Dương lúc trước bằng mắt toàn tạo hóa phá thương hoàng chân nhân thí thiền ma nhãn, ở Thanh Dương lấy pháp môn không biết tên phá kiếp tâm tâm thuận, sau, vẫn còn dám đường đường chánh chánh lấy ra Hỗn Thiên Linh tới đối phó Thanh Dương. Có thể thấy được hắn đối với Hỗn Thiên Linh trong tay mình có lòng tin. Trong bóng tối cách Bạch Cốt Đạo Cung cũng không tính xa, có một người gục ở trên người một đầu lam huyết kình, hướng Bạch Cốt Đạo Cung nhích tới gần. Lúc trước trong tim của hắn sớm đã không còn tiếng hỗn độn trùng vĩnh hằng bất diệt. Nhưng trong trí nhớ của hắn vẫn còn, dựa vào trong lòng trí nhớ, hắn ở trong bóng tối lưu lạc 3 năm mới rốt cục để cho tiếng hỗn độn chung lại một lần nữa ở trong tâm vang lên, lúc này mới tìm được phương hướng trở về Bạch Cốt Đạo Cung. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn sống ở trong cảm giác bị đè nén cùng bất an, rốt cục ở 3 năm trước đây, hắn biết rồi một tin tức kinh khủng, một cái hội tin tức có thể tiêu diệt cả Bạch Cốt Đạo Cung, cho nên hắn nhảy vào trong vô biên bóng tối. Cũng chính bởi vì hắn ở nơi đó chặt đứt hết thảy liên lạc cùng Bạch Cốt Đạo Cung. Nhảy vào trong bóng tối sau cũng không biết Bạch Cốt Đạo Cung ở phương hướng nào, cho nên hắn cũng không có bị đuổi kịp, bởi vì người đuổi theo hắn là hướng Bạch Cốt Đạo Cung phương hướng đuổi theo. Nhưng khi hắn một lần nữa để cho trái tim vang lên tiếng chung cũng tìm được đạo cung phương hướng, mặc dù vòng một vòng lớn, nhưng mà vẫn bị người chặn lại rồi, trải qua hắn liều chết đánh giết, mặc dù sống tới đây, nhưng hắn vẫn người bị thương nặng, chỉ có thể dựa vào lực lượng cuối cùng hàng phục một đầu lam huyết kình để chính mình trở về đạo cung rồi. Lúc này mặc dù đạo cung trong lòng của hắn chỉ có một chút khoảng cách, nhưng chính là một chút như vậy cự ly, hắn có một loại cảm giác. Như là trời. Hắn nhìn Hắc Ám không có một bóng người, trong lòng của hắn, đoạn khoảng cách này là vốn có đạo cung đệ tử dò xét, nhưng là bây giờ cũng không có. Chẳng lẽ đạo cung đã xẹt ra chuyện? Trong tim của hắn nảy lên ý nghĩ này. Đột nhiên, hắn thấy được phía trước trong bóng tối xuất hiện một người, nhìn trên người hắn mặc một cái liền nhìn ra là đạo cung đệ tử. Nhưng vốn dĩ hắn còn đang kỳ quái làm sao không thấy có đạo cung đệ tử dò xét, mà bây giờ phát hiện, khi nhìn rõ hắn hai mắt trong nháy mắt đó hắn cũng đã hiểu được, chính mình vĩnh viễn không cách nào trở về đạo cung. Người này hắn biết, là mình năm đó đồng môn, tên là Mông Trinh, mấy trăm năm trôi qua, hắn không thể nào còn cần tới nơi này dò xét, thường thường dò xét mọi người là những đệ tử mới tu hành hơn trăm năm. Mông Trinh. Vương Tường mạnh mẽ làm cho mình ngồi dậy, Vô Lam huyết kình bên dưới, Lam huyết kình ngừng lại, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lời của hắn vừa dứt, Ngô Trinh đã đến trước mặt của hắn. "Ta vốn cho là ngươi thật đã chết rồi." Ngô Trinh nhìn trước mắt Suy Diêu Vương tường nói: "Ta vốn cho là ngươi là vĩnh viễn là sư huynh của ta." Vương tường nói: "Chỉ cần ngươi không trở về, ta liền vĩnh viễn là sư huynh của ngươi." Ngô Trinh nói: "Không, ta là Đạo cung đệ tử, ta tại sao có thể không trở về? Không trở về vừa làm sao biết sư huynh ngươi lại là người của Tinh Thần Điện đâu?" Vương tường nói: Nhìn Vương Tường quật cường ánh mắt mang theo trầm trọng, ngông nghênh trong mắt nhưng lại là có chút thương cảm cảm giác, hắn biết, những năm này, Vương Tường ở Tinh Thần Điện nhất định trải qua vô cùng khổ sở, liền như mình giống nhau. Một người khủng hoảng, một người bất an, thời khắc nghĩ tới có thể trở về, nghĩ tới mình ở lửa gạt, nghĩ tới sau này không biết còn có bao nhiêu nhận thức chính mình sư huynh sư đệ trực tiếp gián tiếp chết ở trên tay của mình. Ta không phải là Tinh Thần Điện đệ tử." Ngông Trinh nói. Hắn đột nhiên rất muốn đem chính mình thân thân phận chân thật nói cho Vương Tưởng, không muốn ở sau khi hắn chết vẫn là không minh bạch. Vương Tưởng quả nhiên kinh ngạc. "Ta là người của Thiên Quốc." Ngông Trinh nói. Dứt lời, tâm của hắn đột nhiên dễ dàng đã thoải mái không ít, một câu nói kia hắn muốn nói đã lâu rồi, nhưng mà vẫn không có cơ hội. Mặc dù trong lòng hắn đã thoải mái, nhưng lại đã rút ra kiếm bên hông. Vương Tưởng ngồi xuống lam huyết đình cảm giác được Ngông Trinh sát ý, bất an gầm nhẹ, dãy rủa muốn chạy trốn. Ngông Trinh Kiếm đã vung lên, ở trong mắt Vương Tưởng phát sáng giống như là ánh dạng đông giống nhau, nhưng ánh dạng đông chỉ chợt lóe rồi biến mất, tùy theo mà đến chính là Hắc Cám càng thêm tuyệt vọng. Vương Tưởng thân thể ở trong bóng tối chìm mất, rất nhanh liền bị Hắc Cám tan rã, Ngông Trinh Phảng phất giống như thấy được kết quả của mình giống nhau. Nhưng là lý trí của hắn nói cho hắn biết điều này là không thể nào, Vương Tưởng rất rõ ràng là từ tinh thần điện trốn về đến, hắn ở nơi đó nghe được đại bí mật, cho nên không có được gọi về đã liệu linh trốn về đến báo tin. Mà người của tinh thần điện chẳng biết tại sao không thể ngăn cản, cuối cùng lại là không biết thông qua phương thức gì liên lạc với chính mình tới chặn lại. Hắn nhớ tới một vị kia ở trong đạo cung tới báo cho của mình, trong lòng liền có một loại hoảng sợ cảm giác. Bạch cốt đạo cung, lần này thai kiếp khó tránh khỏi rồi, hắn vị bạch cốt đạo cung trong hắc ám đứng vững vàng hơn một vạn năm cảm thấy bi ai. Nhưng mà, hắn cũng không có thấy vương tưởng cuối cùng trước khi chết trong mắt một kia bình yên, bởi vì hắn biết, khi thật sự có người ở chỗ này ngăn trở chính mình, Như vậy sẽ có một người khác hẳn là thay thế mình đem tin tức kia mang đến Bạch Cốt Đạo cung đi. Hẳn là, nhất định sẽ đi, người này là hy vọng cuối cùng của hắn. Lôi động trong tay Hỗn Thiên Linh đã rung động, hắn chỉ nói một câu nói, Hỗn Thiên Thập Tam Diêu. Danh tự này nghe vô cùng bình thường, nhưng mà chính là như vậy, càng lộ ra vẻ danh tự đơn giản kia là cỡ nào trầm trọng. Trong tay của hắn Hỗn Thiên Linh có 13 loại giao động pháp, Khống thân, Câu thần, Trấn phách, Động hồn. Vốn tán 13 phương thức, đủ loại bất động vừa có ý tổ hợp ở chung một chỗ, tầng tầng chồng thêm, tầng tầng tiến dần lên. Lâm vào trong một tầng, tựa như côn trùng lằm vào trong lưới nhện, vô luận như thế nào rẽ rựa đều không thể chạy trốn. Hiện tại, trong cả tạo hóa điện cũng đã lan tràn triền miên một loại tiếng chuông. Linh. linh, linh, linh linh. Đây là trong Hỗn Thiên thập tam giêu loạn thần giêu. Quyển 5 chương 97, Tam Tiên Linh chi tử. Bạch Cốt đạo cung, trong Thanh Phong điện. Sư phụ, Thanh Dương trở về. Nga Thanh Dương trở về, hắn đang ở nơi đâu? Làm sao không đến chỗ này? Khổ Trúc có chút cau mày hỏi, hắn tới tạo hóa điện. Khổ Trúc lông mày nhíu lại sâu hơn một chút, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, giống như là đang suy tư điều gì. Sư phụ có muốn gọi hắn trở về hay không? Trong tạo hóa điện hiện tại, Khổ Trúc khẽ vung lên tay, để cho vị đệ tử kia của hắn dừng câu chuyện, cũng nói, không cần, nếu hắn có thể trở về, nhất định là tu vi tiến nhanh rồi, nếu hắn đi tạo hóa điện, vậy cũng tốt. Chúng ta hiện tại đi tổ linh điện. Ở trong tổ linh điện có mọi người cuối cùng tu trì bất tử thần linh thuật, bọn họ đem mình phong ấn, không tới thời điểm vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể nào đi ra ngoài, bởi vì nếu đã tỉnh lại, tiếp theo sẽ chết. Trừ phi là chính bản thân hắn tự nhiên lò xác, đó chính là một lần tân sinh. Trừ những người tu trì bất tử thần linh gia, khổ chúc còn biết trong tổ linh điện còn có một người đang bế quan, chỉ cần có hắn tồn tại, bất kể đạo cung có bao nhiêu loạn đều có thể ổn định căn cơ. Người này chính là một trong ba vị tiên linh của bạch cốt đạo cung, có phong lôi chi tử danh xưng là phong lôi tử. Hắn ở nơi này bế quan, tìm hiểu vô thượng đạo pháp. Nhưng mà đã một ngàn năm cũng không có đi ra rồi, rất nhiều người chỉ biết phong lôi tử ở đạo cung, nhưng cũng không biết hắn đến tột cùng ở nơi đâu, cũng chưa từng gặp mặt. Cho dù là biết ở bên trong tổ linh điện, nhưng cũng không cách nào tìm được, càng không cách nào đánh thức. Mà khổ chúc chính là người có thể tìm được hơn nữa còn có thể đánh thức phong lôi tử và toàn tạo hóa nhất mạch đệ tử cũng được khổ chúc lưu tại Thanh Phong Điện, mà hắn chỉ mang theo hai vị đệ tử của chính mình tới Tổ Linh Điện, hắn cảm thấy bây giờ là lúc phải đánh thức vị sư bá này rồi, nếu không, cả đạo cung cũng sẽ loạn thành nhất đoàn, không có người có thể ép xuống cơn gió lúc này. Khi hắn đi tới Tổ Linh Điện, thấy đệ tử bảo vệ trước Tổ Linh Điện đại điện bộ dạng đề phòng, trong lòng yên tĩnh, chỉ cần Tổ Linh Điện không có chuyện, mọi chuyện đều dễ nói. Những đệ tử kia nhận ra khổ chúc, khom mình hành lễ, khổ chúc gật đầu, hỏi Những ngày qua có ai đi vào sao?" Đệ tử kia hơi sững sờ, tùy theo nói, "Bẩm sư thúc tổ, có không ít sư bá sư thúc cũng đi vào." Khổ Trúc vừa hỏi tới điều này, vị đệ tử kia tất nhiên đem tên những người đi vào nói cho Khổ Trúc sư thúc tổ. Khổ Trúc cũng không có nói gì, chẳng qua là đem những cái tên kia đều ghi tạc trong lòng, những người này mấy ngày qua tới nơi này là vì cái gì chứ, không thể nào là vì tế bái tổ linh. Tiến vào trong tổ linh điện, trong điện tràn ngập một cỗ mùi thơm ngát. Có nâng cao tinh thần tỉnh nào chi diệu, có một loại tẩy rửa tâm linh công hiệu, rất nhiều người ở trong lòng lúc phiền não, sẽ tới trong tổ linh điện tĩnh tọa tinh tư. Tổ linh điện tránh đường cao lớn rộng rãi, chỉ có một tòa bệ thần, trên bệ thần có một pho tượng, trong pho tượng ngồi là Bạch Cốt Đạo Cung đệ nhất đảm nhận cung chủ, cũng là hắn dựa vào sức mình đem Bạch Cốt Đạo Cung gắn kết sáng lập. Ở trung ương đại điện có một cái cự đỉnh ba chân, cự đỉnh so sánh với khổ trúc cao hơn một cái đầu, thân đỉnh xích thanh. Cái cự đỉnh này mặc dù không so được với Hỗn độn trùng, nhưng cũng là một món linh bảo trấn điện. Khổ chúc ở trước tượng thần quỳ lạy hành lễ, dâng hương. Làm xong hết thảy chuyện này, hắn liền hướng cửa phía bên phải điện đi vào. Ở phía sau hắn đi theo hai vị đệ tử theo thứ tự là Chu Minh cùng Vương Hoán, mặc dù không có khai điện, nhưng mà cũng đều có được thực lực để khai điện. Đó cũng không phải bọn họ lần đầu tiên tới đây, nhưng bọn hắn cũng không biết sư phụ của mình muốn tìm Phong Lôi tổ sư ở nơi đâu. Vào cánh cửa bên phải đại điện kia, Sau khi đi vào liền thấy vô số gian phòng nhỏ, trong mỗi một phòng cũng ngồi một vị bế sinh tử quan, trên cửa cũng không có tên, chỉ cần vào nơi này liền không còn có danh có tính. Khổ Trúc đi ở phía trước, đường này cũng không phải là chỉ có một tuyến. Quay đầu lại xem đường đi qua, chỉ có một cánh cửa tỏa ra ánh quang, những địa phương khác cũng là hắc ám, mặc dù không phải là loại hắc ám thấy không rõ bất kỳ vật gì, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy chầm chậm. Khổ Trúc vừa đi vừa bằng ngón tay không ngừng đo lường tính toán phương vị. Cước bộ của hắn có ngừng, có đôi khi vội vã, có đôi khi trực tiếp đụng vào trong một cánh cửa, phía sau cửa lại là một cái lối đi, nhưng mà vô luận chuyển như thế nào, đi như thế nào, Chu Minh cùng Vương Hoán hai người hướng về sau nhìn lại đều có thể thấy một cánh cửa phiến phiếm bạch quang, hơn nữa cự ly tựa hồ vĩnh viễn luôn là như vậy. Rốt cục, sư phụ của bọn họ khổ chúc ở trước một cái đại môn trầm trọng, cao lớn ngừng lại. Trên cánh cửa có một đạo vàng thấm phù văn. Phù văn chi chít, liếc mắt nhìn đi, liền giống một con rắn vàng thẫm vòng tại trung ương cánh cửa kia. Hai người bọn họ ngưng thần quan sát, chỉ một lát liền cảm giác hoa mắt thần mê, phảng phất đưa thân vào trong một thế giới phong bế, một con cự xà đem bọn họ cuốn chặt lại, không thể hô hấp. Chính khi bọn hắn trong lòng hoảng sợ, muốn phản kháng tránh thoát, trên trán chợt lạnh, hiện tượng này liền biến mất rồi, lại là khổ chúc ở trên trán của bọn hắn chia ra điểm một cái. Long mang kính sợ, thần linh tự an. Khổ chúc nhắc tới thần linh là chỉ bọn họ tự thân thần linh. Chu Minh cùng Vương Hoán vội vàng thu Liễm Tâm Thần, kính tâm thần phục, cảm giác để cho bọn họ cảm thấy bị đè nén quá thật là biến mất. Khổ chúc đồng dạng ở trước cửa điểm một nén hương, bái ba bái, cửa kia tự khai. Cửa mở ra một sát na, trong cửa có thanh quang lộ ra, nhưng mà thanh quang cũng không hiện ra ngoài cửa, chẳng qua là có thể thấy, không như ảnh. Một gian tinh thất này cũng không phải là rất lớn, nhưng lại làm cho người ta cảm giác không dính bụi trần, vô cùng tinh khiết. Tinh thất chính đông có một người ngồi, mặt như anh nhi, trắng như chì bạc đang mặc huyền y điệp, khuân chân mà ngồi, hai tay thuỷ ở đan điền, trưởng tròn như báo nguyệt, nhắm mắt tính toán, đây chính là một trong tam đại tiên linh của đạo cung Phong Lôi tử. Khổ Trúc đi tới trước mặt Phong Lôi tử, nạm dạ người quỳ lại. Đệ tử Khổ Trúc bái kiến sư bá, sư bá thánh thọ. Khổ Trúc trong miệng vừa nói, vừa bái ba bái. Phía sau Chu Minh cùng Vương Hoán tất nhiên cũng quỳ lại, nhưng không lên tiếng. Lúc này Phong Lôi tử hiển nhiên là cũng nghe không được cái gì, nhưng mà Khổ Trúc quỳ lạy rất cẩn thận tỉ mỉ. Phong Lôi tử bên hông treo một cái chuông nhỏ đỏ ngầu, chỉ cần lay động chiếc chuông này, Phong Lôi tử sẽ tỉnh lại. Khổ Trúc đứng dậy, đi tới trước người Phong Lôi tử, nhẹ nhàng đung đưa linh đang đỏ ngầu. "Linh, linh, linh." Tiếng chuông vang 3 lần thì sẽ tỉnh lại. Nhưng vang lên 3 lần, Khổ Trúc chẳng những không thấy Phong Lôi tử tỉnh lại, ngược lại thấy được Phong Lôi tử sắc mặt nhanh chóng hơi bại. Một vết rách ở trên trán xuất hiện. Khổ Trúc hoảng hốt, hắn bối rối lùi sau một bước. Nhìn Phong Lôi Tử trên trán xuất hiện đạo liên ngân, nhìn hắn hôi bại sắc mặt, trong lòng kinh hãi mãnh liệt. Tại sao? Làm sao như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không, không thể nào, không. Khổ thúc trong miệng lời nói lẩm bẩm không có mạch lạc. Chu Minh cùng Vương Hoán tất nhiên cũng thấy sắc mặt Phong Lôi Tử cùng trên trán vết rách, trong lòng đồng dạng hoảng sợ, bọn họ cũng là có đạo tu sĩ, như thế nào lại không biết hiện tượng này tỏ vẻ Phong Lôi Tử đã chết? Sư phụ, tại sao có thể như vậy? Chu Minh cũng có chút bối rối hỏi, không phải bọn hắn tu hành không đủ, mà là bởi vì nếu như Phong Lôi tử thật sự chết lúc này, cả đạo cung cũng sẽ nguy hiểm. Khổ Trúc cả người trong một sát na giống như là mất hồn giống nhau phịch một tiếng quỳ xuống đất, có chút thất thần nói, đạo cung nguy rồi. Phong Lôi tử bệ quan, làm sao có thể chết rồi sao? Đây là khổ trúc nghĩ không ra, hơn nữa đã chết còn không, có ai biết, nếu không phải khổ trúc tới đây đánh thức mà nói, hắn cũng vẫn không biết. Vậy những người khác biết không? Khổ Trúc trong lòng nghĩ tới, còn có, Phong Lôi Tử sư bá là chết lúc nào? Bán Sơn có biết không? Không có người có thể trả lời Khổ Trúc, nhưng mà hắn dù sao cũng là người tu hành rất lâu, chẳng qua là hoảng loạn thoáng chốc, liền định ra thần trí, trầm tư. Hắn tựa như thấy rõ đạo cung mê cục, đột nhiên, trong tim của hắn nhớ lại một chuyện, nếu như đem chuyện này làm rõ ràng, hết thảy mê cục đều muốn giải khai. Hắn đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài, xuất hiện ở ngoài cửa một sát na kia. Đối với hai người đệ tử phía sau nói, chuyện nơi đây sau khi ra ngoài không cần nói lên cùng bất luận kẻ nào. Chu Minh cùng Vương Hoán trong lòng rùng mình, cũng từ trong thanh âm của sư phụ nghe ra băng hàn sát ý, bọn họ vội vàng trả lời, "Dạ, sư phụ." Khổ chúc một lần nữa đem cánh cửa đóng kỹ, vừa ra khỏi tổ linh điện, ngẩng đầu nhìn thiên không hắc ám, chỉ cảm thấy đạo cung ở trong bóng tối có một loại cô đơn hữu quang, tràn ngập nguy cơ. Quyển 5 chương 98, người được tin. Ra khỏi tổ linh điện Chu Minh cùng Vương Hoán đi theo phía sau Khổ Trúc, hô một tiếng sư phụ, sau đó nhỏ giọng nói, làm sao bây giờ? Khổ Trúc khẽ trừng mắt, nói, đi theo ta. Ba người cũng không trở về Thanh Phong Điện, mà là đi tới một chỗ, Bán Sơn Điện. Bán Sơn Điện bây giờ đã đóng cửa, nhưng mà bộ dạng bên trong vẫn là bộ dạng giống như trước khi Bán Sơn chết, không có một chút biến hóa. Lúc trước Khổ Trúc đã tới nơi này một lần, lần này hắn lại đến nơi đây, so với lần đầu đến muốn cẩn thận hơn rồi. Trong điện trôi nổi từng mảnh hốn độn chung mảnh nhỏ, ở bao quanh, cuốn phong tựa như sóng cuốn cuộn. Khổ chúc đi vào trong đó, từng bước từng bước bước đi, cẩn thận nhìn, đi mấy vòng sau đi ra ngoài, sau đó lại hướng một phương hướng khác đi, nơi đó chính là Bạch Cốt Đạo Cung Nhà Giam Phương Hướng. Chu Minh cùng Vương Hoán không biết sư phụ của mình muốn tìm cái gì, nhưng lại hiểu được nhất định sư phụ đã nghĩ tới điều gì. Ở trên Bạch Cốt Đại Lục, có ba người đi vào trong một tòa thành, trong ba người, một người là tiểu nữ tử nhìn qua thân kiểu Thể Nhu. Nàng vóc dáng không cao, cả người nhìn qua vô cùng tiểu tiểu, làm cho người ta liếc một cái đã có cảm giác muốn đem nàng bảo vệ. Một người khác lại là một vị đại hán, thân trên ở trần, thân thể đỏ ngầu, da thịt đỏ ngầu giống như là giáp cứng giống nhau. Nếu như nói vị nữ tử kia làm cho người ta cảm giác kiểu tiểu tiểu yếu ớt, thì vị đại hán thân thân đỏ ngầu này làm cho người ta cảm giác hung ác không nói đạo lý. Mà ở giữa đại hán cùng cô gái này có một người đạo bào xanh đi tới, thân thể của hắn cũng không có cao như vị đại hán ở trần kia nhưng tuyệt đối không thấp. Thân hình của hắn có chút gầy gò, một đầu tóc dài đen nhánh rất tùy ý ghim ở sau gái. Từng có người để ý thấy bọn họ, ánh mắt thường thường ở trên người đại hán ở trần cùng vị tiểu nương tử kiểu tiểu kia bồi hồi, rất tự nhiên trợt bỏ qua người đứng chính giữa. Hà bà ra, ngươi nhìn trên trời bạch cốt đạo cung, chúng ta có đi vào không? Đại hán ở trần oang oang nói, cái thế giới này không có trời và đất, làm sao còn nói trên trời cái gì, làm sao ngươi luôn luôn không đổi được để người khác nghe được sẽ xem thường chúng ta, sẽ nói chúng ta từ địa phương nhỏ ra tới. Bên cạnh tiểu nương tử mặc dù nhìn qua kiêu tiểu, nhưng mà thanh âm thanh túy mà nhanh chóng, một chuỗi lời nói vang lên như tiếng ngân linh. "Vợ so muội muội, ta đây không phải nhất thời không đổi được lời nói ư? Hơn nữa kêu trời cũng không có sai, trời chính là phía trên, phía dưới chính là chỗ này, Hà bà gia, ngươi nói có đúng hay không?" Đại hắn ở trần câu nói cuối cùng là đúng với thanh niên đi phía trước bọn hắn nói. Nhưng mà thanh niên kia căn bản cũng không có để ý tới bọn họ, hắn đồng dạng là ở ngẩng đầu nhìn đạo cung. "Ha ba gia, ngươi cảm thấy nơi này như thế nào?" Đại hán Trần chùy nửa người trên hiển nhiên cũng không thèm để ý thanh niên phía trước không để ý hắn, mà là tiếp tục hỏi. "Toa đạo cung này lộ ra một cỗ hỗn loạn tiêu sát khí, đoán chừng chúng ta muốn đem lời của Vương Tưởng truyền tới chính xác tới người kia không quá dễ dàng." Đi ở phía trước người tuổi trẻ nói, "Ha ba gia, để ta đây nói à?" Quảng hắn khỉ rõ truyền tới trên tay ai đâu rồi, chỉ cần là truyền tới cái gì người của Bạch Cốt Đạo cung là được rồi, cái kia vương tưởng cũng không có nói truyền cho ai, chẳng qua là cầu chúng ta giúp hắn mang tin về Bạch Cốt Đạo cung. Đại Hán Trần chùi nửa người trên nhanh chóng nói. Hắn một đôi mắt có chút nổi bận, tóc trên đầu cũng không có, mà là loại này giáp cứng. Hắn bên ngoài trừ nhìn qua giống người ra, rất nhiều địa phương cũng cùng người có bất đồng, bất quá người trên Bạch Cốt Đại Lục cũng thường thấy các loại yêu vật hóa hình. Tất nhiên biết hắn cũng không phải là loài người. Người con tôm này, tại sao không có điểm đồng tình tâm, người này liệu mạng đưa tin trở về, sợ mình không cách nào đưa đến, cho nên cầu chúng ta tới đây giúp hắn đưa tin, chúng ta nếu như còn đưa sai người mà nói, vậy làm sao không làm thất vọng người ta a?" Bên cạnh Lục Y nữ tử nhanh chóng nói, thanh âm thanh thúy mà dễ nghe. "Vậy chúng ta làm sao biết ai là người tốt ai là người xấu?" Đại Hán nhìn chằm chằm một đôi tròn vo mắt to lớn tiếng nói. "Hừ." Hà Bá gia tự nhiên có thể phân biệt được. Lục Ý kiểu tiểu cô gái nói, thanh niên được gọi là Hà Bá gia kia không để ý tới bọn họ tranh chấp, trong hai mắt của hắn có sắc sỡ quang hoa chớp động lên, giống như là muốn nhìn thấu bạch cốt đạo cung trên bầu trời giống nhau. "Đi, chúng ta đi nơi đó hỏi một chút." Đi ở phía trước Hà Bá gia đột nhiên nói. Hắn dẫn đầu hướng một tòa đạo quan mà đi. Tòa đạo quan này tên là Huyền Cơ quan, ba người tới xem ở bên trong, gặp quan chủ cũng không khó. Ở nơi này trong mắt quan chủ Trước mắt ba vị chính là Hắc Ám Lữ Hành. Nhưng mà khi vị cầm đầu nói muốn gặp Đạo Cung công chủ, sắc mặt của hắn liền chìm xuống. "Hỏi, không biết đạo hữu đến từ nơi nào?" Vị Hà Bá gia kia cười cười nói, "Ta đến từ Kính Hà Bá miếu." Huyền Cơ quan quan chủ cau mày, bởi vì hắn chưa từng có nghe qua, còn coi là cái gì địa phương nhỏ, còn không đợi hắn nói chuyện, trước mặt hắn thanh niên liền lại nói, "Thật ra thì ta được một vị đệ tử Bạch Cốt Đạo cung các ngươi nhờ vả tới đưa một lời nhắn." "Ngà, là cái gì lời nhắn?" Ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết, ta thì sẽ thượng truyền. Huyền cơ quan quan chủ nói. Hà bá ra lần nữa cười nói, ta đáp ứng hắn, nếu như không thể trực tiếp nói cho cung chủ các ngươi biết, vậy cũng chỉ có thể nói cho một người. Ai? Huyền cơ quan chủ nói. Pháp Nguyên. Hà bá ra nói. Huyền cơ quan quan chủ ánh mắt chấp động, nói, Nga, tìm hắn, thật không khéo, Pháp Nguyên Sư ba không coi ở đây, hắn ngao du hắc cám hư không rồi, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. "Ngà, như vậy a, hắn không có ở đây, vậy cũng chỉ có thể nói cho cung chủ các ngươi biết." Hà Bá gia nói. "Đến tội cùng là chuyện gì, không thể đại khái nói một chút không?" Huyền Cơ quan quan chủ nói. "Xin lỗi, không thể, chỉ có thể nói là chuyện quan hệ đến quý cung sinh tử tổn vong." Hà Bá gia nói. "Nếu như nói là bình thời vị Hà Bá gia không biết lai lịch này, nói ra lời nói như vậy tới mà nói, Huyền Cơ quan quan chủ nhất định sẽ không thèm để ý chút nào, thậm chí muốn nổi giận." Nhưng mà bây giờ để cho trong lòng hắn dùng mình, bởi vì hiện tại đạo cung mạch nước ngầm mấy liệt. Như vậy, mời ba vị trước tiên ở trong đạo quan nghỉ ngơi một chút sao, ta đi rồi sẽ trở về. Huyền Cơ quan quan chủ dẫn ba người kia tiến vào đạo quan. Vị Hà Bá gia không biết lai lịch kia cùng đại hán và cô gái cũng không có từ chối, trực tiếp đi theo đi vào, cũng ở bên trong ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, có một người tiến vào, người tới tướng mạo đường đường, lưng dày rộng, chưa từng nói trước cười. Ba vị đường xa mà đến, không biết làm đạo cung mang đến tin tức gì. Người tới nói, vị Hà Bá gia kia nhìn hắn một chút, cũng không có đứng lên, mà là hỏi, "Ngươi là?" "Ha ha, tại Hạ Mông Trinh, không biết đạo hữu cao tính đại danh." Ngông Trinh hào sảng nói, "Ta tên là Trần Cảnh." Vị Hà Bá gia kia nói, "Nguyên lai là Trần Cảnh đạo hữu, ta nghe nói đạo hữu là tới đưa tin, không biết đạo hữu là thay ai truyền tin?" Ngông Trinh hỏi, "Trong bóng tối gặp một người mà tôi" Vừa dịp ta nghĩ tới Bạch Cốt Đạo cùng du ngoạn một chút, cho nên đáp ứng hắn, thuận tiện truyền tin. Trần Cảnh nói: "Nga, đạo hữu lại đến." Ngô Trinh đứng lên hướng Trần Cảnh thi lễ này, mà Trần Cảnh vẫn là ngồi ở chỗ đó cũng không có động. Cũng là bên cạnh đại hán một đôi mắt cô lỗ lỗi chuyển động. Ngô Trinh cũng không thèm để ý Trần Cảnh này vô lễ, vừa tự mình ngồi xuống, hỏi: "Không biết đạo hữu mang lời nhắn là cái gì?" Trần Cảnh lại là cười nói, lời nhắn rất đơn giản, chẳng qua là mấy câu nói mà thôi. Nhưng là lại chỉ có thể hướng hai người nói. Ai? Ngông Trinh hỏi. Pháp Nguyên cùng đạo cung các ngươi cung chủ. Chân cảnh lời vừa dứt tựa hồ cũng không có để cho Ngông Trinh cảm nhận được nửa điểm ý tứ, hắn vẫn là cười nói, đạo hữu thật tin người vậy. Nhưng mà đạo hữu đại khái không biết, Pháp Nguyên ở 3 hơn 10 năm trước đã chết, mà chúng ta cung chủ ai cũng tin rằng. Chân cảnh trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, tùy theo đứng lên, tựa hồ có chút tiếc nuối nói, xem ra tin tức kia ta không cách nào thay hắn truyền ra ngoài. "Nói xong liền hướng ngoài đạo quan mà đi." "Chờ một chút." Ngô Trinh sắc mặt khẽ biến thành hơi lãnh, "Hô." Nhưng mà Trần Cảnh cùng đại hán và tiểu tiểu cô gái bộ tử nhìn như không nhanh, lại chỉ mấy bước liền đã đến cửa đạo quan, xuất hiện ở đạo quan trong nháy mắt đó cũng đã như bóng dáng xuất hiện tại quang hoa trông giống nhau giảm đi, biến mất. Ngô Trinh bước nhanh đuổi theo, nhìn hư không, hắn không khỏi kinh ngạc, ba người kia liền trong mắt hắn biến mất, biến mất không có chút nào dấu hiệu. Mặc dù hắn biết đến tu vi ở trong đạo cung không coi là cao cỡ nào, nhưng lại cũng có tự tin, người cùng thế hệ cũng không có mấy người mạnh hơn chính mình, nhưng lúc này nhìn ba người kia biến mất, giống như là giấc mộng nông lung giống nhau, phảng phất mới vừa rồi căn bản cũng không có ba người như vậy. Quyền năm chương 99, nhất bộ nhất tiểu thiên. Khổ Trúc lập tức đi tới Hắc ám điện, Hắc ám điện này là nhà giam trong Bạch cốt đạo cung. Nơi này tự nhiên vẫn có người thủ vệ, mặc dù đạo cung thượng tầng đã kiếm bạc nổ chương, Nhưng mà hạ tầng vẫn sẽ như cũ, trật tự vẫn tồn tại, tối đa chẳng qua là cảm thấy có chút ít bất an mà thôi. Khổ trúc bối phận rất cao trong đạo cung, tiến những nơi này muốn tra xét vài thứ căn bản cũng không có trở ngại gì. Hắn tra chính là thân phận của người ám sát bán sơn, từng người bị giam trong hắc ám giam lao đều sẽ có cặn kẽ đi lại, sẽ có bởi vi phạm vào chuyện gì, ở địa phương nào, bị người phương nào sở bắt sở quan. Vẫn cho là trong đạo cung có thể xem thỏa thích toàn cục chỉ có đạo cung cung chủ cũng chính là Bàn Sơn. Như khổ chúc như vậy nhiều nhất chỉ là quản tốt chính mình một điện đệ tử, trong ngày thường truyền đạo thụ pháp, hoặc là đi ngao du hư không, hóa thân vào phàm thế đi cảm ngộ nhân sinh. Đối với chuyện trong đạo cung bọn họ đương nhiên là bất kể, trừ phi là cùng chủ có lệnh nhắn nhủ. Hắn rất nhanh đã tra được rồi, trên sách tài liệu rõ ràng viết, 2300 năm trước, Tinh Thần Điện chi yêu tinh bị Long Du tổ sư bắt tại Vạn Hóa tinh vực, muốn đổi lấy bị Tinh Thần Điện nhốt phụ nhân, đối phương không đồng ý tức thì giam yêu tinh vào trong hắc ám điện. Khổ trúc trầm ngĩ, thầm nghĩ, tinh thần điện một chiêu này là toán tính hay là vô tình đây? Nếu như là cố ý mà nói, như vậy kết quả hôm nay nhất định không phải là ngẫu nhiên, mà là sau lưng có người thôi động, như vậy, đạo cung lúc này nhất định còn có, có nội gián tồn tại. Nhưng Bán Sơn chấp trưởng đạo cung hơn ngàn năm, làm sao lại cái không phát giác được điều gì? Bằng vào sự khôn khéo cùng thần thông của hắn, không thể nào không phát giác được. Mới vừa rồi hắn ở trong Bán Sơn điện quan sát, Hẳn là có một cảm giác, cảm giác Bán Sơn cũng chưa chết. Nếu như hắn không chết mà nói, hiện tại đang ở nơi đâu, tại sao không xuất hiện? Khổ Trúc trong lòng nghĩ tới, đột nhiên muốn đi tra một chút tư liệu về Bán Sơn. Hắn đi tới phòng tài liệu, tuần tra rất nhanh liền tìm được rồi hồ sơ về Bán Sơn. Nguyên danh Lưu Chính Nam, sinh ra ở trong hỗn độn điền, sinh ra đã biết được thiện ác, hiểu âm dương. Lúc Khổ Trúc nhìn đến đây, trong lòng rất kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản cũng không biết điều này chưa từng nghe người ta nói đến. Hơn nữa, nếu quả thật là như thế, như vậy Bán Sơn như thế nào lại bị đâm trong Bán Sơn Điện? Hơn nữa, từ nơi này, Khổ Trúc còn biết, Bán Sơn cũng không phải là người ra đời tại Bạch Cốt Đại Lục. Hỗn Độn Thiên, Hỗn Độn Thiên. Khổ Trúc nhớ tới tên địa danh này, cái chỗ này là một nơi vô cùng kỳ dị, nhưng lại vẫn không chính xác phỏng đoán trong lòng mình. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Bên cạnh Chu Minh cùng Vương Hoán thấp giọng hô. Đem khổ chúc từ trong trầm tư rất mình tỉnh lại. Chúng ta đi, đi tới trong tạo hóa điện." Khổ chúc đột nhiên nói. Nhưng bọn họ không biết, trong tạo hóa điện lúc này đã là sát cơ từ phía. Hôn Thiên Linh trong tay lôi động tiếng chuông tầng tầng lớp lớp, vốn là cảm thấy tiếng chuông thanh thủy lúc này âm thanh đã dày đặc mờ mịt chồng lên nhau, phân không rõ phát ra từ nơi nào, giống như là một vòng sóng âm giống nhau, đem cả thế giới này bao phủ, thống trị. Lôi động cả người chẳng qua là đứng ở nơi đó không núc núc không ngừng lay động hồn thiên linh trong tay, nhưng mà trong mắt Thanh Dương, cùng hắn ở giữa hư không giống như là cách một tầng một tầng thế giới, có cảm giác đầu váng mắt hoa, thần hồn bị từng vòng sóng gợn cuốn đi. Trong cả tạo hóa điện, chỉ có thế giới kia, những thứ khác hết thảy cũng kinh diệt, mặt đất, vách tường, đèn ngãi điện, cùng những người khác, chỉ có Lôi động đứng ở trung tâm nhất, lấy hắn làm trung tâm, hắn giống như là một quân vương thống ngự một mảnh thiên địa này. Hắn cùng với thái nhất đông hoàng trung chấn vang vừa có bất động Thái nhất là loại bá đạo phô thiên cái địa, làm cho người ta không dám đối mặt, có một loại uy thế như núi cả núi diệt, biển cả biển tán. Mà hồn thiên linh trong tay Lôi Động cũng không phải là loại bá đạo này, nhưng lại cũng làm cho không người nào có thể chánh né. Cảm giác triền triền miên miên, tận xương tỉ mị, cùng Thái Nhất Đông Hoàng Trung vừa lúc ngược lại, Đông Hoàng là bá đạo, mà hắn thì âm nhu, chẳng qua âm nhu đến mức tận cùng rồi lại phản phác quy chân hóa sinh ra phách khí vương giả. Vô luận dạng gì pháp đến cực hạn, đều sẽ sinh ra một loại vương bá ý. Tích thủy có thể diệt quần sơn, một khẩu thanh khí có thể thổi tan biển rộng, loại chuyện này mặc dù là cực kỳ khó làm được, nhưng cũng không phải là không thể nào. Vô luận là tích thủy vẫn là thanh khí cũng là pháp tượng vô cùng nhu nhược, nhưng đã đến cực hạn cũng có thể kinh thiên động địa. Thanh Dương thân thủ ở trên hư không một trảo, từng tầng lớp lớp tiếng chuông trong nháy mắt xuất hiện trong rỗng, nhưng mà rất nhanh đã bị lấp lên, mà Lôi Động đứng ở nơi đó vẫn bất động tại hắn phất tay trong nháy mắt, thân hình của hắn giống như là theo tiếng chuông cùng nhau cuốn động. Giống như là ảnh chiếu dưới nước, bị tay đưa vào trong nước mà tản mất đi. Cho nên Thanh Dương một bàn tay cũng không phải chân tránh xâm nhập cũng đã thu trở về, bởi vì hắn biết, cho dù là chân chính thăm dò vào sâu trong tiếng chuông, cũng không cách nào phá vỡ hồn tiên linh, không cách nào chạm đến chân thân của Lôi động. Đây chính là Bạch Cốt Đạo Cung Lôi đỉnh điện điện chủ thực lực sâu không lường được, Thanh Dương cả người ở trong sóng âm rung đưa. Hắn nhìn như lâm vào trong một vòng một vòng sóng âm, nhưng mà chỉ có Lôi động biết Thanh Dương giống như là con lươn trong nước, trên người không dính nửa điểm pháp, mặc dù nhìn như vây khốn ở nơi đó, nhưng mỗi một bước của hắn đung đưa, cũng làm cho sóng âm từ trên người của hắn chảy xuống. Mặc dù trong điện, loạn thần, khốn thần, câu thần, chấn phách, động hồn các loại tiếng chuông tầng tầng tầng lần một lẫn nhau chồng thêm ở cùng một chỗ, nhưng vẫn không thể đè Thanh Dương giam cầm vào trong đó, quát toàn tạo hóa đã sáp nhập vào trong xương hắn, nhất cử nhất động của hắn cũng là ở quát toàn, là ở pháp pháp. Lôi động nhìn như chiếm thượng phòng, Nhưng trong tâm của hắn cũng hiểu được, Thanh Dương là đứng ở thế bất bại, chính mình không cách nào làm gì được hắn, chỉ cần đợi hắn thích hướng biết được Hỗn Thiên Thập Tam Diêu biến hóa, liền có thể rất nhanh phá vỡ rồi, đến lúc đó chính là lúc mình mất mặt. Trong lòng hắn khẽ thở dài một hơi, không khỏi nghĩ tới, quả nhiên là sóng sau đè sóng trước a, đạo cung mất đi thấy nhất, rồi lại xuất hiện hắn, coi như là thu chi tăng du. Đột nhiên, hắn thấy trong mắt Thanh Dương phụ sinh tinh quang quang hoa, hướng hắn thẳng tắp nhìn chăm chú tới, hắn thầm nghĩ nhanh như vậy đã nhìn thấy sao, so sánh với dự đoán muốn nhanh hơn nhiều lắm. Song đúng lúc này, tạo hóa điện đại môn đột nhiên mở ra. Trong điện mọi người cả kinh, lúc này thần kinh của bọn hắn cũng đang căng thẳng, hơn nữa đạo cung phần lớn nhân vật chủ yếu đều ở đây, lúc này còn ai vào đây. Khi cửa mở ra một sát na, bọn họ thấy ba người, trong đó một thanh niên áo xanh đạo bào, bên cạnh theo thứ tự là một đại hán ở trần nhìn một đôi mắt to chằm chằm, cùng một vị mỹ tỷ nữ tử kiều tiểu, hai mắt chớp động liên hồi. Thật xin lỗi quấy rầy chư vị một chút. Ta gặp một người tên là Vương Tượng, hắn mời ta giúp hắn mang về tới một lời nhắn, chỉ danh muốn đưa đến trên tay Pháp Nguyên hoặc là cùng chủ của các ngươi, nhưng mà nghe nói hai vị đó cũng đã tiên hành, cho nên ta tới nơi này. Người trẻ tuổi kia nói không nhanh không chậm, hắn một đoạn văn hẳn là ở trong tiếng Hỗn Thiên Linh rõ ràng truyền tới trong tai mọi người. Không đợi mọi người trả lời, hắn liền tiếp tục nói, hắn nói, "Đạo cung có người của Tinh Thần Điện, hơn nữa, người này địa vị rất cao." Tinh thần điện bày ra bố cục này để phá vỡ đạo cung đã có gần ngàn năm. Hắn nói xong, cũng không quản trong điện mọi người vẻ mặt, không quản xem bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, xoay người liền đi, rất bình thường xoay người, rất bình thường rời đi, giống như là hắn ở trong nhà mình vậy. Nơi nào người dám đến Bạch Cốt Đạo cung tà thuyết mê hoặc người khác. Dứt lời, đã có một người chụp một cái ra ngoài, người này mang theo một đạo quang hoa rực rỡ, bổ nhào về phía trước, liền như mãnh liệt trống rông xuống núi, tung mình qua khen uý. Hắn đánh về phía ba người này, nhưng mà ba người kia giống như chỉ là ảo ảnh bị hắn bổ nhào quá, trong lúc chớp lóe, ba người đã đến một cái quải khẩu khác, chuyển qua cái quải khẩu kia, hắn còn chứng kiến đại hán kia quay đầu lại hướng hắn nhếch miệng cười. Hắn ngây người một lúc, rồi lại có người từ bên trong đạo cung phát ra, trên tay của hắn một đầu dây thường dài màu vàng theo động tác hắn vung tay lên mà trôi vào hư không, lúc xuất hiện đã chói hướng ba người kia. Nhưng ba người kia chẳng qua chỉ đi về phía trước, thoạt nhìn rất bình thường tiêu sái. Nhưng chính là như thế, Can tỏa thần kim đàng ở trong đạo cung vô cùng nổi danh, lại khóa vào hư không, nơi đó nơi nào còn có ba người kia, hướng phía trước nhìn nữa, ba người kia lại đi qua một quải khẩu khất rồi. Khổ Trúc cau mày nhìn ba người chạm mặt mà đến, hắn cũng không nhận ra bọn họ. Chẳng lẽ là ai mời tới khách nhân sao? Nếu như vậy mà nói làm sao lại không có ai làm bạn? Đang lúc Khổ Trúc muốn hỏi, thanh niên trong ba người này lại đột nhiên dừng lại, tránh ra một bước, cũng hướng hắn gật đầu, mỉm cười nói: Mời giúp ta vào bên trong vị kia truyền một câu nói, nói chẳng lẽ hắn quên mất hứa hẹn ở A Tị thành sao? Cũng không phải là ta muốn nói, ta cũng là giúp người truyền một câu nói mà thôi, mới vừa rồi tựa hồ có chút không thích hợp, cho nên cũng không nói gì, kính xin giúp ta mang đi, nếu không sẽ thất tín với người ta. Khổ Trúc còn chưa có lấy lại tinh thần để ý xem hắn đang nói cái gì, đối phương đã đi ra ngoài, thấy hắn thân thủ cất bước đi, còn ngươi Khổ Trúc liền có lại, bởi vì người trước mặt căn bản là không phải đi lại ở trong đại thế giới. Mà lại đi lại bên trong tiểu thiên thế giới, một bước một cái tiểu thiên thế giới, lại làm cho người ta thấy rõ ràng như thế, có thể nói chuyện, phảng phất có thể chạm tới nhận được, thật ra thì cách hắn rất xa rất xa. Khổ Trúc hiển nhiên cũng phát hiện ba người này là không mời mà tới, nhưng mà hắn cũng không có xuất thủ, chẳng qua là chăm chú nhìn chằm chằm thanh niên một thân áo xanh đạo bào kia, người này đảo mắt cũng đã biến mất, giống như là chưa từng có xuất hiện giống nhau. Sư phụ, hắn là ai? Làm sao cảm giác thật giống như thấy không rõ hắn vậy? Người này Khổ Trúc trầm ngâm một chút, cuối cùng tìm không được từ ngữ thích hợp để nói, chỉ nói là, nói không rõ ràng. Chẳng lẽ tu vi của hắn cao đến mức ngay cả sư phụ cũng nhìn không thấu sao? Vương Hoán Kinh ngật hỏi. Nếu nói tu vi của hắn mà nói, cũng không tính cao bao nhiêu, hẳn là cùng các ngươi không sai biệt lắm. Nói tới đây hắn lại dừng một chút, sau đó đổi lời nói nói, có lẽ là không sai biệt lắm, nhưng người kia có thần thông có thể đi bộ trong tiểu thiên lại tự nhiên cùng người ở ngoài tiểu thiên thế giới nói nói gần hồ là chưa từng nghe qua. Chỉ nhìn từ điểm này, cho dù là hắn cùng với người đấu pháp, ngay cả không địch lại, nhưng cũng có thể qua tự nhiên. Đạo cung nếu như còn cùng chủ ở đây, cùng hỗn độn trung tương thông, tất nhiên có thể làm cho hắn không dám đi vào, nhưng mà hiện tại, chỉ sợ không có người có thể ngăn hắn tới. Vậy sư phụ, lời của hắn nói là có ý gì? Hắn là muốn nói với ai? A Tị Thành lại là nơi nào? Chu Minh hỏi. Khổ Trúc vẫn không trả lời liền có mấy người hóa độn quang hướng hắn nơi này mà đến, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt bọn họ, trong đó có người lập tức hỏi, "Sư thúc, làm sao không đem ba người kia cả lại?" "Người kia đã sớm đi rồi." Chu Minh nói, trong mắt của hắn có chút nghi ngờ. "Người này mặc dù thần thông kỳ lạ, để chúng ta khó có thể chạm đến, nhưng mà đi lại trong tiểu thiên tốc độ thật chậm, ngươi nhìn, lâu như vậy, chính ở chỗ này, chỉ cần phát động pháp trận, hắn hôm nay tất không thể lý khỏi." Chu Minh cùng Vương Hoán hướng phương hướng hắn chỉ nhìn lại, Cái gì cũng không có, trong bụng khẽ ngạc nhiên, tùy theo trong lòng liền tuôn sinh thấy lạnh cả người, bởi vì hắn hiểu, trước mắt vị đồng môn của mình tu vi cũng không thấp hơn mình, lại đã bị mê tâm trí, trong mắt hắn là thấy được hiện tượng. Quay đầu nhìn sư phụ của mình, phát hiện trong mắt khổ chúc cũng lộ ra một tia khiếp sợ. Quyển 5 chương 100, đấu. Con người khi còn sống sẽ khó tránh khỏi mê vọng, cũng sẽ có lúc không biết phải làm sao. Có ít người sẽ ở trong mê vọng rơi xuống. Có ít người sẽ tại lúc không biết làm sao đi lên một con đường nguyên vốn không nên đi lên. Nhưng mà cũng có một chút người, cả đời cũng là hấp tấp, tựa như cơn gió giống nhau, vô câu vô thúc, mà có ít người thì cả đời đều ở trong bị đè nén hoặc phân đấu. Con đường nhân sinh của bọn hắn tự hồ chỉ có một, từ lúc vừa mới ra đời tự hồ cũng đã định ra rồi. Lôi động từ khi tu hành tới nay, không tính là kinh tài tuyệt diễm, nhưng tuyệt đối không tính là vô năng. Trong đồng bối sư huynh đệ của hắn, hắn coi như không bắt mắt nhất. Bởi vì hắn luôn yên lặng tu hành, hắn không thích làm náo động, không thích quản những chuyện xung quanh, cuối cùng, hắn thành lôi đỉnh điện điện chủ, mà các sư huynh đệ kia hoặc là đã chết, hoặc là biến mất ở trong bóng tối. Cho đến khi hắn đại thế đã thành, Hỗn Thiên Thập Tam Giới của hắn mới từ bốn dị âm nhu vô cùng đi về phía vương giả Bá Đạo phản phất quy chân. Nhưng mà lúc này, trong lòng hắn đột nhiên có một loại cảm giác nạn lòng thoái chí, cảm giác hết thệ cũng không có ý nghĩa. Trong tay tiếng chuông cũng tự nhiên ngừng lại, thanh dương tuy là đem cánh tay giơ lên, nhưng cuối cùng không có đánh ra. Vốn là người trong điện có không ít người đã ra khỏi điện, đuổi theo ba người kia mà đi. Thanh Dương cũng không nhìn tới ba người kia, nhưng mà hắn nghe được thanh âm của ba người bọn họ. Bọn họ là ai, là lai lịch gì, Thanh Dương cũng không biết, bởi vì hắn không nhìn thấy, ngay lúc đó hắn đang ở trong hỗn thiên tiếng chung của Lôi Động ba phủ. Bọn họ nói là hỗ trợ truyền tin, nói trong đạo cũng có tinh thần điện gian tế, điểm này Thanh Dương đã sớm suy đoán ra rồi. Nhưng mà ở đây cũng là những người ở trong đạo cung tu hành mấy trăm cho tới ngàn năm. Nếu trong bọn họ cũng còn có người của địa phương khác, như vậy hậu quả khó lòng tương tự. Khổ chúc đi tới trong tạo hóa điện, lúc trước tất cả những người đuổi theo đi ra cũng cùng nhau một lúc trở lại, chuyện đạo cung cung chủ phải có quyết định rõ ràng rồi, hôm nay chính là một thời cơ tốt. Nhưng mà trên mặt của mọi người lúc này lại cũng nhiều thêm một phần chần chừ, tựa hồ cũng như đang lưu ý người khác giống nhau. Bởi vì lúc trước đột nhiên xuất hiện ba người kia, để cho trong điện mọi người đều có khúc mắc trong lòng. Nếu là lúc bình thường, bọn họ nhất định là muốn đuổi theo giết, đem bọn họ bắt trở lại hỏi đến toốt cùng, mà bọn hắn bây giờ cũng không có tâm tình như vậy, mấy người đi ra ngoài không có đuổi kịp liền cũng không có ai xen vào nữa. Khổ Trúc đã từ trong một người đuổi theo trở về biết được lúc trước ba người thần bí kia nói những điều gì. Đạo cung có gián tế của tinh thần điện. Sẽ là ai? Hơn nữa còn có địa vị cực cao, người này sẽ là ai vậy? Khổ Trúc trong lòng hiện lên thân ảnh của Bán Sơn. Bán Sơn ở trong lịch đại cung chủ không tính là kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng không có sai lầm, không xuất sắc nhưng cũng không có lỗi. Bây giờ nghĩ lại, Khổ Trúc trong lòng cảm thấy bằng thiên phú của hắn, hắn nhất định có thể làm tốt hơn, ít nhất không phải là bùi bãi vô danh chung chung như hiện tại vậy. Nhưng là, hiện tại Bán Sơn đã chết. Đã chết, thật sự chết rồi sao? Trong lòng Khổ Trúc vừa dâng lên nghi vấn như vậy. Mọi người cũng cũng nghe được lúc trước người này lời nói. Không biết mọi người nhận xét thế nào. Khổ chúc đi tới bên trong điện, đứng ở bên người Thanh Dương hướng mọi người nói. Hắn là người bối phận cao nhất hiện tại trong quát toàn tạo hóa nhất mạch, mà quát toàn tạo hóa nhất mạch vừa vẫn luôn truyền thừa cùng chủ vị, hắn nói chuyện tự nhiên có thêm phân lượng. Ba người kia không biết lai lịch, tự tiện xông vào Bạch Cốt Đạo cung chúng ta, trước bất luận bọn họ lời nói như nào, chỉ riêng chuyện bọn họ xông đạo cung này chúng ta nên bắt hắn trở lại, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, Bạch Cốt Đạo cung chúng ta còn có cái gì dị diện mục ở trong Hắc Ám Đặt Trân. Nói chuyện chính là thần thông nhất mạch cường lương. Hừ, người ta hảo tâm tới đưa tin, ngươi lại muốn đánh muốn giết, thiên hạ cũng không có như vậy để ý, sẽ không phải nội gián kia chính là ngươi đấy chứ? Người này nói chuyện chính là trường sinh nhất mạch Kỳ Lâm, tính tình của hắn cũng luôn luôn không tốt. Lúc này ở trong mắt khổ chúc, bất kỳ một người nào muốn phá hư Đạo cung an bình đều giống như nội gián. Hàn Âm thầm đem loại ý niệm này trong đầu đè ép. Bởi vì đây là không thể nào, hắn hiểu được một người tâm thái bất động, đối đại vấn đề góc độ cũng sẽ bất động. Chẳng lẽ các ngươi muốn dùng cặp mắt của các ngươi chứng kiến hai tay của các ngươi phá hủy đạo cung sao? Khổ Trúc đột nhiên lớn tiếng nói, hắn chưa từng lớn tiếng nói chuyện như vậy nhiều, đột nhiên lớn tiếng đem tất cả mọi người kinh hãi, trong điện yên lặng như tờ. Hắn nói lớn tiếng, là bởi vì trong lòng thật tức giận. Các ngươi chẳng lẽ thật sự muốn đích thân phá hủy đạo cung sao? Khổ Trúc vẫn lớn tiếng nói, Người này mặc dù không rõ lai lịch, nhưng mà theo lời hắn nói thì đạo cung chúng ta có người của nơi khác, chúng ta tuyệt đối không thể quên. Ta nhớ được ở mấy năm trước, Thanh Dương từng phát hiện có người của tinh thần điện đoạt xá đệ tử của chúng ta, chuyện này mọi người còn nhớ rõ sao? Khổ Trúc vừa nói như thế, tất cả mọi người đều nhớ lại, nhưng là bọn hắn lại đột nhiên phát hiện, vốn là lúc trước bán sơn hẳn là không có làm ra biện pháp gì để phòng giống nhau, cũng không có mạnh mẽ đi đến tra xét. Mà Thanh Dương tâm còn lại là mạnh mẽ giật mình tỉnh lại. Hắn nhớ đến lúc ấy Bán Sơn tổ sư đã nói hắn sẽ xử lý. Lúc ấy Bán Sơn cung chủ đã nói, hắn đã tra xét qua. Lúc này, thần thông mạch Big 3 chân nhân cau mày nói, nhưng mà hắn tra xét qua, lại là lấy dạng gì phương thức để tra đây? Tại chỗ mọi người hẳn là không có một người nào, không có một cái nào biết, trong lúc đột nhiên, trong lòng của bọn họ cũng sinh ra cảm giác lạnh cả người, vốn dĩ hắn cho là Bán Sơn cung chủ tra xét, bây giờ nghĩ lại, vô cùng có khả năng cũng không có tra. Chẳng lẽ là Bán Sơn công chủ muốn cha được rồi, cho nên người của Tinh Thần Điện mới làm cho người ta ám sát công chủ." Trường Sinh nhất mạch bạch quang điện điện chủ nói. "Hiện tại chúng ta cần làm không phải là phỏng đoán, mà là làm Bán Sơn công chủ năm đó không có làm xong cha xét." Khổ Trúc nói, "Sau đó chính là chọn lựa công chủ mới." Khổ Trúc thường ngày bây giờ rất ít quan sự, nhưng lúc này nói lên cũng âm vang có lực. "Nếu như đạo cung chúng ta thật sự có nội gian tồn tại mà nói, lại có địa vị rất cao trong đạo cung chúng ta mà nói, Như vậy hiện tại nhất định cũng sẽ ở nơi đây. Lôi Đình Điện lôi động chậm rãi nói chuyện, hắn một câu nói kia cảm giác như định định cản quân vậy. Như vậy, người này sẽ là ai? Có người tựa hồ tự nói, nhưng lại nói ra tiếng lòng của mọi người. Lúc này, Thanh Dương đi ra, hướng một người vẫn đứng ở phía sau đám người hỏi, Viễn Sơn sư bá, ngài còn nhớ chuyện ngày đó chúng ta cùng đi hắc sát thế giới sao? Viễn Sơn lúc còn trẻ ở trong đạo cung được xưng tụng là một người rất trọng hiệp khí, nhưng bởi vì một tràng báo thù biến cố, chẳng những không có trả được thù, còn liên lụy sư huynh đệ cùng sư phụ của mình, hắn liền tiêu chấm xuống, biến thành chờ mạc, biến thành một người có cũng như không. Lúc này nghe được Thanh Dương lời nói, mọi người sắc mặt liền dùng mình, lập tức hiểu được Thanh Dương nhất định là có đầu mối gì. Mọi người con mắt sáng quắc nhìn sang. Lúc này Thanh Dương lại là nhìn về phía mọi người, nói, lúc hơn 3 năm trước, ta phụ mệnh cùng chủ đi tới Hắc Sát thế giới, cùng Tinh Thần Điện, Phiêu Miểu Tiên Tông, Thiên Quốc Loạn Thạch thành cùng chung tranh đoạt hắc sát thế giới 9 cái thế giới chí nguyên. Cho là Trần Hàm Tiếu sư tỷ đã ở. Trần Hàm Tiếu là ai, ngươi ở chỗ này cũng biết, mặc dù Trần Hàm Tiếu không ở chỗ này, mặc dù hắn không bằng Thanh Dương, nhưng mà nàng cũng là một đệ tử tuổi còn trẻ mà thiên tư vô cùng không sai, nhất là tính cách của nàng được không ít sư trưởng yêu thích. Lúc ấy Trần Hàm Tiếu sư tỷ nói với ta nàng đi vẫn là cầu cung chủ thật lâu, về phần nguyên nhân nàng đi lại là vì báo thù một người khác. Người kia chính là người của phiêu miệu tiên tông, nhưng là, sau khi ta cùng hàm tiếu sư tỉ hai người tiến vào hát sát thế giới, cái kia phiêu miệu tiên tông vòng tình đạo nhân lại biết hàm tiếu sư tỉ muốn tìm người của phiêu miệu tiên tông báo thủ. Lời của Thanh Dương mới vừa nói ra khỏi miệng, mọi người trong lòng đầu một mảnh sáng như tuyết, lập tức có người nói, lúc ấy đi tới hát sát thế giới hai mươi người có những ai. Lần này Phạm Vi đã lui nhỏ đi rất nhiều, mọi người bắt đầu nhìn nhau. Thanh Dương tiếp tục nói, chư vị sư trưởng. Đệ tử lúc ấy rời đi đạo cung tiến vào Hắc sát thế giới, liền sợ chúng người khác tính toán, cùng cung chủ vừa nói trong lòng còn nghi vấn, cung chủ đã nói rõ rệt là phái chúng ta tạo hóa thần thuyền những người đó, âm thầm hắn phái người khác tiếp ứng. Người tiếp ứng vừa là Minh ám nhị tổ, cho dù là bị người biết rồi người tiếp ứng, cũng có thể phản chế đối phương. Ở lúc tiến vào Hắc sát thế giới, ta để cho người trên tạo hóa thần thuyền ở ta cùng Hàm Tiếu sư tỷ hai người tiến Hắc sát thế giới sau lập tức trở về đạo cung đi. Lúc ấy mọi người cũng không đồng ý. Sợ ta gặp nguy hiểm không có ai tiếp ứng, ta đã nói cung chủ đã an bài người tiếp ứng. Theo lời của Thanh Dương nói ra, cũng không biết chuyện ngày đó giờ mới hiểu được, thì ra là ngày đó một chuyện có hậu thủ chuẩn bị như vậy ở bên trong. Viễn Sơn sứ bá, ngươi có nhớ đến lúc ấy ngươi trở về đạo cùng, ta cùng ngươi nói lời gì? Thanh Dương hỏi. Hắn lúc này bộ dạng không có nửa điểm yếu ớt như văn bố, đứng ở tạo hóa điện trung ương lại có vài phần cung chủ mùi vị nắm trong tay toàn cục. Viễn Sơn từ trong đám người đi ra, nói: Lúc ấy ngươi đang ở bên thai của ta nói, ở trên đường trở về, nếu có người hỏi ngươi nói cái gì, hoặc là hỏi thăm tiếp ứng nhân số, như vậy nhất định phải nhớ kỹ người này. Trong điện mọi người bỗng nhiên là hai mắt tỏa sáng, lại có người dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn Thanh Dương. Người này là ai? Đã có người gắt gao hỏi tới. Lưu Chí. Lúc ánh mắt của mọi người rơi vào trên mặt của hắn, sắc mặt của hắn nhất thời thay đổi. Hắn vội vàng nói, ta là đã hỏi rồi, nhưng thế nào nói ta là nội dân chứ? Ta lúc ấy chẳng qua là tò mò mà thôi. Nhưng mà cũng không có người để ý tới hắn, chẳng qua là dùng một loại ánh mắt để cho hắn cảm thấy sợ nhìn hắn. Hắn vội vàng lại nói, chuyến ham tiếu sư muội muốn tìm người của Phiêu Miểu Tiên Tông báo thù không riêng gì có người trên tạo hóa thần thuyền lúc ấy biết, còn có một người biết. Bán Sơn cung chủ. Liêu Chí nói. Khổ Trúc nghe được cái tên này trong lòng cũng chợt giật mình một chút. Quyền năm chương 101, Thế trung. Cung chủ bị tinh thần điện ám sát. Điểm này đã đủ để chứng minh hết thảy, Lưu Chí, không nghĩ tới ngươi lại là nội gián, hiện tại ngươi còn có lời gì để nói? Một tiếng giống giận tức tối là của Trường Sinh Nhất Mạch Khuyết Sinh, hắn cũng không phải là người, mà là một loại khuyết thú, nhưng lại hóa hình là người, bái nhập vào Bạch Cốt Đạo Cung Trường Sinh Nhất Mạch. Lời của Lưu Chí lại đổi lấy một tiếng cười lạnh, chẳng lẽ, cung chủ là gian tế, hắn ở đạo cung làm đứng đầu một cùng, đã chạm tới lại đạo, nửa bước vào tiên linh, còn có người nào có thể khu xử hắn sao? Trong điện mọi người đã mơ hồ đem hắn vây lại, mặc dù không có động thủ, nhưng mà nếu như hắn muốn chạy trốn mà nói, chỉ sợ bản thân cũng không nhúc nhích được. Nói đi, thừa dịp hiện tại mọi người còn nhớ tới một chút tình cảm, chấm thêm một chút sợ sẽ tản mát. Nói chuyện chính là khổ chúc. Lưu Chí sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trên mặt mọi người chuyển động, nhìn mấy vị ngài thường cùng mình có quan hệ tốt cũng tránh né xa xa, sợ là cùng mình dính vào cái gì giống nhau, trong mắt của bọn hắn có một loại thần sắc khó có thể tin. Trong một sát na, Trong lòng Lưu Chí Tuân Sinh cảm giác vô cùng hối hận, vốn dĩ hắn chưa từng nghĩ tới điều này. Có đúng hay không, mọi người? Lưu Chí trong miệng dù gì một câu nói kia. Nói, ngươi ta đã làm gì? Lôi đỉnh điện điện chủ Lôi động trầm thấp quát hỏi. Lưu Chí nói, thật ra thì ta cũng không có làm cái gì, chẳng qua là đem một vài chuyện trong đạo cung nói cho bọn hắn biết mà thôi. Bọn họ là ai? Khổ chúc hỏi. Người của Phiêu Miểu Tiên Tông. Lưu Chí hồi đáp. Bọn họ cho ngươi cái gì? Khổ Trúc hỏi: Bọn họ cho ta một thiên địa linh vật." Liêu Chí nói: "Ngươi còn biết đạo cũng có ai cùng ngươi giống nhau sao?" Khổ Trúc hỏi: "Không biết." Liêu Chí hồi đáp: "Liên những điểm này cũng đã đủ rồi, về phần Phiêu Miểu Tiên Tông trong ngày thường cũng muốn hắn nói cho những thứ gì, những chuyện này cũng không cần hỏi, ở Khổ Trúc xem ra những điều kia cũng đã không trọng yếu, đều là quá khứ. Bọn họ muốn đối mặt là hôm nay và sau này. Nhưng mà Lưu Chí coi như là người kia của Tinh Thần Điện ở trong đạo cung địa vị cực cao sao? Càng mấu chốt chính là hắn cũng không phải là người của Tinh Thần Điện, mà là người bị Phiêu Miểu Tiên Tông lấy thiên địa linh vật mua chuộc. Nhưng mà, nếu là không có chứng cứ chứng minh ai là nội gián, như thế nào có thể tra được đi ra? Bất quá, cho dù là hôm nay tìm không ra, khổ trúc cũng quyết định sẽ đem một chuyện khác giải quyết xong đi. Vậy thì đạo cung thống nhất. Lúc trước hắn vẫn không có đứng ra, chẳng qua là không muốn làm cung chủ, hiện tại hắn vừa đứng ra bằng vào bối phận của hắn, tại chỗ còn thật không có người nào cao hơn so với hắn, hơn nữa từ trước cũng đều là người của bát toàn tạo hóa nhất mạch truyền thừa cung chủ vị. Mà vô luận là người của thần thông nhất mạch làm cung chủ hay là trưởng sinh nhất mạch làm cung chủ, đối phương cũng sẽ không đồng ý. huống chi bát toàn tạo hóa nhất mạch xuất hiện thanh dương, thanh dương lúc trước trong điện biểu hiện, để cho rất nhiều người sinh ra cảm giác vô lực. Mà khi khổ trúc nói lên hôm nay muốn xác định cung chủ vị, mọi người hẳn là đề cử hắn làm cung chủ. Mặc dù hắn cũng không muốn làm, cuối cùng cũng không cách nào từ chối, chỉ nói là chính mình trước tạm thay thế cung chủ vị, mà khổ chúc trở thành cung chủ, đạo cung thế cục hẳn là rất nhanh sẽ ổn định lại. Sau đó chuyện thứ nhất hẳn là để cho Thanh Dương đi tế luyện Hỗn độn trùng, không phải là tế luyện Hỗn độn trùng của chính hắn, mà là đi đem Hỗn độn trùng trong Hỗn độn điện tế luyện. Thật ra thì mỗi một thời đại cung chủ cũng là tự mình tế luyện Hỗn độn trùng, lúc trước Hỗn độn trùng là bán sơn tế luyện, mà Hỗn độn trùng cùng linh bảo khác có chút bất động. Bởi vì Hỗn độn trung tế luyện cực kỳ khó khăn. Bảo vật này chính như cái danh hỗn độn giống nhau, tuy là cường đại, nhưng lại cũng có người đem hắn so sánh với một tảng đá cứng, rất nhiều người có thể điều khiển cầm lấy, nhưng mà có thể dùng tốt hay không lại là một chuyện khác. Hơn nữa Lịch Đại Đạo cung cung chủ cũng cũng không tính là tế luyện hỗn độn trung hoàn toàn, bởi vì tế luyện hỗn độn trung này ngoài phải đem nguyên thần chủ niệm của mình dung nhập vào trong đó, mà Lịch Đại cung chủ đều có được linh bảo của chính bọn hắn, mặc dù so sánh kém hỗn độn trùng, Nhưng mà cũng là linh bảo chính bọn hắn tế luyện nhiều năm, như thế nào bỏ được đem phá hủy. Đem phá hủy không những mình bị thương, hơn nữa tế luyện hỗn độn chúng tốn thời gian lâu dài, còn chưa hẳn nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Cho nên, Lịch Đại cung chủ chẳng qua chỉ đem hỗn độn chúng cho rằng trong cung chi bảo, cũng không đem nó cho thành tranh đấu pháp khí. Mặc dù là như thế, hỗn độn chúng cũng ở trong vạn năm qua, không dưới 10 lần bị mang ra khỏi cung đi, ở trung nguyên thế giới hắc ám chấn vang, làm cho địch nhân sợ hãi. Khổ chúc để cho Thanh Dương đi tế luyện hỗn độn trung ý tứ không cần nói cũng biết, nhưng giải thích của hắn nói lại là nói hiện tại trong đạo cung, Thanh Dương tu vi đã là không dưới bất cứ người nào rồi, hơn nữa hắn còn không có tế luyện linh bảo của mình, rất thích hợp, hơn nữa lúc này, Bạch cốt đạo cung khẩn cấp cần một người tế luyện hỗn độn trung tới trấn thủ cả đạo cung. Vốn là một vị tiên linh tổ sư trấn thủ đạo cung chết đi không minh bạch, hắn còn không có nói với mọi người, chính là sợ rối loạn, sợ bị người khác biết. Thanh Dương cũng không từ chối. Nhưng mà trước lúc tế luyện Hỗn độn trùng, hắn trở lại trong Thiên diễn điện, lúc này Thiên diễn điện có người, nhưng lại chỉ có 3 người, Triệu Nguyên, Sơ Phong cùng Vô Hối, mà Nhập Vân khi trước bị nuốt hai chân, cuối cùng mấu chốt được Thanh Dương cứu lại là đã gia nhập vào điện khác. Khi bọn hắn thấy Thanh Dương có dung mạo trẻ tuổi trở về, mọi người vui mừng vô cùng. Vốn dĩ bọn họ thấy Thanh Dương bị ma nhện sa thành nuốt chửng đè xuống, còn tưởng rằng Thanh Dương dữ nhiều lành ít, bây giờ nhìn đến hắn còn sống trở về, tất nhiên cao hứng vạn phần. Nhưng bọn hắn cũng đã hỏi Thanh Dương rằng sư phụ đi nơi nào, có phải như lời đồn đại mất tích như vậy hay không. Thanh Dương biết tâm tình của bọn hắn, bởi vì lúc ấy tâm tình của hắn cũng là như thế. Không nên gấp, chờ đạo cung ổn định ta sẽ đi tìm sư phụ. Thanh Dương nói. Cũng không biết sư phụ đi nơi nào, làm sao tìm được? Sơ Phượng thấp giọng nói. Vốn là thiên diễn điện mặc dù so ra kém điện khác, nhưng cũng là sư huynh, sư tỷ hơn mười người, mà nhưng bây giờ chỉ còn lại hai ba người, vàng ngắt Thanh Dương đưa tay vuốt một chút đầu của nàng, mặc dù lúc này Sơ Phượng niên kỷ kỷ ở trong phàm nhân thật ra cũng không nhỏ, nhưng mà ở trong mắt Thanh Dương vẫn như cô bé giống nhau. "Sư huynh, đạo cung sẽ không có việc gì chứ?" Triệu Nguyên đột nhiên hỏi, cho dù là hắn cũng bắt đầu bất an, Sơ Phượng lại càng nháy một đôi mắt nhìn hắn, mà Vô Hối còn lại là đứng ở một bên, nhìn phía xa. Thanh Dương ra khỏi Thiên Diễn Điện, đi tới trong Hỗn Độn Điện, lúc này Hỗn Độn Điện không còn nhiều người như lúc ấy Thanh Dương đến, chỉ có tam tam lượng lữa người. Lúc Thanh Dương đi tới, có chừng mấy đệ tử cũng chỉ là mới vào đạo cung, cũng không nhận biết Thanh Dương. Hỗn độn trung vẫn chấn vang, Thanh Dương chậm rãi đi tới trước trung, thân thủ chẳng tới. Xích Thanh Hỗn độn trung, phong cách cổ xưa trầm trọng nặng nề, thân thủ sờ lên lạnh như băng. Tế luyện linh bảo khác nhau tự cũng có tế luyện phương thức bất đồng, ở tay của hắn chạm tới trên Hỗn độn trung một khắc kia, trên người của hắn tuân sinh một đoàn bạch quang mãnh liệt. Bạch quang hướng Hỗn độn trung bao phủ đi tới. Mấy đạo cung đệ tử ở trong Hỗn Độn Điện nghe tiếng chuông mọi người kinh hãi trợn mắt hồ mồm. Quyển năm chương 102, Bái Thiên chấn thần đại trận. Ý niệm trong đầu của Thanh Dương va và chạm vào Hỗn Độn trung một sát na kia, trên Hỗn Độn trung cảm giác cùng thiên địa đồng chấn khoáng đạt, hẳn là trong nháy mắt vừa chạm đến liền muốn đem thần niệm đánh tan. Nếu như nói lúc trước nhìn qua Hỗn Độn trung là tốc mục, là như núi giống nhau đặt ở nơi đây, nhưng đến khi sở sở lên một khắc kia, rung động rất nhỏ đến mức tận cùng lại đủ để trong nháy mắt đánh tan tất cả những thứ trạm đến hỗn độn trung gì đó, bao gồm cả con người. Hết thể hữu hình vô hình, ở dưới rung động nơi này đều muốn hóa tán thành hư vô. Cực động lại như cực tĩnh mâu thuẫn tồn tại trong nhất thể, không có bất kỳ vật gì có thể lê dính, cùng thanh dương tự thân tu trì hóa toàn tạo hóa tuy có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cho nên, một người tu vi cao, thần niệm nếu không đủ tinh khiết yên lặng, liền cũng không cách nào tế luyện được hỗn độn trung này trong điện trong mắt chư vị đệ tử, trên người thanh dương quang hoa màu trắng hóa thành một người hư ảo người ôm ấp lấy hỗn độn trùng cao lớn mà xích thành, bạch quang không ngừng bị đánh tan, tán vào hư vô vừa hóa sinh làm diễm, lại bị thu nhiếp mà quay về. Thời gian trôi mau, thiên địa giằng giặc, đạo cung nên đón bình tĩnh ngắn ngủi. Ở trong bóng tối mịt mờ, một con tôm lớn ở trong bóng tối vô tận tung mình mà đi, ở trên lưng con tôm hồng khổng lồ này có một người ngồi, người này một thân áo bào xanh. Bên cạnh có một vỏ sói bích lục cỡ cái rất lớn nhỏ đi theo. Vỏ sói rất an tĩnh, cũng là hồng hà khổng lồ như Lam Huyết Kình lớn nhỏ cực độ không an phận, hắn trong bóng đêm tung mình mà đi, lúc gặp gỡ Lam Huyết Kình sẽ hưng phấn xuống tới, giống to muốn cùng đối phương đánh đấu một phen. Nhưng mặc dù hắn có cái tâm như vậy, nhưng mà người ngồi ở lưng của hắn, bất kể hắn làm sao tung mình mà đi cũng bình yên bất động lại không thể để cho hắn như nguyện, mỗi khi hắn quên mất muốn đùa bỡn một phen, luôn lại đột nhiên từ bên người Lam Huyết Kình mà qua quay đầu lại nhìn, đã là thật sao? Còn bên cạnh vỏ sò an tĩnh đi theo tất nhiên vẫn cùng đại hồng hà này vẫn duy trì nhất trí. Bọn họ chính là từ trong kiếm hà thế giới đi ra ngoài một vị kính hà hà bà kia, ở Thanh Dương Từ Lục trong luân hồi thế giới thoát thân, vừa hay nhìn thấy một con hồ điệp sặc sỡ hướng lên thiên ngoại mà đi, đó chính là bọn họ. Bọn họ hiện tại không riêng gì du lịch trung nguyên thế giới, mà còn muốn tìm một chỗ Bất Tử Sơn. Hắn muốn đem sư tỷ mang về Bất Tử Sơn đi. Vô biên vô hạn hắc ám vang lên đại hồng hà giọng cao bén nhọn tiếng rít. Lúc này Thanh Dương vẫn đứng ở trước hỗn độn chúng không nhúc nhích, thời gian trôi qua. Đột nhiên có một ngày, có một người tới đến đạo cung. Đối phương một thân hắc bào, ở trong tạo hóa điện gặp được khổ trúc. Bị phái ở nơi cách kiếm hà thế giới vào khoảng 3000 dặm lập bái thiên chấn thần đại trận, muốn thỉnh quý phái thực hiện năm đó ước định đi tới bái thiên chấn thần trận, trước hộ pháp, phong cấm kiếm hà, trấn phục kiếm linh. Hắc bào nhân nói, khổ trúc một người ở trong tạo hóa điện Người trước mặt này tất nhiên phụ gần vài năm nay tiếng tăm lừng lẫy, tên là Thang Thương, một thân tu vi bí hiểm. Trung nguyên thế giới các phái đều có được chính bọn hắn đặc biệt một mặt, như người của địa phủ lúc tới cảnh giới tối cao, chính là cùng thiên địa cùng dung, thân hóa thiên địa vân vân, hoặc làm sông núi, hoặc làm giang hà, mà tại lúc này, chính là chiến thiên chiến địa, thiên hạ không ai địch nổi. Nếu là mấy người hợp trong một nơi, tựa như nhất phương thiên địa diễn biến, song nổi danh nhất chính là Đô Thiên Thần Sắt chi pháp. Cắn nuốt trung nguyên thế giới nguyên sát khí tế luyện thân thể, linh bảo không thể thường, lúc cao thông, có thể dựa vào một giọt máu sống lại, như bất tử chi thân. So với Bạch Cốt Đạo Cung Bất Tử Thần Linh lại càng nhiều thêm vài phần chủ động cùng bá đạo, mà Bạch Cốt Đạo Cung Bất Tử Thần Linh còn lại là cần được hậu bối đệ tử đánh thức lại, đem dung nhập vào trong nguyên thần ấn cần săn sóc, cuối cùng một lần nữa để cho những vị tổ sư phong ấn lại một lần nữa thức tỉnh lại trí nhớ, để cho bọn họ lại một lần nữa lu soát. Nghe nói sau 3 lần lu soát Thiên hạ không ai địch nổi, nhưng mà loại pháp môn này lại thiếu vài phần chủ động, mà lộ ra vẻ càng thêm bị động cùng lâu dài. Người phương nào chủ trì? Khổ Trúc hỏi. Bị phái Diêm La thiên tử. Tham Thương không nhanh không chậm nói, hai mắt của hắn híp lại, nhưng mà tình quang trong mắt như nhìn chăm chú Khổ Trúc. Nga, Diêm La thiên tử lại tự mình chủ trì pháp trận. Diêm La thiên tử làm người đứng đầu một điện trong địa phủ thập điện, trong địa phủ 18 điện đứng đầu một điện. So sánh với Bạch cốt đạo cung các điện điện chủ, Địa phủ các điện điện chủ đều có danh hiệu, chỉ có các điện điện chủ đã chết mới có thể có người tiếp nhận. Mà vị Diêm La Thiên tử tất nhiên chính là một vị trẻ tuổi nhất trong phủ, nhưng mà thần thông có thể sánh bằng cổ xưa nhất ba điện điện chủ. Khổ Trúc trầm ngâm nói, hắn cũng không nghĩ phái người đi, hiện tại Bạch Cốt Đạo cung là thời điểm cần an ổn nhất, là lúc cần tự vệ nhất. Hắn không thể để cho người ta biết, một trong ba vị Tiên Linh Phong Lôi tử đã chết đi. Nếu là để người biết rồi, truyền ra ngoài, chỉ sợ đạo cung sẽ khó bảo toàn. Hơn nữa, hắn lúc này cũng không rõ ràng lắm, có phải địa phủ phái người đến dò xét Bạch Cốt Đạo cung hay không. Đúng vậy, năm đó cùng Quý phái Bán Sơn cung chủ nói tốt, cùng nhau trấn sát kiếm hà thế giới kiếm linh, hiện tại đã là gần đến nước định chi kỳ. Tham Thương nói, "Được, bổn cung biết, ngươi đi nói cho Diêm La đạo trưởng, đến lúc đó đạo cung tự sẽ phái người đi tới." Khổ Trúc mặc dù không muốn tham dự chuyện này nữa, nhưng cũng biết lúc này tuyệt đối không thể cự tuyệt. Tham Thương đột nhiên nói, Nghe nói Bạch Cốt Đạo Cung gần đây xảy ra không ít chuyện, điện hạ nói địa phủ cùng Bạch Cốt Đạo Cung luôn luôn giao hảo, như có việc cần cứ mở miệng. Cũng là đa tạ Diêm La điện. Bất quá, một chút chuyện nhỏ, Bạch Cốt Đạo Cung tất nhiên ứng phó được." Khâu Trúc nói. "Không biết lần này cung chủ tính toán để cho ai đi tới bái Thiên Chấn Thần đại trận?" Trước Tham Thương hỏi. "Chuyện này không cần quý phủ lo lắng, người của đạo cung tuyệt đối sẽ đúng hạn mà đến." Khâu Trúc nói. Tham Thương trong mắt có ánh sáng chớp động. Cuối cùng rời đi đi. Hắn đi trên đường rời đi đạo cung, nghĩ rựa vào thần ý nhìn trộm một chút dưới bên ngoài đã đồn dã xuất hiện đại động Lây động Bạch Cốt Đạo cung, nhưng mà đến từ Bạch Cốt Đạo cung trầm trầm thực thực áp chế để cho hắn nửa điểm cũng nhìn trộm không được, chỉ cảm thấy chạm được một mảnh đông cứng lạnh như băng, như nhau trong mắt của hắn chứng kiến đạo cung, rộng rãi mà cao thượng, không thể khinh nhượng. Trong tim của hắn lại nghĩ tới Diêm La Thiên tử đã nói, Bạch Cốt Đạo cung ra đời từ La Sinh thế giới, thế giới này vốn có 3 đạo tiên thiên đạo cấm. Ba đạo Tiên Thiên Đạo Cấm vừa xuất hiện liền chiếm cứ ba loại trong 36 Tiên Thiên Đạo Cấm của Trung Nguyên thế giới. Ba loại Tiên Thiên Đạo Cấm trong âm cấm ngưng kết hiển hóa thành Hỗn độn trùng, hai loại đạo cấm khác kết thành Bạch cốt đạo cung bên trong, vừa chia ra diện biến làm hai loại pháp môn, hai loại pháp môn này lại là quát toàn tạo hóa cùng bất tử thần linh. Trung Nguyên thế giới có lời đồn đại, vô luận là ai, chỉ cần là được bất kỳ một đạo nào trong 36 Tiên Thiên Đạo Cấm, đều sẽ đi lên đại đạo, cùng Trung Nguyên thế giới cùng tồn tại bất hủ. Mà bạch cốt đạo cung ba vị tiên linh tổ sư, ở trong lòng người của các phái, tất nhiên là ba người tìm hiểu tiên tiên đạo cấm. Xong, địa phủ lại chiếm được một tin tức không xác định, bạch cốt đạo cung một vị tiên linh tổ sư có thể đã vỡn lạc. Hắn lần này tới đây, chính là vì tìm một chút bạch cốt đạo cung lai lịch, dĩ nhiên, cái kêu kiếm hà thế giới hộ giới chân linh đồng dạng là một lôn riết. Từ kiếm hà thế giới lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hiển hóa trưởng thành tới nay. Đã có không biết bao nhiêu người của trung nguyên thế giới nhìn trộm kiếm hà thế giới, xong, một tên cũng không để lại, đã bị kiếm hà thế giới hộ giới chân linh chém chết nhìn trộm thần ý. Nhưng mà cũng có tu vi cao thâm vẫn thấy được kiếm này xông thế giới bên trong tình hình, trong đó đạo tông, bạch cốt đạo cùng, địa phủ, tinh thần điện như vậy tồn tại cũng biết đây là một đại thế giới, là một cơ hội có thể có trở thành trung nguyên thế giới giống nhau tồn tại thế giới, rất có thể thế giới kia vẫn đang không ngừng trưởng thành hoặc là nói là cùng chung nguyên thế giới đồng hóa, vừa có thể nói là cắn nuốt chung nguyên thế giới, không ngừng diễn biến lớn mạnh chính nó. Mà tại trong kiếm hà thế giới, có rất nhiều tiên thiên linh vật, cũng chính là thế giới chi nguyên, trong đó càng làm cho người của chung nguyên thế giới nhìn trộm cùng điên cuồng còn lại là tiên thiên đạo cấm. Khổ trúc dĩ nhiên rõ ràng mục đích tới nơi này của tham thương, nhưng mà hắn lúc này chỉ có thể bị động phòng thủ, cái này cùng địa phủ cùng nhau cùng chung bày bái thiên chấn thần đại trận tới chấn sát kiếm hà thế giới hộ giới chân linh, kế hoạch là Bán Sơn cung chủ cùng địa phủ sớm đã sớm nói tốt mấy năm, trong đó địa phủ Đô Thiên thần sát trận ở bên trong làm chủ, Bạch cốt đạo cung làm hộ pháp. Mặt khác lại có mấy môn phái liên thủ, cùng nhau bày một tòa liên miên mấy ngàn dặm bái thiên chấn thần đại trận tới chấn khắc kiếm linh. Chẳng qua là mặc dù Bán Sơn cung chủ trên tay nói đây hết thảy, nhưng là bây giờ Bán Sơn cung chủ đã mất. Quan phi, ngươi đi đưa tin để cho các điện điện chủ tới trước tạo hóa điện nghị sự cùng đem tất cả bên ngoài đạo cung đệ tử cũng gọi trở về đạo cung. Khổ trúc ở trong tạo hóa điện trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên truyền âm cho vị đệ tử nhỏ nhất của mình. Trong lòng của hắn, đạo cung ở bên trong nguy hiểm mặc dù tạm hóa giải, nhưng mà bên ngoài lại có một loại gió rét nguy hiểm đập vào mặt. Quyển 5 chương 103, Lo Âu. Kiếm hạ thế giới lúc này ở trong mắt người của trung nguyên thế giới lại có bất động, liếc mắt nhìn đi, ba quang lân lân, như thủy ngân ở trong thiên địa chảy xuôi, không, có linh động, chỉ có trầm trọng. Loại quang hoa này không thể nói chói mắt, ngược lại có cảm giác nhu hòa, nhưng mà loại cảnh trí nhìn như cực đẹp này, lại làm cho người của trung nguyên thế giới sợ hãi và phần. Càng làm cho mọi người cảm thấy bất khả tư nghị, chính là trong kiếm hạ thế giới ba quang lấy phương thức từ bên trong dồn ngoài cuộn. cuộn. Phảng phất ở sâu trong trung tâm của kiếm hạ, có một con cá lớn đang khuấy động. Sóng từng đợt từng đợt hướng trung nguyên thế giới hất cám tu ra, điều này nói rõ kiếm hạ thế giới vẫn là đang hướng ra phía ngoại khuất chương. Ở bên cạnh kiếm hạ thế giới Hắc Ám cùng Bạch Quang Vernad, giống như là sóng biển đánh thẳng vào bồn đất. Bồn đất chính là liên tục bị ánh sáng màu bạc làm cho tan rã, mỗi khi vượt quá nhất phân, kiếm hạ thế giới liền hướng ra ngoài khuyết trương. Thế giới như kiếm hạ thế giới như vậy ở cả trung nguyên thế giới mà nói cũng là cực ít nhìn thấy, hoặc là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Truyền thuyết vốn là trung nguyên thế giới cũng không phải như hiện tại vô cùng mênh mông như vậy, vốn là trung nguyên thế giới cũng chỉ là một thế giới tồn tại ở trong một thế giới khác. Nhưng mà Trung Nguyên thế giới Hắc Ám lại ở trong thế giới kia không ngừng khuếch trương, cuối cùng đem cả thế giới kia cắn nuốt, từ đó thế giới này biến thành một mảnh Hắc Ám. Mà hiện tại kiếm hà thế giới nơi này biểu hiện ra đặc tính, hẳn là cùng Trung Nguyên thế giới năm đó cắn nuốt thế giới kia có đặc thù giống nhau, có chút người của Trung Nguyên thế giới cho là, kiếm hà thế giới này một ngày kia có thể trưởng thành giống như Trung Nguyên thế giới như vậy tồn tại. Chẳng qua là thời gian này không biết muốn bao lâu. Có lẽ sẽ khá giải đến những người hiện tại tồn tại ở trung nguyên thế giới đều không thể nhìn đến ngày đó, nhưng lại cuối cùng sẽ có loại khả năng này, điều này làm cho hiện tại người của trung nguyên thế giới có chút ý vị điên cuồng. Như vậy thế giới khi bọn hắn sinh thời xuất hiện, vừa chẳng phải gọi điên cuồng. Cho nên, ở bên cạnh kiếm hà thế giới, mặc dù nguy hiểm vô cùng, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, kiếm hà chi bờ tu sĩ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Tự nhiên, tranh đấu cũng sẽ có. Nhưng mà ở Kiếm Hà Chi bờ quy tắc có một chút người là tuyệt đối không thể cho vào, trong đó đang ở Kiếm Hà Chi bờ 3000 rằm có một tòa đại thành. Tòa đại thành này ở trong bóng tối trống rỗng mà sình, khi mọi người xem đến trên đại thành này đánh dấu diêm la điện, không khỏi nhượng bộ lui binh, liền nhìn cũng không dám liếc mắt nhìn nhiều, tựa như tòa thành kia là một con quái thú, nhìn nhiều mấy lần sẽ bị nuốt ăn giống nhau. Dưới ánh sáng trước thành đột nhiên có một người hiện hóa, một thân hắc bào, tại lúc hắn xuất hiện Cánh cửa màu đen cực lớn nhìn qua chậm chọng chậm rãi mở ra, từ bên trong cửa hiện lên quang hoa lạnh lẽo. Tham Thương đi vào trong thành, đi tới bên trong tòa Diêm La điện, trong cả tòa thành chỉ có một mình Tham Thương đi tới, nhưng mà quang hoa phiếm lạnh lẽo giống như tùy thời đều muốn ngưng kết làm người người Diêm La sai binh. Ở trong Diêm La điện, trên một tòa thiên tử vương tỏa màu đen có một người ngồi, một thân pháp bào màu xanh đen, hắn không nhúc nhích như tượng gỗ giống nhau, nhưng mà trên mặt không còn là lúc Tham Thương rời đi gặp qua gương mặt Diêm La được xưng có trăm mặt, nhưng mỗi ngày thì biến, song cho dù là tham thương cũng không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt, cũng không biết chân thân của hắn rốt cuộc ở nơi đâu. Bởi vì mỗi một lần lúc tham thương đến, vị Diêm La thiên tử này đều giống như thần hồn du lịch, chỉ có tại sau khi chính mình tham bái hắn mới hồi tỉnh, nhưng mà tham thương còn chưa có dáng có bất kỳ ý nghĩ bất thiện nào. Ở trước đây thật lâu, Diêm La thiên tử cơ hồ là mỗi ngày cũng muốn giết mấy người, trong địa phủ 18 điện một vị khắc thiên huyền vương hỏi hắn tại sao. Hắn nói cảm nhận được trong lòng đối phương bất thiện bất kính, cho nên giết. Điểm này Tham Thương vẫn nhớ, từ đó càng thêm không dám ở trước mặt Diêm La Thiên tử lộ ra nửa điểm bất thiện ý. Tham Thương bái kiến Điện hạ. Diêm La Thiên tử hiệu Thiên tử, nhưng thích người khác gọi hắn là Điện hạ. Diêm La Thiên tử đầu tựa vào trên mồ đen vương tọa, đầu nhìn trời nhắm hai mắt thân thể du lên, chấn động, trên mặt hiện lên một tia thống khổ, sau đó mở hai mắt ra, tỉnh lại. Tham Thương tự nhiên cúi đầu, Hắn không dám cùng Diêm La Thiên tử nhìn nhau, cũng chưa bao giờ dám nói Diêm La Thiên tử mỗi một lần tỉnh lại trên mặt hiện lên thống khổ vẻ mặt. "Ân, có chuyện gì?" Diêm La Thiên tử hỏi. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp, trong trầm thấp lộ ra uy nghiêm, uy nghiêm này cũng không phải là loại quang minh chánh đại uy nghiêm, mà là cảm giác mang theo vài phần âm trầm, liền như lạnh lẽo không nhìn thấy sợ không được, thẳng thấm đến người trong xương đi. Bạch cốt đạo cung nói sẽ như hẹn mà đến. "Tham thương tối đầu cung kính nói." Bọn họ không dám không đến. Diêm La Thiên Tử thản nhiên nói, "Ngươi hiện tại lại đi làm một chuyện?" "Chuyện gì?" Tham Thương nói. "Đi đem một người mang đến cho ta." Diêm La Thiên Tử nói. "Người nào?" Tham Thương hỏi. "Một người từ kiếm hạ thế giới ra tới." Diêm La Thiên Tử mắt nhìn hư không, phảng phất đã xuyên thấu qua hư vô nhìn vào vô tận hắc ám chỗ sâu. Tham Thương chân mày khẽ nhíu lại, suy nghĩ một chút, hắn nghĩ không già có ai có thể từ trong kiếm hạ thế giới đi ra ngoài. Bình thường từ nơi này trong thế giới ra tới mọi người cực kỳ cường đại, lúc hắn đi ra ngoài, bản thân ẩn chứa pháp ý sẽ cùng chung nguyên thế giới pháp ý sinh ra xung đột, sẽ dẫn động tiên điều, rất dễ dàng bị người cảm giác, sau đó bị quần công, bị tru diệt. Ai? Tham thương lại một lần nữa hỏi. Diêm La Thiên tử thân thủ trong hư không điểm một chút, hư không mở rộng, trong một chỗ chống tựa cái gương lớn nhỏ, khuôn mặt của một người xuất hiện, song đang lúc hắn thấy người này trong nháy mắt, người này liền như có cảm ứng. Mạnh mẽ ngẩng đầu hướng hắn nhìn qua, trong hai mắt nổi lên ngũ thải khói quang, lộ ra vẻ mỹ mà mênh muyến. Theo đối phương ngẩng đầu, chỗ trống nhanh đến giải tán ra, liền ở trên hư không chỗ trống giải tán một sát na kia, hắn thấy được toàn thân người này, thì ra là hắn hẳn là ngồi ở trên người một con tôm đỏ thâm, bên cạnh còn một bích thiếu nữ tử đi theo. Ai vậy? Tham thương cũng không phải là biết, nhưng mà hắn chỉ biết nếu điện hạ muốn gặp hắn, hắn nhất định phải tới gặp. Cho dù chẳng qua là đem thi thể của hắn mang đến đó cũng là mang đến, Điện Hạ Tuyệt sẽ không trừng phạt hắn, mà như không phải là không mang đến, vậy hắn liền nguy hiểm. Tham Thương cũng không nhận ra người này, nhưng mà chỉ cần là người hắn đã từng gặp, là hắn có thể tìm được, chỉ cần hắn có thể tìm được, như vậy là hắn có thể đưa về. Diêm La Thiên Tử tin tưởng hắn có thể làm được, Tham Thương lại càng tin tưởng mình có thể làm được, cho dù là người kia từ trong kiếm hạ thế giới ra tới, cho dù là Tham Thương cũng không biết hắn là thế nào ra tới. Cho dù là tham thương đang nhìn đến người này đầu tiên nhìn đối phương thì có cảm ứng, tham thương vẫn tự tin chỉ cần mình tìm được hắn, vậy hắn cũng chỉ có cùng chính mình trở lại một con đường đi. Khổ chúc ngồi ở chỗ đó, một người lặng lặng. Người trong tạo hóa điện đã tàn mát, khổ chúc ngồi trong chốc lát, vừa đứng lên, hắn trong điện qua lại đi dạo. Ở trước kia, mặc dù hắn biết là một cung chủ cũng không phải là tu vi cường đại là đủ, còn cần có một viên tâm cùng đạo cung cùng tồn tại, cần phải có một viên tâm cẩn thận mà cường đại. Hiện tại hắn càng thêm hiểu được làm một cung chủ không dễ dàng. Trên thế giới tiêu giao nhất không có gì hơn một người tiêu giao sung sướng, vô tình nhất cũng không có gì hơn một người tiêu giao sung sướng, tàn khốc nhất cũng không có gì hơn một người tiêu giao sung sướng. Điểm này khổ chúc làm không được, nhưng mà hắn cảm giác mình không cách nào khởi động đạo cung vùng trời, đối mặt với tương lai cùng địch nhân không biết, tựa như tòa đạo cung này giống nhau một mình đối mặt xa với mà mê ngông hát cám, muốn khởi động một mảnh quang hoa thiên địa muốn đem người ở bên trong Bạch Cốt Đạo Cung cùng cùng Bạch Cốt Đại Lục bảo vệ. Đang ở mới vừa rồi, hắn mời các điện điện chủ tới tạo hóa điện, mọi người cùng nhau thương lượng làm sao ứng phó tình thế nguy hiểm hiện tại của đạo cung. Đến cuối cùng, cũng không có một cách nào có thể đưa ra, hơn nữa còn có không ít người cho là hiện tại đạo cung mặc dù có chút khẩn trương, nhưng cũng không có ai dám chân chính xâm phạm đạo cung, hết thảy cũng chỉ là khổ chúc tự thân lo lắng là hắn quá khẩn trương. Ngay cả khổ chúc trong lòng của mình cũng rối loạn Là mình suy nghĩ lung tung đâu rồi, vẫn là đã có một tấm lưới đã được bố trí thật tốt đã tại cao cao trong bóng tối đang hướng đạo cung bọc xuống. Hắn không biết, hắn cảm giác mình đã tận lực, mặc dù hắn cho là mình cái gì cũng không có làm, cái gì cũng không làm được, nhưng mà hắn cảm giác mình đã tận lực. Hết lực cũng không cách nào thay đổi đạo cung hiện tại bất cứ chuyện gì cùng phương hướng. Cho nên hắn lại một lần nữa tới tổ linh điện, trong tổ linh điện còn có một tác dụng, có thể hướng hai vị tiên linh tổ sư khác bên ngoài truyền lại tin tức. Nhưng mà ở khổ chúc lên làm công chủ tới nay, mỗi ngày cũng muốn tới một lần trong tổ linh điện, còn chưa có được quá đáp lại, hắn không biết lúc Bán Sơn đương công chủ có nhận được quá đáp lại hay không. Khi hắn lại một lần nữa đi tới trong tổ linh điện hướng hai vị tổ sư khác truyền tin tức, hắn đột nhiên hiểu được lo âu của mình là đến từ nơi nào, hiểu được loại nguy hiểm cảm giác của mình là tới từ ở hai vị tiên linh không có trả lời. Đã bao nhiêu năm, hai vị tiên linh tổ sư chưa có trở về. Mà lúc khổ chúc từ tổ linh điện đi ra, cơ bộ của hắn hẳn là không tự chủ đi tới Hỗn Độn Điện. Lúc này trong Hỗn Độn Điện đã tụ tập rất nhiều người, nhưng mà cũng không có một người là đang lắng nghe tiếng chung, mà là đang nhìn Thanh Dương thân thủ chạm tới Hỗn Độn Trung tế luyện Hỗn Độn Trung. Sợ rằng không còn kịp rồi. Khổ Trúc nhìn Thanh Dương đang tế luyện Hỗn Độn Trung, nhìn một cái hư ảo nguyên thần đã có nhất thời nữa sẽ sáp nhập vào trong Hỗn Độn Trung, trong lòng hắn là toát ra một cái ý niệm như vậy. Quyền năm chương 104, vào thiên khâu. Một người từ lúc ngủ say đến khi thức tỉnh Hoặc từ khi thức tỉnh rồi đến ngủ say, trong đó nếu có thể có nửa điểm đăm chiêu suy nghĩ nhất định là chuyện quan tâm nhất trong lòng mình. Bất chấp chân nhân hiện tại liền như một phàm nhân giống nhau, mỗi ngày mặt trời mọc mà tỉnh, mặt trời lặn mà dừng. Quy luật có thể làm cho bất luận kẻ nào điên mất, nhưng mà bất chấp cũng không có, hắn mỗi ngày ở lúc mặt trời mọc tỉnh lại một khắc kia sẽ trèo lên ngọn núi nhìn mặt trời mọc, nhưng mà hắn đi lên núi một khắc kia, nhìn qua lại là mặt trời lặn, cho nên trong mắt hắn, lúc thiên điệu lờ mờ xuống, Ý thức của hắn cũng mau chóng mơ hồ, sau đó ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại cũng không phải là ở trên đỉnh núi, mà là trong căn nhà gỗ dưới chân núi. Nhà gỗ rất đơn giản, một ghế, một bàn, trên bàn có vài cuốn sách, trên giường cũng khá lớn, bởi vì mỗi một lần tỉnh lại, trên giường của hắn cũng còn một người khác còn ngủ. Một cô gái rất đẹp. Mỗi một lần hắn tỉnh lại đối phương cũng sẽ rất thân thiết hô một tiếng phu quân, sau đó nói, "Phu quân, ngươi hôm nay lại muốn leo núi xem mặt trời làm sao?" đi mà nói thì giúp ta từ trên núi mang một ít nấm xuống đây đi. Bất chấp cho tới bây giờ cũng không trả lời, bởi vì trong lòng của hắn có một thanh âm nói cho hắn biết, đây hết thể cũng là giả dối, là giả, không thể tin tưởng. Hơn nữa trong lòng của hắn còn có một thanh âm nói cho hắn biết, muốn phá giải hết thể nơi đây, chỉ có giữa không chung một vầng mặt trời mới đủ năng lượng cho hắn đáp án. Trong lòng của hắn có một thanh âm cảnh cao hắn, không thể tin tưởng bất kỳ lời nói nào của người đàn bà kia, không thể vì nàng làm bất kỳ một chuyện gì. Nhưng mà cứ mỗi ngày trôi qua, trong lòng hắn thanh âm kia cũng sẽ xa xôi lờ mờ mấy phần. Ngươi phải nhanh lên một chút rời khỏi nơi này, nhanh lên một chút rời đi, nhanh lên một chút rời đi. Cho dù là thanh âm này, trong lòng của hắn cũng vẫn lờ mờ yếu ớt, nhưng mà trong đó lo lắng còn chưa có yếu bất nửa điểm, ngược lại càng ngày càng đậm. Nhưng mà muốn thế nào mới có thể rời khỏi nơi này, ta là ai đây? Bất chấp trong lòng đã không rõ ràng lắm, vốn vẫn có thể nhớ được một chút, từ từ, hắn thấy trí nhớ của mình cũng dần biến mất. Rốt cục có một ngày, hắn không nhịn được hỏi cô gái kia, "Ngươi là ai?" "Phu quân, ta là vợ của ngươi à, một tháng trước, ngươi lên núi hái thuốc, đột nhiên mất đi, chẳng lẽ không nhớ ta sao?" "Đầu còn đau không?" Cô gái nói chuyện rất ôn nhu, rất giống một người vợ. Bất chấp lắc đầu, hắn hiện tại trí nhớ rất hỗn loạn, mơ hồ cảm thấy lời của cô gái này không thể tin tưởng. "Phu quân, ta là người gảy ra một khúc sao, như vậy ngươi sẽ có thể nhớ lại." Cô gái nói. Bất chấp chờ đợi một lúc lâu, Mỹ chậm rãi đáp một tiếng, "Được." Điểm này chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, lúc trước vô luận là cô gái nói gì, trong lòng của hắn cũng sẽ có tiếng cảnh cáo, nhưng mà lần này lại không có. Tiếng đàn vang lên, như suối nước trong, róc rách mà chảy, từ trong núi sâu u tĩnh, chảy xuôi đến chân, lại từ dưới chân chảy về phía phương xa. Chí Nhớ cũng vào giờ khắc này theo tiếng đàn cùng nhau tại trong tâm dâng lên. Bạch cốt đạo cung, Thiên Diễn Điện, Cực Bắc Bất Động Thiên, hết thảy cũng theo tiếng đàn mà nhớ lại. Trên mặt hắn cũng không có nửa điểm biến hóa, bởi vì hắn biết, kế hoạch của mình thành công. Ở trong cực Bắc bất động thiên, nhiều người như vậy muốn tranh đoạt đóa hàn liên này, bất chấp cũng không thèm để ý hàn liên mất đi, bởi vì hắn khi đó cũng đã vô cùng rõ ràng, mặt đông trên vách đá cô gái đánh đàn nhất định là tới từ Thanh Khâu Sơn. Thanh Khâu Sơn cái tên này chính là hắn ở sau khi sư phụ của mình chết mới biết được, vốn là trong lòng chỉ có tu hành, cho đến khi sư phụ chết, sau khi bị pháp nguyên giết chết, Phát hiện tại sư phụ trên người có một khối khăn tay, trên khăn tay thêu một ngọn núi lửa ẩn vào trong mây mù, bên cạnh còn có thêu hai chữ thanh câu. Bất chấp cũng không rõ ràng lắm pháp nguyên rốt cuộc vì cái gì giết sư phụ, nếu như nói chỉ là bởi vì linh chỉ mà nói, trong lòng hắn sẽ không tin, bởi vì pháp nguyên cũng không phải là một người hay hỏi, cũng không phải là một người cam nguyện từ nay về sau sẽ không có chút nào tiến thêm, nội tâm của hắn là kiêu ngạo. Người khác không biết, hắn lại rất rõ ràng tính cách của pháp nguyên. Hắn từng hướng bán sơn tổ sư nói muốn đi giết Pháp Nguyên, nhưng mà mục đích không phải thật muốn đi giết Pháp Nguyên, mà là muốn đi hỏi hắn một ý chuyện, nhưng cuối cùng không thể thành. Thời điểm hắn có mấy vị sư huynh khắp đi, tìm được bọn họ, hy vọng bọn họ có thể lên tiếng hỏi vì sao Pháp Nguyên lại giết chết sư phụ, nhưng mà cuối cùng bọn họ cũng chết ở phía ngoài, chết ở trên tay Pháp Nguyên. Điều này làm cho bất chấp vừa đau lòng vừa khổ sở. Hắn biết, bất kể Pháp Nguyên có lý do gì, đều phải chết, phải dùng tánh mạng của hắn để tế điện. Cho đến hắn đem đệ tử của mình Thanh Dương phái đi ra ngoài, lần này, hắn không có giao phó cái gì, hắn sợ bởi vì câu trả lời thỏa đáng của mình mà để cho chính hắn đệ tử có thể truyền thừa đạo cung lần nữa chết tại trên tay của Phát Nguyên, hơn nữa đem mình nhất mạch trọng bảo tứ cửu Huyền Hoàng Tháp giao cho Thanh Dương. Mà chính hắn còn lại là đi tới cực Bắc bất động thiên, vốn chỉ là tránh một chút, nhưng mà đi tới cực Bắc bất động thiên này, lại là phát hiện người của Thanh Khâu. Cho nên hắn quyết định tiến vào Thanh Khâu Sơn điều tra sư phụ của mình cùng Thanh Khâu có quan hệ gì. Nhưng mà Thanh Khâu cho tới bây giờ chỉ có một quy củ, chỉ có người của chính bọn hắn mới có thể tiến vào Thanh Khâu. Cho nên hắn ở trên núi Thanh Khâu cô gái cuối cùng xuất thủ, hắn lựa chọn đem một phần trí nhớ của mình phong ấn tại bên trong. Chẳng qua là phong ấn một phần trí nhớ, lại để cho một phần trí nhớ tồn tại giữ lại, không hề đứt đoạn cùng nàng đối kháng, lúc trước leo núi xem mặt trời mọc chẳng qua là bất chấp một phần trí nhớ không, có phong ấn đang không ngừng bày ra cùng đối kháng mà thôi. Đây là hắn cố ý lưu lại để cho Thanh Khâu cô gái này ma diện, chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng tin tưởng mình. Thanh Khâu mặc dù thần bí, nhưng mà dù thế nào thần bí ngoại giới cũng không phải là đối với bọn họ không biết gì cả. Bất chấp cũng biết, từng cô gái từ Thanh Khâu ra tới, lúc trở về đều phải là hai người, một người khác cái dĩ nhiên là là phu quân của nàng, người có thể hấp dẫn đến những nữ tử xuất thân từ Thanh Khâu. Từng người cũng là nhân chứng chi kiện, cũng có người trô độc đạo. Một khúc cầm dừng lại. Nang kia nói: "Phu quân, người nghĩ ra sao?" "Nghĩ ra?" Bất chấp Phảng Phật ở nhớ lại nói: "Đang ở mới vừa rồi, không riêng có chính hắn phong ấn trí nhớ, hơn nữa còn có vị thanh khâu cô gái thông qua tiếng đàn truyền đến một loại trí nhớ khác, cái trí nhớ kia nói đúng là bất chấp là phu quân của nàng, đã ở cùng nhau hơn 10 năm mà cô gái kia thì tên là Viên Viên. Viên Viên rất đẹp." Nang đông dạng thật cao hứng. Ở trong thanh khâu Sơn lấy nữ vi tôn, nhưng mà từng cô bé trong thanh khâu trưởng thành cũng muốn rời núi, rồi lúc trở về phải tìm được một nửa khác của mình, phải là hai người đồng thời trở về, nếu không liền vĩnh viễn không thể trở về. Trước mặt bất chấp nhìn qua mặc dù không phải là loại người phong tư tuấn lãng, nhưng là lại chứng trạc để cho người yên tâm, hơn nữa ý chí kiên định, hẳn là làm cho nàng dùng 3-40 năm mới để cho hắn tiếp nhận chính mình. Thanh khâu cô gái tìm một nửa khác cũng chưa bao giờ là lưỡng tình tương duyệt tái mộ lẫn nhau. Ma La thông qua của mình cải tạo tới. Ngày mai, chúng ta sẽ đi về nhà. Viên Viên đi tới, ôm bất chấp tay cánh tay vui vẻ nói. Bất chấp đồng dạng cười nói, "Tốt, chúng ta trở về." Trong tim của hắn lại nghĩ tới, rốt cục có thể tiến vào Thanh Khâu Sơn rồi, cũng không biết sư phụ có từng đi vào không. Quyền 5 chương 105, điên cuồng. Mên Ngông vô tận hắc ám, có đôi khi là đơn điệu như vậy, nhưng mà càng nhiều lúc còn lại là tượng trưng cho quỷ bí cùng không biết, nguy hiểm chỗ nào cũng có. Cho dù là tồn tại giống như Bạch Cốt Đạo Cung cũng có thể có thể thành con mồi của người khác. Nếu như nói Lam Huyết Kình là trong Hắc Ám thường thấy nhất kẻ săn bắt, vậy nó tự nhiên cũng là con mồi của những sinh linh hiếm gặp. Cả Bạch Cốt Đạo Cung cũng đáng được xưng là một loại sinh linh, hắn săn bắt hết thảy trong bóng tối. Nhưng là, ở trong trung nguyên thế giới Hắc Ám này, chưa bao giờ từng có cái gì vô địch tồn tại, bất cứ người nào hoặc là môn phái hoặc là sinh linh, cũng không thể vô địch, bọn họ có thể ở nơi này trong bóng tối không tiếng động biến mất. Điểm này, Thanh Dương đã sớm biết. So với những người mù quáng cho là bạch cốt đạo cung cường đại, không người dám treo chọc mà nói, trong lòng Thanh Dương vẫn có một cảm giác nguy cơ, chẳng qua là chưa từng biểu hiện ra, chính là cảm giác nguy cơ này, để cho hắn ở sau khi khổ chúc muốn hắn tế luyện hôn độn chung lập tức đáp ứng. Hôn độn chung chung đang lấy một loại biên độ cực kỳ nhỏ chấn động, người tu vi thấp nhìn hôn độn chung chỉ có thể thấy mông lung hôn độn chung, bởi vì hôn độn chung đang chấn động, bọn họ căn bản là thấy không rõ Hắn chủ niệm đã có một phần nhỏ dung nhập vào đến trong hỗn độn trùng, thần niệm của hắn không ngừng bị tiếng chuông đánh tán, vừa không ngừng được thanh dương một lần nữa thu nhiếp rồi lại dung nhập vào trong đó. Đây là đối với thần niệm lại một lần nữa tẩy lễ, có thể thừa nhận được mà nói mới có thể tế luyện được rồi, nếu như không chịu nổi, như vậy liền vĩnh viễn cũng không tế luyện được. Khổ chúc lại một lần nữa trở lại trong tạo hóa điện, đệ tử ở bên ngoài đạo cung đã nối liền không rút trở về. Nhưng lại vẫn có đệ tử không về được. Dư Sương Sương chính là một người trong đó, nàng ở nơi đó là một mình một người, không giống như là đạo cung điện khác đệ tử giống nhau, cho dù là trở về, cũng có sư trưởng dẫn dắt trở về, mà nàng không có ai tiếp dẫn sẽ đột phá không được bức tường cản trở của thế giới này để trở về trung nguyên thế giới. Mặc dù nàng cũng phải truyền tin tức, nhưng mà nàng lại chỉ có thể ngẩng đầu nhìn bầu trời sương mù rạng rạng, không cách nào trở về. "Sư phụ, người gần đây làm sao luôn đứng ở chỗ này, là có chuyện gì không?" Nói chuyện chính là một vị nữ đệ tử mà Dư Sương Sương thu ở thế giới này, vị nữ đệ tử này nhìn qua chỉ có 13, 14 tuổi. Ở 2 năm trước lúc Dư Sương Sương du lịch ở trên một con thuyền rạp rỡ, nhưng mà nàng tuyệt đối không chỉ 13, 14 tuổi, bởi vì nàng cũng không phải là loài người, mà là tinh linh trong nước, mặc dù tinh linh trưởng thành chậm chạp, nhưng nàng cũng may thông minh lanh lợi. Dư Sương Sương cảm thấy có chút hữu duyên, liền thu nàng làm đệ tử, vì nàng chọn tuyến, chọn đạo hiệu Thủy Duyên. Thủy Duyên rất biết điều. Phát hiện sư phụ của mình có tâm sự bộ dạng cũng không phải là một hai ngày rồi, nhưng mà cho đến hôm nay mới không nhịn được hỏi lên. "Đạo cung Triệu chúng ta trở về." Dư Sương Sương nói. "Là đạo cung ở trung nguyên thế giới phải không sư phụ, vậy chúng ta trở về sao?" Thủy Duyên mở to một đôi mắt to chớp chớp hỏi. Dư Sương Sương lắc đầu, nói, "Không, sư bá ngươi chưa có tới đón chúng ta trở về, chúng ta muốn về cũng trở về không được." "Đại sư bá" Là đại sư bá kia đã tới nơi này xem sư phụ sao?" Thủy Duyên trên mặt lộ ra thần sắc sùng bái hỏi. Dư Sương Sương gật đầu, nói: "Đúng vậy a, đại sư bá ngươi không có đưa tin, chúng ta cũng không thể trở về." "Tại sao vậy sư phụ?" Thủy Duyên kỳ quái hỏi. "Bởi vì đại sư bá ngươi nói không có hắn hoặc là sư tổ ngươi đưa tin, bất kể là ai đưa tin cũng không muốn trở về." Dư Sương Sương nói. "Nha." Thủy Duyên đáp một tiếng, tùy theo hít sâu một hơi. Tựa hồ đối với không thể trở về đạo cung tại Trung Nguyên thế giới cảm thấy tựa như tiếc nuối nói, nếu có thể trở về là tốt rồi, nếu như đại sư bá có thể tới nơi này, bọn họ cũng không dám khi phụ sư phụ. Dư Sương Sương trầm mặc, từ khi Thanh Dương tới nơi này đến hiện tại đã qua nhiều năm rồi, những người kia vốn bị trấn nhiếp từ từ quên lãng lúc trước Thanh Dương từng ở chỗ này sắp phạt. Cũng bởi vì từng tại nơi này một chút người đi trở về, tới một chút người căn bản cũng không có gặp qua nghe qua Thanh Dương. Nhưng mà Dư Sương Sương trong lòng càng muốn tin tưởng là bởi vì sư môn của mình sẽ ra chuyện, cho nên những tu sĩ địa phương khác trong thế giới này mới có thể khiêu khích, bọn họ nhất định là chiếm được một chút tin tức. Mà Dư Sương Sương bởi vì cũng nghĩ đến điểm này, cho nên vẫn ổn nhẫn. Dư Sương Sương trong lòng đang nhớ lại lời của Thanh Dương, nếu có một ngày, thế giới này tu sĩ dám đối với ngươi suần suần dục động, ngươi tuyệt đối không thể thoái lui, ta ở Bạch Ngọc Kinh vì ngươi bày ra một tòa đại pháp trận ta từ trong kiếm hạ thế giới ngộ được. Tên là Chấn Thần Sát trận nếu thật có một ngày như vậy, ngươi tuyệt không thể hạ thủ lưu tình. Nghĩ tới đây, Dư Sương Sương hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, đến đây đi, để cho cơn mưa gió này bảnh liệt hơn một chút sao. Dư Sương Sương đứng ở trong hậu viện Bảo Quốc Vương phủ, ngẩng đầu nhìn thiên không, trên người nàng màu xanh pháp bào ở trong mưa phùn đã ướt hết vào áo, nhưng mà nàng không thèm để ý, trong mắt toát ra một loại khát vọng cao hoa. Dưới gương mặt bình tĩnh của nàng, có một viên tâm khát vọng buông thả giải thoát hết thảy có ý niệm phóng túng hết thảy trong đầu đang bành trướng, giết chóc người khác hoặc là bị người khác giết chết. Hai chân nhập Vân đã một lần nữa ngọc lại, đạo cung có đan dược, chỉ cần hắn tại chô bất tử liền có thể làm cho hắn một lần nữa sinh ra hai chân. Bất quá hai chân này cũng không phải là thông qua thân thể chính mình sinh trưởng, mà là chết một đôi thu chân. Nhập Vân đón chính là một đôi trừ bà lòng trăn trảo, cháng kiện mà cường đại. Một đôi chân này mang đến cho hắn thần thông có thể tự do đi lại trong bóng tối. Có thể ở trong trung nguyên thế giới hắc ám độn được tốc độ nhanh hơn dễ dàng hơn. Một đôi chân này là big ba chân nhân cho hắn, cho nên hắn đã bái big ba chân nhân vì sư. Đạo cung có rất ít chuyện gia nhập vào điện khác phát sinh, nhưng cũng không phải là không có, thường thường sau khi xuất hiện loại chuyện này, hai điện cũng sẽ biến thành tử địch. Cho nên vì đạo cung an ổn, cung chủ cũng sẽ điều tiết. Những điện kia cũng sẽ không thu đệ tử điện khác, nhưng mà big ba chân nhân thu nhập vân, hắn giống như cũng không thèm để ý bất chấp chân nhân trở lại ngày đó. Bất quá Nhập Vân ở Big Ba Điện sống qua cũng không vui vẻ, cũng không biết là bởi vì chính mình thiếu hai chân sau đổi thành một đôi chân thú, trong lòng bị đè nén hay là thế nào, trong tim của hắn luôn luôn một cú không khỏi táo bạo ở bắt đầu khởi động, nhưng mà lý trí để cho hắn không dám ở Big Ba Điện có bất kỳ phát tiết, cho nên hắn đi tới Thiên Diễn Điện. Triệu Nguyên thấy Nhập Vân hai mắt đỏ bừng, nhìn một đôi thú trảo lộ ở ngoài pháp bảo, trong lòng thở dài một hơi, hắn cũng không trách Nhập Vân gia nhập vào điện khác. Trong lòng hắn than thở, trên mặt khó tránh khỏi xuất hiện một chút vẻ mặt. "Nhị sư huynh, ngươi có phải xem thường ta hay không?" Hắn mặc dù kêu nhị sư huynh, nhưng Thiếu Dĩ vẫn phần tôn kính. "Nhập Vân sư đệ, không có ai coi thường ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo tu hành, tương lai luyện hóa một đôi chân lại có gì khó đâu." Triệu Nguyên nói. Cả thiên diễn điện cũng chỉ có ba người, Triệu Nguyên, Sơ Phong, Vô Hối, Nhập Vân đến, Sơ Phong cùng Vô Hối tự nhiên cũng là thấy. Sơ Phong ở bên cạnh dũ môi, muốn nói điều gì? Nhưng mà Triệu Nguyên lại lấy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, làm cho nàng không dám nói ra cái gì. Nhưng lại ánh mắt của nàng cùng ánh mắt Triệu Nguyên Trừng Sơ Phong cũng bị Nhập Vân nhìn vào trong mắt. Các ngươi không cần làm bộ làm tịch, ta biết các ngươi xem thường ta, các ngươi nhất định nghĩ muốn giết ta, bởi vì ta gia nhập vào Big Ba Điện, ta ở trong Big Ba Điện gặp người sẽ phải cười, gặp người sẽ phải la sư huynh, bọn họ có cái gì cũng gọi ta đi làm ra, bọn họ cũng xem thường ta, ta ngay tiếp theo Thiên Diễn Điện cũng nhận lấy ố nhục. Nhưng mà cái này không thể trách ta." Nhập Vân phía trước hai câu nói hoàn hảo, phía sau cơ hồ là giống to nói ra. "Không trách ngươi trách ai, một mình ngươi yêu cầu người khác thu ngươi, chúng ta khuyên đều không nghe, chẳng lẽ muốn trách chúng ta?" Sơ Phong tính tình cũng không lần nhẫn, trong nội tâm nàng có lời gì muốn nói đã sớm nghĩ ra, bị Nhập Vân dẫn bạo câu chuyện, trong lòng nói tự nhiên là từ trong miệng bạo đi ra ngoài, bất kể ánh mắt Triệu Nguyên không để cho hắn nói chuyện. "Cũng là đại sư huynh." Nhập Vân giống to, hắn cả người run dậy, Hắn hai mắt huyết hồng, con ngươi đều có chút ít biến hóa, giống như là chứa bả lòng ánh mắt thị huyết mà tàn bạo. Nếu như không phải tại hắn, ta tại sao có thể như vậy, cũng là hắn, hắn tại sao muốn cứu ta, tại sao không để cho ta chết, hắn đã chết thật tốt, xong hết mọi chuyện, sẽ không bị người xem thường nữa, không hề bị người ô nhục nữa, tại sao muốn cứu ta a, tại sao? Nhập Vân có chút xé tâm vạch rõ ngọn mình hô. Sơ Vương nhưng giận đến cười lạnh lên, nói, đại sư huynh cứu ngươi còn có sai lầm rồi. Ngươi người như vậy, không xứng làm Thiên Diễn Điện đệ tử rồi, sau này không cần trở về nữa, không cần làm giơ bận cánh cửa của Thiên Diễn Điện. Triệu Nguyên ở bên cạnh trở dài, vô hối dựa vào bên cạnh cửa, đánh giá cẩn thận Nhập Vân. Quyển 5 chương 106, Tạm thực phân ly. Quá khứ Nhập Vân đối với Thanh Dương sủng bái như vậy, lúc bị nhốt vào trong lao ở Ma Nhị Sa Thành, hắn đã từng nói nếu như đại sư huynh ở đó mà nói nhất định có thể cứu bọn họ đi ra ngoài, cuối cùng đại sư huynh tới Khi hắn được đại sư huynh Thanh Dương cứu ra trong nháy mắt đó, hắn vui mừng và phẫn, trong lòng phân kích động không có người nào có thể tưởng tượng cùng hiểu được. Nhưng mà chỉ trước mắt, hắn liền hiểm tử nhưng vẫn còn sống, cuối cùng đã mất hai chân. Đã mất hai chân cũng làm cho hắn vứt bỏ lòng sùng bái vốn có đối với Thanh Dương, hóa thành một loại không khỏi hận, chính hắn đối với mình một đôi chư bà lòng chân trảo chán ghét cùng đến từ chính người khác khác thường ánh mắt, để cho trong lòng hắn không cam lòng cùng khổ sở cùng hận quấn quanh ở chung một chỗ mà nảy mầm. Một ngày nào đó, ta sẽ đứng ở chỗ cao nhất trong thiên địa này, ta sẽ để các ngươi cũng đệ vạn cầu của ta. Nhập Vân hô to xoay người chạy ra, tiếng bước chân trầm trọng nhanh chóng đi xa. Nhưng mà, Triệu Nguyên lại nghe đến nơi xa truyền đến tiếng cười nhạo, trong tiếng cười nhạo có người cười khẩy nói, "Hơ, đứng ở chỗ cao nhất trong thiên địa à, rất giỏi." Triệu Nguyên chỉ nghe được cước bộ Nhập Vân càng thêm nhanh hơn rời đi. Sơ Vương vẫn tức giận nói, "Sư phụ đã nói, một người tu hành chính là tại mài giũa tâm của mình." Người yếu đớt như hắn vừa làm sao có thể có một ngày đứng ở chỗ cao nhất của thiên địa đâu. Triệu nguyên nhướng mày không có lên tiếng, bên cạnh vô hối lại đột nhiên nói, sư phụ ta đã nói, một người tu hành nếu có kiên tâm không sợ hết thầy, vậy sẽ có một ngày thành đạo, nếu như hắn có một viên điên tâm, cũng có một ngày có thể thành ma, ta xem hắn hiện tại sẽ phải điên linh rồi, các người sau này cũng sẽ không phải đối thủ của hắn. Sơ phượng mặt mày vừa nhắc, nhanh chóng nói, Sư phụ của ngươi có nói cho ngươi như thế nào mới có thể giết sư hay không? Vô Hồi sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, Triệu Nguyên còn lại là thắc hồ, sư phụ, làm sao nói chuyện. Ở nơi này Bạch Cốt Đạo Cung chung quanh có ba địa phương là thuộc về Bạch Cốt Đạo Cung phụ ủng lực, bọn họ theo thứ tự là Tảng Linh Động Thiên cùng Không Thành, Vân Gian Tiên Phủ. Cách Bạch Cốt Đạo Cung 1700 dặm không xa địa phương có một động tiên, động tiên này chỉ thấy một cái huyệt động phía yếu ớt quang hoa, sau khi đi vào lại có động tiên khác, là một thế giới Đây cũng là Tàng Linh Động Thiên. Tàng Linh Động Thiên có một nửa linh bảo tồn tại, mặc dù không bằng Hỗn Độn Trung như vậy cường đại, nhưng cực kỳ huyền bí khó được. Lúc này trong Tàng Linh Động Thiên trong Thiên Linh Bảo Điện có 3 người an tĩnh ngồi ở chỗ đó, bọn họ trầm mặc không nói lời nào, để cho Thiên Linh Bảo Điện lộ ra một cổ áp lực cùng trầm muộn, phàm vật có được cái gì đặt ở trên ngực 3 người kia giống nhau. Hồi lâu sau, trong 3 người ngồi ở chủ vị một người nói, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, chắc sẽ không xảy ra vấn đề. Tinh Thần Điện Địa phủ, Loạn Thạch Thành, Phiêu Miểu Tiên Tông, thiên quốc đều ủng hộ chúng ta thay thế Bạch Cốt Đạo Cung, hơn nữa chúng ta kế hoạch nhiều năm như vậy, lần này nhất định có thể thành công. Bên tay trái chính là Trung Nghiên Nhân mặc một thân áo trắng trầm rãi nói, "Chủ vị người nói nói, chúng ta tuyệt không thể thất lở, Bạch Cốt Đạo Cung tồn tại tại nhiều năm như vậy, nội tình thâm hậu, nếu chuyện chúng ta ở sau lưng tính toán bọn họ tiết lộ ra ngoài, chúng ta tàng linh động thiên, ngươi này không thành, còn ngươi Vân Gian Tiên phủ, đều muốn hôi phi yên diệt." Nói chuyện chính là chủ nhân của Tàng Linh động thiên, Thái Sương thượng nhân, hai vị khác còn lại là không thành thành chủ, Kim Linh cùng Vân Gian Tiên phủ đại la trấn quân. Tin tức chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài, bởi vì chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa có đứng ra, chúng ta tuyển định đệ tử mọi người đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ cũng là trải qua đặc biệt phương thức huấn luyện ra đệ tử, nội tâm phong bế sẽ không bị nhìn trộm, càng không bị mê hoặc tâm thần. Cương chủ yếu chính là, chúng ta đem địa phủ Tinh thần điện bọn hắn đối với Bạch Cốt Đạo cung uy hiếp đẩy ở phía trước, Bạch Cốt Đạo cung cho tới bây giờ cũng không có hoài nghi chúng ta." Đại La Chân Quân nói. "Một cương giả, cho tới bây giờ cũng không sẽ hoài nghi nguy hiểm dưới chân mình, bởi vì bọn họ cho là mọi người dưới chân mình sẽ vĩnh viễn thần phục." Không thành thành chủ Kim Linh nói. Thái xương thượng nhân chậm rãi gật đầu, đồng ý bọn họ thuyết pháp, cũng nói, qua nhiều năm như vậy, chúng ta một mực từ đó khích bác thần thông cùng trưởng sinh lưỡng mạch quan hệ trong đó, vì bọn họ chế tạo mâu thuẫn. Dung gần trăm năm thời gian, rốt cục đưa bọn họ ở giữa mâu thuẫn vết rách mở rộng đến hiện tại cơ hồ nước lửa bất tương dung trình độ, để cho bọn họ nghi kỵ lẫn nhau. Lại có Tinh Thần Điện vị kia vẫn bị giam ở trong Bạch Cốt Đạo Cung Hắc Ám nhà giam tuyệt thế yêu tinh, sau khi đi ra ám sát Bán Sơn công chủ, Bạch Cốt Đạo Cung lực chú ý đã bị hấp dẫn đến trên người Tinh Thần Điện, sẽ không có chuyện gì liên quan tới chúng ta, bọn họ đã quên mất hàng năm cũng sẽ có đệ tử của chúng ta bái nhập vào đạo cung, cũng đã thành thói quen, hơn nữa, L Lúc này, đạo cung càng thêm cần chúng ta, ngày hôm qua, người của đạo cung đến qua, chẳng những ngôn ngữ so với ngày thường càng thêm khách khí, hơn nữa mang đến rất nhiều đan dược trước kia cho vô cùng ít. Đúng vậy à, cái này tạm thực phân ly kế hoạch đã thi hành mấy trăm năm rồi, đã đến thời điểm thu hoạch. Đại La chân quân trong thâm tâm có một loại rung động bởi vì hưng phấn mà sinh ra. Hiện tại nửa phần trước trong kế hoạch của chúng ta đã cơ bản hoàn thành, mấu chốt còn là cuối cùng bộ phận, cũng là bộ phận khó khăn nhất. Chúng ta làm sao có thể bảo đảm chúng ta có thể có được sự vật không bị tinh thần điện, địa phủ, Phiêu Miểu Tiên Tông, Loạn Thạch thành cướp đi đâu?" Không thành thành chủ Kim Linh nói: "Vẫn là giữ nguyên kế hoạch, chỉ cần kế hoạch thực hành rồi, như vậy chúng ta có thể đem ba đạo Tiên Thiên Đạo cấm chia ra dung nhập vào tàng linh độc tiên." Không thành, Vân Gian Tiên phủ: "Chỉ cần sáp nhập ba đạo Tiên Thiên Đạo cấm này, chúng ta có thể tấn chức tiên linh, cho dù là chúng ta không có tấn chức tiên linh, chúng ta chỉ cần hợp một nơi liền lại là một tòa bạch cốt đạo cung tồn tại, vô luận là tinh thần điện vẫn là địa phủ cũng không dám chính xác lạnh bính. Quá mạo trên người ta nói nói, mấu chốt ngay tại ở thời gian năm chắc, còn có thời cơ cướp lấy tiên thiên đạo cấm. Đại La chân Quân nói. Dung chuyển thời cuộc, là mấu chốt để chúng ta thành công, là chúng ta cơ hội duy nhất rồi, bỏ lỡ lần này, có lẽ phải đợi ngàn năm và năm. Thái xương thượng nhân nói nói. Cách kiếm hà thế giới 3000 dặm phía trước Diêm La thành có một người. Người kia giống như là trực tiếp từ trong bóng tối một bước bước ra liền đi tới trước cửa thành Diêm La Thành. Đây là một cô gái, một cô gái rất nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng ngẩng đầu nhìn tường thành hai chữ Diêm La, giống như là ở cẩn thận đánh giá người viết chữ này là dạng gì tính cách. Nhìn một lúc lâu, nàng không hề nhìn nữa, mà là thân thủ rướn cửa thành, vừa sơ thành tường, bộ dạng thật tò mò. Cửa thành đột nhiên chậm rãi mở ra, một luồng khí tức u lãnh từ trong thành thấu đi ra ngoài. Nàng thăm dò nhìn một chút, Cái gì cũng nhìn không thấy tới, chỉ thấy một mảnh đen nhẫy càng thêm hỗn hoặc. Loại hắc ám này cùng trung nguyên thế giới đen không giống, trung nguyên thế giới đen là đen đại khí, là đen không có ánh sáng, chỉ cần có một chút ánh sáng liền có thể chiếu sáng một phiến không gian. Mà trong Diêm La Thành hắc ám còn lại là loại hắc ám có thể cắn nuốt hết thể ánh sáng, hắc ám này có thể vận bẹo tầm mắt của người, giống như có vô số hắc ám không gian trọng điểm, để cho người tu hành cũng không cách nào nhìn đấu. Trong thành có một người đi ra, là một người sắc mặt trắng bệ Hắn đứng trong bóng đêm, chỉ có thể thấy gương mặt, thân thể những bộ phận khác chỉ lộ ra một cái hình dáng. Điện hạ mời đi vào. "Nga, không cần, ta tới nơi này chẳng qua là thuận đường mà thôi." Cô gái nói, dứt lời, nàng từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc hộp, cái hộp lúc hiện ra trên tay của nàng trong nháy mắt trợn lên to lớn. "Cũng nói, ta ở trên đường xem thấy các ngươi địa phủ tham thương bị người giết, người giết biết ta biết tham thương, cho nên xin mời ta giúp hắn đem đầu tham thương đem cho địa phủ các ngươi." cũng mang đến một câu nói, hắn nói, chờ hắn từ Bất Tử Sơn trở về, nhất định sẽ tới địa phủ các ngươi một chuyến. Nói xong đem cái hộp trong tay nhét vào trong tay người sắc mặt tái nhợt trong thành, xoay người liền đi, lúc đi còn phất phất tay nói, không cần cảm ơn ta, bởi vì ta là thiếu nữ La Lam làm chuyện tốt không lưu tên. Quyển 5 chương 107, ám sát. Trong Diêm La thành, người sắc mặt trắng bệnh kia ôm lấy cái hộp, cũng chưa mở, trong mắt của hắn có diễm quang như quỷ hỏa đang chớp động lên, ngương mắt nhìn chiếc hộp này, Bất quá lúc hắn đưa mắt nhìn xuyên thấu qua chiếc hộp đi xem đồ vật bên trong, hắn thấy được một mảnh kiếm quang mê mông, thấy được cảnh tượng tham thương tại trong kiếm quang mê mông đầu thân chia lìa. Trong lòng đống nhiên tuân sinh cảm giác hoảng sợ, hắn vội vàng lui vào trong bóng tối của Diêm La Thành, đóng lại đại môn, đi tới Diêm La Điện. Diêm La Thiên tử vẫn ngồi ở trên vương tọa màu đen, người kia sắc mặt trắng bệnh, thân thể giống như úu hồn như vậy bỗng bệnh đung đưa đi tới bên trong Diêm La Điện, tham bái Diêm La Thiên tử xong, Diêm La Thiên tử trên mặt hiện lên đau đớn. Mạnh mẽ thức tỉnh, trong mắt kia sáng lạnh lẽo tuôn ra, thấy người kia sắc mặt trắng bệch giơ cái hộp màu đỏ qua đỉnh đầu, tựa hồ đang nhớ lại xảy ra chuyện gì, rất nhanh liền phản ứng, hỏi: "Làm sao chẳng qua là một mình ngươi vào đây? Nang chẳng qua là đem hộp này đưa tới liền đi, Bạch Diện chặn lại không được." Người kia sắc mặt trắng bệch nói nói, hắn tên là Bạch Diện, đến từ chính nơi nào chính hắn cũng không biết, bởi vì trí nhớ của hắn chỉ có một ngày, mỗi ngày sau khi tỉnh lại trí nhớ chỉ có một Đó chính là Diêm La Thiên Tử là chủ nhân của hắn, là hắn cho mình sinh mệnh, phải trung thành với hắn. Mà thân thể của hắn còn lại là hư vô, chỉ có gương mặt có thể làm cho người thấy rõ, những điểm khắc cũng lạ như lụa mỏng giống nhau phiêu dãng trong bóng đêm. Ân. Diêm La Thiên Tử chẳng qua nhàn nhạt đáp một tiếng, nghe không ra nửa điểm cảm xúc, Bạch Diện tự nhiên là nghe không hiểu, trong trí nhớ của hắn không có trí nhớ liên quan tới Diêm La tức giận muốn làm cái gì. Trong tay của hắn cái hộp hồng như nhuộm máu trống rỗng bay lên. Xuất hiện tại trên tay Diêm La Thiên Tử. Diêm La Thiên Tử hai tay hắn đang cầm cái hộp màu đỏ như nhuộm máu này, trong hai mắt của hắn giống như trước như có quỷ hỏa diễm quang chớp độc lên, cái hộp bị hắn mở ra, trong hộp rõ ràng là một cái đầu máu chảy đầm đìa, chính là Tham Thương. Tham Thương hai mắt vẫn nhìn chằm chằm, trong con mắt ngưng khắc bất khả tư nghị cũng khó có thể tin. Mà Diêm La cũng không dừng lại thấy những điểm này, hắn thấy được Tham Thương trước khi chết cùng người kia từ trong kiếm hạ ra tới nói. Một cảnh tượng này cũng là trong mắt Diêm La lại một lần nữa hiện ra. Trong một mảnh miểu miểu hắc ám hư vô, một ngọn núi khổng lồ trồi nổi. Trong hắc ám trung nguyên thế giới có rất nhiều ngọn núi như vậy, trên ngọn núi như vậy bình thường cũng chiếm cứ một chút khai linh đại yếu tố. Mà lúc này, ở trên một ngọn núi này có một con tôm đỏ thấm không thể so với lam huyết kình non nửa điểm đập nằm úp sấp đứng ở đỉnh núi, ở trên lưng của nó có một người ngồi, nhìn phương xa. Ở bên cạnh thì có một bích tí nữ tử kiểu tiểu an tĩnh đứng ở nơi đó. Trong bóng tối một người bước chậm mà ra, chính là Tham Thương. Điện hạ mời đi Diêm La Điện một chuyến. Tham Thương vừa xuất hiện đã nói: "Cái gì điện hạ?" Người ở trên hồng hà người kia hỏi. "Địa phủ Diêm La Thiên tử." Tham Thương nói: "Ta chỉ biết Tần Nhất Vương, nhưng mà hắn không ở trong thế giới này." Người ở trên hồng hà người kia thản nhiên nói. Tham Thương tựa hồ có chút kinh ngạc lời nói của người này, nhưng chỉ là khẽ sửng sở liền lập tức nói: "Nói như vậy, ngươi là không muốn đi rồi." Dĩ nhiên Ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, ngươi biết bất tử sơn ở phương hướng nào sao? Ngồi ở trên hồng hà người kia hỏi. Ngươi không biết trên đời này không có người nào có thể cự tuyệt diêm là thiên tử. Tham thương nói. Ta chỉ biết là trên đời này đã không có người nào có thể để cho ta làm chuyện ta không muốn làm. Ngồi ở trên hồng hà người kia nói. Xem ra ta chỉ có thể đem đầu của ngươi mang về cho điện hạ rồi. Tham thương nói. Với anh, hà bà ra chưa hết để cho ta đây cự hà tới ước lượng ước lượng đầu tên điểu nhân này có mấy cân." Hung Hà đột nhiên quát to. Hắn cũng không phải là tùy tiện nói lung tung, mặc dù hắn bề ngoài hào phóng bộ dạng, nói chuyện không tim không phổi bộ dạng, nhưng mà trải qua mưa gió nhiều năm như vậy, nhưng sớm đã là tặc tinh tặc tinh rồi, lúc này người này rõ ràng cho thấy bất lợi với Hà Bá gia nhà mình, nếu nói lai like giả bất tiện, thiện giả bất lai, like, Hà Bá gia ở trong bóng tối du đã tìm kiếm bất tử sơn, người này lại có thể tìm được Hà Bá gia Có thể thấy được tu vi tuyệt đối không thấp. Hắn nói muốn tới trước ước lượng một chút đối phương, chính là muốn để cho Hà Bá ra trước thông qua chính mình cùng đối phương chiến đấu tới dò xét đối phương. Nhưng là dạng này đối với Hồng Hà mà nói lại là cực kỳ nguy hiểm. Hà Bá ra lại chỉ cười nói, ở trên thế giới này nơi nào đến phiên ngươi xuất thủ, mặc dù ta có lẽ so ra kém rất nhiều người, nhưng cũng không phải là tùy tiện một người đi ra ngoài liền có thể giết được ta. Hắn dứt lời cả người đã tự trên người Hồng Hà phiêu khởi. Hắn vừa phi khởi, liền như mộng điệp bình thường, nhẹ nhàng tựa như một con hồ điệp chỉ có theo gió lên, trong lúc một phiêu nhất huyễn đã đi tới trước mặt Tham Thương. Tham Thương trong mắt mê loạn sát na thức tỉnh, mạnh mẽ thân thủ một trảo, như muốn đem Hà Bá ra tựa như hồ điệp còn giống hơn tựa như người một tay đem bắt vào trong lòng bàn tay. Nhưng mà, tay của hắn mới bắt tới, đầu của hắn đã tung bay mà lên. Đỉnh đầu còn trên không trung tung bay, vị Hà Bá già kia đột nhiên xé xuống một mảnh chéo áo hướng hư không ném. Sesson y phục cũng đã đem đầu lâu kia bao lên, máu tươi trong nháy mắt đen quần áo nhung đỏ, sau đó y phục bao lấy đỉnh đầu trở xuống trên tay Hà Bá gia kia, rơi ở trên tay trong nháy mắt hóa thành một cái hộp huyết hồng. Cũng là ở Diêm La Thiên tử thấy như vậy một màn, hắn mạnh mẽ cầm cái hộp trong tay ném đi ra ngoài. Đang ở đó chiếc hộp ném ra trong nháy mắt, chiếc hộp kia lần nữa hóa thành một mảnh chéo áo nhuốm máu, đầu trong chéo áo rơi ra, nhưng mà chéo áo này cũng trong một sát na triển khai, có một đạo bóng dáng hóa sinh. Bóng dáng như điệp như mộng, nhưng mà ở nơi này trong nhẹ nhàng cùng mộng ảo rồi lại lộ ra vô tận sát ý nhẹ nhẹ từng sợi liên tục. Tựa như mưa giữa mùa đông, nhìn như xinh đẹp, sờ vào lại lạnh thấu xương. Bóng dáng xuất hiện một sát na kia, một kiếm hướng Diêm La Thiên tử đâm tới. Diêm La Thiên tử trong lòng giận dữ, cho tới bây giờ chỉ có hắn lấy các loại phương thức giám sát người khác trong lúc bất tri bất giác, cho tới bây giờ không có người nào có thể đâm giết được hắn. Nhưng hôm nay đã có rồi, một người đến từ trong chính kiếm hạ thế giới. Hắn không biết, năm đó ở trong kiếm hà thế giới vị Hà Bá gia này, từng hóa thân làm bướm, là gấn vào trên đàn, vào trong linh tiêu bảo điện ám sát đại đế lúc ấy có đệ nhất thiên hạ danh sư. Ngay lúc đó Hà Bá gia Trần Cảnh so với lúc này mà nói là không thể so sánh bằng. Diêm La Thiên tử trong lòng giận dữ, cũng không có nửa điểm chần chờ, sát cơ nguy hiểm chợt mà cũng để hắn không có nửa điểm khinh thường, tay của hắn cùng tham thương đồng dạng bắt đi ra ngoài. Chẳng qua là tham thương một chảo này, đánh ra xong thì đầu của mình cùng thân thể chia lìa ra. Ma Diêm La Thiên Tử thì không, hắn một tay đánh ra một sát na kia, vốn là một đạo bóng dáng nhẹ nhàng như mộng huyễn kia tựa như bị trói buộc giống nhau, cả tòa Diêm La điện cũng trở nên ngưng trọng chúc trác, bóng dáng trong nháy mắt giải tán biến mất, một mảnh tréo áo kia bị hắn bắt trong tay. Muốn chết? Theo Diêm La Thiên Tử thanh âm lạnh lẽo mang theo khuôn cùng lạnh lẽo xuất hiện, hắn đem tréo áo cầm trong tay ném đi, tréo áo liền ở trong Diêm La điện phiêu dãng chẳng qua là phiêu đã không phải là ở nơi này một phiến hư không, mà tựa như phiêu đã ở khôn cùng thời gian cùng trong không gian, diêm la điện hóa thành một mảnh hắc ám, trong bóng tối chỉ có chéo áo giống như là một con chim trở về nhà giống nhau, giương cánh bay ở trong màn đêm. Có khắc diêm la thiên tử đứng ở nơi đó, lạnh lạnh nhìn chăm chú vào hết thảy. Hắc ám loạn lưu bắt đầu khởi động gọn sóng. Ở đây hắc ám loạn lưu cùng bắt đầu khởi động gọn sóng cuối, xuất hiện một người ngồi trên lưng một con hồng hà và một cô gái tiểu tiểu bọn họ vô tri vô giác trong bóng đêm đi về phía trước. Cho tới bây giờ không có người nào có thể chọc giận Diêm La Thiên Tử mà vẫn có thể sống quá 3 ngày. Quyển năm chương 108, Thọ chung. Ở trong suy nghĩ của người trong trung nguyên thế giới, đối với những người ở trong tiểu thế giới luôn có một loại cảm giác tài trí hơn người. Tại bọn hắn xem ra, những người trong tiểu thế giới, cường đại hơn nữa bọn họ cũng chỉ là cá trong hồ nước hoặc trong sông, không có tiến vào biển rộng, liền vĩnh viễn thấp hơn bọn họ một tầng. Nhưng bọn hắn quyến mất, vô luận địa phương nào, đều có thể có cường đại tồn tại, cũng sẽ có người đi săn. Hung trì kiếm hạ thế giới cũng không không phải là sông hồ bình thường. Khi Diêm La Thiên tử thấy vị Hà Bá gia Trần Cảnh kia ngồi ở trên người hồng hà một sát na kia, thân thể của hắn động, tới một bước đã đến phía sau Hà Bá gia Trần Cảnh. Diêm La Thiên tử một thân màu vàng lợn phát bảo, trên mặt của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái mặt nạ, mặt nạ xích thanh, liếc mắt nhìn đi đông cứng mà lạnh như băng. Loại mặt nạ này Trần Cảnh đã gặp qua, nhưng lại không phải là màu xích thanh như vậy, mà là màu vàng, ở trong kiếm hà thế giới âm gian, sau lại để sư tỷ hắn Diệp Thanh Tuyết lấy được. Trừ màu sắc ra, vô luận là trên mặt nạ hoa văn vẫn là hình thức đều cơ hồ là giống nhau như lúc, đồng dạng lạnh như băng mà làm cho lòng người lạnh giá. Diêm La Thiên Tử từ trong bóng tối cao không chợt hiện, hắn giống như là dạ ưng trong bầu trời đêm đi săn giống nhau, áo đen tung bay, hướng Trần Cảnh phía dưới chụp một cái đi xuống. Tay của hắn vung lên, Trong bóng tối xuất hiện một quyển sách da cùng, rắn, sách da màu xanh, màu xanh sách phong trên mặt có một đôi mắt màu xanh, phảng phất có được sinh mệnh, nhìn chăm chú vào hết thảy thế gian. Sách này xuất hiện tại không trung triển khai một sát na, trong sách một mảnh thanh quang xung ra, trong thanh quang, một bóng người hư ảo lao thẳng xuống. Đây là câu hồn thiên thư của Diêm La Thiên tử khiến người sợ hãi, bị hồn thiên thư câu hồn cũng sẽ biến thành vô thượng trong sách câu hồn. Nếu như Trần Cảnh hồn phách bị câu vào trong đó mà nói, bị câu hồn vô thượng cắn nuốt Như vậy hắn trong câu hồn thiên thư câu hồn vô thượng sẽ càng tiến một bước, tiến vào một loại không lượng được cảnh giới, trong thiên hạ người có thể ngăn cản được câu hồn vô thượng này liền không có bao nhiêu. Câu hồn vô thượng hướng Trần Cảnh nhào tới, nhưng mà Trần Cảnh mặc dù không có quay đầu lại, cũng đang trong một sát na cả người trở nên mở đi, mặc dù người vẫn trong bóng đêm đi lại, nhưng mà câu hồn vô thượng nhào tới một sát na, Trần Cảnh đã đến phương xa, mà câu hồn sứ giả ở Trần Cảnh biến mất ở phương xa một sát na, cũng dính đi tới. Diêm La Thiên Tử thân hình chống rông chật lóe, vẫn ở bầu trời phía trên trần cảnh, một đôi mắt trên sách Câu Hồn Thiên Thư nhìn chăm chú vào trần cảnh, thanh quang chậm chậm vẫn bao phủ trần cảnh, cao cao chiếu vào, mà Câu Hồn vô thượng thì là đồng dạng xuyên qua hư không, đi bộ trong hư vô, gắt gao đi theo, Câu Hồn vô thượng tay đã nắm trần cảnh thân thể, lại làm một xuyên mà qua. Ở trong chỉ nhờ Diêm La Thiên Tử, còn không có ai tại dưới Câu Hồn Thiên Thư của hắn bao phủ vẫn có thể dễ dàng như vậy rời đi. Hắn trầm thấp khẽ quát một tiếng. Một chỉ điểm vào câu hồn thiên thư, trên bìa thiên thư hai mắt chớp động, di động hiện tại Hắc ám cao giữa không trung. Phảng phất Hắc ám thế giới hóa sinh một đôi mắt xanh, mắt xanh âm trầm, hai đạo thanh quang hướng Trần Cảnh muốt bước nhất huyền xuyên qua hư vô nhìn chăm chú đi. Cũng ở nơi này trong nháy mắt, trên tay Trần Cảnh đột nhiên nhiều hơn một cây đèn, cây đèn như lưu ly, đèn xuất hiện một sát na kia, ánh đèn tươi đẹp tươi đẹp, chiếu sáng một mảnh hắc ám. Đột nhiên xoay người, đèn trong tay giơ lên cao, một mảnh đèn diễm quang hoa hóa thành một đám mây. Câu hồn vô thượng nhào vào trên đèn diễm hẳn là phát ra một tiếng kêu thảm thiết, mà tại trong hai mắt thanh quang rơi xuống sát na, trần cảnh dưới ánh đèn lộ ra vẻ thanh thanh lánh lánh đột nhiên biến mất, một tòa thần miếu từ trong bóng tối hoa sinh. Trong thần miếu u ám, chỉ có một chút ánh đèn lộ ra, nhưng lại căn bản là không cách nào làm cho người thấy rõ ràng. Trong hai mắt bắn xuống thanh quang rơi vào trên thần miếu, thẳng tấu mà qua, rơi vào trong thần miếu, xong tiến vào thần miếu này cũng đã tiêu tán. Ha ba gia, người này đuổi theo không tha. Còn coi chúng ta sợ hắn." Hồng Hà lớn tiếng nói. Chân cảnh chẳng qua là thân hình thoáng một cái cũng đã xuất thần uyếu, hắn hiển hóa tòa thần miếu này chỉ là vì bảo vệ Hồng Hà cùng vợ so mà thôi, cũng không phải là muốn trốn ở bên trong không ra. Trong thần miếu có định hồn đăng, có quảng hàn kiếm, có không ít linh vật sắp nhập vào trong thần miếu, xứng đáng hộ bọn họ vô sự, vô luận là ai tới, cũng không thể trong khoảnh khắc phá hủy thần miếu xúc phạm tới bọn họ. Chân cảnh thân hình từ trong thần miếu một bước bước ra, tay áo chỉ có Trống giống mưa gió sinh. Ở bên hông của hắn chỉ có một thanh kiếm, một thanh Mê Thiên kiếm. Mê Thiên kiếm ra khỏi vỏ, một mảnh quang hoa, quang hoa như sóng sông, trong sóng sông một con hồ điệp sặc sỡ chỉ có mà bay. Hồ điệp nhẹ nhàng giống như chỉ cần một cơn gió là có thể đem nó thổi bay đi. Diêm La Thiên tử đã từng gặp tham thương chính là chết tại dưới kiếm như mộng như thế này, đó là một mảnh mê huyễn. Hai mắt của hắn chán phóng lục quang, song cho dù là hai mắt của hắn cũng không cách nào nhìn thấy trên người Trần Cảnh Mê Huyễn. Chỉ có trong mộng ảo che dấu tầng tầng sắc cơ. Diêm La Thiên Tử đột nhiên vẫy tay, Câu Hồn Thiên Thư cũng đã ở trên tay hắn. Đối với hắn mà nói, nếu như Trần Cảnh là một lòng trốn mà nói, hắn có thể còn muốn tốn chút tay chân, có thể hay không đổi theo chính hắn vẫn còn không xác định, nhưng mà lúc này Trần Cảnh lại dám mặt đối mặt cùng hắn đánh một trận. Như vậy, Diêm La Thiên Tử liền có lòng tin đem trước mặt người này từ trong kiếm hạ thế giới ra tới giết chết, cũng Câu Hồn Phách của hắn. Mặc dù Người này từ trong kiếm hạ thế giới cường đại ra ngoài ý liệu của hắn. Vô Hối một người đi tới trong hỗn độn điện, nàng cùng Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng ý nghĩ trong lòng bất động, Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng trong lòng có lo lắng đối với Bạch Cốt đạo cùng, có lo lắng đối với sư phụ của mình bất chấp chân nhân, mà Vô Hối cũng không có, trong nội tâm nàng nghĩ cái gì? Không, có ai biết? Triệu Nguyên thấy được nhiều nhất là Vô Hối ở nơi đó viết chữ, phản phản phục phục viết một thiên đạo kinh, đạo kinh này bọn họ cũng đã biết chính là trong Bạch Cốt Đạo Cung lúc nhập môn học một bộ kia. Lần này, Vô Hối đi tới trong Hỗn Độn Điện nhìn Thanh Dương, nhưng mà nàng cũng không có nhìn thấy, bởi vì Hỗn Độn Điện đã cấm người tiến vào, bởi vì Thanh Dương đang tế luyện Hỗn Độn trùng, cả đạo cung cũng biết. Có lẽ, người ở ngoài đạo cung cũng đã biết. Không thể có bất kỳ người nào quấy rầy Thanh Dương tế luyện Hỗn Độn trùng. Nàng lần nữa trở về Thiên Diễn Điện, nhưng mà mới trở về liền có một đệ tử đạo cung dẫn một người trẻ tuổi đi tới trước Thiên Diễn Điện. Mới nhìn qua rất trẻ tuổi, gã sai vặt cũng không phải là người tu hành, mà là phía dưới người phàm, trán của hắn buộc một khối vải trắng, trên mặt có vẻ khất thảm. Vô Hối hơi sững sờ, sau đó lập tức nghĩ tới một chuyện. Đây là người hầu trong nhà Thanh Dương sư huynh, muốn gặp Thanh Dương sư huynh, ta không dám ngăn trở, cho nên đem hắn mang đến. Không đợi Vô Hối nói chuyện, đạo cung đệ tử cũng đã nhanh chóng giải thích, hiển nhiên hắn cũng biết Thanh Dương hiện tại đang tế luyện hỗn độn trùng. Nhưng mà Thanh Dương trong nhà người hầu mang đến tin tức để cho hắn không dám giấu giếm, không dám ngăn trở. Vô Hối nàng nhớ được Thanh Dương cha mẹ tuổi tác đã cao, nhìn trên trán quấn vải trắng, mặt mang khắc thảm, chẳng lẽ, xin chờ một chút, ta đi kêu nhị sư huynh. Vô Hối bước nhanh tiến vào trong thiên diễn điện, đem Triệu Nguyên hô lên. Triệu Nguyên vừa thấy hạ nhân trên trán quấn vải trắng, hơi sững sờ, liền biết không tốt. Chỉ nghe đối phương nói, lão gia chủ ngày hôm trước thọ chung, Nhị Lao gia để cho ta tới bẩm báo Đại Lao gia, hy vọng Đại Lao gia có thể mau sớm trở về. Triệu Nguyên cũng không dám giấu giếm, vội vàng báo lên cho cho Khổ Trúc, trong khoảng thời gian ngắn Khổ Trúc lại cũng làm có lên, lúc này Thanh Dương tế luyện hỗn độn trùng chính lúc nấu chốt, nếu bỏ lỡ, liền thất bại trong gang tấc, còn nếu không nói cho Thanh Dương, đợi Thanh Dương sau này biết, vạn nhất ghi hận chính mình không để cho hắn nhìn thấy cha mẹ mình cuối cùng một mặt mà nói. Ở Khổ Trúc vẫn còn đang do dự có muốn nói cho Thanh Dương hay không. Trong một tòa đại điện khác có người đồng thời biết rồi Thanh Dương phụ thân thọ chung tin tức, trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe rồi biến mất, nhưng ngay sau đó đối với bên cạnh một người nói, cơ hội tới. Ẩn dấu sắc cơ, thường thường luôn là thuận theo thời cuộc mà hiện. Quyển 5 chương 109, tính cách và vận mệnh. Trung nguyên thế giới nghiêm khắc mà nói, vốn không có mưa gió, mà vô cùng thuần túy hắc ám tạo thành mưa gió người bình thường căn bản cảm thụ không được, nếu như thật sự gặp được mưa gió, bình thường người tu hành cũng vô pháp đối kháng sẽ ở trong mưa gió giải tán thân thể, thần hồn câu diệt. Đế Tuấn lúc này lại đứng ở trong gió lốc, gió lốc đưa một ngọn núi lớn đen đỏ đang đứng yên thổi cho không ngừng nhỏ đi, gió giống như là đao trong tay của một vị điêu khắc sư, gọt mãi mạnh mẽ ngọn núi lớn này. Ma Đế Tuấn bản thân lại là đồ sộ bất động, pháp bảo của hắn ở trong gió tung bay, tóc của hắn ở trong mưa tùy ý vũ động. Mà ngọn núi dưới chân hắn lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang thu nhỏ lại. Gần vài năm nay, hắn một mực nghĩ một chuyện, Đang nhớ năm đó chính mình nếu không phải là gian trá bày trò, mà là cùng Bạch Cốt Đạo cung thái nhất cùng lên, ở trong kiếm hà thế giới cùng những người đó đường đường tranh tranh đánh một trận, rốt cuộc còn có thể sẽ như bây giờ sao? Năm đó, hắn vì tính toán lúc ấy uy chấn thiên hạ, cơ hồ muốn xưng là đệ nhất thiên hạ thái nhất, cuối cùng thoát thân đi, lưu lại thái nhất đối diện đối với Đông Đảo cường địch, để cho hắn cuối cùng hết sức mà chết. Cũng chính tại một khắc kia, hắn bỏ lỡ cơ hội vấn đỉnh cảnh giới tối cao. Mặc dù lúc ấy thái nhất chết để cho trong lòng hắn rất nhanh toàn tính, giống như là đem mở ra trong lòng một khối tảng đá lớn giống nhau. Nhưng mà cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng sinh ra một loại tiếc nuối, tiếc nuối chính mình không có thể chân chính đem hết toàn lực đánh một trận, dù sao cơ hội như vậy không nhiều. Ở sau này, Đoạt Xá Hạo Thiên, đồng thời vừa phân hóa nguyên thần ra kiếm hạ thế giới. Không giống với những người khác, chính là hắn luôn không được thắng tiên đoán bại, trước giữ đường lui. Nhưng cũng chính bởi vì hắn giữ đường lui, phân hóa nguyên thần rời đi, Dưới thực lực rơi xuống rất nhiều, vừa một lòng muốn lấy đúng dịp, cuối cùng khắp nơi bị quản chế, không, có loại này kiên quyết chi tâm, mặc dù Hạo Thiên cuối cùng lấy được tiên đế vị, nhưng lại lại bị quản chế bởi đạo tông tam thành, cuối cùng lại bị Nam Lạc một kiếm chém ở trong linh tiêu bảo điện. Có thể nói, luân hồi cuộc chiến bên trong, thái nhất thân trước khi chết, thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh phong, hắn đã đụng chạm đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thánh Đạo, nhưng chỉ là một lựa chọn, để cho hắn cho đến thực lực bây giờ cũng không thể lại có tiến bộ. Thế cho nên hắn hiện tại vẫn canh cánh trong lòng. Nếu như lúc ấy ta không thoát thân mà đi lưu lại, người ở nơi đó mà nói, hiện tại sẽ là dạng gì đâu? Cái kia Nam Lạc còn có thể trở thành hộ giới chân linh hay không? Ta đã có được Hỗn Nguyên Thánh Nhân vị hay không? Ở trong kiếm hà thế giới hắn từng đối với Nam Lạc đã nói tiên, thần, đạo, thánh tứ cảnh, mặc dù trong kiếm hà thế giới tu hành phương thức cùng chung nguyên thế giới bất đồng, nhưng mà loại này đúng đắc pháp đắc đạo ý cảnh lại là tương thông. Trung nguyên thế giới trong chia làm pháp bích điểm hồn đăng, cảm linh nhập tâm, ngưng pháp được thiên ý, tụ bảo xây linh trì, trừ phía trước pháp bích điểm hồn đăng cùng cảm linh nhập tâm hai cảnh giới, là thuộc về tu hành phương thức bất đồng ra, phía sau ngưng pháp được thiên ý cùng tụ bảo xây linh trì ứng đối với kiếm hạ thế giới thần cảnh cùng đạo cảnh. Cuối cùng lĩnh ngộ vô thượng đại đạo thánh nhân chi cảnh liền tương đương với trung nguyên thế giới tiên linh rồi, tiên linh là người dung hợp một đạo tiên thiên đạo cấm liền xưng là tiên linh. Cho nên Trong trung nguyên thế giới tiên linh vị là hữu hạn, từng người xây xong linh chỉ đều muốn trở thành tiên linh, chẳng qua là cũng không có tiên thiên đạo cấm tới dung hợp, cuối cùng không cách nào bước ra một bước kia. Đây cũng là trung nguyên thế giới cùng kiếm hạ thế giới bất đồng, ở trong kiếm hạ thế giới, bất luận kẻ nào cũng có thể thành tiểu thánh nhân vị, bởi vì người tu hành chân chính đến đó một bước, liền có thể hiểu thông, có thể cảm ứng, vốn là thần linh hợp chi với thiên địa, thành tiểu thánh nhân vị. Mà trung nguyên thế giới không có, trung nguyên thế giới mênh mông vô cùng, Ở nơi này trong khuôn cùng bóng tối, ngươi không cách nào tới tương thông cảm ứng, chỉ có thể cùng mình trong môn phái Tiên Thiên Đại Đạo chi cấm cảm ứng, nhưng mà trong mỗi một môn phái trừ phi có tiên linh chết đi, nếu không căn bản sẽ không có người trấn trực tiên linh. Đây cũng là nguyên nhân đế tuấn lúc này hối hận ở trong kiếm hà thế giới bỏ lỡ cơ hội tốt, lúc ấy hắn cho là mình vẫn có thể lấy đùa bỡn người trong thiên hạ trong lòng bàn tay, nhưng cuối cùng lâm vào chính cái lưới do mình bện, nửa bước cũng khó rời đi. Hoặc là nói, tại trong thiên địa đó Bất luận kẻ nào cũng là người đánh cờ, tất cả đều là quân cờ. Cho nên mới phải có hắn bây giờ ý nghĩ có thể coi là kế bạch cốt đạo cung, muốn đoạt được bạch cốt đạo cung ba đạo tiên thiên đại đạo. Mà sở dĩ có loại nghĩ gì này, cũng không phải là hắn động trước loại tâm tư này, mà là bạch cốt đạo cung ba chi nhánh môn phái trước liên lạc bọn họ. Như bạch cốt đạo cung quái vật lớn như vậy, nếu phát hiện gió thổi cỏ lay hoặc dấu vết, ba môn phái này sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, bọn họ sẽ ở trong chung nguyên thế giới vĩnh viễn trở thành quá khứ. Không lưu lại bất kỳ dấu vết, cho nên bọn họ cần phải có người chính diện hấp dẫn tầm mắt của Bạch Cốt Đạo Cung mới có thể âm thầm bố trí. Đế Tuấn cũng không rõ ràng lắm bọn họ đến tột cùng có phương pháp gì có thể làm cho Bạch Cốt Đạo Cung có ba vị tiên linh tiêu diệt, nhưng mà tới hôm nay, hắn lại cảm nhận được một kia có thể, hắn phát hiện Bạch Cốt Đạo Cung tiên linh hẳn là không, có một người nào, không, có một cái nào xuất hiện. Tuy nói hai trong ba vị tiên linh đang ngạo du hư không, nhất thời không về được. Nhưng là một vị trấn giữ trong Bạch Cốt Đạo Cung kia vẫn không có xuất hiện, để cho Đế Tuấn có một tia vui mừng. Vốn dĩ hắn đáp ứng tàng linh động thiên, không thành, Vân Gian Tiên phủ bọn họ cũng tổn tại tâm tư lợi dụng bọn hắn đối với đạo cung hiểu rõ, tổn hại tâm tư cứu chính mình tinh thần điện bị giam ở Bạch Cốt Đạo Cung vị kia tổ sư yêu tinh, ám sát bán sơn cũng chỉ là thuận theo thế cục làm, vốn cũng không có ý sẽ thành công. Hiện tại tổ sư yêu tinh cứu về rồi, mà Bạch Cốt Đạo Cung sau khi bán sơn chết, Cả Bạch Cốt Đạo Cung hẳn là lâm vào một loại nội loạn, có loạn tượng hiện ra. Đã như vậy, Đế Tuấn trong lòng đối với Bạch Cốt Đạo Cung ba đạo Tiên Thiên Đại Đạo cũng liền có thêm một tia khát vọng. Không cần tang linh động thiên, không thành, Vân Gian Tiên Phủ bọn họ tiếp tục mở miệng, hắn dĩ nhiên là bắt đầu nhìn trộm Bạch Cốt Đạo Cung. Mà đông dạng, hắn cũng biết, Bạch Cốt Đạo Cung loạn cùng nhất định không thể gạt được những người khác, địa phủ, Phiêu Miểu Tiên Tông, loạn thạch thành những nơi này nhất định tất cả cũng đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào Bạch Cốt Đạo Cung. Hắn suy đoán, người của ba địa phương này nhất định cùng tàng linh động tiên, không thành, vân gian tiên phủ có tương tự hợp tác. Mọi người mục đích cũng là bạch cốt đạo cung, mà lẫn nhau trong đó cũng đều tính toán lẫn nhau, không muốn làm bàn đạp cho người khác. Gió lốc ngừng lại, đế tuấn dưới chân một ngọn núi lớn biến thành một tảng đá lớn hơn rồi, ở trên cao, 365 điểm tinh thần chấp độc lên, có chút rời rạc, có chút dày đặc, sắp ra đủ loại đồ án, điểm điểm tinh quang biến hóa lượng quanh. Đây là hắn chu thiên tinh đấu. Mặc dù đã rất viên mãn như ý, nhưng lại sai một bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất dung hợp Tiên Thiên Đại Đạo, chỉ có qua một bước cuối cùng này mới thật sự là thoát thai hoàn cốt. Big Ba chân nhân ở trong Big Ba Điện đi tới đi lui, trong tim của hắn lại là khẩn trương, lại là kích động. Tuy nói hắn bây giờ là đứng đầu một điện, nhưng mà địa vị ở trong Bạch Cốt Đạo Cung lại cũng không cao, thậm chí có thể nói là rất thấp rồi, so với một chút đại điện kiên xuất đệ tử tới cũng không bằng. Mà hắn nói chuyện cũng không có cái gì lo lắng. Bởi vì hắn đến từ chính tàng linh động tiên, thiên nhiên địa vị sẽ phải thấp hơn nhất đẳng, hắn khát vọng có một ngày đạo cung đội chủ, hy vọng chính mình có một ngày có thể trở thành đạo cung chủ nhân, cung chủ nhất định là không thành được, nhưng mà loại này đến từ chính tâm linh tung mình làm chủ nhân ý niệm trong đầu lại gặm phệ tâm linh của hắn, để cho trong lòng hắn đối với chuyện này tràn đầy dở ở ý gì động lực, mà không có một tia e ngại. Đi xem một chút người của nguyên phủ đã rời đi hay không. Big ba chân nhân mệnh một vị truyền tin đệ tử đi xem. Vị đệ tử này giống như trước là tới từ Tàng Linh động tiên. Quyển 5 chương 110, bí mật cùng vô hối. Chỉ chốc lát sau, vị đệ tử mà Big Ba chân nhân phái đi liền trở lại. "Hồi bẩm sư phụ, người từ Nguyên phủ tới cũng chưa có trở về, đã trở về Thiên Diễn điện, Khổ Chúc sư tổ nghe nói còn không có quyết định có muốn để cho Thanh Dương sư huynh biết hay không." Đệ tử kia hồi đáp. Big Ba chân nhân tuân sinh rung động, trong lòng thầm nghĩ, Khổ Chúc quả nhiên không thích hợp làm cùng chủ, chuyện như vậy vốn hẳn nên phong tỏa nghiêm mật nhưng mà hắn lại không có, chuyện như vậy truyền ra, hắn cũng không có đem người kia khống chế lại. Thanh Dương Tế Luyện Hỗn Độn Trùng cũng không có phong bế tin tức, tự động tế luyện hỗn độn trùng của hắn để cho đạo cung rất nhiều người trong lòng đã có một cảm giác nguy cơ rồi, cho dù là đạo cung đệ tử tầng dưới cũng biết, nếu không thanh dương làm sao đột nhiên tế luyện hỗn độn trùng đâu. Đi gọi nhập vấn tới. Big Ba chân nhân đối với vị đệ tử này nói, ở trong thiên diễn điện, Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng cũng có cảm giác lo lắng, bọn họ lo lắng Vị Nguyên đa bảo từ nguyên phủ tới càng thêm lo lắng. Nguyên Trọng Khanh bệnh nặng, làm sao cũng chỉ không hết, làm Thanh Dương thân đệ đệ, không thể nào không có linh đan rượu dược y cứu, nhưng mà vẫn không cách nào cứu tốt, mắt thấy cũng chỉ có một hơi rồi. Ở lúc thanh tĩnh, ngu Nguyên Trọng Khanh mở miệng nói muốn gặp Nguyên Dương, ca ca của mình một lần nữa, cho nên Nguyên đa bảo liền trước tiên đi tới đạo cùng, nhưng cũng không có nhìn thấy đại lao gia Thanh Dương. Hắn nghe nói Thanh Dương đang tế luyện một bảo vật, pháp bảo hắn biết Nhưng mà có cái gì pháp bảo tế luyện có thể so với được với nhìn mặt thân đệ đệ của mình một lần cuối cùng, có lẽ đại lao gia còn có bản lĩnh, Cửu Nhị lao gia đâu. Hắn không cách nào hiểu, dĩ nhiên, cũng không có ai đi cùng hắn giải thích nhiều như vậy. Cả ngày hắn đều ở trong thiên diễn điện, ở lúc sắc trời ảm đạm xuống, lại có một người tới đến đạo cung, lại là một vị đạo cung đệ tử dẫn tới, vẫn là người của Nguyên gia, vẫn là tới báo tin. Tự nhiên, cũng không có nhìn thấy Thanh Dương, cho dù là khổ chúc cũng không có nhìn thấy. Triệu Nguyên đem bọn họ an trí ở trong thiên diễn điện, chịu trách nhiệm trông chừng bọn họ. Ở bên trong điện, Vô Hối bồi hồi, hiển nhiên là tràn đầy tâm sự bộ dạng. Mà bên kia, Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng cũng ở nơi đó trầm mặc nghĩ tới những chuyện gì, bộ dạng cả đám đều lòng tràn đầy tâm sự. Vô Hối đột nhiên nói, các ngươi có muốn biết đạo cung còn có ai là nội gian hay không? Nội gian? Ngươi nói đạo cung còn có nội gian? Triệu Nguyên nhướng mày gắt gao nói, dĩ nhiên. Vô Hối nói, Chuyện đạo cung có nội gian cũng chỉ là thượng tầng biết, triệu nguyên còn không có tư cách biết đến. Nhưng mà hắn nghe được không ít tin đồn, tin đồn nguồn ngang, hắn cũng không biết thiệt là giả, nhưng trong lòng hắn suy đoán tám phần là thật sự. Người biết. Sơ phượng không tín nhiệm hỏi. Ta không biết, nhưng nếu như các người muốn biết mà nói, sẽ có thể biết. Vô hối nói. Làm sao ngươi cho chúng ta biết? Sơ phượng gắt gao ép hỏi. Hắn đối với vô hối vẫn không có hảo cảm gì, bởi vì nàng là đệ tử của pháp nguyên, tại nàng xem. Nếu sư phụ có thể làm ra chuyện giết sư, đệ tử của hắn khẳng định cũng sẽ phải chịu pháp nguyên ảnh hưởng. Hơn nữa trải qua mấy ngày này, nàng cũng quả thật cảm thấy vô hối rất không lễ phép, từ điểm này nhìn lại, vô hối đức hạnh chính là không được, ít nhất ở sơ phượng trong lòng là như vậy, mặc dù bây giờ còn không thể nhìn ra vấn đề lớn. Sư phụ ta phát hiện ra bí mật này, nhưng mà hắn không nói cho ta biết, mà là đem bí mật này phong ấn tại một chỗ, chỉ cần tới nơi đó, chúng ta sẽ có thể biết. Vô Hối nói. Sơ Phượng cùng Triệu Nguyên nhìn nhau, trong mắt có vẻ bán tín bán nghi, vô hối lại nói: "Vốn dĩ Thanh Dương sư huynh muốn đi, nhưng mà đạo cùng cho tới nay cũng liên tiếp có chuyện phát sinh, cho nên vẫn không có thời gian, nếu như chúng ta có thể đi đem sư phụ ta lưu lại đáp án vạch Trần mà nói, như vậy chờ Thanh Dương sư huynh tế luyện hỗn độn trùng xong, chúng ta có thể trực tiếp nói cho hắn biết rồi, tránh cho Thanh Dương sư huynh còn muốn đi tìm." Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng nhìn nhau lần nữa, sau đó Triệu Nguyên nói: "Ngươi có thể xác định sao?" Dĩ nhiên có thể xác định, nếu như chúng ta biết rồi, như vậy sẽ rất nguy hiểm rồi, các ngươi sợ à?" Vô Hối nói. "Nguy hiểm sợ cái gì?" Sơ Phượng nhanh chóng nói, nhưng ngay sau đó hướng Triệu Nguyên nói, "Sư huynh, chúng ta đi sao?" Triệu Nguyên suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, nói, "Ta đây hãy đi đi." Cuối cùng thúc đẩy hắn làm ra quyết định này là nguyên nhân Thanh Dương cho tới nay vẫn đem nàng mang theo bên người, tại hắn xem ra, nếu không phải có nguyên nhân đặc biệt khác, Thanh Dương cũng sẽ không đem nàng mang theo bên người. Ba người trực tiếp ra khỏi Thiên Diễn Điện, ra khỏi đạo cùng, một đường phi độn, đảo mắt đi tới dọc theo Bạch Cốt đại lục, ba người hướng trong bóng tối nhảy vào, sau đó vô hồi bay thẳng đến phía dưới chui vào, giống như là vào biển rộng thẳng hướng sâu trong biển rộng mà đi. Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng đi theo Vô Hối hướng sâu trong Hắc Cám lẩn đi, Hắc Cám vô tận, theo thời gian trôi qua, Sơ Phượng không ngừng hỏi Vô Hối còn có bao lâu mới có thể đến, Vô Hối chỉ nói nhanh, nhưng mà vẫn không có đến. Đang lúc Triệu Nguyên cũng có chút lo âu, Vô Hồi rốt cục mở miệng nói, "Đến." Theo lời của nàng vừa dứt, bọn họ thấy được một ngọn núi đá nhỏ. Triệu Nguyên cau mày nhìn kỹ, toàn núi đá này là được dùng trận định ở chỗ này, mặc dù vô cùng bí ẩn, nhưng mà tại hắn có lòng quan sát dưới vẫn là nhìn ra, thủ pháp này đúng là thủ pháp của Bạch cốt đạo cung. Ở trên ngọn núi đá này có một hắc động nhỏ, Vô Hồi bay thẳng đến hắc động kia chui vào, Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng nhanh chóng đi vào theo. Vừa vào trong hắc động, Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng liền phát hiện huyệt động này là người thành lập đi ra ngoài. Ở trong động trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ thấy Vô Hối từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc gương, lúc gương xuất hiện tại trong tay của nàng, nhẹ nhàng dò động mặt kính, lúc tay lấy ra, trên mặt kính phát ra một mảnh quang hoa, chỉ thấy nàng đem gương hướng ba mặt vách tường chiếu đi, theo kính quang chiếu vào trong nơi một tấc tấc rời qua. Ở lúc chiếu qua một nơi, trong kính quang trên vách có một đạo phù hiện ra. Triệu Nguyên vội vàng đi lên trước, thân thủ bóc đạo phù này, ở lúc đạo phủ bốc, lộ ra một cái tiểu huyệt động, trong huyệt động có một cái hộp. Triệu Nguyên đem cái hộp lấy ra, trên cái hộp có một đạo phù phong ấn. Phủ bốc, trong hộp chỉ có một trang giấy. Trong hộp giấy viết như vậy: Ta tên Phát Nguyên, đạo cung bất tiếu đồ đệ. Người xem tờ giấy này, hẳn là đạo cung đệ tử, ta lúc này đích thị đã chết, giết sư tội này, sớm nên vừa chết, chỉ có một chuyện đáng tiếc, không muốn theo ta cùng mẫn vu cựu tuyển. Đạo cung đệ tử tất không giải thích được ta là vì sao giết sư. Có thể đoán ta đạo sĩ linh chỉ vậy. Ta khinh thường giải thích, nhưng ta nói, nhưng cùng sư đến chết có liên quan. Sư phụ của ta đã đọa thành khâu sơn vậy. Đã không thuộc về đạo cùng, bị ta xét, ép hỏi, sư muốn giết ta, đáng tiếc sư phụ của ta thần đọa tại Thanh Khâu, tu vi giảm nhiều, bị ta giết chết. Sư sau khi chết, ta tự trên người sư nhận được một cái đại bí mật, sư của ta hẳn là đã cha ra bán sơn tổ sư là người thuộc đạo tông, ta không dám lờ. U, bỏ chạy, không dám trở về. Đem tin tức phong lớn lại, như người nhìn tin tức này là đạo cung đệ tử, mời giết đồ đệ của ta vô hối, như người đọc tin tức này là vô hối, xin tha thứ cho cách làm của vi sư, bởi vì ta là đạo cung đệ tử, vì thế giết ngươi. Triệu Nguyên một người ở nơi đó nhìn thấy cuối cùng cả người rẽ run, nếu là pháp nguyên nói là sự thật, chuyện này, chuyện này, chuyện này làm sao có thể? Bán Sơn cung chủ thế nào lại là người của đạo tông? Còn có, muốn giết vô hối, hắn mạnh mẽ quay đầu hướng vô hối nhìn lại. Vô Hối lúc này hẳn là an tĩnh đứng ở bên cạnh động khẩu, nhìn ngoài động hắc ám, lặng lặng đưa lưng về phía Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng, giờ khắc này, Triệu Nguyên chỉ cảm thấy trên người Vô Hối tràn đầy thần bí. Quyển 5 chương 111: Thanh hồn trong động. Sơ Phượng chen chúc ở bên người Triệu Nguyên để xem, nàng xem hơi chậm chút, nhưng rất nhanh liền xem xong rồi, đối với cuối cùng một đoạn nói muốn giết Vô Hối mà nói, nàng cũng không thèm để ý, nàng để ý chính là Pháp Nguyên nói sư phụ của hắn bị Thanh Khâu Sơn yêu nữ câu dẫn đề ý chính là Bán Sơn Tổ sư hẳn là người của đạo tông chuyện này, những chuyện này có thật không? Nếu như là thật, qua nhiều năm như vậy, Bán Sơn Tổ sư ở chỗ này làm đạo cung cung chủ lại là vì cái gì? Nếu như hết thệ cũng là thật sự, Sơ Phượng phát hiện mình toàn thân rễ run, có một loại sợ hãi từ sâu trong tâm linh dâng lên, dâng lên trên mi tâm trên mặt, ở trong mắt hiện ra sám xịt. Nàng nhìn nhị sư huynh Triệu Nguyên, phát hiện trong mắt Triệu Nguyên cũng phiếm hoàng sợ sát thái. Điều này cũng chẳng qua là thủ đoạn hắn cố lộng Huyền hư. Sơ Phượng nói, hắn mà nàng nhắc tới đương nhiên là Phát Nguyên. Nhưng mà Triệu Nguyên trong lòng lại có một cái ý niệm khác, có phải là Vô Hối đang chuẩn bị cái gì hay không? Nơi này cũng không có gì nguy hiểm, Vô Hối có thể một người, không cần thiết gọi bọn họ tới. Vô Hối vẫn đứng ở nơi đó, nhìn hắn dám, lẳng lặng, phảng phất chờ người khác thẩm phán giống nhau. Mặc dù Sơ Phượng đối với Vô Hối cảm thấy cũng không tốt, nhưng mà nếu là nàng vô duyên vô cớ đi đến giết Vô Hối, Nàng không thể xuống tay, không nhẫn tâm làm thế, trừ phi có lý do không thể không giết. Lúc này, Vô Hối đột nhiên nói chuyện, "Có phải sư phụ ta nói muốn giết ta hay không?" Vô Hối trong thanh âm có một loại nhàn nhạt sầu não, loại sầu não này giống như là đã sớm đoán được, nhưng lại đến hôm nay mới xác định giống nhau. "Làm sao ngươi biết? Ngươi đã sớm đã tới nơi này có đúng hay không?" Sơ Phượng lập tức gắt gao hỏi. Nàng mặc dù trong lòng không muốn nhẫn tâm giết Vô Hối, Nhưng mà lúc này lại cũng càng cảm thấy Vô Hối có vấn đề. Lúc này Vô Hối xoay người lại người, nhàn nhạt, nhạt nhìn Sơ Phượng một cái, "Phảng Phật đang nói, đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy." Vừa Phảng Phật đang nói, "Ngươi nói nàng trẻ con tới mức nào? Ngươi cảm thấy sư phụ ta sẽ để ta dễ dàng như vậy tới đây sao?" Vô Hối nói, "Sư phụ hắn ở trên người của ta cùng trong động này hạ xuống cấm chế, nếu như không có người của đạo cung ở bên người cùng nhau đi vào, như vậy hiện tại ta đã chết." "Vậy ngươi rốt cuộc là ai?" Triệu Nguyên hỏi, ta nha, chính mình cũng không biết, trí nhớ của ta bị sư phụ hắn phong ấn một phần. Vô hồi nói, ngữ khí của nàng có một loại dễ dàng nói không ra lời, nhưng cũng là bởi vì loại dễ dàng này, để cho sơ phượng cảm thấy nàng có bi thương cùng khổ sở nói không ra lời. Sơ phượng là một cô nương vô cùng tâm tình hóa, cho dù là đối với phạm nhân mà nói, nàng không tính là cô nương, nhưng mà người tu hành sau khi đạt tới nhất định tu vi, thọ nguyên ở lúc tăng trưởng. Tâm tính lại không phải bởi vì thời gian đánh sâu vào mà trở nên lãnh khốc hoặc kiên định. Có người cho là, phàm trần trăm năm, tháng được tu trân ngàn năm. Điều này cũng gián tiếp nói rõ, ở giữa trần thế ngày ngày cũng là ở luyện tâm, đây cũng là tại sao rất nhiều người tu hành cũng cởi xuống tiên ý ý, đi vào trong phàm trần đi thể ngộ. Hồng trần luyện tâm, luyện được đã lâu, có thể đem một lòng luyện thành chết lặng lãnh khốc, cho nên, người tu hành vừa muốn vào hồng trần, cũng lại muốn có thể trở ra hồng trần. Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng nhìn Vô Hối, nhìn Vô Hối nhìn qua gợi yếu, lại lộ ra ánh mắt quả nhiệm lạnh như vậy. "Ngươi đi đi, cảm ơn ngươi dẫn chúng ta tới nơi này." Triệu Nguyên nói. "Ha ha." Vô Hối đột nhiên cười, nụ cười này, trong mắt của nàng vốn lạ văng lạnh liền hóa thành lãnh mị, "Đi, ta tại sao phải đi? Sư phụ hắn phong ấn chi nhớ của ta, ta cũng không biết từ đâu mà đến, có thể đi nơi nào?" "Ngươi, ngươi, không bằng còn muốn nghĩ, sư phụ ngươi dẫn ngươi đi qua địa phương, có lẽ Có phương pháp khôi phục trí nhớ đâu?" Sơ Phượng nói, nàng đột nhiên nói. Vô Hối trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, "Các ngươi trở về đi thôi, đem tin tức kia nhanh chóng nói cho Thanh Dương sư huynh sao." Sơ Phượng còn muốn nói gì nữa, lại bị Triệu Nguyên kéo lại. Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng so sánh lý trí hơn rất nhiều, lúc trước hắn trong lòng đối với Vô Hối có cái nhìn đồng dạng, nhưng mà cũng không như Sơ Phượng như vậy biểu hiện ra, mà hiện Sơ Phượng bị Vô Hối đau thương ảnh hưởng, Triệu Nguyên lại cũng không có bị ảnh hưởng chỉ là kéo Sơ Vượng, nói, "Vậy chúng ta đi trước." Hai người từ động khẩu chui ra, trong nháy mắt liền tiến vào trong bóng tối, Sơ Vượng quay đầu lại nhìn Vô Hối, chỉ thấy Vô Hối đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn bọn họ. Ở lúc Vô Hối lại tới đây, trong lòng của nàng liền tuôn ra sinh từng chuỗi hình ảnh, trong đó có một hình ảnh chính là ở chỗ này. Pháp Nguyên nói với nàng nói, "Hôm nay ta phong ấn trí nhớ của ngươi ở chỗ này, ngươi có thể sẽ tìm được lại, nhưng mà phải mang theo người của đạo cung đến." Nếu không lúc ngươi trở về sẽ là tử kỳ của ngươi, nhưng mà chỉ cần ngươi trở lại, ở chỗ này qua 10 năm, trí nhớ của ngươi sẽ khôi phục, bao gồm linh lực của ngươi, một tòa động thiên này là dùng linh lực của ngươi thành lập. Nhị sư huynh, chúng ta tại sao có thể đem nàng một người để ở nơi này đâu rồi? Chúng ta cùng đi làm sao cũng muốn cùng về sao? Ngươi nhìn nàng một người ở nơi đó, thật đáng thương a. Sơ Vượng nhìn vô hối một người ở nơi đó, lại đột nhiên cảm thấy nàng vô cùng đáng thương nói. Nàng ở chỗ này ra không được ngươi cảm thụ không tới, nơi đó có đạo cung chúng ta tiếng tâm lừng lây cấm linh tiểu động thiên pháp ý tồn tại. Bọn họ không nhìn tới, đứng ở đó trong động thiên vô hối đã biến thành một con mẫu xanh tiểu hồ ly đứng ở nơi đó, nhìn hắc ám. Ở đạo cung, lúc này lại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Nhập Vân lúc này đi tới trước thiên diễn điện, hắn thấy ba người hầu của nguyên phủ, người thứ nhất tới là Nguyên Đa Bảo, người thứ hai tới là Mã Tưởng, là vốn là con của nguyên phủ Mã Trung, thứ ba lại là Mã Trung đã già. Nguyên phủ liên tục ba người tới gặp Thanh Dương, có thể thấy bọn họ cấp đến cỡ nào, nhưng lại cũng không có nhìn thấy. Liên ở lúc trong lòng bọn họ lo lắng, có một người tìm được bọn họ, người tới chính là Nhập Vân. Nhập Vân mặc một bộ pháp bào thật dài, tha trên mặt đất, đem chân của hắn hoàn toàn che phủ, trên mặt của hắn thiếu gì vầng thanh xuân tươi trẻ, mà ngưng khắc lên thâm trầm. Ba vị là người trong phủ của đại sư huynh của ta. Nhập Vân đi tới Thiên Diễn điện hướng ba người nói. "Đúng vậy, ngươi là?" Mã Trung nhìn Nhập Vân nói là là sư đệ của Thanh Dương đại sư huynh, là thiên diễn điện nhỏ nhất đệ tử. Ai? Sư phụ không có ở đây, hẳn là đã không có người cho chúng ta làm chủ. Nhập Vân lời này vừa ra, Mã Trung liền nhíu mày, hắn mặc dù không phải người tu hành, nhưng là đã sống như vậy một sắp dày tuổi, đi tới nơi này thiên diễn điện, nghe phía trước hai người tới theo như lời nói, cũng đoán được Bạch Cốt đạo công chỉ sợ không bình tĩnh. Lúc này Nhập Vân đột nhiên tới nói với hắn những thứ này, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một tia cảnh giác. Các ngươi có điều không biết? Hiện tại đạo cung không bình tĩnh, có người không muốn làm cho các ngươi đến gặp đại sư huynh đâu." Nhập Vân rất khẩn trương nói, vừa nói còn một bên nhìn một chút xung quanh. Tiếp tục nhỏ giọng nói, "Ta tới nơi này cũng là vùng trộm, đợi lát nữa sẽ có người tới, ta mang bọn ngươi đi gặp đại sư huynh sao?" Còn không đợi Mã Trung nói chuyện, hai người trẻ tuổi khác đã nhanh chóng nói, "Tốt, mau dẫn chúng ta đi." Bọn họ thật sự là chờ rất nóng nảy, chờ hắn nói dứt lời mới phát hiện Mã Trung cau mày cũng không nói lời nào. Thật ra thì đại sư huynh cũng không có đại sự gì, đây chẳng qua là tế luyện một bảo vật, nhưng tùy thời cũng có thể, so với thanh dương sư huynh thân tình mà nói thì muốn nhẹ hơn nhiều, sinh mệnh chỉ có một lần, ta mang bọn ngươi đi gặp đại sư huynh sao? Các ngươi nói vậy cũng không muốn đại sư huynh cuối cùng tiếc nuối sao? Đây chính là đại sư huynh ở trên thế giới này cuối cùng trực hệ thân nhân. Mã Trung còn chưa kịp nói gì, bên cạnh hai người trẻ tuổi đã gật đầu, một người trong còn chính là con trai ruột Mã Trung, mặc dù hắn trong lòng có chút mất hứng. Nhưng cuối cùng không có nói gì. Nhập Vân thấy Mã Trung không có phản đối, hai người trẻ tuổi vừa đều đồng ý, liền dẫn bọn họ hướng hỗn độn điện đi, dọc theo đường đi theo chân bọn họ nói, đợi một lát đã tới rồi cửa đại điện, các ngươi liền lớn tiếng nói nhị lao ra bệnh tình nguy kịch, mời đại lao ra về nhà gặp nhị lao ra cuối cùng một mặt, đến lúc đó đại sư huynh tất nhiên có thể nghe được, chỉ cần nghe được tự nhiên sẽ ra ngoài. Các ngươi không biết, đạo cung có người cầm chuyện này làm văn chính là vì để cho đại sư huynh không thể nhìn thấy thân đệ đệ của mình cuối cùng một mặt, như vậy đối với đại sư huynh sau này tu hành cực kỳ bất lợi, ở chúng ta người tu hành đó là một tâm kiếp, kiếp sẽ hóa thành tâm ma. Nhập Vân vừa đi một bên thấp giọng mà cấp tốc nói. Quyển năm chương 112, cũng Khi Nhập Vân mang theo ba người đi tới gần, lập tức bị đạo cung đệ tử canh chừng hỗn độn điện thấy được. Hắn lấy lại bình tĩnh, trong lòng mặc dù có chút e ngại, nhưng mà nghĩ đến lời nói của big ba chân nhân liền vừa ở lại. Big 3 chân nhân nói cho hắn biết, chỉ cần ở lúc tiếng chuông 19 vang, đem người mang đến trước hốn độ điện, dĩ nhiên sẽ có thể đi vào. Trong trường đại điện người cứ 4 canh giờ đổi lại một vòng, mỗi vòng 6 người. Nhập Vân nhìn 6 người kia, mọi người tinh khí tràn đầy, mọi người vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng thất thượng bất hạ, không biết có như Big 3 chân nhân nói như vậy thông suốt hay không, nếu không, bằng không sẽ như thế nào? Nhập Vân không nghĩ. Hắn tin tưởng Big 3, bởi vì Big 3 chân nhân cho hắn cảm giác hết thảy đều nắm trong bàn tay. Các ngươi tới nơi này làm sao? Hiện tại hỗn độn điện tạm thời phong bế, các ngươi không biết sao? Một người cầm đầu hướng về phía Nhập Vân đám người đến gần quát hỏi. Nhập Vân vội vàng nói, "Vị sư huynh này, ba vị này là người trong nhà của Thanh Dương sư huynh, tới nơi này chính là vì gặp Thanh Dương sư huynh, hướng Thanh Dương sư huynh báo tin, người trong nhà Thanh Dương sư huynh." Cầm đầu vị đạo cung đệ tử đánh giá Mã Trung, Nguyên Đa Bạo cùng con của Mã Trung là Mã Tường ba người. "Nếu là người nhà Thanh Dương sư huynh, vậy thì vào đi thôi." nhanh lên một chút. Vị đạo cung đệ tử kia dứt lời đã nhường đường tiến vào Hỗn Độn Điện, trong mắt hiện lộ ra một phần lo lắng, hướng Nhập Vân nháy mắt ra dấu. Năm người khác hẳn là không có một người nào, không có một cái nào mở miệng ngăn trở. Nhập Vân còn lại là hướng Mã Trung ba người nói, Thanh Dương sư huynh đang ở bên trong, các ngươi chỉ cần đi vào là được, sau khi tiến vào lớn tiếng đem muốn nói nói ra là được, sư huynh dĩ nhiên sẽ có thể nghe được. Mã Trung đang nghe lời nói của Nhập Vân đột nhiên cảm thấy không đúng. Chuyện này thuần túy là bởi vì hắn sống lâu như vậy, trải qua nhiều rồi, mà sinh ra một loại trực giác. Cũng đang lúc này, trong hư không có thanh âm nói, các ngươi thật lớn mật a. Vừa dứt lời, một người từ trên đỉnh hỗn độn điện rơi xuống, rơi xuống là lúc, Nhập Vân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một mảnh áo bào khổng lồ như vân, mà vị đạo cung đệ tử kia xoay người liền muốn trốn, lại chỉ vừa động thân cũng đã bị thu vào trong áo bào của người này. Người đáp xuống hai hàng lông mày như kiếm, trên mặt có một cỗ sát khí khó che giấu. Hắn nhìn năm người khác đứng bất động một cái, vung tay lên, năm đạo linh quang tiến vào mi tâm bọn họ, năm người lập tức từ trong trạng không nói không động dại ra tỉnh lại. Xong, người kia hai hàng lông mày như kiếm một thân sát khí đã vung lên áo bào cũng đã rời đi. Hắn đem Nhập Vân cùng vị đệ tử trong Trừng Hỗn Độn Điện dẫn tới trong Tạo Hóa Điện, khổ chúc chính ở chỗ này, hắn đem Nhập Vân bọn họ dụ ra. Nhập Vân mới lăn xuống trên mặt đất, liếc bốn phía một vòng, lập tức hiểu được chính mình ở nơi nào, lớn tiếng nói: "Sư thúc tổ!" La Big Ba để cho ta làm như vậy, ta không làm, hắn buộc ta làm. Sư thúc tổ, ngươi nên vì ta làm chủ a. Khổ Trúc nhìn người lông mày như mũi kiếm một cái, đối phương xoay người ra khỏi tạo hóa điện, chỉ chốc lát sau cũng đã trở lại, nói, "Đã chạy." "Chạy không cần vội, nếu như ta không có nhớ lầm, hắn là người của Tàng Linh Động Tiên." Khổ Trúc híp lại mắt, lạnh lùng nói, "Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng hai người rất nhanh đã đem chuyện về vô hối đặt ở sau gáy." Bởi vì trong lòng của bọn họ có chuyện cấp bách cùng đáng sợ hơn chiếm cứ lấy. Tuy nói ở trong lòng bọn hắn, Bán Sơn Tổ sư bị người của Tinh Thần Điện đâm giết chết, nhưng trong lòng của bọn họ vẫn là có một loại trầm trọng cảm giác, ép tới bọn họ không thở nổi. Khi bọn hắn rốt cục gấp trở về, đột nhiên phát hiện tin tức kia của mình không biết cho ai nhìn cho phải, lẽ ra hiện tại hẳn là đem tin tức cho Khổ Chúc sư thúc tổ, nhưng trong lòng của bọn họ lại đột nhiên có một loại không tín nhiệm, nghi tới Khổ Chúc sư thúc tổ có phải là người của Bán Sơn cung chủ hay không bất quá, cung Mai Ban Sơn cung chủ ở trong lòng bọn hắn đã chết, cho nên cũng vừa rồi không có dạng cấp bách. Cái thứ hai nghĩ đến đúng là ở Đạo cung Hỗn Độn Điện tế luyện Hỗn Độn Trung Thanh Dương rồi, nghĩ muốn nói cho hắn biết, nhưng Thanh Dương đang tế luyện Hỗn Độn trùng không thể bị người quấy rầy. Sau khi bọn hắn mới vừa về tới Thiên Diễn Điện, liền bị vây quanh rồi, người tới chính là ta khổ trúc đệ tử La Điện. Khoá. Âm thanh vừa dứt, liền thấy hai vị đệ tử đều vùng một tay, bạch quang chợt lóe, giống giống hai đạo sợi tơ đưa bọn họ trói lại. Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng kinh hãi, không khỏi nghi thẩm, chẳng lẽ La Điện cũng là người của đạo tông sao? Làm sao ta mới trở về bọn họ đã biết ta biết được chân tướng, là muốn ở bên trong đạo cung giết người diệt khẩu sao? Đây là quá mức lớn lối rồi. Chuyện này để cho bọn họ cảm thấy tâm sợ. Đó là chuyên môn dùng để buộc chặt phản đồ dùng là tội tiên thừng, La Điện căn bản là không cùng bọn họ nói chuyện, xoay người đã đi, mà hai vị đệ tử lôi kéo tội tiên thừng lôi kéo vừa tung. Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng chỉ cảm thấy tội tiên thừng giống như là bó vào trong xương đi, rất đau. Sợi dây lôi kéo vừa tùng, trong hai của bọn hắn liền chỉ có tiếng gió ù ù, một mảnh hắc ám, trong nháy mắt đi tới một chỗ mở mở đất. Đây là chấp pháp điện, Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng mặc dù không có tới nơi này, chính là vừa nhìn trảng diện này liền biết. Phía trước một cái bàn cao, trên bàn ngồi một người, sắc mặt trầm chậm, tựa như tòa chấp pháp điện này giống nhau, làm cho người ta cảm thấy sơ xác tiêu điều âm trầm. Đây là chấp pháp điện điện chủ đọc chữ. Trong điện đứng hai hàng người, trong đó la điện hướng đọc chữ chắp tay nói, sư phụ của bọn họ mặc dù không coi ở đây, nhưng mà còn có sư trưởng ở, tuyệt không cho phép bọn họ phạm phải sai lầm lớn. Trưởng lão mặc dù thẩm tra, hiện tại đúng là lúc đạo cùng chúng ta nhiều chuyện, hết thể từ nghiêm xử lý. La điện nói xong xoay người dẫn hai người đệ tử rời đi. Đọc chữ là chấp pháp điện điện chủ, là ít người được gọi là trưởng lão điện chủ. Hắn cũng không để ý. Trảng qua là mặt âm trầm nhìn dưới điện Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng, ở la điện rời đi một lúc lâu sau, vũ mạnh trên bàn một cái vang động cả điện, ba một tiếng, thanh như toái tâm. Hai người các ngươi, có cái gì mau sớm nói ra đi, tránh cho bị nổi khổ siêu hồn luật trách. Thanh âm của hắn cũng cũng không lớn, nhưng lại làm cho người ta cảm giác như âm phong nổi lên bốn phía. Nếu muốn hỏi bên trong đạo cung ai đáng sợ nhất, trong lòng mỗi một thời đại lịch tử có lẽ sẽ có bất đồng tên cùng đáp án, nhưng lại cũng có một điểm giống nhau, bất kể tên là cái gì, Thân phận của bọn họ nhất định đều là do chấp pháp điện điện chủ. Lúc này Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng bị giam cầm, nói không ra lời, nếu không bọn họ đã sớm mở miệng. Theo độc chữ lời nói vừa dứt, bên cạnh thân thủ ở trên người của bọn họ tội tiên thừng vẽ một cái, linh quang chợt lóe, bọn họ liền có thể nói chuyện. Tại sao lại bắt chúng ta? Chúng ta chẳng qua là đi ra ngoài một chuyến mà thôi, chẳng lẽ đạo cung còn có đạo quy không thể rời cung sao? Sơ Phượng mới có thể nói chuyện liền lớn tiếng nói. "Ân, chính là như vậy." Cung chủ để cho các ngươi trông ba người kia, tại sao các ngươi không trông mà muốn một mình lén lén lút lút rời đi?" Độc chữ hỏi, hắn hỏi vô cùng bình thản, nhưng lại làm cho người ta cảm giác hàn tận xương, chậm chậm, bị đè nén, làm cho người ta không thở nổi. "Chúng ta..." Sơ Phượng đột nhiên không biết nói như thế nào rồi, nếu nói mình đi một chỗ, biết được Bán Sơn cung chủ là người của đạo tông bí mật này, bọn họ sẽ tin sao? Bán Sơn cung chủ làm cung chủ nhiều năm như vậy, Người trước mặt có phải là thân tín của hắn hay không? Nếu là phải mà nói, nói đi ra ngoài có thể trong nháy mắt bị diệt khẩu rồi sao? Sơ Phượng nghiêng đầu nhìn Triệu Nguyên, Triệu Nguyên trong mắt cũng lộ ra một loại sợ hãi không cách nào nói hết, bọn họ không dám nói. Ma độc chử ánh mắt lại híp mắt lên, nói, xem ra, thật đúng là có vấn đề. Ha ha. Tới a. Châm Triệu Nguyên la lớn, chúng ta cũng không có làm chuyện có lỗi với đạo cung, chúng ta rời đi là vì điều tra một chuyện, điều tra một bí mật. Cho nên mới phải rời đi. Nga, bí mật gì? Độc chứ hỏi. Triệu Nguyên bỗng nhiên dừng một chút, đã nói nói, ta muốn gặp Thanh Dương sư huynh, trừ phi có hắn ở trước mặt ta mới có thể nói. Hắn biết, chính mình nếu như không mở miệng nói chút gì, liền thật có thể bị dụng hình rồi, dụng hình cũng không phải là đối với thân thể dụng hình, mà là đối với hồn phách dụng hình, đây cũng là nguyên nhân đạo cùng đệ tử e ngại tòa chấp pháp điện này. Ha ha, ngươi biết sư huynh của ngươi đang tế luyện Hỗn độn trùng không thể có bất luận kẻ nào cái dày, lúc này nói muốn gặp, đó là không, có khả năng. Độc Trư nói, "Chúng ta có thể đợi, chờ đại sư huynh tế luyện xong hỗn độn trùng." Triệu Nguyên vội vàng nói, "Ngươi có thể đợi, nhưng mà ta không thể, ta đối với ngươi nói một chuyện rất cảm thấy hứng thú." Độc Trư nói. Triệu Nguyên biết, chính hắn lúc này nếu ứng đối không tốt, như vậy Độc Trư liền thật muốn động thủ, đến lúc đó, vạn nhất chính mình bởi vì bị siêu hồn hình phạt đó mà đánh mất một chút mấu chốt chi nhớ. Chính mình đúng là người đắc tội với đạo cung. Ta biết đạo cung còn có ai là gian thế." Triệu Nguyên lớn tiếng nói. Độc Trư ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, nói: "Biên hay, ta không thể nói, trừ phi đại sư huynh của ta ở đây, nếu không ta tuyệt sẽ không nói." Triệu Nguyên đây cũng là ở đánh cuộc, đánh cuộc độc Trư cũng không phải là người xấu, nếu không chỉ sợ chính mình xong rồi, hơn nữa, hắn nói lớn tiếng như vậy, trong chấp pháp điện hơn 10 vị đệ tử cũng nghe được rồi, mình đột nhiên nói ra được bị bọn họ nghe được. Như vậy nếu như độc chữ là người xấu cũng không dám tùy tiện giết chính mình chứ cậu. Độc chữ khẽ nâng cằm, đe dọa nhìn Triệu Nguyên hai mắt, dường như muốn nhìn thấu đến trong lòng Triệu Nguyên. "Dẫn đi, quản thất ký, trừ ta ra, bất luận kẻ nào không được thăm hỏi, nếu như bọn họ xảy ra chuyện, lấy mạng của các ngươi tới chống đỡ." Độc chữ trầm thấp nói, hắn nói chuyện đồng thời hai mắt vẫn quan sát Triệu Nguyên hai mắt. Độc chữ đứng dậy, sải bước đi tới bên trong điện, đó là độc chữ thân là chấp pháp trưởng lão tư nhân địa phương trừ hắn ra, không, có người có thể đi vào, nhưng mà nơi này bây giờ có một người khác. Quyền năm chương 113, sinh tử. Người này không phải ai khác, chính là Big Ba chân nhân. Hắn mặc một thân y phục như Big Ba đi tới đi lui trong phòng, lúc này trong lòng hắn đang vô cùng hối hận, hối hận chính mình làm việc quá mức khinh thường, đây rõ ràng là một cái bẫy, tại sao mình lại còn bước chân vào. Đáng tiếc, giác ngộ quá muộn, cũng rất may thức tỉnh không phải trễ như vậy, để cho mình có thể thoát khỏi Big Ba điện tới trong chấp pháp điện nơi này, quả nhiên ứng với câu nói kia, chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tại trong lòng hắn, cả tòa đạo cung địa phương đáng sợ nhất chính là chấp pháp điện chỗ này, chấp pháp điện cơ hồ là có tiến không ra. Nhưng mà big 3 chân nhân lại có thể đi vào, hơn nữa còn là sau khi chính mình vào sai lầm mà đi vào. Độc chữ là người sinh trưởng ở Bạch Cốt đại lục, nhưng mà chỉ cần vẫn là người sẽ có, chỉ cần vẫn là sinh linh sống sẽ có nhược điểm. Độc chữ ở trong mắt mọi người không có nhược điểm. Mà trong mắt Big 3 chân nhân cũng sung không thành lựa điểm, nhưng Big 3 chân nhân lại biết, tánh mạng của mình ở trong mắt của độc chữ không quan trọng gì, không coi là cái gì, cho nên mình là bị đạo cung bắt được hay không đối với hắn mà nói cũng giống nhau. Chỉ cần mình có thể trả giá thật cao, vậy thì nhất định có thể đem tánh mạng của mình lại bắt được trên tay của mình. Cho nên hắn mới có tự tin như vậy, bởi vì Big 3 chân nhân từng theo độc chữ đã làm tương tự giao dịch. Rất nhiều năm trước, hắn từng làm một chuyện đối với đạo cung mà nói vô cùng nghiêm trọng nghiêm trọng đủ để hắn chết hơn trăm lần cũng không quá đáng, một lần đó hắn cho là mình sẽ chết, bị độc chữ phát hiện, nhưng mà độc chữ chỉ nói một câu, ngươi cảm giác mệnh của mình giá trị cái gì? Lúc ấy hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng cái loại vui mừng tìm được đường sống trong chỗ chết này lên trong đầu của hắn đem hắn bao phủ, không tự chủ được nói, ta hiện ở trên người vật chân quý nhất là vạn năm huyền băng cơ. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà trên người người đã chỉ có vật này. Vậy cứ như thế sao? Ngay lúc đó độc chữ nói dễ dàng, Bích Ba lúc ấy chỉ có vui mừng vì tìm được đường sống trong chỗ chết, sau lại hồi tưởng lại, mới nhận thức ra độc chữ tử trong xương phát ra chỉ có bản thân mình, loại miệt thị tử trong lòng phát ra đối với những sinh mạng sống khác, vô luận là người của đạo cung hay là cả đạo cung. Đối với hắn mà nói, tựa hồ cũng chẳng qua là ngoại vật, không có nửa điểm tình cảm. Cho nên, hắn biết, cả đạo cung chỉ có hắn có thể cứu được chính mình rồi. Trên người của ngươi có cái gì có thể chống đỡ mệnh ngươi ngày hôm nay? Độc chữ đi đến hỏi Hắn vẫn là như năm đó giống nhau hỏi rất tự nhiên, cho dù là hiện tại đạo cung bị vây trong mưa gió, vẫn giống như cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Vô luận là năm đó hay là hiện tại, Big Ba nghe được một câu nói kia liền biết mình không có tới sai, cái mạng này của chính mình coi như được cứu rồi. Hắn đem món đồ sớm đã chuẩn bị tốt lấy ra. Một cái hộp sắt cũng không phải sắt, tựa như gỗ mà không phải gỗ. Big Ba đem chiếc hộp bày ở trên tay, vẻ mặt đau lòng đưa đến trước mặt độc chữ, độc chữ trực tiếp nhận lấy. Mở ra chiếc hộp vừa nhìn, nói: "Năm đó ngươi chính là dùng vạn năm huyền băng cơ, tuy nói là thượng hạng tài liệu để ký thác nguyên thần, luyện thân ngoại hóa thân, nhưng mà so sánh với một cái sinh mệnh chân thật còn không bằng, lần này là cái gì đó?" Độc chữ nhìn trong hộp một thứ gì đó như bụi, bản năng cảm thấy cực độ nguy hiểm. Trưởng lão có nhớ được Trung Nguyên thập tam độc. Big Ba chân nhân nói: "Hắn theo lời Trung Nguyên thập tam độc là 13 loại độc ngay cả tiên linh cũng không dám khinh thường, dưới tiên linh cơ hội là vô phương cứu chữa." Đây là một trong thập tam độc sao." Độc chữ nhìn bùi đen trong hộp, tay cầm lấy càng phát ra cẩn thận. Nói như vậy, cho dù là loại này đối với người tu hành mà nói cũng là kịch độc gì đó, nếu không phải thông qua người tu hành thủ đoạn tới thi triển ra, đó cũng là không thể độc đến người. Từng người tu hành cũng sẽ tự nhiên có hộ thân pháp thuật, cũng không dán đoạn phụ ở trên người của mình, có chút còn lại là trong pháp bảo tự nhiên có phòng hộ phù pháp ở bên trong. Như vậy một hộp độc vật sẽ có thể đổi được một mạng của người sao? Độc Trữ có chút rêu cợt hỏi, "Dĩ nhiên không thể, trong 13 loại độc vật mỗi một chủng cũng vô cùng hiếm có, ở trong bóng tối du tẩu trên dưới 100 năm cũng chưa chắc có thể tìm được, mà trong hộp gì đó tên là Thiên Cơ, cũng không phải là trong thập tam độc." Độc Trữ trong mắt chớp động lên tia sáng, biết ba biết hắn nhất định là động tâm. Một loại độc dĩ nhiên không coi là cái gì, nhưng mà nếu chế biến loại độc chất tài liệu cũng không phải quá khó tìm, mà loại độc chất này là quy tắc sẽ có một ngày nhất thần ý mất đi ở trong lúc vô hình đâu. Big Ba chân nhân nói: "Nếu thật sự là như thế, thật cũng không sai, cách điều chế đâu rồi? Liên đối cách điều chế cùng nhau cũng miễn cưỡng có thể cứu được ngươi một mạng độc chứ nói." Big Ba chân nhân nghe trong lòng cực độ không thoải mái, nhưng vẫn là ngón tay chỉ đầu của mình, nói: "Cách điều chế tự nhiên là ở chỗ này." Hắn dĩ nhiên sẽ không như vậy đem cách điều chế cho độc chứ, hắn biết độc chứ này vô cùng có khả năng lấy cách điều chế rồi bất kể chính mình. Độc chứ đột nhiên cười, nói: "Ở trong đầu là tốt rồi." Big Ba chân nhân đột nhiên trong lòng buốc lên lạnh lẽo. Hỏi, ngươi có ý gì? Độc Trứ cười càng phát ra rực rỡ, hắn nói, ngươi đi tới chỗ này của ta sớm muộn sẽ bị ngươi biết, chỉ có ngươi chết mới không có việc gì. Big Ba chân nhân kinh hãi, vội vàng nói, chỉ cần trưởng lão an bài ta rời đi đạo cùng, Big Ba nhất định vô cùng cảm kích, có lễ trọng khác đắp ta. Bất kỳ lễ trọng nào không có bày ở trước mặt đối với ta mà nói liền như mây khói, đây chẳng qua là một hơi mà thôi. Độc Trứ nói, Ta, chỗ này của ta còn có." Độc Trữ đã phe phẩy tay, nói: "Ngươi ngay cả bẫy dập hiển nhiên như vậy cũng nhìn không thấy, còn dám chạy đến nơi này của ta, ta trừ giết ngươi, còn có thể có biện pháp gì đâu?" "Ngươi!" Big Ba chân nhân vừa sợ vừa giận. Độc Trữ đã điểm một ngón tay chấp pháp điện đạo đỉnh, trong một sát na, nho nhỏ gian phòng tựa như một phương thiên địa, thiên địa phong vân biến sắc, có thiên hùng, có đại địa. Giữa không trung mây đen giăng đầy, trên mặt đất nham tương tự trên mặt đất phún dũng mà lên. Đây là độc chữ đạo trưởng, đạo trưởng chẳng phân biệt được lớn nhỏ, đây là thiên địa của hắn. Nếu Big 3 chân nhân đến nơi này, tự nhiên là không có dư âm trở tay. Chỉ thấy thiên băng địa liệt, sấm sét vang dội, Big 3 chân nhân ngay cả thiên địa âm dương cũng không thể nhìn đấu, cũng đã bị trấn trụ, tùy theo trong thần hồn này lên một cơn đau nhức. Hắn nghĩ tới độc chữ ám hiệu siêu hồn luyện phách thuật, sợ hãi từ trong lòng dâng lên, hô to, nhưng thanh âm gì cũng nghe không được, ý thức của hắn rất nhanh liền lầm vào trong bóng tối. Trong tạo hóa điện, Khổ Trúc vẫn ở nơi đó đi lại, hiện tại thế cục của đạo cung hắn quả thật có chút làm không rõ ràng lắm, nhưng lại có người có thể có biện pháp biết rõ ràng. Người này chính là Thanh Dương, hắn tại trước mặt nhiều đạo cung đệ tử bắt đầu tế luyện Hỗn Độn trùng, theo không lâu sau, Khổ Trúc chạy tới, để cho Sở Hữu đạo cung đệ tử cũng rời đi Hỗn Độn điện, sau đó Thanh Dương liền ngừng tế luyện, cùng Khổ Trúc nói rất nhiều chuyện, trong đó liền có một chuyện, nếu là có người tới nghị đến ngăn cản hắn tế luyện Hỗn Độn trùng mà nói Vậy người này nhất định có vấn đề, bất kể lý do là cái gì, phải bắt được người này, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra. Người phía sau, trong lòng của hắn, bên trong đạo cung nhất định còn có người bụng dạ khó lường. Nghi muốn đối phó địch nhân ở ngoài đạo cung rất dễ dàng, đáng sợ nhất chính là người ẩn vào bên trong đạo cung. Ở trước mặt khổ trúc đứng một người, hắn có một đôi lông mày như kiếm, môi thật mỏng, hắn tên là Hàn Phong, cả người tựa như tên của hắn giống nhau, sắc bén như kiếm. Từ khi vào đạo cung tu hành tới nay, qua nhiều năm như vậy, ở trong cùng thế hệ chưa từng có một bại, ở lúc Thanh Dương còn không có vào kiếm hà thế giới liền rời đi đạo cung Ngao Du Hắc Cám. Hắn chính là người trước kêu canh dự ở trên nóc hôn độn điện, bắt được Nhập Vân. Người có thể xác định Bích Ba không có rời đi đạo cung sao? Khổ chúc hỏi. Không có người nào có thể ở dưới động huyền pháp mục của ta tránh thoát, bên trong đạo cung ngàn giảm không coi ai, hắn nhất định còn nút ở bên trong đạo cung, hơn nữa. Ta đã sớm báo cho người trên Bắc Phương Tháp canh lưu ý hết thảy từ người rời đi đạo cùng, bọn họ cũng nói không nhìn thấy Bích Ba rời đi. Nếu còn đang đạo cùng, vậy sẽ núp ở chỗ nào? Khổ Trúc hỏi. Nếu như còn ở đạo cùng, vậy thì chỉ có thể núp ở một chỗ. Hàn Phong híp lại đôi mắt hẹp dài mắt sẽ nói, nơi nào? Khổ Trúc hỏi. Chấp pháp điện. Hàn Phong nói. Quyền năm chương 114, ngọn lửa. Trong tạo hóa điện trong khoảng thời gian ngắn có chút đèn lén đến từ trong tối tăm, đến từ chính sâu trong tâm linh. Lệnh đại chấp pháp điện cũng là đứng riêng đạo cùng một góc, đứng về phía đạo quy của đạo cung. Nếu như lần này chấp pháp điện cũng không còn đáng tin rồi, như vậy Khổ Trúc thật không biết còn có thể tin tưởng người nào. Ta đi hỏi hắn." Hàn Phong nói. "Hắn là dựng của ngươi." Khổ Trúc nói. "Hắn cũng là đệ tử của đạo cung, cùng ta giống nhau, là hoa nở ra trên cây đại thụ đạo cung này, vô luận nở ra tiểu diễm cùng rực rỡ tới mức nào." Hắn cũng không thể rời khỏi đạo cung, càng không nên kết ra được quả, làm người không thể quên gốc, vô luận hắn hiện tại thần thông mạnh mẽ đến cỡ nào, vô luận hắn có dạng gì theo đuổi, cũng không nên. Hàn Phong xoay người hướng ngoài tạo hóa điện đi. Khổ chúc cuối cùng muốn nói chuyện nhưng cũng không có nói ra, nhìn Hàn Phong rời khỏi tạo hóa điện, trong lòng nghĩ tới, có lẽ cũng chỉ có người như hắn trong lòng vĩnh viễn không quên mất đạo cung, mới có thể ngao du hắc ám mà không có nửa điểm bị lạc, không, có nửa điểm ngăn cách đối với đạo cung. Cũng chỉ có người như vậy Sau khi chính mình xây xong linh trì, tại lúc đạo cung gọi về, mới có thể không chút lựa chọn trở lại. Ở tất cả những người xây xong linh trì sẽ rời đi đạo cung mà ngao du hám, lúc rời đi, mỗi một vị đạo cung cung chủ cũng sẽ nói một câu, nếu như ở phía ngoài cùng người kết thủ, Bạch cốt đạo cung vĩnh viễn đứng ở phía sau của ngươi, bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần trở lại đạo cung, chỉ cần ngươi ở bên trong đạo cung, vô luận là ai, cũng không thể làm cho ngươi bị đè nén, bị thương, thống khổ nữa. Nhưng mà mọi người đều biết Trong lòng từng đạo cung đệ tử đều có được một cái tâm không kềm chế được phong túng, cũng muốn có một ngày có thể xây linh trì, thu hồi bên trong đạo cung ngưng sinh một chiếc hồn đăng, không bị đạo cung giằng buộc. Hy vọng mình có thể tự do ở trong Hắc Ám Thiên Điệu tìm kiếm một luồng quang minh cùng quy tộc của bản thân mình. Cho nên, càng nhiều người sau khi rời đi đạo cung liền không còn trở lại. Khổ Trúc cũng không có rời đi đạo cung một mình đi ngao du Hắc Ám, hắn tự nhiên là xây xong linh trì, nhưng hắn cũng không muốn rời đi đạo cung, trong cuộc đời này của hắn Gặp qua rất nhiều tu sĩ trong bóng đêm lưu lạc, bọn họ đều là có linh chỉ, nhưng mà khổ trúc cũng không có thấy trên mặt của bọn hắn có bao nhiêu nụ cười, ngược lại thấy được một loại bị lạc. Tại sao không trở về? Ngay lúc đó khổ trúc hỏi một vị tu sĩ, tu sĩ này cười khổ nói, ta cũng nghĩ vậy, nhưng mà ta đã quên mất phương hướng trở về. Đây cũng là tu sĩ bị lạc trong bóng tối, cho dù là tu sĩ xây xong linh chỉ cũng vẫn sẽ mất đi phương hướng chính mình ra đời địa phương. Giời đi môn phái của ta một khắc kia, Ta cho là mình rốt cục có thể tự do tự tại rồi, chưa từng có nghĩ tới, từ ngày đó trở đi, ta giống như trở thành ngư trùng theo sóng cuốn đi, cũng không trở về được nữa. Vị tu sĩ kia ở trước khi chết cùng khổ chúc nói một câu như vậy, hắn cuối cùng hấp hối hết sức vừa nói muốn chôn cất trở về trong môn phái của mình, nhưng cuối cùng không cách nào thực hiện. Cho nên hắn cầu khổ chúc đem thi thể của hắn đốt thành tro, xái vào trong hắc ám, hy vọng có một ngày có thể theo hắc ám triệu tịch trở về môn phái. Từ đó về sau, Khổ Trúc lại càng bỏ đi tâm tư ngao du hắc ám, hắn không muốn chính mình có một ngày sẽ giống như người kia giống nhau, chết ở một địa phương xa lạ, phải cầu một người không tính là quen thuộc nhiều đem chính mình đốt thành cho bụi, hy vọng thi thể cho bụi của mình có thể theo hắc ám triệu tịch trở lại đạo cung. Khổ Trúc nhìn Hàn Phong rời đi, sinh lòng cảm khái. Hàn Phong lại đã đi tới trong chấp pháp điện. Chấp pháp điện hiện tại điện chủ độc chứ cùng Hàn Phong là đồng bối, nhưng quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn không tốt, nhưng chưa từng có công khai căm thù. Hai người chưa bao giờ xuất hiện tại cùng chung trường hợp. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân hai người đều ưu tú, thường bị người đặt chung một chỗ so sánh, có lẽ là bởi vì nguyên nhân tính cách hai người khác biệt trọng đại. Mặc dù hai người không thường ở chung một chỗ, thậm chí không thể nói quen thuộc, nhưng mà trong lòng hai người cũng biết đối phương đối với mình cũng không phải là rất hữu hảo. Ngay khi Hàn Phong bước vào trong chấp pháp điện một khắc kia, Độc Trưa đã biết. Hắn sắc mặt chợt biến đổi, người bên trong đạo cung xây linh chỉ cũng không biết. Nhưng trong những người thật để cho độc chữ cảm thấy kiêng kỵ, Hàn Phong nơi này là tuyệt đối. Ngươi là lần đầu tiên tiến vào chấp pháp điện này sao? Độc chữ từ trong điện chuyển đi ra ngoài, nhìn Hàn Phong đứng trong chánh điện nói. Hàn Phong chẳng qua là nhìn độc chữ, sau khi nghe lời của độc chữ hồi đáp, đó là bởi vì ta không muốn. Hiện ngươi tại sao lại muốn? Độc chữ hỏi. Bởi vì ngươi làm chuyện không nên làm. Hàn Phong nói. Ta là chấp pháp trưởng lão, làm việc bắt người Nói chuyện cũng muốn giảng cứu chứng cứ cùng sự thật, ngươi trong bóng đêm buông thả nhiều năm như vậy, chẳng lẽ thì có lý do tùy tiện hay sao? Độc Trữ bộ dạng phá lệ âm trầm, tựa như cả tòa chấp pháp điện này cũng muốn rơi xuống giống nhau. Ngươi đã làm gì, dấu diếm được người khác, không thể gạt được ta." Hàn Phong nói. "Ha ha, ngươi tử trong bóng tối trở về, vừa là vì cái gì? Đạo cung có cái gì để ngươi muốn sao?" Độc Trữ lạnh lùng hỏi. "Ngươi muốn cái gì, ta cũng muốn cái đó." Hàn Phong nói. Đã như vậy, vậy thì xem một chút ngươi dùng cái gì tới bắt." Độc Trữ dứt lời. Trên tay Hàn Phong đã nhiều hơn một thanh kiếm, một thanh kiếm cổ kính, thân kiếm khô vàng, đầu kiếm có kiếm tuệ. Người bên trong đạo cung thích đem hai người bọn họ mà nói chuyện nguyên nhân còn có một, chính là hai người bọn họ đều yêu kiếm, trừ tu riêng của mình đạo điện thần thông pháp thuật ra, còn tu kiếm thuật, mà hiện tại kiếm thuật đã sớm không trước mặt người khác hiển lộ, nhưng mà kiếm thuật cũng đã thành bọn hắn đòn sát thủ. Kiếm trong tay Độc Trữ nhìn qua càng thêm thật nhỏ hẹp dài. Thân kiếm xanh đậm, nhắm vào hàn phong. Khổ chúc vẫn ở trong tạo hóa điện đi tới đi lui, kể từ khi hắn làm cung chủ, liền không còn có tính tỏa dưỡng thần qua, hắn nhiều thời giờ nhất là ở trong tạo hóa điện qua lại suy tư, nhưng là lại cảm giác như một đoàn đầy dối. Có ít người trời xanh liền có năng lực xử lý chuyện, mà có ít người thì thích hợp đi làm những chuyện vô cùng rõ ràng, tỉ như đi giết người, hoặc là đi phá hư kế hoạch của người khác, duy chỉ có để cho đạo cung an định lại là một việc nhìn qua không có đầu mối, khổ chúc làm không đến. Nhưng mà hắn lại có thể làm một chút chuyện người khác cho quy tắc tốt. Mãn mắt nhìn đi, bên trong đạo cung đại đa số mọi người làm như bụng dạ khó lường, cũng may cũng không phải là tất cả mọi người như thế. Từ trong kiếm hạ thế giới trở về Thanh Dương, khổ chúc tuyệt đối tin tưởng, tính toán đâu ra đấy, Thanh Dương ở bên trong đạo cung tu hành cũng không có bao nhiêu năm. Hắn hiện tại hy vọng kế hoạch kia của Thanh Dương có thể đem bên trong đạo cung hết thảy không ổn định cũng đưa ra, chỉ cần đem đạo cung từng hạt cắt cũng cũng chọn lấy đi ra ngoài, như vậy mọi chuyện đều dễ nói. Có lẽ, đạo cung cần một lần tẩy sạch thật lớn. Khổ trúc trong lòng nghĩ tới, hắn đang đợi, chờ Thanh Dương Tế luyện xong Hỗn Độn Trung một khắc kia, hắn giống như trước đang làm, ở Thanh Dương Tế luyện tốt Hỗn Độn Trung một khắc kia hắn muốn đến đem đạo cung một thanh ám hỏa làm cho rõ. Đạo cung là ở trong lửa cháy sống lại, hay là từ đó hóa thành một mảnh tro bụi đây? Quyển 5 chương 115, Thiên Kiếp. Ở trong kiếm hà thế giới, trong thế giới này có trời xanh mây trắng, có chi âm chi kỳ, cùng chung nguyên thế giới hoàn toàn bất động. Nhưng mà ở trong phiến thiên địa xinh đẹp mà nhiều màu nhiều sắc này, đồng dạng hàm chứa vô thượng hung hiểm. Từ trong thiên địa này nhìn ra ngoài hướng lên trời, dọc theo bốn phương thiên địa đều có quang hoa chớp động lên, vừa có núi sông phá toái và diễn sinh. Kể từ khi kiếm hạ thế giới cùng trung nguyên thế giới bắt đầu phát sinh kịch liệt va chạm tới nay, trong kiếm hạ thế giới dị tượng thiên địa chưa từng dừng lại, chỉ cần là tu sĩ tu vi đạt đến độ cao nhất định đều có thể cảm nhận được. Không biết từ lúc nào, không biết từ đâu Trong miệng mọi người bắt đầu lưu truyền ra một lời đồn đại như vậy, ở ngoài thiên địa vẫn có thiên địa, ở ngoài thiên địa mọi người cường đại đáng sợ, phệ nhân hồn phách ma trưởng thành, hưởng với ác niệm của người mà sinh. Cũng có người muốn rời khỏi thế giới này, thử một chút tiến vào trong thiên hà thế giới, nhưng mà mỗi khi bọn hắn đi tới một mảnh khu vực hỗn loạn quần quật kia, sẽ gặp gió, lửa, lôi cùng các loại tâm ma hiện lên, không chịu nổi tự nhiên là nhanh chóng lùi ra. Mọi người đem việc này xưng là độ kiếp. Vượt qua thiên địa chi kiếp liền có thể rời đi thế giới này, tiến vào thế giới bên ngoài. Từng cái sinh mệnh có trí tuệ ở biết được có thiên địa càng thêm rộng lớn bên ngoài, cũng sẽ bắt đầu sinh ra ý nghĩ muốn đi tới mảnh thiên địa không đồng dạng đấy xem một chút ý niệm trong đầu, chẳng qua là đại đa số người trong ngày qua ngày sinh hoạt, đem tâm vốn dĩ kích động cũng mài dần đi. Hồ Lăng thành đối với cả kiếm hạ thế giới mà nói rất nhỏ bé, nhưng lại cũng không có người nào dám bỏ qua hắn. Bởi vì nơi này từng ra đời một cái đạo thống, Đạo thống kia vừa chia làm ba phe phái, nhất phái do khổng khâu cầm đầu nho ra học phái, bọn họ ở nguyên bản từ ngoài đức, tin, thành ba điểm lại càng tổng kết ra lễ nhân cưng lĩnh, du tàu thiên hạ, đệ tử ba ngàn. Mà đổi thành nhất phái lại là chút ít sơn tinh quỷ mị ở tiên thuật cung lắng thai ngay đạo, bọn họ không có thể hệ, chỉ đem lánh ngộ tới gì đó chuyển thành của mình, chỉ tốt ở bề ngoài, tuy nói bị hạn chế tư chất của bọn hắn mà lĩnh ngộ đến gì đó đều không giống nhau, hoặc sâu hoặc cạn thậm chí có chút ít căn bản là hiểu sai ý mà đi lên thiên đường, nhưng bọn hắn sẽ không quên thời điểm mình từng ở trong Hồ Lăng Thành nghe đạo. Năm đó ân thương thần quốc muốn đánh diệt Hồ Lăng, bọn họ những người này còn không có trưởng thành, cũng còn là một chút ngay cả tự thân cũng khó lòng bảo vệ gì đó, mà hiện tại thì bất đồng, bởi vì bọn họ đã trưởng thành, nếu có người lại dám động Hồ Lăng, bọn họ nhất định sẽ tới. Tuy nói bọn họ rất ít đến Hồ Lăng, nhưng mà mỗi khi đi tới Hồ Lăng, nhất định là ở năm đó Hồ Lăng Quốc biên giới dọc theo như người phàm giống nhau đi bộ mà vào. Hiện tại Hồ Lăng Quốc chỉ có một tòa Hồ Lăng thành này rồi, nhưng mà ở trong lòng bọn hắn, Hồ Lăng Quốc vẫn là lớn như vậy, từ năm đó Thanh Dương lập biên giới mà lên. Cuối cùng một phái chính là mấy vị trong Hồ Lăng thành, mấy người đi theo Thanh Dương lâu nhất, tu vi của bọn họ mọi người cũng cực độ cao minh, tu hành tiến triển cực nhanh, đây cũng là cảm giác của phần lớn người tu hành trong thế giới này. Kể từ khi giữa không trung thường xuyên có thiên điểu hiện ra, Rất nhiều người cũng sẽ có cảm ngộ, tựa như thế giới đang trưởng thành, mà bọn họ tu sĩ cũng có thể theo thế giới cùng nhau trưởng thành. Trong thế giới này núi non sông ngòi thậm chí có thể trong một đêm thay đổi, núi tăng cao, sông ngòi đổi đường, bình nguyên biến sa mạc, hồ bồn địa. Thế giới không ngừng biến hóa, người tu hành cũng không dám động, bọn họ cũng thủ tại trong chính mình đạo trưởng, cảm thụ được thiên địa biến hóa. Tòa tổ linh sơn ngoài hổ lăng thành đã cất cao vô cùng, vốn chỉ là một ngọn núi cũng không tính cao. Trong nháy mắt cũng đã thành một trong những ngọn núi cao hiếm có trong thế giới này. Mà theo tổ linh cất cao, nó cũng xuất hiện tại trong mắt thế nhân, có tu sĩ sẽ gặp muốn đi lên một ngọn núi này xem xét quan sát thiên hạ, nhưng mà khi bọn hắn muốn đi tới nơi này trên một ngọn núi, lại phát hiện trên núi này có một linh loại cường đại đáng sợ, linh loại này hiệu thái tổ linh vương, tiên cực độ khí phách, nàng đứng ở đỉnh núi quan sát thiên địa, một thân màu vàng lượn phát bảo, cùng trong nữ tính âm nhu lộ ra tới loại khí vương giả cùng ngọn núi lớn này cùng nhau trường thành để cho rất nhiều tu sĩ lúc nhìn thấy nàng lần đầu tiên, liền tự nhiên rút đi, có chút mong được cùng nàng tỉ thí, lại phát hiện mình đối mặt với không phải một người, mà là cùng một tòa núi lớn cao vút tận mây chiến đấu. Ở dưới chân Tổ Linh Sơn, Hổ Lăng Thành đã trong vô hình trưởng thành, một tòa Hổ Lăng Thành năm đó dùng tâm lực của thanh dương cùng người trong cả Hổ Lăng Quốc kiến thành cùng phiến đại địa này dung vào làm một thể. Nó mặc dù vẫn là tòa Hổ Lăng Thành này, nhưng là lại trở nên càng thêm cao lớn. Những người năm đó xây Hổ Lăng Thành cũng đã già đi, Mà trong tiên thuật cung lúc này đang ngồi mấy người, một cái kiền nhĩ, một cái cấp phụ, một cái hỉ nữ, một cái cung thập tam, lại có ba người khác, chia ra Thạch Ẩu, Vũ Chân, Cố Hàn. Kiền nhĩ hai mắt hai thai cũng đã mù, năm đó mạnh mẽ làm phép, bị trọng thương, nhưng pháp thuật của hắn bởi vì vậy tiến vào một loại tình cảnh càng thêm thần bí, có lẽ cảnh giới của hắn ở trong mọi người không bằng cấp phụ, không bằng cung thập tam, thậm chí không bằng hỉ nữ, chính diện đánh nhau, hắn cũng không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng mà Kiên Nhĩ lại có thể từ trong bóng tối phát hiện nguy hiểm, có thể giết người trong lúc vô hình, cho dù là người so với hắn cao minh rất nhiều cũng sẽ. Không tiếng động chết ở trên tay hắn. Ở trong tiên địa này, hắn không có bất kỳ danh hiệu nào, nhưng mà Hồ Lăng không thể xâm phạm ít nhất gần nửa là tới từ hắn, bởi vì khi xuất hiện người tại xung quanh Hồ Lăng thành đối với Hồ Lăng có mang được ý, vốn lại đột nhiên không tiếng động chết đi, điều này làm cho Hồ Lăng lộ ra vẻ phá lệ thần bí. Kiên Nhĩ ngồi ở đó, liền như một pho cổ tượng Mặt mũi khô cổ, một thân áo đen, không nói không động. Nói chuyện còn lại là khấp phụ, hắn nói, ta quyết định nửa tháng sau đi độ kiếp. Cho tới nay, hắn đều ở một tòa tử vi quan tu hành, cho tới nay, trong thế giới này đã không ít người đi độ thiên kiếp, nhưng mà phần lớn cũng sẽ thất bại, người thất bại có chút đã chết, cũng có chút tu vi tăng mạnh hoặc là tu vi giảm nhiều. Đối với những tu sĩ độ thiên kiếp kia mà nói, mục đích của khấp phụ có chút tương tự, nhưng lại vừa có bất đồng mục đích, bọn họ trong lòng cũng hiểu được. Chính mình năm đó điện hạ là tới từ ở ngoài thiên địa này, vốn còn có chút không dám tin tưởng, hiện tại Minh Sắc biết thiên ngoại hữu thiên, tự nhiên liền tin, đồng thời cũng muốn có thể đi đến trong thiên địa kia, nhìn thấy người kia mang theo hổ lăng tử trong gió tuyết lạnh như băng chịu đựng tới được. Có lời đồn đại nói, người của thế giới này, chúng ta cùng điện hạ thế giới kia không thể cả hai cùng tồn tại. Vũ Chân nói, hắn là lúc ấy thanh dương còn tại Hổ Lăng quốc làm điện hạ cái kia vũ phụ tổ tử, lúc này sớm đã là một đại tu sĩ. Đây chẳng qua là lời đồn đãi mà thôi, coi như là như vậy, ta tin tưởng điện hạ cũng sẽ không làm tổn thương chúng ta." Cố Hàn nói, nàng là cô bé năm đó Thanh Dương đã gặp nàng ở trong gió tuyết đi ra ngoài bới ra tuyết trên phòng nhỏ nhặt lấy, lúc này đã trưởng thành thành một cô gái anh khí bừng bừng. Cũng ở nơi này một mảnh địa phương có không ít danh khí. Đột nhiên, trong hư không vang lên một thanh âm, "Hôm nay ngài ta đem độ thiên tiệc, các ngươi nếu có hăng hái mà nói, liền cũng đến xem một chút sao?" Người trong tiên thuật cung cho dù là ngồi ở chỗ đó không nói không động kiền nhị cũng khẽ giật mình, đây là thân em của Thái Tổ Linh Vương trên tòa Tổ Linh Sơn. Quyển 5 chương 116, Thái Tổ Linh Vương. Thái Tổ Linh Vương nhìn Giang Sơn như vẽ, từng ngọn núi chập trùng, hoặc cương hoặc nhu tiến điệu, từng con sông chảy xuôi trên mặt đất, nhìn rất xa, chính là vẻ màu trắng ở trên mặt đất Hoặc Tông hoặc Thanh Hoang Đâu, lộ ra vẻ rõ ràng như vậy. Giang Sơn như vẽ. Thái Tổ Linh Vương hoàn toàn nhớ không nổi kiếp trước của mình rồi. Vốn là trước lúc còn không có gặp gỡ Thanh Dương, nàng mơ hồ còn nhớ rõ một chút kiếp trước của mình, vốn cho là mình có thể nghĩ được lên, cho nên ở lúc Thanh Dương hỏi nàng là ai, nàng mới có thể nói sau này nói cho Thanh Dương biết. Nhưng mà sau khi Thanh Dương phong nàng làm Thái Tổ Linh Vương, từ từ, nàng phát hiện mình bị đồng hóa rồi, lúc muốn ngăn cản, thiên địa này lại xuất hiện dị biến, nàng rốt cục cùng thiên địa này cùng nhau trưởng thành, nàng hoàn toàn quên mất kiếp trước của mình, chỉ có kiếp này. Nói cho cùng, nàng đã không còn là một sinh linh thuần túy, mà là một hư ảo linh thể, bị Thanh Dương phong chính, nàng cùng ngọn núi này tương liên, nhận lấy hổ lang thành huyết tế, nàng liền cùng hổ lang thành không thể phân cách rồi, cho nên nàng sẽ cùng thiên địa này cùng nhau trưởng thành. Tình huống như thế chỉ xuất hiện tại lúc năm đó thiên địa sơ diễn, Thanh Dương những người đó cùng tiến vào thế giới này, sau chính là cùng thiên địa này cùng nhau trưởng thành, cho nên ở ngắn ngủn thời gian bên trong, đã có nhiều đạo cảnh tu sĩ như vậy Mà thiên địa này sinh linh nguyên sinh cũng phần lớn tới thần cảnh, số ít tới đạo cảnh, còn có nam lạc như vậy tồn tại, hẳn là cuối cùng trở thành hộ giới chân linh tồn tại. Trên trời gió mây bắt đầu khởi động, trong gió mây có điện quang mơ hồ, cặp mắt của nàng nhìn chăm chú vào một cảnh này, phát hiện hổ lang thành chi mới vừa nghe được chính mình nói cũng xuất hiện, sau đó một bước hướng hư không chi bước ra, áo bào đồng bền. Thân thể của nàng vốn là vô hình, nhưng người thấy đến nàng, cho tới bây giờ cũng sẽ không cảm thấy nàng là hư ảo cho dù là trên người nàng áo bào cũng giống như là ở trong gió loạn vũ phiêu động. Vô luận trước kia là ai, hiện tại nàng cũng chỉ là thái tổ linh vương. Càng ngày càng cao, từ chỗ cao nhìn hướng xuống, Giang Sơn đại địa hình ảnh lần nữa thay đổi, đổi một góc độ, vốn là cảnh sắc nhìn mấy chục năm trên trăm năm lại thay đổi, nàng thấy được trên tổ linh sơn đứng cấp phụ bọn họ, từ nàng hiện ở độ cao này nhìn, cấp phụ bọn họ là nhỏ như vậy, cùng thiên địa này so sánh, tính ra tổ linh sơn cũng lộ ra vẻ nhỏ bé bất luận kẻ nào đối mặt thiên địa này, cũng là nhỏ bé như vậy. Khi hắn cảm giác mình giống như thiên địa bình thường bất hủ, đó là bởi vì hắn đã bị tư tưởng của mình giam cầm, nhìn không thấy tự thân ở ngoài gì đó. Đây là ta tức thiên địa duy ngã chi niệm, không thể làm. Thái tổ Linh Vương tâm hiện sinh loại hiệu gia này, vốn dĩ nàng chẳng qua là sinh lòng muốn đi thế giới phía ngoài xem một chút ý niệm trong đầu mà độ kiếp, lúc này lại dưới nhân duyên tế hội sinh ra loại hiệu gia này. Nàng đã tiến vào tầng mây, điện quang ở chế mất nàng nàng cũng không nhìn tới ở một chỗ có một huyết ảnh nồng nặc đứng trên đỉnh núi nhìn nàng. Thái tổ linh vương mắt đã cái gì cũng nhìn thấy, nàng chỉ thấy một mảnh điện quang lung tung, một chớp mắt, mắt nhìn qua là một mảnh răng hạ, nhắm mắt lại, mắt nhìn qua vô tận lôi đỉnh. Độ thiên kiếp này giảng cứu không phải một chữ, mà là tại trong một chữ, thừa nhận tiên điệu tẩy lễ. Nếu là tu sĩ khác, còn lại là thân thể cùng linh hồn cùng nhau tẩy lễ, tiếp nhận được liền có thể có thể một cái chất thăng hoa. Loại này thăng hoa sẽ ở sau này trên đường tu hành hóa thành thực lực. Ma Thái Tổ Linh Vương linh thể, thân thể của nàng dưới tình huống này tẩy lễ mà không ngừng trở nên hư ảo. Loại tẩy lễ này lúc mới bắt đầu sẽ đau nhức ở ngoài, phía sau chính là loại này thư tê dại, cũng không có đau nhức cảm giác, xong nếu là độ thiên kiếp khinh thường, như vậy sẽ ở trong thiên kiếp tan thành mây khói, bởi vì lúc ngươi tán làm hư vô một khắc kia, cũng sẽ không cảm thấy đau nhức. Thái Tổ Linh Vương cảm thụ thân thể của mình không ngừng bị tinh kết hóa cũng có cảm giác suy yếu xông lên đầu, làm cho nàng có một loại ý niệm trong đầu hảo hảo ngủ một giấc, nhưng Thái Tổ Linh Vương biết, tuyệt đối không thể khinh thường, nếu như khinh thường, như vậy chính mình sẽ phải ở trong thiên kiếp tàn đi. Đang lúc này, nàng nghe được một tiếng thở dài, thiên kiếp này hư vô, một cô bé như có như không hiện ra tại đó. Ngươi cũng muốn rời đi nơi này sao? Cô bé hình ảnh như có như không, nhìn kỹ vừa rồi không có, không đi nhìn kỹ lại ở nơi đây, giống như căn bản cũng không bị thiên kiếp ảnh hưởng ngươi cũng muốn rời đi nơi này ư, không để ý tới ta sao?" Cô bé hư ảnh như dù gì tự nói giống nhau nói, nhưng mà Thái Tổ Linh Vương lại nghe được rất rõ ràng. Vừa mới bắt đầu Thái Tổ Linh Vương còn có một chút kinh ngạc, tùy theo rất nhanh liền hiểu được, người này chính là ma chủ, cái kia do mấy chục vạn đoán linh ngưng tạo thành ma chủ. Nàng trong lòng cảm thấy nguy hiểm dâng lên, nếu là dị địa mà nó, nàng dĩ nhiên sẽ không sợ cái này ma chủ, ngay cả không địch lại cũng đủ để tự vệ, chỉ cần bảo vệ tinh thần của mình bất động liền được rồi. Nhưng mà lúc này nàng không được, bởi vì đang thừa nhận thiên kiếp tẩy lễ, linh hồn trong ngoài tâm thần ý cũng đã có vẻ mỏi mệt. Ma âm nhìn qua chẳng qua là than nhẹ bình thường, song thanh âm như vậy có thể trực giác xuyên thấu tâm phòng xuất hiện tại trong lòng mới tránh thức đáng sợ. Đang lúc nàng nghĩ tới có phải muốn thối lui khỏi thiên địa dọc theo thiên kiếp phạm vi hay không, đầy trời lôi minh điện tiệm đột nhiên xuất hiện một cái huyết ảnh, huyết ảnh nhìn qua đờn nặng, ở thiên kiếp không ngừng giãy rủa. Nhưng mà huyết ảnh cũng đang trong mắt thái tổ linh vương lớn lên. Nàng cũng vẫn nghe nói ân thương thần quốc vị kia trụ vương nhập ma, vốn nàng còn tưởng rằng là thiên ma thành vị kia ma chủ thủ bút, lúc này xem ra không phải rồi, nàng từng thấy qua trụ nhập ma, lúc này gặp lại, trụ tướng mạo cùng trước đây bất đồng, nó cùng trong lòng thái tổ linh vương một người bộ dáng hẳn là rất giống. Nàng rốt cục hiểu được, ân thương thần quốc trụ nhập ma cũng không phải là thủ bút của ma chủ, mà là người kia đã hạ thủ rồi, đây cũng là rồi, năm đó trụ muốn đoạt được hồ lang thành, hắn hạ thủ để cho trụ nhập ma là chuyện rất bình thường. Nếu là hắn không ra tay mà nói ngược lại không bình thường. Chỉ thấy huyết ảnh mới vừa xuất hiện liền đối với cô bé kia há mồm gầm thét, mặc dù không có tiếng nói, nhưng mà Thái Tổ Linh Vương cũng đang trong một sát na cảm nhận được gầm thét ý tứ. "Dời đi nơi này, đây là bằng hữu ta. Ngươi trở lại, thân phục ta, huyết ma của ta." Cô bé hư ảnh nói. "Chỉ cần ngươi rời đi, không quấy rầy nàng độ kiếp, ta sẽ nói cho ngươi biết hắn ở nơi đâu." Huyết ma nói. "Thật, ngươi biết, mau nói cho ta biết." Cô bé này giờ khắc này thật giống như là một cô bé ngây thơ, căn bản là không giống như là một ma chủ quỷ dị khó lường. Ngươi phải đáp ứng ta, chỉ cần ta cho ngươi biết rồi, ngươi liền rời đi, không nên quấy nhiễu nàng độ thiên tiếp. Huyết Ảnh tiếp tục nói. Mặt cô bé kia chớp động lên quỷ dị qua mang, cả người ở hư vô như ở trên mặt nước ba động sa hoạ. Ngươi hướng ta thể ngươi nói là sự thật. Cô bé ngôn ngữ tràn đầy cái loại này ngây thơ hấp dẫn, nhưng mà loại thanh âm này ở những người biết nàng nghe tới lại là đầy rẫy một loại cảm giác quỷ dị cùng mâu thuẫn. Hướng ma chủ thể, trên thế giới này có thể nhục mạ thần linh, nhưng tuyệt đối không thể hướng ma chủ thể." Huyết Ảnh nói. Cô bé ngọt ngào cười, nói, "Tốt, ta đồng ý với ngươi. Ta ở thế giới bên ngoài từng gặp qua hắn." Huyết Ảnh nói. "Hắn thật đã rời đi thế giới này rồi, hắn thật không ở thế giới này." Cô bé dù gì, khó trách ta vẫn niệm tụng chính miệng hắn truyền xuống thần minh thủ thân kinh cũng không có trả lời, hắn tại sao muốn như vậy? Tại sao muốn rời đi thiên địa này? Tại sao? Tại sao? Không thể nào, ngươi gạt ta, ta muốn giết ngươi. Ở trong mắt Thái Tổ Linh Vương, ma chủ trong một sát na liền từ một cô bé thuần chân hóa làm một ma vật dữ tợn. Mặc dù như thế, nhưng mà ma chủ cũng cũng không có hướng Thái Tổ Linh Vương đánh tới nữa. Thái Tổ Linh Vương nhìn huyết ma vừa chuyển thân, liền hướng hạ giới bỏ chạy, dẫn ma chủ đi xa, nàng lúc này cảnh tượng trong mắt khẽ biến, đã thấy một mảnh mông lung hắc ám, linh thể của nàng ở thiên kiếp tẩy lễ, trở nên thông thấu hoặc là nói là nhẹ nhàng hơn rồi, nhưng mà khi nàng thấy một mảnh hắc cẩm này, nàng mới biết được, loại tẩy lễ này là để cho chính hắn một thế giới thích ứng với thế giới bên ngoài.